Chương 77. Vây công. Chương 77. Vây công. Huyết quang lạ dưới mặt đất lao ra, cũng không phải là quang, mà là nhỏ vụn huyết sắc kết tinh, xo so dao sắc bén hơn, xo so tiến nhanh chóng hơn, xo so châm càng bí ẩn. Bạch Phát người kiếm thuật đang nổi lên, lưỡi kiếm chỗ một đầu bạch ngư đã bơi ra một nữa, chỉ một thoáng toàn thân bị huyết sắc nuốt hết, linh linh tái tái huyết tinh bay đến không trung, hóa thành huyết khí tiêu tan. Một thân ảnh từ dưới đất bay ra, hướng về phía Bạch Phát người phương hướng liên tục đâm mấy kiếm, lúc này mới tối lui. Ti Lâm Ngọc, hắn còn mặc toàn thân vết máu quần áo, vết máu trên người đã khô, giống như là loang lổ bác bác reset. Trường kiếm màu đỏ ngọ đưa ngang trước người, thần sắc lạnh lùng như kiếm phong. Bùi Thủ Tĩnh chưa thấy qua hắn, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, nghi thẩm, thì còn ai vào đây? Liền nghe bên cạnh có nhân đạo, ở đây, chỉ thấy Thang Chiêu chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng, thần thái thong dong, cũng không có tụ thương. Bùi Thủ Tĩnh bình tĩnh, kinh hỉ nói, ngươi như thế nào trốn ra được? Hắn không phải đem phương vị của ngươi đều phong kín sao? Thang Chiêu nói, cái này a. Nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, Hỏa Diễm cùng Quang Ảnh cho tới bây giờ cũng là một đôi hảo bằng hữu, Ly Hỏa kiếm ngoại trừ kiếm pháp còn có một cái kiếm thuật, Diễm vi thân. Hắn vừa mới đã sớm rời đi tại chỗ, lưu lại bất quá là một cái huyết thân, thấy hắn hấp dẫn hỏa lực, bị công phá sau đó, hắn lại hiện ra chân thân mà thôi. Cái này huyết thân cũng không thể che giấu khí tức, vội vàng lúc lựa gạt một chút kiếm tượng còn có thể, đang đối mặt địch lúc không được tốt dụng. Lúc này huyết sắc tiêu tan, Bạch Phát Ngư từ trong huyết vụ lại xuất hiện, hắn đã không chỉ là trợ vật, trên thân vết máu loang lổ, càng nhiều từng cái vết thương, cơ hồ so ra mà vượt tối hôm qua ti lập ngọc trước người bay múa một đầu bạch ngư. Bạch ngư lúc này tản ra mơ hồ quang, đột nhiên, trong bụng xuất hiện mơ hồ vết đỏ, giống như nội tạng chỗ bị người cắt ra từng đạo vết thương. Theo Bạch Ngư vết thương càng ngày càng nhiều, Bạch Phát người vết thương trên người dần dần biến mất, thậm chí ngay cả nhiễm lên vết máu cũng toàn bộ tiêu tan mất, cuối cùng chỉ còn lại quần áo hơi lộn xộn, người đã hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là sau lưng ăn cá đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, bụng to như trống, chỉ có bên ngoài một lớp da vẫn là màu trắng, tựa như nhân bánh cực lớn quả mận bắc chảy trôi nước. Thang Chiêu lần thứ nhất nếu như trông thấy con cá này, hắn tuyệt đối đoán là kinh. Bùi Thủ Tĩnh đạo: "Con cá này có thể đem miệng vết thương trên người hắn cũng lứt mất. Cái gì đều có thể nuốt, chân nguyên, cương khí, huyết, tổn thương." Thang Chiêu nói bổ sung, còn có ý chí cùng người bản thân. Nói đến đây, hắn lại thấy phía dưới tinh xảo đồ án hoa mai đột nhiên, đồ án hoa mai dao động, trong đáy mắt vô số mảnh bạch quang từ hoa mai lên cao lên, hội tụ thành một đầu màu sắc đơn bạc bạch ngư, mà hoa mai phản phất tránh thoát gông cùm xiển xích, trong đáy mắt tự bình diện dâng lên, không được biến hóa, khôi phục trở thành linh họa hoa mai trận đầu kia đơn bạc bạch ngư bơi về bạch phát người bên cạnh, cùng phía trước bụng lớn bạch ngư hợp làm một thể, hình thể rõ ràng lớn hơn. Một vòng, bụng cũng rung lắc một chút, nhưng thể nội đoạn kia màu đỏ còn mơ hồ có thể thấy được hắn nhanh đến cực hạn. Ti Lập Ngọc Bình tĩnh nói, năng lực của hắn cường đại cỡ nào, không gian liền có nhiều khả nghi chỉ đem hắn đầu kia bạch ngư bụng nứt vỡ, hắn liền không có chiêu số. Bùi thủ tinh đạo, tựa hồ cũng không phải rất khó. Cái này bạch ngư tựa hồ độ lượng cũng không lớn, kiếm khách một người tổn thương có thể chống đỡ no rồi nó rồi, chỉ cần nhiều ở trên người hắn cắt mấy vết thương, sớm muộn đem nó nứt vỡ. Nàng vây vây đồ bữa, dưới đất hoa mai hóa thành ngân quang về tới trên làn truy, cự truy lại lớn một vòng. Nàng va bạch phát người chọn một dạng, triệu hồi tất cả sức mạnh, mở rộng tự thân. Thang Chiêu sắc nhận nói, cùng nói là ướt, không bằng nói là phong ứng. Kết hợp bạch phát người mấy lần chiêu số tên, thang Chiêu đã xác nhận càng thích hợp từ để hình dung kiếm của hắn. Phong ấn âm dương thái cực, vốn là cũng có thể nói là phong ấn đồ. Bạch Phát người đánh phải một nửa dương cá, lại có phong ấn năng lực. Dung lượng bao lớn cũng không quan trọng, trọng điểm là năng lực phong ấn bản thân. Nó năng phong ấn quá nhiều vốn là không có khả năng tước đoạt đồ vật, cũng không cần hấp thụ, chỉ cần tiêu phí một điểm sức mạnh, liền có thể phong ấn mấy lần tại mấy đồ vật. Nhìn lại hắn một đường phong ấn sự vật, lại thêm hắn không sa ngàn giảm lực đoạt tu di kiếm, thăng tiêu lại một cái ngờ tới, nhưng cái kia bị phong ấn lên cái gì cũng cùng người bản thân có liên quan, có thể hay không chỉ có thể cùng người có liên quan. Chân nguyên cũng tốt, ý chí cũng tốt, thương thế cũng tốt, cũng là người một bộ phận. Mà bình giang thu tu di kiếm vượt vận tứ phản, có thể chứa đựng vạn vật, không, gian, thời gian cũng không vấn đề, hết lần này tới lần khác không dung bất luận cái gì sinh mệnh, quả thực là bạch phát người mà khác. Hai người tương hợp, chẳng phải là vạn vật tất cả tại năm giữ. Nếu như kiếm ý, kiếm pháp có thể kết đoạn, hai người chi kiếm ý hợp tại trên một kiếm, có lẽ thật xứng được gọi làm thái cực đáng tiếp tu di kiếm kiếm giống quấn tử, cũng không phải cái gì hắc ngư, không thể kiểm chứng thang chiêu phỏng đoán. Cho nên cũng không thể bài trừ bạch phát người đơn thuần thấy thèm là bình giang thu quán tử kiếm dung lượng lớn, muốn đi qua tăng thêm độ lượng. Nghĩ tới đây, thang chiêu vẫn là muốn đầu đen dao muốn bình giang thu, tiến sinh. Nghe nói ngài là kiếm hiệp tới. Cái này Bạch Phát người bất tài là kiếm khách sao? Kiếm hiệp không phải so kiếm khách cao hơn một cấp sao? Không phải kiếm khách trở lên cảnh giới sao? Ngài không là sống mấy trăm năm lão cao tay sao? Khá lắm, bị người làm quán tử nhắc tới nhắc lui, mấy cây tóc trắng nhất hệ coi như phản ứng, còn muốn ném tờ giấy nhỏ cầu cứu, lão nhân gia ngài không ngại mất mà sao? Phía trước giống như ngay cả chiến đấu đều không phát sinh, bằng không thì đi lập ngọc sẽ không xách đều không xách. Đây là ngồi chờ chết à? Coi như ngài là sinh hoạt lưu, không phải chiến đấu lưu, thế nhưng là thế giới này cũng không có cảnh giới nghiền ép chuyện ngài sao? Tham Chiêu cảm thấy cùng hắn học tu luyện tiền đồ đáng lo, A Ti lập ngọc khẽ gật đầu, nói: "Bực này kiếm ý cứng đối cứng rất khó đối phó, hắn có thể phong ấn tất cả chính diện chiêu số, nhất định phải quanh co mới có thể." "Ta thử xem các kiếm thuật." Rõ ràng xem như kiệm điệu ti quán võ của cái của nhà hắn là khá hậu hĩnh. Bạch Phát Nguy mặc dù tình huống thân thể khôi phục, nhưng rõ ràng trạng thái tinh thần không được tốt, lại duy trì không được biểu tình lãnh đạm, lông mày lướt cheo, dưới khóe miệng kéo, phản phất quỷ thất cổ giống như giữ trận, nói: "Rất tốt, rất tốt, cả đám đều đi tìm cái chết người kiệm điệu ti. Cho thể diện mà không cần, vậy thì đi chết." Bùi tướng quân Mặt người dạ thú dơ bẩn huyết thống, hẳn là chạm thảo trừ căn. "Còn có ngươi, ngươi không tệ, thật là một cái hoàn mỹ kiếm nô, ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu ngươi." Nghe được kiếm nô hai chữ, trong lòng thang chiêu nhảy một cái, trong đầu đột nhiên hiện ra đêm đó núi hoang gia điếm, mập mạp nhân nha bên người đám kia khô gợi hài đồng. Hắn một mực không hiểu rõ vì sao lại có người từ âm hỏa hương đại lượng gạt bán trẻ con, chính như hắc quả phụ nói tới, chắc chắn sẽ không là để cho bọn hắn đi thế lực lớn bắt tốt tiền đồ. Cái này kiếm nô hai chữ, tựa hồ xé ra đống máu chân tướng một góc. Nghe được kiếm nô hai chữ, không chỉ là thang chiêu sắc mặt biến hóa, Ti Lập Ngọc thần sắc lập tức khó nhìn lên, kiếm trong tay một ngón tay, nói: "Ngươi vậy mà xúc kiếm nô, ngươi là Vọng Lượng Sơn phản tặc." Bạch Phát người cười lạnh nói: "Y tại nơi đó giả nhân giả nghĩa đạo đức giả ác tâm, làm cho người buồn nôn. Trong triều đình hướng về Vọng Lượng Sơn mua bao nhiêu người, lại bán bao nhiêu người? Các ngươi kiểm địa ti chỉ sợ cũng không thể thiếu a." Ti Lập Ngọc điểm nhìn nói: "Vọng Lượng Sơn người, hẳn phải chết." Hắn một mặt nói, trong mắt lại bắt đầu tràn ngập tơ máu. "Bạch Phát nhân đạo, ngươi mới hẳn phải chết." Sau lưng Dương Cá đột nhiên to ra, miệng càng là phóng đại gấp trăm lần, hóa thành cửa hang lớn. "Có độ vật gì muốn ra tới?" Bùi Thủ Tinh Cơ hồ lập tức làm ra phản ứng, đại truy nhất ngữ, một cái cực lớn truy ảnh thẳng đứng dâng lên, lơ lửng giữa không trung, tiếp lấy lấy thế bổ nhào hướng phía dưới truy rơi. Lại truy, tuyệt địa thế. Vai dặm thổ địa còn không đợi truy ảnh rơi xuống, đã có hạ xuống chi thế, sụp cắt đất bị hạ thấp số thực, tảng đá bị ép thành đất cát, mặt đất chìm xuống phía dưới. Ti Lập Ngọc thân ảnh đột nhiên tiêu thất, Bạch Phát người thân hình cách đó không xa, cái kia vừa mới bị Ti Lập Ngọc đánh lén lưu lại trong cửa hàng, vô số máu tươi còn rơi xuống trên đất, huyết dịch chợt vặn mèo, một cái tinh hồng sắc Ti Lập Ngọc từ trong nhẹ rực lên, cầm trong tay huyết kiếm đâm thẳng Bạch Phát người ngực bụng. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, bị nuốt hết chủ thể, chỉ còn lại trong góc yên tĩnh thiêu đốt ngọn lửa đột nhiên cháy bùng, hóa thành màu vàng chói nhỏ, bốn phương tám hướng lũ lửa xông lên, như thủy ngân tạm mà đồng dạng hướng Bạch Phát người lạnh tới. Trong ngay mắt, cường công, quần công, đành lẹn, cùng một chỗ phát động. Cùng lúc đó, Bạch Ngư trong miệng đã phun ra một vật, một đoàn màu đen, không có hình dạng, không có chất lượng, chỉ có thuần túy đen, thuần túy bóng tối. Phun ra vật này, Bạch Ngư đột nhiên gầy mấy phần, lại không có loại kia bụng phồng tẩm rác, mặc dù không có biểu lộ, nhưng dáng người nhanh nhẹn, thế mà nhiều hơn mấy phần linh động. Duy nhất ở lại tại chỗ thang chiêu cơ hổ lông tơ dựng thẳng, vốn là siết trong tay, chờ lấy bộ đao một đám lửa đột nhiên dâng lên, tựa như một cái đèn lớn. Cái kia bóng tối vô cùng nguy hiểm. Linh hoạt bạch ngư đồng thời chưa đi đến công, ngược lại đổ trở lại, lập tức vờn quanh bạch phát người, đầu đôi tương liên, thân hình dần dần mơ hồ, dần trở thành một đạo xoắn ốc màu trắng tương sát, đem chúng quanh tất cả hỏa diễm công kích xoè quanh ngăn cản. Ti Lập Ngọc Lân cận một kiếm, hiểm lại càng hiểm, cũng đúng lúc cắm ở bạch ngư trên thân, hắn lập tức cảm thấy sức mạnh đã mất đi một bộ phận, bị bạch ngư nuốt sống, lập tức trở về tay cắt kiếm. Bạch ngư ngăn trở huyết kiếm, Đồng thời há miệng ra, miệng lớn nuốt hướng truy ảnh, đem đầy trời cự lực nuốt một cái. Trong đáy mắt, tham trọng công kích tận mực. Bạch Phát người lạnh lùng nhìn xem, nhìn xem khí thế hung hăng địch nhân không công mà lui, trên mặt cũng là không giấu được chấn kinh ngoại bại, nguyên bản giữ tợn dần dần lắng lại, lại khôi phục được vạn sự không sao là nhạt. Ý thức trong lòng của hắn cũng có chút bất an, không vì trước mắt chiến cuộc, mà là bởi vì hắn vừa mới thả ra một cái quái vật khổng lồ. Lúc đó phấn hận đến cực hạn, cơ hội lên đồng tuy vu tận chi tâm. Nhưng bây giờ huyết khí chuyến về, thoáng tỉnh táo, liền ngầm sinh hối hận. Tất nhiên tựa như vật kia, nhất định là không cách nào bình an quay trở về. Hắn đối mặt chính là Triều Chính Phô Thiên cái địa truy sát, còn có vong Lượng Sơn cường đại tốc độ 4. Hắn đã không hy vọng xa vời có thể bình an trở về, chỉ hy vọng có thể buốn. Phục, tim mát lạnh đây là, không có sức mạnh bộc phát, không có cường đại quá ảnh, không có bất kỳ cái gì điểm bảo trước. Bạch Ngư còn đem hắn thành chặt như nêm cối, trước người ngoài vài thước là phòng ngự tuyệt đối. Ngay tại Bạch Ngư cùng hắn ở giữa có vài thước phòng ngự khe hở. Một thanh kiếm thừa dịp khe hở từ phía sau hắn tinh chuẩn cắm vào trái tim. Vô thanh vô tức. Vệ trung nhạn. Chương 78. Đang trạng. Chương 78. Đang trạng. Ta trái tim bị đâm thấu, huyết dịch cấp tốc ngưng trệ, trước mắt hoàn toàn mơ hồ ý thức đang nhanh chóng rời đi, Bạch Phát người trong lòng một mảnh ngơ ngẩn. Ta, cứ thế mà chết đi, ta làm sao có thể như vậy chết? Nhớ năm đó, loại kia không phải người dày vỏ, vô biên vô tận đau đớn, thập tử vô sinh nguy hiểm, ta đều không có chết, ta là không chết. Thuần Dương, cho ta phong. Không có ai nghe thấy hắn thì thào nói cái gì, nhưng Bạch Ngư có thể nghe thấy. Trên không trung phiêu dãng, phản phất rời nhà người xa quê Bạch Ngư lấy được mệnh lệnh, đột nhiên hướng phía dưới, chính diện từ vết thương của hắn chối chui vào, lại từ sau lưng xuyên ra. Xuyên ra tới lúc, trong miệng hàm chứa một cái hư hại trái tim. Trái tim và bụng, giương cá bụng lại lớn lên, nó không chịu nổi gánh nặng lúc lắc thân thể, nhẹ nhàng phun ra từng sợi dây đỏ. Mỗi phun ra một tia dây đỏ, Bạch Ngư cơ thể gầy một kia, mà Bạch Phát người trên thân liền thêm ra một đầu vết thương. Trước đây như thế nào phong ấn bây giờ như thế nào phụ ra? Những cái kia chính là có vừa mới Ty Lập Ngọc đánh lén lúc lưu lại vết thương, có không phải? Thậm chí không biết là lúc nào đóng lại. Từng đạo vết thương trống rỗng xuất hiện, máu tươi chảy xuống, giống như có người cầm tiểu đao đối với hắn lăng chỉ rồi cắn răng âm thanh không trô ở ma sát, Bạch Phát người trong kiếm, ngạnh sinh sinh đứng lên ta la. Không chết. Hắn nói chuỗi lúc, giọt giọt máu tươi chảy xuống, lực xuyên qua động trống, rỗng, phảng phất có gió xuyên qua. Bạch Ngư tại trước người hắn tới lui, trong bụng ẩn ẩn có một chỗ khí quan đang nhảy nhót. Người vô tâm, có thể sống không? Có thể. Hắn cười lạnh, huyết tử giữa răng môi chảy xuống, lẫn vào trong hắn đầy người vết máu ta không chết, các ngươi đều chết cho ta. Lúc này bên cạnh hắn, không có bất kỳ ai, chỉ có một mình hắn tại nói mới đình đầu, một mảnh bóng dâm phô thiên cái địa, phảng phất cực dày nặng mây đen, nhưng mà mây đen không có dạng này ẩm trầm, ban đêm không có hắc ám như vậy, nó tựa như là trên đời tối tăm nhất tồn tại tụ tập thể không thấy một tia ánh sáng đó là vừa mới bị bạch ngư nổ ra bóng tối, trong nháy mắt đã biến thành quái vật khổng lồ như thế. Chỉ có bóng tối ở trong, có một chút ánh lửa. Một thiếu niên nâng một trái cầu lửa thật lớn, đứng trên mặt đất, hỏa cầu giống như thái dương, bốn phương tám hướng chiếu rọi. Bên cạnh hắn một chút bóng mờ cũng không có. Ti Lập Ngọc cùng Bùi Thủ Tĩnh cũng đứng ở bên cạnh hắn, bị quang minh tám, dưới chân cũng đều không có cái bóng. Lúc này, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, như đối mặt vực sâu, nhưng không còn là vì bạch phát người, không còn là cái này phía trước để cho bọn hắn đem hết toàn lực nhẫn, mà là cái kia thông thiên triệt địa bóng đen vổng hai. Vổng lưỡng sơn rất rợi. Thực sự là tội ác tày trời. Hắn thế mà thật sự mang ra một mảnh vống 2 phân thân, còn dám phong suất. Hắn lại không sợ giết hại thương sinh. Ti Lập Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, "Đạo, các ngươi cẩn thận chút, cái bóng của mình không được đụng đến vống hai, sẽ bị kéo vào cái bóng thế giới, vĩnh viễn trầm luân." Vống hai dường như là trong truyền thuyết quái vật, Thang Chiêu nghe qua cái từ này, nhưng hắn không biết có quái vật như vậy, hắn chỉ là gặp một lần bóng đen đã cảm thấy nguy hiểm, lập tức dùng hỏa diễm chiếu sáng bốn phía. Hỏa diễm có thể tự tà, đây là hắn trong ấn tượng tưởng thức, lúc này xem như chó ngáp phải rồi, vừa vận dụng quang minh đem cái bóng xô tan. Hóa ra một mảnh vô ảnh khu. Ti Lập Ngọc công kích sau đó lập tức phát hiện dị thường, lôi kéo đủ thủ tính trốn vào trong cái này ảnh này đảo hang, nếu là chậm một chút nữa, liền có thể có người vĩnh viễn từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Ngọn lửa kia soi sáng quanh mình, là bọn hắn vòng bảo hộ, cũng là bọn họ lồng giam. Phô Thiên cái địa cái bóng đã đem bọn hắn kẹt ở trong cô thành, tứ cố vô thân. Lúc này, cái gì Bạch Phát Nguyệt đều không trọng yếu. Từ trong bóng tối chạy trốn mới là vị thứ nhất. Vòng hai là kiếm khách, kiếm hiệp đều không làm gì được quái vật, không phải giơ ngọn đuốc liền có thể bình an đi xuyên. Nhưng mà, Bạch Phát Nguyệt còn tại oán độc nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn đã là một cái vô tâm nhân trái tim tại Bạch Ngư nơi đó, cũng không phải chữa khỏi, mà là triệt để phong ấn, duy trì lấy tử vong phía trước còn tại nốn nhẹ trạng thái, hắn cũng chưa chết, cũng không có sống sót, là cái âm dương hai vất bỏ người chết sống lại. Trong lòng của hắn cừu hận muốn điên, lại mang theo một tia mờ mịt. Ai đánh lén ta? Vừa mới một kiếm kia quá không giải thích được, là từ sau lưng tới, hoàn toàn ẩn nút đánh lén, kẻ đánh lén tới lại đi, không chút dấu vết nào. Hắn tựa hồ trông thấy một chút cái bóng, nhưng căn bản nghĩ không ra, thời gian dần qua, ngay cả cái bóng đều mơ hồ. Tựa hồ không có người khác tại chỉ có thể là trước mắt mấy tên địch nhân này bên trong có người đánh lên hắn, La Kiềm Điệu Ti cái kia giáp rửi sao? Không, hắn đang từ dưới mặt đất đường cũ đánh lên ta. Bùi Gia tiểu tiện nhân sao? Không, nàng khoảng mặt vung truy lại tới. Là cái kia tiểu Bạch Kiềm sao? Không nhớ rõ ở nơi nào bốn. Cái kia nhất định là hắn. Bạch Phát người kỉu hận như hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực, cơ hồ muốn đem huyết dịch của hắn thiêu đến sôi trào, trừng thàng chiêu hai mắt, có toàn tâm thức cốt kỉu hận. Tay nâng ngọn đuốc thang chiêu tự dưng cảm thấy một hồi ác hàn, một chút quay đầu, chỉ thấy Bạch Phát người đang hùng tận nhìn chằm chằm chính mình giống như một cái đói khát sắp chết dã thú nhìn chằm chằm con người, không khỏi kỳ quái, nghi thẩm, làm sao rồi? Hắn hận chúng ta thì thôi, như thế nào đơn độc chằm chằm ta một người? Chẳng lẽ hắn cứ như vậy muốn để cho ta làm cái cái gì? Kiếm nô, chỉ là giữa hai người còn có một đạo lực trời, đó chính là vòng 2. Đâm đà bóng tối bao phủ tại giữa hai người, vô luận ai muốn tới gần đối phương, đều nhất định phải đi vào vòng 2 ở trong. Than Chiêu sẽ không đi vào, nhưng hắn lo lắng Bạch Phát người có thể hay không đi vào, người kia trạng thái xem ra chuyện gì đều làm ra được không cần lo lắng cho dù là võng lượng sơn người cũng không thể tiếp cận võng hai, võng hai là chẳng phân biệt được người ta. Bọn hắn bất quá cùng võng hai lợi dụng lẫn nhau thôi, sao có thể miễn dịch? Không đợi Ti Lập Ngọc lời chi chuẩn xác, cái kia Bạch Phát người một bước bước vào võng hai trong bóng tối. Tại hắn ngay phía trước, có thang chiêu chế tạo một sáng, Bạch Phát người sau lưng lập tức chiếu ra liếc dài bóng đen, cái bóng tiến vào võng hai phạm vi, hắc ám nhất thời điên cuồng phun lên, đi kéo túm cái bóng của hắn. Nhưng trên người hắn quấn quanh Bạch Ngư lập tức nuốt lấy cái bóng, để cho bóng đen không trô hạ thủ. Nhưng mà cái bóng lại ăn không hết thang chiêu quang không tắt, mỗi cái bóng liền không ngừng sinh ra. Bạch Ngư liền muốn không ngừng ăn hết, nó rất ngoan ăn chóng, lại bắt đầu phun ra từng đạo thơ hồng. Bạch Phát người trên thân lại nhiều mấy vết thương, máu tươi cốt cốt rơi xuống, tại phía sau hắn hợp thành dòng suối. Hắn bừng tỉnh chưa tỉnh, từng bước một hướng thang chiêu đi tới. Ti Lập Ngọc thở dài, hoành kiếm tại phía trước, hướng đi phía trước ánh lửa có thể lui bước bóng tối, lại không chịu nổi bóng tối chủ động hướng bọn hắn đi tới. Một khi Bạch Phát người đi vào, hắn bóng tối đã kết nối vào vầng hai, có thể chủ động xuất kích, thang chiêu tìm chút hỏa diễm chỉ sợ không thể xua tan nó. Coi như có thể xua tan, Bạch Phát người bản thân cũng là cường đại kiếm khách, trọng thương như thế kéo lấy một hơi cũng muốn đi vào. Vùng vậy dày chết tất nhiên hung tàn vô cùng, cũng rất nguy hiểm. Nhất định phải có một người đem bóng tối ngăn tại quang minh bên ngoài, bảo hộ hai người khác đương nhiên cũng là có đi không về. Người kia chỉ có thể là Ti Lập Ngọc, hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào, sải bước đi tiến lên. Thang Chiêu bở môi hơi động một chút, không nói gì. Giống như phía trước hắn đã từng bỏ qua tính mệnh làm một số việc, Ti Lập Ngọc cũng có trách nhiệm của hắn, không cho người khác ngăn cản. Thang Chiêu có thể thản nhiên vì người khác hy sinh, cũng có thể tôn trọng người khác vì chính mình hy sinh. Chỉ là có người chết đi, tất nhiên rất bi thương, rất thống khổ. Thang Chiêu chỉ là hy vọng có kỳ tích xuất hiện không cần hy sinh muốn. Phần Phật, vỗ cánh âm thanh, thanh âm kia quá nhiều, quá vang dội, chợt nghe xong phảng phất đỉnh đầu xảy ra biến động. Than Triêu mở mịt ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa phía chân trời, bay tới vô số bóng đen đen ngịt, ô mênh ngông, liền tiền triệt địa bóng đen, phe phẩy cánh, hướng bên này đánh tới. Quả đen, một đoàn một đoàn quả đen. Than Triêu khẽ giật mình, cơn gợi lên hồi ức không tốt. Bùi Thủ tinh cao mày nói, "Quả đen a, điểm không may." Ti Lập Ngọc nói khẽ, "Kết quả." Đàn quả số lớn bắt tới, nhìn cơ hồ nối thành một mảnh, xông ngang đánh thẳng xông vào trong bóng tối. Vòng hai bóng tối là không có thực chất, cũng sẽ không bởi vì va chạm mà ba động, chỉ là như một tấm giấy đen bên trên lại thêm vô số nồng đậm màu đen điểm lấm tấm. Thang Chiêu đột nhiên nghi thẩm, quạ đen cái bóng ở nơi nào? Trên trời không có, chỉ có thể dưới đất. Nếu như cái bóng cùng bản thể cách đủ xa, có phải hay không dưới tình huống cái bóng không đụng chạm vòng hai có thể tại trong vòng hai xuyên thẳng qua? Như thế, chim bay là vòng hai thiếu sót sao? Đợi trời quạ đen tại trong vòng hai xuyên thẳng qua, tới tới đi đi, tựa hồ mười phần thoải mái, không, có chút nào chịu ảnh hưởng đột nhiên, một phần trong đó quạ đen rời đội, tụ tập trở thành một viên cầu, lượn vòng lấy rơi xuống sâm nhập thang chiêu chế tạo vô ảnh hoàn cảnh ở trong. Tại chiếu sáng phía dưới, mấy người thấy được rõ ràng, những cái kia quả đen cũng không phải là thật điệu, cũng là từng cái cái bóng hư ảo, chỉ là sinh động như thật, liền mỗi một cây lông vũ đều rõ ràng rành mạch. Quả nhiên là bọn chúng. Thang chiêu lòng sinh cảnh giác, lúc trước hắn liền từng bị cái này quả đen thuật khí công kích qua. Bất quá khi đó quả đen cái bóng có thể so sánh trước mắt thô ráp nhiều, một mắt có thể thấy được giả, kém xa này một đám rất thật. Bây giờ cái này một nhóm nhỏ quả đen làm gì tới? Nhóm nhỏ quả đen rơi xuống đất tản ra, lộ ra một người, người mặc đấu bộ màu đen, trên mặt mang theo nửa trắng nửa đen mặt nạ. Thang Triêu ngạc nhiên, "Ngươi?" Hắc bạch mặt nạ không người, phản phất tại trong muôn người chú ý lên ngài, nói, "Ta nghe nói có người kêu gọi ta." Thang Triêu niết mép một cái, nói, "Cũng không có. Ngược lại có một quán tử kêu gọi ngươi, phán quan đại nhân." Nhiều ngày không thấy phán quan ổ một tiếng, nói, "Tất nhiên không phải là các ngươi bảo ta, ta đi không? Ta sao có thể đến không đâu? Hay là tìm chính chủ a? Đến nơi các ngươi, các ngươi không chịu cổ động, ở đây hư hao tổn làm cái gì? Đều cho ta tản đi đi." "Tiểu cô nương, người bà trong rằm." Hắn đột nhiên thương một tiếng, rút kiếm ra tới, Truấn về bùi thủ tính trên đầu vung lên. Bùi thủ tính không có phản ứng kịp, đột nhiên thân thể lóe lên, tại chỗ biến mất kiệm điệu ti đại nhân, ngươi 100 giám phán quan vung ngược tay lên, ti lập ngọc con mắt đăm đăm, căn bản không có chảnh lẽ, nhất thời tiêu thất còn có ngươi, ngươi khả làm a? Phán quan cuối cùng nhìn về phía thang triêu, ngươi liền đến một chút tươi sống 30 giám a, chờ đã thang triêu hé mồm nói, ngươi nhớ ký đi cứu. Không đợi hắn nói xong, kiếm quang trước mắt, hắn cũng đã biến mất 12000 đội sản xuất nào có ta chuyên cần như vậy có lựa, chương 79, 30 giám lịch hiểm ký. Chương 79, 30 giám lịch hiểm ký. Thấy hoa mắt, một loại mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Thanh Chiêu đã té ở trên một miếng đất đỉnh đầu bóng tối vì đó không còn một nõng, lộ ra mặt trời chói chang, dương quang ấm áp chiếu lên trên người, làm cho người mười phần án nhàn. Trong mấy mắt, dường như đã có mấy lời. Thật sự, đào thoát. Thanh Chiêu hoàn toàn buông lỏng, ngồi dưới đất không nổi, ngẩng đầu dò xét chúng quanh. Chúng quanh cũng là đại thụ, thu hạ bụi cây mạnh mẽ, cỏ dại tươi tốt, một mảnh rừng sâu núi thẳm, yểu vô dân, cư bộ dáng ai, vẫn là tại trên núi a. Thanh Chiêu thở dài, cũng không kỳ quái. Phán quan cuối cùng nói 30 dặm, rất có thể chính là truyền tống khoảng cách 30 dặm. Toa kia đạo quán vốn là tại trong núi sâu, hướng về đông nam, tây bắc 30 dặm hơn phân nửa vẫn là núi, nhưng không biết nơi này cách Hắc Chi Chu Sơn chăng bao xa. Đã biết, đạo quán cách Sơn Trang hẹn 50 dặm, Thang Chiêu cách đạo quán 30 dặm, hỏi, hắn cách Sơn Trang bao nhiêu dặm? Dài đường dài dù sao thì là 20 dặm đến 80 dặm ở giữa. Khoảng cách này không xa không gần a lấy Thang Chiêu đi bộ, liền xem như 80 dặm một ngày một đêm cũng có thể đi tới, nhẫn nại một chút cũng không ăn không uống cũng có thể. Nhưng hắn cũng phải nhận đến lộ a. Trong núi phân biệt phương hướng cũng là có cây tối vòng tuổi phụ trợ, nhưng hắn không biết được rốt cuộc về phương hướng nào mới là đường trở về muốn thực sự là càng chạy càng sai, đừng nói một ngày, chính là 10 ngày nửa tháng chạy không thoát đi, thậm chí tươi sống chết đói tại trong núi lớn. Không thể nào, hắn sẽ không đào thoát vòng hai tiếp đó chết đói trong núi a. Than Chiêu cũng chỉ là như thế ngẫm lại, đồng thời không có thật sự bi quan đây là bởi vì hắn có lực lượng, nếu tại 1 tháng phía trước, đem hắn một thân một mình còn tại trong núi rừng, không thể không chết người. Nhưng bây giờ hắn có một thân đến một chút hợp hợp võ công, còn có một cái ông trời tác hợp cho pháp khí, pháp khí còn kèm theo Hoàng Nguyên, liền có tự vệ tư bản đáng tiếc chưa từng có người dạy hắn như thế nào hoang dã cầu sinh. Chân tổng trị nhắc tới qua mấy cái ra tên, dạy cho hắn vài câu mũi thì cả, giòn kim câu, cụ thể thực dụng chi thức một chút không có. Hắn ngược lại biết mấy lần Jotein, ai biết từ chỗ nào móc ra Jotein tới. Hay là trước đi mấy bước, xem có người hay không khói a than chiêu trước tiên thông qua Thái Dương nhận rõ phương nam, liền hạ quyết tâm đi về phía nam đi, một đường đi một đường khác xuống tiêu ký, để phòng tự mình đi đường rút lui. Một đường đi đến mặt trời lên cao, than chiêu đi đến bụng đói tê vàng, không thấy một cái nhân già, thôi có chút thất vọng đầu mùa đông trong núi rừng thật không có ăn cái gì, cuối cùng một gốc dạ khô héo lá cây hữu khí vô lực treo ở đầu cảnh. Dưới mặt đất tầng tích lá cây đem tháng trước rơi xuống chua quả rải ngâm ngủ trở thành phân bón. Muốn đi săn, gốc cây phía dưới càng liền con thỏ cũng không có. Trên nhánh cây đột nhiên có con sóc chạy qua, chỉ là vừa tới lại nhỏ vừa đang yêu, để cho người ta không nhịn xuống tay, thứ hai cũng khó có thể bắt giữ. Thang Chiêu rụt lại tay, nghĩ thầm, nghe nói con sóc qua mùa đông phía trước sẽ chứa hàng quả hạch ngũ cốc, muốn hay không theo dõi đi lột, có thể hay không quá thiếu đạo đức. Hắn một mặt đi, một mặt suy nghĩ lung tung, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo lệnh gọi. Trong lòng Thang Chiêu vui mừng, thầm nghĩ, chẳng lẽ có cá ăn. Đi đến bờ sông, chỉ thấy nước sông sớm đã khô cạn, chỉ để lại một đạo rãnh sâu đúng, xung quanh đây khe nước cũng làm cản nghe nói là âm họa địa báo. Hắn cảm thấy buồn vô cớ, đột nhiên trong lòng thôi động. Trong núi này sẽ có mấy cái sông đâu? Đầu này có thể hay không chính là tiết ra trước cửa động kia. Muốn như vậy, hắn dọc theo sông đi, chẳng phải là liền có thể đến tiết phủ, hoặc gặp phải người kiểm địa ti. Coi như không phải con sông kia, trong núi nếu có người cư trú hẳn là cũng cách thủy gần một chút. Coi như tránh né âm họa xuống núi rời chỗ ở, cũng nên lưu lại vài tòa nhà tranh mới đúng, ít nhất có thể tìm chút dùng được đồ vật. Lúc này hắn mới vừa cùng kiếm khách đại chiến một trận, tâm tính cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, gặp lại phía trước người kia con buôn cũng không sợ, nếu như thật gặp, còn có thể xả giận. Trừ phi rừng núi hoang vắng lại tung ra cái kiếm khách tới, bằng không hắn thật đúng là không có gì đáng sợ. Chẳng lẽ rừng núi hoang vắng thật đúng là có thể tùy tiện tung ra cái kiếm khách tới? Thiên hạ kiếm khách lúc nào rầu có như vậy? Dọc theo lạch ngồi hướng hạ du đi, lại đi hơn 1 canh giờ, vẫn như cũ không thấy nhân giả, hắn ngoại trừ đói khát, càng cảm thấy khát nước, không nhịn được nghĩ, trong lạch ngồi này thủy toàn bộ làm sao? Liền không có còn lại điểm nội tình. Ngụy tới đây, hắn túy người hướng về câu thực chất nhìn lại. Phía dưới tụi hổ cũng là buồn. Vân Vân, đó là cái gì? Tại Dương Quang không tìm được chỗ bóng tối, có một chỗ cái bóng đang rung động, Thang Chiêu trợn to mắt nhìn kỹ, lờ mờ giống như là cái bốn. Đột nhiên cái bóng kia hướng về phía trước di động, thật nhanh rời đi bóng tối khu, dọc theo sườn núi bờ leo lên. Là người? Thang Chiêu sửng sở, vội vàng lùi lại mấy bước, đem pháp khí nắm ở trong tay, lại không kích phát ra hỏa diễm đái sông người bơi vào bờ, vỗ nhẹ nhẹ đi trên thân cho bụi. Thang Chiêu lúc này mới thấy rõ, người tới càng là nữ tử. Nữ tử kia nhìn xem tụi không lớn lắm, Dáng người cao gầy, khoác lên một mảnh màu xám vải dầu áo choàng, rối bộ giống con cú mèo, nhìn kỹ lại, thật đúng là con mèo đầu ưng, trên đầu nàng mang theo cú mèo đồ ăn ngũ, lấy mái tóc chẻ quất, trên đầu trên mặt cũng là cho, cả người có chút xám xịt. Dưới thái dương, nữ tử tháo cái nón xuống, lấy tay vuốt vuốt tóc quất cho, nhìn thấy Thang Chiêu nói: "À, ở đâu ra tiểu Hải tử?" Thang Chiêu bất động thanh sắc đem pháp khí thu hồi tay áo, nói: "Tỷ tỷ, ta là Đường, rất lâu không nhìn thấy người. Xin hỏi nơi này là nơi nào?" Vậy mà hắn thanh kiếm kia cũng không phải là đoạn kiếm, thu vào trong tay áo cũng bốc lên đâu một động tác này ngược lại nổi bật, nữ tử kia một mắt nhìn thấy, nói: "Ân, thì ra không phải thông thường tiểu hải tử." Thang Chiêu cười nói: "Tỷ tỷ hỏi như vậy, cũng không phải phổ thông tỷ tỷ a." Nữ tử kia lại đánh giá một phen Thang Chiêu, cười nói: "Nhìn ngươi tướng mạo không phải hỏng tiểu hải, thật là đường." Thang Chiêu gật đầu, bụng đúng lúc phụ phụ phụ tiêu lên. Nữ tử kia mỉm cười, nói: "Ngươi đợi lát nữa a." Nói đi ngồi ở bên cạnh một khối đá lớn, tay từ dưới áo choàng vân ra, chỉ thấy nàng hai tay đều mang theo thủ sáo, một cái tay cầm một cuốn sách bản. Nàng lột bao tay xuống, mở ra sách vở, bên trong còn kẹp lấy bút, nghiêm túc cẩn thận tốt nhất ghi chép cái gì. Nguyên bản khoác lên bộ đồng đồng áo xám có chút vụ bè, một khi chuyên chú ghi chép, khí chất biến đổi, lộ ra chuyên chú lại điềm đạm. Tham Chiêu không tiện nhìn nàng viết là cái gì, ánh mắt tại trên đầu nàng, trên thân, trên cổ tay nhấc chuyện, nghĩ thầm, tỉ tỉ này, thật có tiền a. Cái kia áo choàng, quyển vở kia, cái kia bút, tay kia trên, cổ tay vòng tay, còn có cái kia hái xuống, cú mèo mũ, tất cả đều là thuật khí. Nếu dựa theo một cây một kiếm một vạn lượng bạc tính toán, một bộ này được bao nhiêu tiền? Đeo vàng đeo bạc đều bạc. Trân châu bạo thạch cũng không sánh được. Chẳng lẽ nói, rừng núi hoang vắng thật sự lại tung ra cái kiếm khách tới? Nữ tử kia ước chừng nhớ hai chàng, nói: "Đi theo ta, tốt xấu mời ngươi ăn một trận." Trong lòng thang chiều vui vẻ, đi theo nàng đi hai bước, vừa nghĩ đến, chờ đã, không có nguy hiểm à? Phải biết ngay tại vừa rồi, hắn còn cùng một cái kiếm khách sinh tử vật lộn, lúc này gặp lại một cái kỳ lạ cao thủ, ai ngờ là địch hay bạn. Nhưng mà, cái này nơi hoang vu không người ở, gặp phải người rất không dễ dàng, chẳng lẽ còn có thể bởi vì hoài nghi liền thất thất lương cơ sao? Kỳ thực nàng là cao thủ, đó mới đúng. Cái chỗ chết tiệt này, không phải cao thủ làm sao dám độc thân đi loạn? Hơn nữa nhìn tới nàng là có chuyện đừng đắn tới, không phải lòng mang ý đồ xấu lén lén lút lút. Thang Chiêu tâm thầm nghĩ, nếu ngay từ đầu không đi cùng cũng không sao, nếu đều đi theo, nếu là đem vẻ hoài nghi biểu hiện ra ngoài, ngược lại đắc tội với người, vẫn là thoải mái hảo. Hắn một mặt cẩn thận mang theo pháp khí, một mặt hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi ở tại trên núi sao?" Cô gái kia nói, "Ta ở chỗ này có việc, tạm thời ở trên núi ở mấy ngày, mấy ngày nữa liền đi. Lúc ngươi tới hảo, buổi tối 7, 8 ngày liền gặp được ta." Thang Chiêu tính toán thời gian, nghĩ thầm, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? chỉ một mình ngươi người sao? Tự mình ở trên núi rất khổ cả. Ừm, trên núi thiếu nước, có chút không tiện. Hơn nữa có chút tình mình, ngươi muốn lưu lại bởi ta. A không phải. Thang Chiêu liếc nhìn nữ tử kia, sắp nhận nàng chỉ là thuận miệng nói chuyện mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người đi một hồi, xa xa nhìn thấy một tòa phòng nhỏ. Vừa nhìn thấy tòa kia gian phòng, Thang Chiêu lấy làm kinh hãi, nhà kia nhìn thế nào cũng không giống tại Thâm Sơn có thể nhìn đến kiến trúc. Không, đừng nói Thâm Sơn, trên đường phố cũng sẽ không xuất hiện kiến trúc như vậy. Kiến trúc này đầu tròn tròn chỗ nào, xem ra giống như bóng rùa, kiến trúc trên đỉnh có hai cái sừng nhỏ toạt nhìn như là cú mèo trên đầu hai toát màu. Gian phòng màu sắc cũng vô cùng nổi bật, treo hồng treo xanh còn mang một ít phấn, thấy cả mắt đều là màu sắc này gọi. Trước cửa dựng thẳng mấy cây cột đèn, mang theo hình thù kỳ quái đèn lồng, ban ngày cũng lập lòe tỏa sáng, cao nhất cái kia cột đèn bên trên, bày một cái cú mèo một điều. Bên cạnh mấy cây lại thụ ở giữa một cái mang theo võng, một cái dream đu dây. Cô gái kia nói, "Ta phòng này như thế nào?" Thang Chiêu dựng thẳng lên ngón cái, nói, "Tốt chói, giống trong bức họa vẽ." Mimi, hắn lại bổ sung, "Không huyễn." Hắn nói vẽ cũng không là bình thường thủy mặc màu tổng họa vẽ cũng không phải tranh thiết, là chỉ chẩn tổng vẽ đủ loại tranh minh họa, mặc dù chẩn tổng họa sĩ không được, nhưng sức tượng tựa không thiếu, phong cách nào đều hòa được. Nữ tử kia vui vẻ nói, có nhã lực. Nơi này chính là tạm thời ở nổi, ta không có đặc biệt bố trí, có cơ hội dẫn ngươi đi nhìn ta một chút trong nhà phòng ở, so ở đây lộng lẫy gấp trăm lần. Còn có ta nuôi 77 chỉ hào bà bảo. Than chiêu muốn hỏi, ngươi không phải là miêu đầu ứng kiệm a? Nhưng nói như vậy cũng quá mạo muội. Hơn nữa cũng chưa chắc đúng, nếu như hắn bây giờ lần thứ nhất tiến Hachichu sơn trang, có thể sẽ cho là Hắc quả phụ là nhận kiếm, nhưng kỳ thật nàng cũng không phải kiếm khách uyên trang hộ dị nhân rất nhiều, chưa hẳn đều cùng kiếm khách có liên quan. Hâm Mộ nói, ta cũng muốn xây một tòa mình thích phòng ở. Kỳ thực hắn càng muốn hơn một tòa rất lớn phòng ở làm hắn đại tập đoàn tổng bộ. Nếu như hắn có thể mở thành cái kia mua bán lớn, hắn liền thực hiện hắn lời hứa, xính dụng vệ trường nhạc làm cao quản, đem bình trang thu quán tử đặt tại tận cùng bên trong nhất chỗ an toàn nhất. Cô gái kia nói, muốn phòng ở ngược lại cũng không có khăn, chính mình kiến tạo khó khăn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn làm kiếm khách sao? Như thế mặc dù cường đại, thế nhưng là đã mất đi rất nhiều có khả năng. Hai người từ viện môn bên trong đi vào, vừa mới bước vào cửa đèn chỉ thấy cú mèo fo tượng đột nhiên sống lại, ù ù hai tiếng, phảng phất chào hỏi, ngay sau đó tiếng chuông đại tác. Dưới mái hiên vung thoáng một loạt linh đăng, hình dạng khác nhau, gió nhẹ thổi qua có khi phát ra nhẹ vang lên, nhưng lúc này tiếng chuông đống đúc như mưa, đinh đinh đang đang bên tai không dứt. Nữ tử kia vốn không để ý, còn đối với fo tượng mỉm cười đáp lại, muốn đi kéo bên cạnh một sợi dây thử, đột nhiên thần sắc biến đổi, nhìn chằm chằm than chiêu, gàn từng chữ một vổng, 2. Buổi tối còn có đạt tưởng 80. Cú mèo nhà. Chương 80, cú mèo nhà, vì minh chủ giả sa tăng thêm. Than chiêu hái nhiên, cả kinh nói, vọng lưỡng Vong lưỡng ở nơi nào? Hắn cho lão vong lưỡng truy tung mà đến, lập tức hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, trên trời tinh không và lý, dưới mặt đất sinh cơ bừng bừng, cũng không có khủng lỗ bóng tối đuổi theo. Nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy thân xác cô gái kia hơi trì hoãn, nói, trên người ngươi dính vong lưỡng. Thang Chiêu càng là hoảng hốt, từ trên xuống dưới tìm đòi, nói, ở nơi nào? Nó giấu ở nơi nào? Cô gái kia nói, nó như vậy ngươi thật đúng là gặp qua vong lưỡng, là từ vong lưỡng sơn trốn ra được sao? Chẳng lẽ ngươi là nàng lại nhìn xem thang Chiêu khuôn mặt lúc đầu, đạo, không, nhìn ngươi cái này không có nhận qua khổ khuôn mặt. Tuyệt đối không phải là kiếm nô." Thang Chiêu nói, "Ta kỳ thực nhận qua, ta chính là bị Vọng Lượng truy sát đến bên này. Không phải cái gì Vọng Lượng Sơn, chính là mấy chục giặm bên ngoài, chúng ta cùng Vọng Lượng phân thân đại chiến một trận, chia nhau chạy đi ra ngoài." Kỳ thực suy nghĩ một chút, đại chiến một trận thật sự, cùng Vọng Lượng lớn chiến một hồi có phần khó lạc, là bị nó vây quanh tiếp đó bị người giải cứu ra. Nữ tử kia cau mày nói, "Thế tục lại có Vọng Lượng, thông minh điện là làm cái gì ăn? Ngươi chờ một chút, đi đứng tại dưới ánh mặt trời." Thang Chiêu nhìn xung quanh, tìm một chỗ ngõ rộng chỗ đứng đứng, thái dương từ đỉnh đầu thẳng phơi, cái bóng chỉ còn lại dưới chân một vòng. Nữ tử kia tiến vào tòa kia xanh xanh đỏ đỏ phòng nhỏ, chỉ chốc lát sau đi ra, để một cái trứng vàng một dạng đèn lồng đi ra. Trứng vàng mặt trên còn có hai con mắt, giống như cú mèo hai cái mắt to. Hắc, lại là một kiện thuật khí. Nàng ngồi xổm người xuống, đem trứng vàng đèn đặt ở thang chiếu dưới chân, nhẹ nhàng nón léo, chụp đèn bên trên mắt to mở ra, bắn ra hai đạo ánh sáng nhu hòa tới. Nàng lại xách theo đèn di động mấy bước, đèn di động, đèn đuốc lại không di động, mà là giống bút tích theo đèn quý tích kéo dài, chỉ chốc lát sau tại thang chiếu dưới chân tạo thành một vòng ánh sáng. Bốn phương tám hướng đều có ánh đèn dịu dịu chiếu sáng, thang chiếu dưới chân cái bóng nhất thời rút đi dần dần tiêu tan không còn một mống, chỉ còn lại một chút màu đen ở đây. Cuối cùng còn lại một điểm cái bóng mễ lạp lớn nhỏ, nhìn kỳ giống đầu đầu to cá, mở ra miệng lộ ra răng nanh tầm thường răng nhọn, miệng hơi mở hợp lại, sen lẫn trong cái bóng nhìn không ra, một khi đơn độc lưu lại giống như một quái vật đây chính là trên thân vống lưỡng rất xuống. Cũng hẳn là vống lưỡng phân thân. Vống lưỡng chỉ có một cái, tại vống lưỡng sơn, nhưng nó trên thân rất xuống mảnh vụn cũng có thể độc lập nuốt luôn cái bóng, trở thành mới vống lưỡng, là huynh thành diệt quốc cấp bậc quái vật. Nữ tử kia một mặt rốc lòng giải thích, một mặt điều chỉnh quang hoàn, đem quang hoàn càng co càng nhỏ lại, mãi đến dán chặt lấy thang chiêu mu bàn chân. Quái vật kia rõ ràng bất an, không dám đụng vào sờ qua hoàn, muốn leo lên, nhưng chỉ làm ra động tác, không có cách nào rời đi mặt đất. Trên bản chất nó vẫn là cái bóng, không cách nào thoát ly mặt đất đơn độc tồn tại. Cuối cùng, nữ tử kia dừng ở một bên, đem đèn đệ dưới đất, lại đem quang hoàn thả ra một lỗ hổng. Quái vật kiaếc như được đại xá, từ chỗ lỗ hổng chạy ra ngoài, tới gần chụp đèn, chụp đèn đột nhiên hé miệng, vừa vặn đem nó nuốt vào đèn bên trong. Ngay sau đó ngậm miệng lại, đèn vong luân quan ở bên trong. Than Chiêu thở dài một hơi, nói, tiêu diệt nó. Nữ tử kia lắc đầu nói, vong luân là không thể tiêu diệt chỉ có thể giam lại, tiếp đó giao cho thông minh điện xử lý. Cho nên vong lưỡng mới đau đầu như vậy, diệt lại diệt không xong, một khi bị nó dính lên, đem cái bóng ăn liền sẽ kéo vào trong bụng của nó, vĩnh viễn ra không được. Thang Chiêu có chút lo lắng nói, ta vừa mới cho nó dính lên rất lâu, cái bóng bị đã ăn bao nhiêu? Nữ tử kia đem đèn thu hồi, để cho Thang Chiêu tự nhiên đứng tại dưới ánh mặt trời, quan sát cái bóng của hắn, nói, không, có gì lỗ hổng, có vài chỗ phai nhạt chút, mấy ngày nữa sẽ tự nhiên khôi phục. Cái này vong lưỡng quá nhỏ, ăn nửa ngày mới ăn lớn như vậy, bất quá nếu là dài một định trình độ, sẽ lao nhanh mạnh chứng. Thang Chiêu lại thở dài một hơi, nói: "Ta còn có mấy người đồng bọn, trên người bọn họ sẽ có vòng lượn sao?" Nữ tử kia lắc đầu, nói: "Không biết, cũng là kiểm điệu ti người sao?" Thang Chiêu a một tiếng, có chút khó mà trả lời. Nữ tử kia lơ đến cười nói: "Ta biết phủ cận đây có kiểm điệu ti giải quyết việc công, khắp nơi đều là bọn hắn người. Người tuổi còn nhỏ có thể cầm pháp khí, hơn phân nửa cũng là kiểm điệp ti." "À, đúng, kiểm điệu ti tại vùng này trong hành động đến quan phủ cho tới hắc đạo, từ thế gia đến bang phái cũng có không biết, gần thành xe hoa dạ phố." Bất quá hắn mặc dù cũng miễn cưỡng tính toán người kiểm điệp ti, Cái kia pháp khí cũng không phải từ kiểm điệp ti lĩnh. Than Chiêu trong lòng hơi động, nghĩ đến vừa mới nữ tử này từ câu thực chất đi ra, có phải hay không đang điều tra âm họa dấu hiệu đâu? Lại làm một cái không biết lai lịch người tham dự. La Phương nào thế lực cũng nhúng tay vào. Bất quá nàng vừa mới trợ giúp chính mình, xem ra không nói là bằng hữu, ít nhất cũng không có gì để ký hy vọng nàng là minh hữu kiểm điệp ti, dù sao kiểm điệp ti địch nhân thực sự nhiều lắm. Cô gái kia nói, nếu như là người kiểm điệp ti không cần phải gấp, bọn hắn cho so ta sẽ xử lý quái vật này. Than Chiêu nói, cũng không hoàn toàn là kiểm điệp ti có bản địa con cháu thế gia, còn có thì còn ai vào đây? Than Chiêu gõ gõ đầu, luôn cảm giác mình đầu óc thiếu sợi dây. Cô gái kia nói, "Tất nhiên náo loạn vòng lượn, kiểm điệu ti khẳng định muốn thông tri thông minh điện, đến lúc đó lục soát núi kiểm hải tra vòng lượn lớn siêu một lần, ngay cả kẻ đất đều quét qua, nhất định có thể đem mảnh vụn đều quét ra tới." Thông minh điện quan to lực hậu, chỉ có ngần ấy chức trách còn không tận tâm. Than Chiêu nghe nàng khẩu khí, vì rượu giống viên tình chửi bậy kiểm điệu ti giống như cùng thông minh điện lớn nhỏ có chút qua lại, hỏi, "Cái này vòng lượn là hàng trước khi thiên ma?" Cô gái kia nói, "Không phải a là chúng ta bản tổ đi ra ngoài đổ chơi, những năm này càng náo càng lớn." Hơn nữa còn che lấy không khiến người ta nói. Được rồi, đi vào ăn cơm đi. Ăn xong liền trở về, ta cũng không muốn gặp người kiểm địa ti tới nhà của ta đem ngươi lĩnh đi. Hai người lần nữa tiến về tử, lần này vẫn như cũ tiếng chuông đại tác, bảy, tám cái linh đang vang rọi, nữ tử kia kiểm tra một lần, không có dị vật kỳ quái. Kéo động dây thừng để cho tiếng chuông ngừng lại. Than chiêu ngờ tới những thứ này, linh đăng cũng đều là dò xét dụng, mỗi một cái đều dò xét vật khác biệt. Có thể có kiếp sau người sẽ vang rọi, có có linh cảm sẽ vang rọi, có chắc đến pháp khí sẽ vang rọi, nhiều như rừng, có thể chắc mấy cái hạng mục đâu. Còn có mấy chục cái không có vang lên, gặp phải khắc nguy hiểm cũng sẽ vang rồi. Trên đời này cần phòng bị đáng sợ đồ vật nhiều như vậy sao? Hơn nữa mỗi một cái cũng là thuật khí, một cái dưới hiên treo mấy chục cái thuật khí, vị tỷ tỷ này cũng quá có tiền a. Cái kia đầu gỗ kiếm thuật khí đến cùng phải hay không một vạn lượng a? Nếu là giá trị mà nói, cái này giưỡi mái hiên mang theo mấy bộ viện từ đâu? Vào phòng, chỉ thấy bên trong rộng rãi tinh xảo, sắp địa ấm áp, dưới mặt đất phủ lên lông sủ tấm thảm, để từng cái mềm hồ hồ cái đệm cùng ghế dựa mềm, treo trên tường đủ loại dễ nhìn lại nhìn không ra chỗ dùng trang trí, hai mặt đại quý tử Một mặt bày đầy sách, một mặt chất đầy đủ loại con rối cùng tiểu vật trang trí. Con rối cũng tốt, trang trí cũng được, có rất nhiều cú mèo nguyên tố, chính là những thứ này cú mèo màu sắc kì kì quái quái, vẻ cũng vô cùng khả ái, Than Chiêu là không tin có phấn màu xanh lá cây cú mèo. Nàng chỉ chỉ dưới đất ghế dựa mềm, nói: "Ngồi, ta đi dựa mặt một chút, dựa tay ăn cơm." Than Chiêu lập tức ngồi ở trên ghế dựa mềm, lập tức ngó vào, hai bên tay ghế giống như cú mèo cánh nổ, đong đong lòng lượn, cảm giác cơ thể bị bao khỏa, thoải mái cơ hồ giống như ngủ mất, nghi thẩm, thật lợi hại, bình tiền sinh kinh doanh phòng ốc của mình mấy trăm năm, giống như đều không nàng ở đây thoải mái bình tiên sinh, hắn được cứu đi ra sao?" Meo. Thang Chiêu quay đầu đi, mới phát hiện nàng trong phòng còn có một mèo, vàng óng lượm bạc, đang tại một khối trên đệm mềm nằm ngửa, bánh nướng khuôn mặt cùng trên đệm cũ mèo đầu to đồ án tôn nhau lên thành thú, hai cái bạch chảo tự hướng về phía trước đường, giống như tại rỗi người. "Mèo này, thật quen mắt a, có phải hay không trước đó gặp qua? Không chỉ một lần. Thiết gia cửa gia vào có nó, Hachichu Sơn Trang cũng có nó, lại lén lút tới nơi này." Thang Chiêu không quản được tay của mình, tại mèo trên bụng cào hai cái mèo. Lớn mèo hoa sù lông, từ trên đệm nhảy lên một cái, rơi vào thang chiêu trên đầu, thang chiêu đầu không chịu nổi gánh nặng, lui về phía sau đứng lên, tùy ý phỉ miêu chượt chân tới địa ở bên trên. Miêu mập không để ý đến hắn nữa, nhảy dựng lên bò tới trong tủ. Thang chiêu xem xét cái kia ngăn tủ 10 phần tinh xảo, nguyên nhân chính là mèo hoa thể trọng lung lay sắp đổ, đây nếu là đổ, động tĩnh cũng không nhỏ, vội vàng từ trong túi sờ sờ, còn thừa lại hai khoảng đường, lấy ra một quả, nói, "Meo meo, tới tới tới, tới đây ăn kẹo." Miêu mập nún núm cái mũi, quả nhiên nhảy xuống tới, ngay tại thang chiêu trong tay đem được ăn. Tiếp đó quay người lại nhảy lên ngăn tủ. Lần này nó nhảy là ra sách, dùng móng vuốt tại trên giá sách ngay, thang chiêu vội nói, "Không thể, đây là chờ đã, đây không phải nó nhà sao?" "Hẳn là a." "Đây cũng không phải là từ ngoài, mà là trong phòng, nó ngủ được làm càn như vậy, hẳn là trong phòng bạn gia mèo a." "Vậy nó lật nhà mình đồ vật, cùng ngươi khác có quan hệ gì?" Nghĩ tới đây, thang chiêu lột ngược quyết tâm tới, lại ngồi trở lại trên ghế dựa mềm, nói, "Không nên náo lớn, tỷ tỷ kia trở về ngươi không có quả ngon để ăn." "Không nghĩ tới tỷ tỷ này nhìn yêu thích là cú mèo, chính mình nuôi lại làm mèo, là cú mèo không tốt mang ra sao?" "Cái kia mèo con lay mấy lần." Từ trong hộ thủ túm ra một quyển sách, ngâm nhẹ trở về thang chiêu phía trước ném tới trên người hắn. "Phanh." Vừa dày vừa nặng tác phẩm vĩ đại đập thang chiêu đầu gối chấm xuống, thang chiêu vội vàng dùng tay tiếp lấy, nói: "Ngươi xem điệm, cái này có người lấy." Kính mắt hắn nhìn, thấy được tên sách Phù Thức Sơ Cấp Thiên Ấn Bốn. Muốn nhìn. Thang chiêu trong lòng nhất thời thật giống như bị cái này mèo mập béo móng vuốt cào tựa như, lòng ngứa ngáy khó chịu. Hắn đối với phù thức thế nhưng là không kỳ lạ, thuật khí bên trong rất nhiều đều dựa vào phù thức kiếm thuật, mà kính mắt của hắn trong đó có một cái công năng chính là thấy được kiếm thuật có thể biểu hiện tương ứng phù thức. Hắn mấy lần muốn nhìn nhìn kỹ phụ thực chú giải, lúc nào cũng không bắt được trọng điểm. Nếu như hắn có thể biết được chút phụ thực kiến thức căn bản, nói không chừng liền có thể bằng vào kính mắt đại lượng nắm giữ phụ thực, tương lai rất có triển vọng. Lật ra, một chút liếc nhìn, "Ân, rất tốt, thiên thượng." Hắn đây nhưng có kinh nghiệm, đeo mắt kính lên, xem trọng. Cửa vừa mở ra, dựa mặt trang điểm tiểu tỷ tỷ đi ra, nhìn thẳng gặp Thang Chiêu cúi đầu, nghiên cứu một bản sách thật dày sách, thần sắc chuyên chú, nghiêm nhiên nhìn bảo. "Tạ tạ giả xa đại đại minh chủ, tạ tạ bạn đọc đặt mua ủng hộ. Bây giờ bài đặt trước 378, quả nhiên vẫn là không tới 500 chương 81." Không phong hỏa. Chương 81, Không phong hỏa, cất giữ 500 tăng thêm. Thang Chiêu cảm thấy rất đau đớn. Cái này tác phẩm vĩ đại sách nói là cái gì sơ cấp kỳ thực một chút cũng không sơ cấp. Viết Thâm ảo không nói, còn rất buồn tệ. Thâm ảo có thể thông qua chú thích giải quyết, buồn tệ quả thật độc đại địch. Hắn trước đó không biết đạo giáo tài còn có buồn tệ không khô khan phân biệt, ngược lại cũng là đâu ra đấy văn tự, nhưng cái này viết nhất là làm, buồn tệ không mang theo một chút tân trang, thấy giống như nhai thả vài ngày mì chưa lên men bánh vài răng. Cái này cũng có thể là thang Chiêu hoàn toàn không nhập môn, lại càng muốn vào tay duyên cơ. Hắn càng xem càng là nhử mây, một mực xem xong một mặt không thể không nghĩ một chút. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy nữ tử kia đang trước mắt nhìn mình. Ngay từ đầu, thang chiêu hoàn toàn không có nhận ra nàng, bởi vì nàng ăn mặc quá không giống nhau. Lúc này trên mặt nàng sạch sẽ, lộ ra trắng non da thịt cùng ngũ quan xinh xắn, tóc tùy tiện đâm một đâm, dùng một cây tơ đẹp dây cột tóc buộc lại đện vào phía sau đầu, mặc một bộ đồng đồng lỏng lẻo váy, màu sắc phong cách cùng nàng gian phòng ngữ dạng, màu sắc rực rỡ, chỉ là màu sắc tương đối nhu hòa, nhìn xem liền hưu nhàn một chút, trên quần áo đông một cái, tay một cái vẽ lấy đủ loại nhảy vọ, xoay tròn, nghiêng đầu cú mèo đồ án. Dưới chân mặc lông xù rộng như giày, phía trước treo lên cú mèo hàng da đầu. Cả người xem ra giống là cú mèo chủ đề căn nhà bánh kẹo chủ nhân. Nàng xem ra hơn 20 tuổi, nhìn mình ánh mắt rất chuyên chú. Loại này chuyên chú bên trong để cho nàng lộ ra phong độ của người trí thức mười phần, cùng núi rừng bên trong cái kia xám xịt người vi chép không khác, nhưng quần áo ăn mặc lại biểu hiện nàng là một cái triều khí phồn thịnh tiểu nữ. Thang Chiêu phản ứng lại, vội vàng khép sách lại, đứng lên nói, ngượng ngùng, ta tự tiện bắt người xem nhìn. Nữ tử kia khôi phục nhẹ nhõm thân sắc, mặt mũi cười lên thanh xuân sinh động, cười nói, không có hề, ngươi đọc được sao? Thang Chiêu nói thẳng không kiêng kỵ. Xem không lớn hiểu, cảm rất thống khổ. Nữ tử kia cười nói, phải không? Có phải hay không biết không được khá? Thang Chiêu nói, cái này, ta chưa có xem phù thư sách, có thể không được môn. Chính xác cảm giác buồn tệ, đều không nêu ví dụ gì tu tử, còn có thật nhiều số liệu, từng mảnh nhỏ ký hiệu, thấy đầu ta đều nổ. Nữ tử kia biểu lộ kỳ dị, nói, nói như vậy ngươi thật sự nhìn thấy, đó là ngươi sách không thấy đúng. Đứng dậy từ giá sách rút ra một bản, đạo, ngươi xem một chút cái này. Thang Chiêu tiếp nhận xem xét, chỉ thấy sách cũng rất dày, trên đó viết phù thư vỡ lòng tiên. Khinh thường Hắn còn tưởng rằng sơ cấp là thấp nhất cái kia cấp, không nghĩ tới còn có vỡ lòng tại phía trước đâu. Hắn đang muốn từ đầu lật xem lúc, nữ tử kia đã nói, không nóng nảy nhìn, ăn cơm trước. Ăn cơm tại căn phòng tách vách, cũng rất rộng rãi, không có lót thảm, một mồ sạch sẽ gạch đá mặt đất. Cái bàn hướng về phía một mặt cửa sổ lớn, trên cửa khảm một tảng lớn chân nhắn vô sắc thủy tinh, trong suốt đến có thể nhìn đến phía ngoài núi sắc. Mặt bàn rất lớn, phía trên thả mấy cái dĩa gặm nhị, lúc đầy nóng hổi món ăn cùng linh lung mới lạm mà tinh xảo điểm tâm. Thang chiêu lại là tán thượng, lại có chút hổ thẹn, nói, quá phiền phức tỉ tỉ chiêu đãi ta trong núi có thể làm như thế đại nhất bản món ăn, thực sự quá cực khổ, quá thần kỳ. Cô gái kia nói, cũng không phải, người tới hay không đều có nhiều như vậy ăn. Đây đều là sớm làm tốt chứa vào vừa mở ra liền có thể ăn. Ta cũng không có tâm tình mỗi ngày làm một bản lớn đồ ăn, bởi vậy chuẩn bị thật nhiều ăn. Chúng ta phủ kiếm sư làm cái gì đều thuận tiện. Mặc dù sớm đã có ngờ tới, thang chiêu vẫn là kinh hỉ, nữ tử này là kiếm phủ sư. Chính là nghiên cứu phù thức, chế tác thuật khí những cái kia kiếm phủ sư. Hắn còn là lần đầu tiên ở trước mặt nhìn thấy kiếm phủ sư đâu. Chớ đã. Chúng ta, cái kia chúng ta cũng kể cả ta sao? Hắn cảm thấy nữ tử này đối với hắn so vừa mới nhiệt tình mấy phần, có chút thất vọng, nói: "Tỷ tỷ, làm như thế nào xương hô ngươi đây?" Cô gái kia nói: "Ta họ Tiết, ngươi quản ta gọi Tiết tỷ tỷ tốt." Họ Tiết bốn. Thang Chiêu trong lòng hơi động, nhớ tới một sự kiện, do dự một chút còn chưa mở miệng hỏi thăm, cái kia Tiết tỷ tỷ đã cho hắn tràn đầy rót một chén quả lạ. Quả lạ ghê ẩm mục nào, uống rất ngon, đồ ăn cũng ăn thật ngon. Ít nhất hắn không nếm ra được cùng vừa làm khác nhau ở chỗ nào. Bất quá hắn ngược lại không có kỳ quái. Vậy vị bình giang thu nơi đó cũng có cất giữ trên trăm năm nhưng ăn một điểm biến hóa không có mỹ thực, nghĩ đến phù thức cũng có thể đưa đến giống nhau hiệu quả, bất quá chưa hẳn có thể giữ trên trăm năm. Hai người mở rộng có một bữa cơm no đủ, Thang Chiêu một mặt ăn còn nhớ rõ cái kia mèo mập, nói: "Tỷ tỷ, không cần cho cái kia mèo con chuẩn bị đồ ăn sao?" Tiết Tỷ Tỷ ngơ ngác một chút, nói: "A, ngươi thấy nó? Đây không phải là ta là một người bạn gửi tại ta chỗ này." "Mèo, không cần của nó, nó không về ta dưỡng. Có đôi khi trở về hướng về cái kia một năm, có đôi khi chính mình nhảy cửa sổ đi." Thang Chiêu bình tĩnh, nói: Chẳng thể trách ta lão tại phủ cận trông thấy nó, nó ở nơi nào cũng giống như nhà mình." Tiết tỷ tỷ cười nói, "Giống như chủ nhân hình, chủ nhân của nó da mặt cũng rất dày, chưa từng khắc khí, hôm nay không đến xin ăn, thật sự là quá tốt." Ăn cơm xong, nữ tử kia ngay tại bên bàn cơm đem cái kia bản Khải Mông Tiên đưa cho hắn, nói, "Cuốn sách này ngươi nếu coi trọng từng tờ một nhìn, nếu như thấy choáng đầu hoa mắt cũng không cần miễn cưỡng." Thang Chiêu khẽ giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói sách này còn cần tinh thần cường đại mới có thể nhìn? Hắn nghe được Trần tổng nói trong chuyện xưa có tình tiết tương tự, bởi vậy rất dễ dàng liền đoán được. Nghi nghĩ, nghĩ. Hành thao mắt tiếng xuống tới. Kính mắt của hắn là có thể ngăn cản rất nhiều tinh thần công kích, nhưng người nào biết cái kia sách có cái gì thần kỳ bí thuật, nói không chừng có thể nhìn đến cái gì dị tượng, mang theo ngược lại vướng bận đem sách mở ra, chỉ thấy trang sách rất là bằng phẳng, tờ thứ nhất mở ra hai mặt chỉ có một cái ký hiệu, chính là một cái hoành bình thụ trợ ký hiệu. Cái ký hiệu này thang chiêu xem xét chính là trì trệ, chỉ cảm thấy trong đầu không còn một mống, tất cả tư duy tạp niệm đều biến mất, chỉ có vô hạn không gian bao la tại kéo dài. Hắn không tự chủ bờ môi khẽ động, nữ tử kia nhìn ra hắn tại đọc một chữ khoảng không. Nàng cũng không phải sẽ đọc mỗi ngữ, mà là tất cả có tư chất thiếu niên nhìn thấy một trang này đều biết nghiệm cái chữ này. Than chiêu bay qua trang thứ 2. Quyển sách này trang sách rất dày, lật qua một trang cả quyển sách đi 1 phần 10. Trang thứ 2 vẫn là một cái ký hiệu, so vừa mới cái kia ký hiệu vẫn vẻ một chút. Nhìn thấy cái ký hiệu này, trong đầu một mảnh tia rộng lớn không gian trong nháy mắt có khí lưu quá rõ. Tiến lặng niệm tụng. Vượt qua trang thứ 3, vẫn là một cái ký hiệu. Gió tại đuổi, tự dương thổi lên một điểm ngọn lửa. Ngọn lửa bắt đầu cháy rực, càng đốt càng lớn, càng đốt càng sáng ngời, cho không gian tăng thêm quang hỏa. Bất quá Cái này hỏa cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, ngoại trừ ý tượng, ở trong còn có một số cảm giác khác, dường như là cảm giác thân thiết. Điểm ấy cảm giác thân thiết giống một cái neo, định trụ hắn một điểm tâm thần, ngay sau đó ngưng tụ một phần chú ý, kéo theo một cố cảm xúc, cuối cùng tạo thành một cái chủ động hành động ý thức đi, ta áp áp đi. Than triêu ý thức lên ý niệm, liền đến gần đoàn lửa kia. Càng đến gần, hắn càng ngày càng hiện đoàn lửa kia không thích hợp, cái kia không chỉ là quang diễm tụ hợp, còn có vết dấu còn lại đồ vật. Cẩn thận phân biệt, nó nào đó đoạn hỏa thiệt không hề giống hỏa, mà là một chỗ quỷ dị ký hiệu, ký hiệu đang phát sáng phát nhiệt, giống như hỏa diễm không được nhảy lên. Ký hiệu là có thể nhận, giống như hắn có thể tại trong thần điệu lĩnh hóa quyết phân biệt hỏa diễm bên trong long vũ. Mặc dù không phải mỗi cái long vũ, mỗi cái ký hiệu đều có thể phân biệt, đại bộ phận ở trong ý thức cũng là hoàn toàn mơ hồ, đến gần còn có thể bị cháy thương, nhưng hắn kinh nghiệm phong phú, bản năng tìm được tốt nhất nhận ra cái kia. Chính là cái kia. Trước bàn ăn, Tiết Tỷ tỷ đang đem ăn qua tất cả bát đũa đều nhét vào một cái vại nước nhỏ, đóng lại cái nắp, cái kia vạc nước chính mình ông ông tác hưởng. Nang An vị trên ghế uống vào quả lạc nhìn thang chiêu đọc sách, mắt thấy hắn nhìn thấy trang thứ 3 liền chậm chạp không ra trang, nghi ngờ trong lòng. Nay liên không được Từ chất rất bình thường a nếu như muốn đến kiếm phụ sư, ít nhất phải nhìn thấy trang tứ năm. Rõ ràng hắn liền sơ cấp quyển sách kia đều có thể trông thấy, chứng minh hắn ít nhất cất bước có sơ cấp kiếm phụ sư lực lượng tinh thần đúng lúc này, chỉ thấy thang chiêu đưa tay trên không trung, chậm rãi dẫn ra ngón tay. Một cái ký hiệu trên không trung thành hình, chỉ một thoáng đột nhiên sáng lên, trên không trung tỏa hào quang rực rỡ phốc. Tiết Tỷ tỷ đem quả lạc phun ra cái đầy trời hoa, nhẹ dựng lên hướng về trên không gẩy đẩy cái kia ký hiệu. Cái kia ký hiệu chỉ sáng lên trong nháy mắt, lập tức dập tắt, liền một điểm bụi mù đều không lưu lại, nhưng Tiết Tỷ tỷ tay còn đang không ngừng mà gẩy đẩy. Tựa hồ muốn từ trọng trọng trong không gian tìm được hình bóng kia, để xác định cái kia ký hiệu có phải tồn tại thật hay không. Không đối với, Thang Triều ý thức cảm thấy không thoải mái, vừa mới tìm được cái kia ký hiệu không phải hắn người thân nhất, thoải mái nhất ký hiệu, hắn cảm thấy lần thứ nhất sai thanh toán, còn nghĩ tìm thêm lần nữa ý thức của hắn hướng về hỏa diễm chỗ sâu tìm kiếm, rất nhanh lại phóng tỏa một cái ký hiệu. Trong hư thực, Thang Triều ngón tay lại một lần dò xét khoảng không, vẽ lên một cái khắc phù văn. Cái này phù văn cũng chấp loé, nhưng tia sáng vô cùng đàng, không phải vàng không phải trắng, nhưng thật giống như vừa ra trận liền mang theo hào nhiên chính khí. Lần này ký hiệu đồng thời không có rất nhanh tiêu tan, trên không trung kéo dài dây lát thời gian. Nó quang minh là chân thật tồn tại, Hạo Nhiên chi khí cũng là chân thực tồn tại, bởi vì nó là cái chân thực tồn tại phù văn. Tiết Tỷ Tỷ liền ngồi chồm hổm ở cái này phù văn phía trước, ánh mắt giật mình lo lắng, cùng Thang Chiêu bốn mắt hợp nhau. Thang Chiêu hồn nhiên không hay. Hắn ở trong thế giới của mình tinh thần hoạt động mạnh. Không đúng, vừa mới cái kia cũng chỉ là lần luyện, còn có một cái khác, phù văn kia cùng ta quả thực là trời đất tạo nên một đôi ở nơi đó bốn. Trung tâm ngọn lửa có một cái phù văn, nó đang triệu hoán ta bốn. Nó là bốn Thang Chiêu ngón tay trên không trung vẽ xuống, cái này một cái chỉ hoạch định một nửa đã tỏa hào quang rực rỡ, so vừa mới bất kỳ một cái nào phù văn đều càng sáng ngời, thậm chí cũng tại bên ngoài tạo thành hình tròn hình dáng muốn. Đột nhiên, thang Chiêu ngón tay trên không trung dừng lại. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì lực cản, lại một chút cũng không thể lộng đậy. Lúc này ý thức của hắn đang tại không ngừng trầm luân, kéo cũng không kéo nổi, loại tình huống này hắn đi qua rất nhiều lần, mỗi lần luyện xong thần điệu lịch hóa quyết đều biết như thế, đó là tinh thần lực tiêu hao đến cực hạn tự mình bảo hộ, cho nên hắn tiềm thức là không hoảng hốt còn tới phải đi cùng chính mình nói một câu a, càng ngắt độ. Trong hiện thực, thang chiêu quả nhiên ngẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Chương 82, Mài Ngọc. Chương 82, Mài Ngọc. Trong mơ mơ màng màng, nghe có người đang nói chuyện tỉ tỉ, chuyện này ngươi nhất định muốn giúp ta một chút. Thanh âm này rất quen, là tiếng tỉ tỉ âm thanh tỉ tỉ, ta bảo ngươi tỉ tỉ được hay không? Chuyện này thực sự khó làm. Hình cực nơi đó nói không thông. Thanh âm này cũng quen hay, là thanh âm cô gái, là ai tới? Không phải liền là muốn một người sao? Ngươi không phải hình cực hình cực người này ngươi không biết, hắn lúc nào nghe người khác. Hắn coi trọng người ai cũng cấp không đi, liền xem như chỉ uy sứ đều không phục so chung những người khác. Tính toán, ngươi không chịu giúp ta, ta tự tự mình tới tốt. Nếu bàn về thực lực, Mai Ngọc Sơn trang chưa chắc so với Chỉ Huy Sư kém. Ta đem người mang về, hắn còn có thể chặn muốn tới. Ai ai, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi ôm đùm nhiều việc như vậy, đứa bé kia đồng ý đi cùng ngươi làm phụ kiếm sư sao? Cũng không thể như không uống nước mạnh theo đầu a. Vì cái gì không muốn? Hắn là trời sinh phụ kiếm sư a phụ kiếm sư có thể so sánh cái gì trọng kiếm sĩ có tiền đồ hơn nhiều. Ngươi nói kiếm khách. Ha ha, bánh vẽ thôi. Có như thiên phú kinh người cũng phải có kinh người vận khí mới có thể có kiếm phối hợp, kiểm điệu ti trên dưới nhiều người kiếm thiếu, tranh đoạt lợi hại như vậy, hắn lại không có dễ cơ bản, phải đợi đến ngày tháng năm nào. Đi theo ta chỉ cần 3 năm 5 năm, ta bảo đảm hắn có thể độc lập luyện chế thuật khí. Lời này trước ngươi nói vẫn được, tham chiêu thế nhưng là tìm tới chính mình phương hướng, hơn nữa phương hướng là tương đối lớn lộ. Hắn không có căn cơ, hiện để hình thực ở đây, lấy hình thực giao thiệp, hắn từ trên xuống dưới hoạt động một phen, tìm một thanh kiếm cũng không có. Ngươi hỏi một chút đứa bé kia, tới tay kiếm muốn hay không? Tiết tỷ tỷ im lặng phúc chấp. Đột nhiên nói, coi đời này kiếm cho dù tốt cũng khó tìm người phần 10 phối hợp, các ngươi kiểm điệu ti không phải liền là bảy thành trở lên liền có thể phối được sao? Đại bộ phận cũng là bẻ sờ qua, nhưng chân chính thích hợp bạn thân kiếm, muốn tự tay chế tạo mới đúng. Chú kiếm sư cùng kiếm khách trăm sông đổ về một biển. Cái này đến phiên đối phương trầm mặc, cách một hồi mới nói, ngươi vừa mới còn nói hình cực bánh vẽ, đến cùng ai bánh vẽ tới? Ta cũng không phải bánh vẽ, thang chiêu có chú kiếm sư tài năng, ngươi cứ việc đi nói cho hình cực, thậm chí nói cho cao xa hầu đều được, thang chiêu muốn lưu đến mài ngọc sơn trang, tương lai hẳn là một cái chú kiếm sư. Chân chính chú kiếm sư So phụ thân ta mạnh hơn nhiều. Ngươi thật đúng là con gái tốt. Chính ngươi suy nghĩ một chút, có chân chính chú kiếm sư giúp đỡ, đó là cỡ nào quan cảnh. Ta nghe nói Kiềm Điệu Ty bây giờ còn bị người quản chế, ngay cả quân hầu đều yêu cầu lấy tiêu đỉnh, tay chân bị gò bó. Thế nhưng là nếu như mình người làm chú kiếm sư, còn cần trói chân trói tay sao? Đến lúc đó các ngươi đi vực ngoại chiến trường ư à, đoạt lại bao nhiêu kiếm chủng, liền có bao nhiêu kiếm. Đến lúc đó cao xa hầu dưới trướng đại quân trăm vạn, người người cũng là kiếm khách ngầm ngầm ngừ, càng nói càng không biên giới rồi. Ngươi nên cùng hình cực đối với lấy khoát lạc, xem hay trước tiên đem Lưu thổ chết. Lời nói ta có thể cho ngươi đưa đến, kết quả cũng không thể cam đoan. Đúng, ta là tới cùng ngươi mượn đồ cục đen. Ngươi mang theo bao nhiêu, đều cho ta đi. Ha ha, vừa mới ta cầu ngươi ngươi ra sức xuất tử, bây giờ muốn ta giúp ngươi lẻ thẳng khí hùng, ta xem sớm thấu ngươi nữ nhân. Bớt nói nhảm, mang ta đi nhìn xem ngươi gia sản, ngoại trừ cục đen còn có cái gì đồ tốt? Phạm là có thể khất chế bóng tối ta muốn hết. Các ngươi thật đúng là liều mạng, võng lưỡng khó khăn quấn, không chờ thông minh điện đến giải quyết sao? Chờ thông minh điện. Đây là Vân Châu. Nhàm chán đấu tranh. Âm thanh dần dần đi xa, than chưa muốn. Nhúng tay và chân không nghe sai khiến, ở trong ý thức chính mình tựa hồ bò dậy, đi vài bước, nhưng nháy mắt sau đó lại nằm ở trên giường, vừa mới cũng là phát động, mấy lần nếm thử sau khi thất bại, lại mê man ngủ tiếp đi. Qua rất lâu, thang chiêu cuối cùng tỉnh táo lại, giống như từ một cái thật dài trong mộng cảnh thanh tỉnh. Trong mộng, vẫn là cái dị vị, hỏa diễm, điều cùng thiêu đốt. Bất quá không biết có phải hay không ảo giác của hắn, bây giờ thiêu đốt cũng không có trước đây bạo liệt, ngược lại trở nên qua mình, ấm áp, hảo đãng, thậm chí thúc dục người hăng hái dâng trào. Ngọn lửa gì có thể như vậy ôn nhu? Nhưng cuối cùng nhất định sẽ đốt sạch sẽ tiếp đó mê man đi chính là. Ngồi dậy, Thang Chiêu dần dần thanh tỉnh, phát hiện mình ngủ ở một tấm mềm trên giường, trên giường đệm lên rất dày rất mềm cái đệm, phủ lên màu sắc non nớt ga giường. Bên giường sắp đặt một trận, trên kệ để một cái cái chén, dường như là thanh ngọc làm không có gì bất ngờ xảy ra phía trên trang suốt hai cái mắt to, bên trong tinh thủy còn hơi hơi bốc hơi nóng. Tựa hồ có người vừa đi. Không, không đúng, là thuật khí. Vì giữ ấm, cái chén cũng dùng thuật khí sao? Thang Chiêu lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ, nghĩ thầm, dạng này một cái cái chén có thể bán bao nhiêu tiền? chỉ sợ đủ người thư thư phục phục sống hết đời. Phù kiếm sư dạng này xa xỉ sao? Cũng không thể nói xa xỉ, đây cũng là tự mình luyện chế a. Nếu như có thể dễ dàng chế tác giá trị liên thành bảo vật, cái kia phù kiếm sư chẳng phải là trên đời có tiền nhất nghề nghiệp. Một cái thuật khí một vật lượng, cái này không giống như đoạt tiền tới cũng nhanh. Hắn nghĩ như vậy, xuống đất tới đi ra phòng ngủ, bên ngoài chính là vào cửa phòng khách a. Phòng khách chính diện, chẳng biết lúc nào phụ lên một bức họa. Bức họa này chiếm dòng giá một mặt tường, khí thế bàn bạc, thấy thang chiêu tinh thần hơi rung động. Vẽ lên vẽ là một mảnh tiến trúc, dường như là đáp lên ven hồ. Lửa bên hồ nước hơi nước đung đưa, khói trên sông mênh mông, nửa bên kiến trúc xen vào nhau tinh tế, mỹ lệ tinh xảo. Những kiến trúc kia có ban công, có thủy tạ, có nhà cao cửa rộng, cũng có phong cách cổ quái thậm chí hài hước kỳ quái kiến trúc, tổ hợp lại với nhau làm cho người hoa mắt. Nhưng chúng nó đều có một loại gánh nhuận cảm giác, giống như bao phủ một đoàn hơi khói, một tầng sương sáng, là từng cái chất bạo. Kiến trúc ở giữa có thanh khê vần quanh, hoa mục tô điểm, sương ngủ phiêu dãng, cùng bên hồ yên thủy đụng vào nhau, tăng thêm mấy phần mộng ảo. Non sông tươi đẹp đối với thang chiêu không tính là gì. Hắn lại trong quán tử bên trong ra qua, thế nhưng chút phong cách khác nhau kiến trúc, lại là càng xem càng lạ mới lạ thú vị, để cho hắn nhớ tới Trần Tống miêu tả cái quán, đủ loại màu sắc sắc sở hữu hiện đại kiến trúc. Trong lòng của hắn dâng lên một cái ý niệm, có thể đi ở đây xem liền tốt. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn bị ở giữa nhất sân trống bên trên một tòa kiến trúc hấp dẫn, tòa kia kiến trúc dường như là ngọc điêu thành, nửa trong suốt trong vách tường lộ ra rực rỡ màu sắc, cao nhất bên trên mở miệng, ẩn ẩn lộ ra quang cùng sương mù. Tựa hồ có cái gì bảo bối muốn từ bên trong bay ra ngoài tựa như bốn. Kiến trúc tiền trạm lấy một người, một thân áo xanh Tuy chỉ có bằng lưng, lại có ngưỡng mộ núi cao cảm giác đó là phụ thân ta. Thang Chiêu vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tiết Tỷ Tỷ đứng ở phía sau, nói: "Đây là Mại Ngọc Sơn Trang." Vẻ bên cạnh có bốn chữ, Thiên Cung Mại Ngọc hình chữ dấu ở trong mây mù, cũng thật cũng ảo. Thì ra là thế bốốn. Thang Chiêu nghĩ tới chính mình giữa lúc mơ mơ màng màng nghe được đối thoại, nghi thẩm, đây là quảng cáo à? Chiêu sinh quảng cáo. Tiết Tỷ Tỷ mỉm cười không nói, chờ lấy Thang Chiêu hiếu kỳ hỏi thăm Mại Ngọc Sơn Trang chuyện, liền nghe Thang Chiêu hỏi, không biết lệnh tôn, cũng họ tiết sao? Tiết Tỷ Tỷ trừng lớn mắt, nhìn đồ đần một dạng nhìn Thang Chiêu. Thang Chiêu cũng cảm thấy chính mình hỏi cho trón váng, vội vàng tăng hứng một cái, hỏi: "Ta là muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Tiết Đại Hiệp xưng hô như thế nào?" Tiết Tỷ Tỷ sửng sốt một chút, nói: "A, làm sao ngươi biết? Trên đời biết Thang Chiêu cùng Tiết Đại Hiệp quan hệ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tiết Tỷ Tỷ cũng sẽ không nghĩ đến, chỉ nói hắn bấn mò, lơ đến nói: "Hai nhà chúng ta là đồng tông, phụ thân ta cùng Tiết Đại Hiệp tính toán từ huynh đệ a, bất quá bọn hắn lúc tuổi còn trẻ quan hệ còn tốt, về sau phụ thân xây Mài Ngọc Sơn trang liền không thể nào xuống núi, rất nhiều quan hệ cũng liền đứt mất, ta cũng chưa từng thấy qua vị này được lúc." Mấy ngày trước đây, Có người, chính là người kiểm điệu ti cho nhà ta đưa tin, nói tiết đại hiệp tình hình gần đây không tốt, hỏi ta phụ thân là có phải không xuống núi thăm, kỳ thực trong lời nói chính là hỏi muốn hay không gặp một lần cuối. Thế nhưng là phụ thân đang bế quan quan trọng thời khắc, ta liền thay hắn đến xem một mắt. Vốn là ta là học được chút bản sự, trước khi đến nghị đến xem có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, cứu hắn một mạng. Kết quả vừa tới nhìn ta căn bản bất lực, chỉ có thể thôi. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng nhìn đường tốc dáng vẻ ta vẫn rất khó chịu. Nàng lắc đầu. Thang Chiêu nghe trong lòng cũng không dễ chịu, không biết tiết đại hiệp bây giờ lúc cái gì quan cảnh. Ta chỉ muốn trở về tính toán, nhưng một cái ta chưa thấy qua ma quật buông xuống, lưu tại nơi này từ đầu tới đuôi kinh nghiệm một lần cũng là lư duyệt. Thứ hai chờ ta vậy thúc thúc đi, hắn không có con cái, sau lương thế lương, ta giữ lại bao nhiêu có thể xử lý chút hậu sự. Ngay tại trên núi ở, mỗi ngày quan sát ma quật dấu hiệu, vừa vặn gặp ngươi. Thang Chiêu bình tĩnh, cái này cũng là đúng dịp. Liền nghe Tiết Tỷ tỷ lắc đầu nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn phải vào ma quật, ta tốt xấu là đồ kiếm sư, có sức tự vệ, có như ngươi loại này tiểu hài tử chuyện gì. Cái kia trấn thủ sứ quá không tưởng nổi. Thang Chiêu nghe khẩu khí của nàng, cũng không biết chính mình cùng Tiết đại hiệp quan hệ, không khỏi âm thầm suy tư. La Nang và Tiết đại hiệp gặp mặt lúc không có nhắc tới mình sao? Nói thế nào Tiết đại hiệp đều rõ ràng nói qua có thể đi tìm Mại Ngọc Sơn Trang, còn có Huyền Công gia phó, như thế nào một chữ không đề cập tới đâu? Hình cực hẳn là đem chính mình tiến kiểm Điệu Ti chuyện đã nói với Tiết đại hiệp đi. Chẳng lẽ hắn cho rằng Điệm Điệu Ti so Mại Ngọc Sơn Trang tốt hơn, cho nên không cần giữ nguyên kế hoạch đi? Cái kia Tiết đại hiệp lựa chọn đúng không? Chính mình muốn hay không xách một câu đâu. Than Triêu nghĩ như vậy, Tiết Tỷ Tỷ nói, "Kiếm khách con đường này quá nguy hiểm, Ma Quật, bị khó khăn, Huyền Hoàng hung điệt." Vực ngoại chiến trường, nơi nào không cần kiếm khách đi lốc. Huống chi kiểm địa ti càng là cực nguy hiểm, dưới đất hai nạn đều thuộc về bọn hắn quẳng, mỗi lần tử trận nhiều vô số kể. Liên Sếp như trấn thủ xứ, Tuần Sát xứ cũng thường thường có hy sinh vì nhiệm vụ. Cái gọi là bình mục nước cuối cùng cũng sẽ vỡ gần giếng, lại cường đại cũng có địch nhân cường đại hơn. Chớ nói chi là kiếm bản thân nguy hiểm. Than Chiêu kỳ nói, kiếm bản thân nguy hiểm. Tiết Tỷ tỷ nói, như thế nào, ngươi không biết sao? Trở thành kiếm khách giống như đi một đầu thép, phía dưới chính là vực sâu và trượng, bước sai một bước liền vạn kiếp bất phục, hơn nữa vĩnh viễn không thể rơi xuống đất. Ngươi đoán một chút những cái kia cũ kiếm nguyên nhân chủ đi đâu rồi? Chẳng lẽ cũng là bị địch nhân giết đến sao? Đoán xem những cái kia quyền kiếm chủ nhân đi nơi nào. Nàng cong ngón đúng ra, nói, "Chú kiếm sư lại khác biệt, lại tôn quý lại mạnh mẽ. Kiềm Điệu Ty như thế nào? Kinh Thiên Tự thì thế nào?" Đế ta mài Ngọc Sơn trang một dạng khách khách khí khí. Chương 83. Chú kiếm sư. Chương 83. Chú kiếm sư. Nghe được chú kiếm sư, Thang Chiêu nói, "Không phải phụ kiếm sư sao? Tại sao lại trở thành chú kiếm sư?" Trong mắt, Tiết Tỷ tỷ biểu lộ có chút lúng túng, nhưng nàng rất nói mau nói, "Ta là phụ kiếm sư." Chú kiếm sư là phụ kiếm sư mục tiêu, giống như kiếm khách mục tiêu lại trở thành kiếm tiên. Chính nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút khoa trương, nói, ít nhất có thể so với kiếm hiệp. Nhưng chân chính đúc kiếm đại sư là tuyệt đối không thua kém kiếm tiên. Mỗi một cái chú kiếm sư cũng là phụ kiếm sư trưởng thành. Nói đến kiếm hiệp, Thang Chiêu nhớ tới trốn ở trong quán tử gia bên ngoài ném tờ giấy bình danh thu, nghi thẩm, kiếm hiệp sao? Cũng không phải rất lợi hại. Tiết Tỷ Tỷ nói, mỗi người đều nghi tìm được của mình kiếm, muốn làm kiếm khách, khi kiếm tiên. Thế nhưng là kiếm từ đâu tới đây? Chẳng lẽ là trên trời đi một thanh kiếm xuống? Dĩ nhiên không phải là chúng ta, là chú kiếm sư chế tạo đi ra ngoài. Trên trời chỉ có thể đi kiếm trùng, ngươi tự nhiên nghe qua kiếm trùng, nhưng chắc chắn chưa thấy qua. Đó là loại huyền diệu khó giải thích chí bảo. Người bình thường không có cách nào bảo tồn, không có cách nào động chạm, thậm chí không nhìn thấy, bắt không được. Lai chú kiếm sư đem thu hồi, khảo thí hắn phương hướng, lại căn cứ kết quả tuyển dụng ma quật, động thiên phúc địa, vừa ngoại đủ loại thiên tài địa bảo phối hợp, dung huyền nào đúc kiếm thuật cùng vô số phù thức tinh luyện, bảo tồn linh tính, tăng thêm uy lực, chế tạo thành từng thanh từng thanh kiếm. Nếu không có tổ sư lục lọi ra đúc kiếm thuật, thiên hạ này Cái này thương sinh đã sớm bị hủy bởi âm họa cùng thiên ma xâm lấn. Là trước tiên có chú kiếm sư sau có kiếm khách, cho nên bọn hắn là kiếm khách, chúng ta là kiếm sư, cao hơn bọn họ đồng lửa. Thang Chiêu bình tĩnh, hắn nghe qua Miêu Tạ bình giang thú, nhưng bình giang thú là lấy kiếm khách góc nhìn tới nói kiếm chuyện, cùng chú kiếm sư góc nhìn lại có khác nhau, nói, cái kia phụ kiếm sư. Tiết Tỷ Tỷ nói, phụ kiếm sư chính là nắm giữ phụ thực kiếm sư. Có kiếm, trên đời có cao thủ tuyệt thế, thế, thế nhưng là vực ngoại chiến trường lớn như vậy, ma quật nhiều như vậy, còn có mỹ ảnh cùng hung thú những thứ này lẽ tệ tai họa, chỉ dựa vào kiếm khách như thế nào đủ đây? Cho nên lão quốc sư sáng tạo ra phù thức. Đem thần thông, kiếm thế, kiếm pháp, kiếm thuật đủ loại thủ đoạn thông qua phù thức thắt viết, chế tạo trận khí, pháp khí, thuật khí thậm chí linh bảo. Tiếp đó trên đời mới có trọng kiếm sĩ các loại nghề nghiệp. Người bình thường mới có thể cùng ma mị chống lại, thế giới này mới có thể duy trì yên ổn. Năm đó chú kiếm sư cũng là thiên phú dị bẩm, ngoại trừ đúc kiếm thuật ngoài ra không có phụ trợ, dựa vào cường đại linh cảm cùng tài liệu chân quý cương ép đúc kiếm, cực kỳ hiếm thấy. Bất quá có phù thức sau đó, linh cảm cao lại có thiên phú hải tử tự từ, từ phù thức học lên, trước tiên trở thành phù kiếm sư. Học tập ngũ môn phủ thức, sẽ chậm chậm trở thành chú kiếm sư, giống kiếm khách có con đường rõ ràng. Coi như không có cơ hội đột kiếm, có thể chế tạo linh bạo mạnh mẽ, thậm chí có thể trở thành chân quốc, động thiên chi bảo, đó cũng là đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Thang Chiêu hỏi, cường giả như vậy rất ít gặp a. Tiết Tỷ Tỷ nói, nơi nào cường giả đều như thấy. Đều nói nhân gian kiếm khách, thế ngoại kiếm hiệp, trên trời kiếm tiên. Kiếm khách ngươi chắc chắn gặp qua, ngươi gặp qua kiếm tiên sao? Ngươi gặp qua kiếm hiệp sao? Ta đã thấy. Lời này không cần phải nói, Thang Chiêu hỏi, cái kia Tiết đại sư, lệnh tôn chính là chú kiếm sư. Tiết Tỷ Tỷ nói, Phụ thân ta khẳng định có đúc kiếm thực lực, bất quá cơ hội khó được. Nhưng mà chú kiếm sư cũng không chỉ là đúc kiếm, còn có cựu kiếm mới đúc rồi, tàn kiếm đúc lại rồi, cổ kiếm hoàn sinh. Tại Vân Châu, ngươi là tìm không thấy so với hắn tốt hơn chú kiếm sư. Thang Triêu lý giải, biết được đều hiểu. Tiết Tỷ Tỷ nói, chú kiếm sư người kế tục không dễ tìm. Đối với linh cảm yêu cầu so kiếm khách cao hơn nhiều. Kiếm khách còn có thể dựa vào hậu thiên tu luyện cường luyện đi ra, chú kiếm sư cũng là tiên thiên. Hơn nữa tinh thần cũng mạnh, nội tính cũng muốn hảo. Luôn có người cảm thấy linh cảm cao nhân liền thông minh, kỳ thực không phải. Rất nhiều linh cảm mạnh người thích trẻ con nao thuần đốn vô cùng. Lại yếu nhân thông minh, lại muốn linh cảm mạnh, nếu có thể chuyên chú, có nghị lực, chịu nghiên cứu, mẫn mà hiếu học, tốt nhất còn muốn chi thức bên bác thẩm mỹ không tầm thường, bồi dưỡng lên không biết tiêu phí bao nhiêu tinh lực. Giống ta mài ngọc sơn trang, tại Vân Châu là số một phủ kiếm sư tông phái, nếu bản về môn hạ giả có trẻ có cũng có 180 người. Nhưng có thể đăng đường nhập thất không cao hơn số một bàn tay, tiếp theo bối bên trong, cha ta tán thành thật có thiên phú tiểu đệ tử cũng không cao hơn 10 cái, còn lại cũng là tán nhân người hầu hoặc ký danh đệ tử. Nói đến đây, tất tỷ tỷ nhất miệng, Mai Ngọc Sơn trang sở dĩ đệ tử thiếu, ngoại trừ thiên tài khó tìm, cũng bởi vì rất nhiều thiên tài đệ nhất lựa chọn cũng là làm kiếm khách. Mà những cái kia ký danh đệ tử phần lớn là không có cơ hội tiểu tẩm nhân, lui lại mà cầu việc khác chạy tới làm phụ kiếm sư. Những đệ tử này đừng nói không có tốt như vậy thiên phú, cho dù có cũng sẽ không toàn lực bổ dưỡng, ngày nào bọn hắn nếu là có cơ hội làm kiếm khách, nhất định đều chạy hết. Bất quá lời này cũng không thể nói, nói giống như phụ kiếm sư thật không bằng kiếm khách ta có thể nói, bây giờ môn hạ đệ tử cha ta đều không chân chính hài lòng. Bao quát ta, còn bao gồm Lúc nào cũng hắn vẫn muốn bồi dưỡng một cái chân chính chú kiếm sư, dùng tâm huyết nửa đời của hắn cùng Mài Ngọc Sơn trang hơn 5 tích xúc, bồi dưỡng đủ để ảnh hưởng quốc vận thậm chí dẫn dắt một thời đại cường giả. Không chỉ cha ta chờ đợi bồi dưỡng một cái người nối nghiệp, Vân Châu trên dưới mong ngợi cùng trông mong, đều ngóng trông bản địa có một cái chân chính chú kiếm sư. Khi đó Vân Châu mới có thể cùng Trung Nguyên đại địa ngang vai ngang vế, bản địa tán nhân cũng không cần nhao nhao sôi nam tìm kiếm kỳ ngộ, còn bị người hèn mọn biên cảnh ma tử, mà là lưu tại quê hương, đại chiến quyền tước. Đến lúc đó chú kiếm sư thậm chí có thể trở thành Vân Châu kiếm khách lãnh tụ tinh thần. Nói đến đây, Dụ ý của nàng đã lộ rõ trên mặt, còn kém Vô Thang Thiêu nói, liền quyết định là ngươi. Thang Thiêu bị nàng nói cũng có chút tâm động, dù sao hắn cũng có một mờ ở đại tập đoàn, dãy đồng tiền lớn, kế thừa Trần tổng di chí một tượng. Phu kiếm sư giống như càng có thể thực hiện hắn giấc mộng này. Nhưng hắn cũng có một kiếm khách mộng tưởng, đó là hắn từ nhỏ đã chôn ở trong lòng, vô số lần ảo tưởng thuần túy nhất mộng tưởng, nói là tình tiết cũng không đủ. Hai giấc mơ bay ở một chỗ, hắn vẫn là hướng kiếm khách ưu tiên. Tiết tỷ tỷ nhìn hắn thần sắc đại thể cũng đoán được một hai kỳ thực các thiếu niên lựa chọn đều không khác mấy, đều phải làm kiếm khách. Mai Ngọc Sơn trang đương nhiên cũng là kiêu ngạo, bình thường bực này ăn trong chậu nhìn qua trong chén tiểu thí hài hết thảy quét ra môn đi, coi như tương lai bọn hắn cầu trở về cũng hết thể khí danh đệ tử xử lý. Nhưng người nào gọi than chiêu không tầm tường đâu. Nàng tiếp tục nói, trước kia tổ sư liền từng nói, chú kiếm sư cùng kiếm khách vốn là một thể, hoàn mỹ nhất kiếm khách cầm nhất định là chính mình chế tạo kiếm. Vì cái gì kiếm khách động một tí kiếm tâm thất thủ, không phải bình cảnh chính là thôi kiếm, còn có ngọc thạch câu phần cùng kiếm đồng quy vu tận hóa thành quân kiếm. Ngay từ đầu liền không phối hợp, miễn cưỡng tác hợp, cuối cùng càng lúc càng xa, sổ đổ. Thật nhiều người nói kiếm khách cùng kiếm như vợ chồng nào có nhiều như vậy thần tiên quy lữ, chân chính kiếm hẳn là con của mình mới đúng. Không, hẳn là chính mình, tự tay đáp nặng một, chính mình, khắc, ma pháp thần cũng hợp, đó mới gọi nhân kiếm hợp nhất. Thang Chiêu cảm thấy cái này ví dụ vẫn rất đáng sợ. Bất quá hắn càng vấn chấn hỏi, cho nên nói kỳ thực có thể toàn bộ đều phải. Tiết tỷ tỷ hét một tiếng, nói, đứng vậy a bất quá là có chủ thứ phân chia thôi. Người bây giờ niên kỷ còn nhỏ, làm quyết định rất trọng yếu. Không chỉ có là học cái gì, còn có ở nơi nào học. Là tại. Nàng chỉ chỉ vẽ lên, thần tiên động phủ học đâu, vẫn là cái kia buồn tẻ huyết tinh đệ nén trại huấn luyện học đâu. Than Chiêu thở dài, nói: "Ta a." Tiết Tỷ Tỷ chặn lại hắn nói: "Không quan hệ, lớn như vậy quyết định ngươi một chốc chắc chắn quyết định không được. Ngươi trước hết tại ta chỗ này ở mấy ngày a?" Than Chiêu nói: "A, ta còn có việc." Tiết Tỷ Tỷ nói: "Ta biết. Chẳng phải mấy ngày sao? Mấy ngày nay nghĩ luyện cái gì ở chỗ này luyện, ăn ngon ngủ ngon, cái gì cũng có. Đến lúc đó ta cùng ngươi đi ma quật." Than Chiêu nói: "Thế nhưng là sự đáo lâm đầu còn có công tác chuẩn bị." Tiết Tỷ Tỷ nói: "Để cho người kiểm địa ti tới đây tìm ngươi tốt. Ngược lại ngươi cũng là một đường kỳ binh." Từ đại bản doanh xuất phát kêu cái gì kỳ binh cái nào? Ít nhất cũng phải trước đó mai phục từ đâm nghiêng bên trong giết ra cùng một đội ngũ mới gọi kỳ binh đâu. Than Chiêu thở dài, nói, "Ta vẫn luôn trở về. Tỷ tỷ, ngươi không phải nói làm chú kiếm sư muốn chuyên chú sao? Trước mắt ta vẫn là chuyên chú chuẩn bị chiến đấu ma quật làm đầu. Tại ngay ở đây, tâm không ổn định, sao có thể chuyên chú trước mắt chuyện đâu? Nếu không chuyên tâm, lên chiến trường trần trụi, nói không chừng chưa xuất sư đã chết, khi đó tiền đồ gì cũng vô ích. Ta nghĩ các ngươi chú kiếm sư cũng không cần bực nhảy xốc nội người." Tiết tỷ tỷ yên tĩnh nhìn xem hắn mới phát hiện cái này hòa hòa khí khí không có gì tỉ khí tiểu hài nhi ký tực bên ngoài cùng bên trong vừa, rất có chủ kiến của mình. Một lát sau, nàng hừ nhẹ một tiếng, nói, không vui thì thôi. Ta chỗ này vốn là cũng không muốn để cho ngoại nhân ở ngươi chờ xem, chờ bọn hắn thu thập xong võng lượng liền đón ngươi ra ngoài, thuận tiện đem ngươi tiền ăn thanh toán. Ta chẳng thay bọn hắn giữ hại từ sao?" Thang Chiêu đáp ứng một tiếng, cười nói, "Tạ tạ tỉ tỉ." Tất tỉ tỉ lúc rời đi có chút không vui, bất quá về sau liền không có biểu hiện ra, ngược lại cầm mấy quyển nhập môn sách cho hắn nhìn. Thang Chiêu mặc dù đối với phụ thức cảm thấy hứng thú, Nhưng lúc này cách ma quật buông xuống chỉ còn dư mấy ngày, tốn tâm tư tại loại này rất nhiều như Yên Hải học vấn bên trên cảm giác rất có tội ác cảm giác, hơn nữa cũng không coi nổi. Nói đến kỳ quái, hắn thử trong miệng mẹo cầm tới quyển sách kia, xem như nhìn lén, ngược lại nắm chặt cơ hội thấy chuyên chú, nhưng bây giờ buông ra gọi hắn tùy tiện nhìn, hắn ngược lại tâm thần vẫn có chút không tập trung, không coi nổi. Có thể thấy được ít nhiều có chút phản tiện, nhưng không nhìn xét này, hắn cũng không có gì chuyện dễ làm. Tiết tỷ tỷ nói tới là đúng, kiểm điệu ti chắc chắn tại bắt vóng lượn, trong thời gian ngắn sẽ không tới đón hắn. Vật kia cực kỳ lợi hại, nếu không bắt được, một khi phiếm lạc chỉ sợ so ma quật còn đáng sợ hơn, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là làm một kiện khác, lúc trước hắn liền nghĩ làm chuyện đi tới ngoài phòng, hắn một lần nữa lấy ra cái thanh kia pháp khí, Ly Hóa Kiếm, nghe nói là cổ kiếm tên. Khi Thang Chiêu lần thứ nhất bắt được cái thanh kia pháp khí, không biết chính hắn cảm nhận được thân thiết, kính mắt cũng phi tốc xuất hiện số lớn tin tức, nhưng lúc đó hắn một mực lĩnh hội kiếm pháp, đồng thời không để ý lần nữa bắt được kiếm, trên mắt kính lại độ hiện lên trước đây văn tự phát hiện dương cấp kiếm, kiếm phổ thứ 21 trang, tương tự pháp khí, độ phù hợp 75 phần trăm phải trang mô phòng cấm. Lúc đó Thang Chiêu lựa chọn không Hắn có thể tùy tâm sử dụng cầm thanh kiếm này, không cần trợ giúp. Nếu như hắn lựa chọn là đâu? Chương 84. Dương Cốc. Chương 84. Dương Cốc phải chăng mở pháp cầm? Cứ việc lòng ngứa ngáy khó chịu, Than Chiêu cũng không có lập tức lựa chọn làm mà là đem lực chú ý tập trung ở trên Dương Cốc kiếm. Chú thích tùy theo xuất hiện mặt trời mọc chi địa, là vì Dương Cốc. Dương Cốc kiếm 1.2605 thu nhận kiếm phổ thứ 16 trang, 1450 năm trọng biên kiếm phổ, đối ghi chép thứ 211 trang. Phải chăng mở ra kiếm phổ? A, lần này có thể mở ra sao? Lạ. Chấu kính bên trong Cái kia bạn vừa rồi vừa nặng kiếm phổ lại xuất hiện, chấm dái lật ra một tờ. Mở ra đồng thời, một cỗ lực lượng theo pháp khí chạy vào thấu kính, ủng hộ một trang này triệt để là ra. Trên trang bìa là một vòng quả cầu ánh sáng màu đỏ, còn cuốn nhàn nhạt, nhạt kim hồng sắc quấn vượng, nhìn man trung dung dung đây là Thái Dương. Không phải loại kia giữa chưa lăng không dục rỡ tiêu dương, mà là vừa mới nhảy ra Đông Sơn sơ thăng chi nhật, ánh sáng mặt trời hòa thuận vui vẻ, một lần nữa cho nặng ám vắng lặng đại địa mang đến ấm áp cùng sĩ cơ, chịu vạn vật yêu thích, cam thảo vì đó ngưng lộ, ga trống vì đó để minh. Liên tiếp văn tự hiện lên kiếm, Dương Cốc, Kiếm khách, Minh Hạo, Kiếm Tiên, Kiếm Đạo Bi kíp, Tử khí đông lai, phù tô, chiếu rượu, thần thông, thập nhật lang thiên, kiếm tượng, sơ thăng chi nhận, thành thế, kiếm tâm, tâm kiếm hợp nhất, kiếm cảnh, thế cảnh, kiếm thế, đại địa hồi loan, kiếm pháp, kim quang phổ chiếu kim mộ dung tuyết, hà quang thủy thải, bí kiếm thuật, kim ti kiếm, đệ minh, khởi vũ, kim đăng vạn trận cử hạ, tiên cắt tường muốn, ngự kiếm thuật, rượu chi ngự kiếm thuật, ghi vào kiếm phổ, 21 trang. Gửi phổ nữ, Dương Cốc, lại tên Thanh Cốc, mặt trời mọc chi địa, cũng có thể cách gọi khác ngày. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy hàng, Thang Chiêu thấy toàn thân phát nhiệt, chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai like đây chính là kiếm phổ hàng đầu kiếm thực lực sao? Đây chính là kiếm tiên thực lực sao? Tất cả đều mục toàn bộ kéo căng, đây cũng quá hào hoa. So bình bình tu di kiếm mạnh nhiều lắm. Đừng nói chưa bao giờ có kiếm thế, thần thông các loại, kiếm pháp không chỉ một, ngay cả kiếm ý đều có mấy cái. Kiếm pháp, kiếm thuật tiên càng là nghe liền xoáy nước. Một thanh kiếm, một vị kiếm tiên, vô số cường đại thần thông, pháp thuật bốn. Đây chính là hắn, đây chính là hắn. Hơn nữa, thanh kiếm này dễ thích hợp bản thân, so trước mắt cái này ở Trung Hoa hợp lý hỏa kiếm còn thích hợp bản thân. Trong lòng của hắn mục tiêu một chút năm đúng, đó là có thể tìm được cái này thích hợp bản thân kiếm. Nếu như tìm không thấy, liền chế tạo một cái. Bất quá dù cho cường đại như vậy kiếm, cũng vẫn là chỉ là xếp hạng tại 20 kiếm, phía trước còn có 20 trang cường đại hơn kiếm, cường đại hơn kiếm tiên. Đó đều là dạng gì tồn tại? Trích sửa kiếm phổ, lại là vị cao nhân nào? 1450 năm, lại là cái gì năm? Lấy cái gì kỷ niên? Đừng nhìn thang chiêu cũng trời đất xui khiến ghi vào qua một thanh kiếm, nhưng vậy thì cũng chỉ là vận khí của hắn tốt, gặp phải bình trang tu vị này kiếm hiệp chi. Kỳ tài. Lấy thực lực của hắn ngoại trừ nhà mình Tân Hữu, vốn không có thể ghi vào bất luận cái gì một thanh kiếm, mà vị kia tử từ không tới có biên soạn kiếm phổ, ghi chép nhiều như vậy đem cường đại kiếm, tuyệt đối không chỉ có vận khí cùng kiến thức uyên bác, cặn có thực lực kinh người cùng tài hoa. Nhìn đi cái kia kiếm phổ, tham chiêu càng ngày càng phát giác được từng cỗ sức mạnh từ trong tay ly hỏa kiếm kinh qua thân thể của mình chạy vào trong mắt kiếm, ủng hộ kiếm phổ là xem. Hắn cảm thấy đã đoán được, phía trước hắn không có tinh thần lực cùng hộ quan sát kiếm phổ, có thể không chỉ là tinh thần lực không đủ, càng là không có tìm đúng phương pháp. Rất có thể kiếm phổ là có thể rút ra pháp khí tới ủng hộ kiếm phổ. Nhưng không phải pháp khí gì đều được, nhất định phải phù hợp phổ trúng kiếm mới có thể sử dụng tới quan sát đối ứng số trang. Mặc dù biết phương pháp, nhưng phương pháp kia cũng không dễ dàng. Hắn đều không biết kiếm phổ bên trong có cái nào kiếm, như thế nào đi tìm đối ứng pháp khí? Nếu là không có đối ứng pháp khí, hắn mở không ra kiếm phổ, làm sao biết có cái nào kiếm? Vòng lập vô hạn thuộc về là trước mắt có thể dựa vào, xem ra vẫn là vật khí. Đụng vào một tờ là một tờ. Hắn có chút kìm nén không được. Cái này kiếm phổ hẳn là hắn trong mắt kiếm thần bí nhất bộ phận, Càng La nhìn thấy một góc của băng sơn, càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Kiếm hắn biết như vậy, mô phòng cầm đâu? phải chăng môi phòng cấm? Lạ, một cỗ lực lượng từ trong mắt kiếm của phát điên cuồng tràn vào cơ thể của Thang Chiêu. Thang Chiêu toàn thân chấn động, trong đầu ầm vang, nảy ra một vành mặt trời. Đó là đỏ tươi, từ trong dương cốc mới lên dương. Nó giống như Thang Chiêu thường, thường quan tưởng quan tượng cái tia hỏa bên trong thần điểu, trực cứ hắn tất cả tinh thần thức hải, thậm chí phản phát trạm tới sâu nhất tầng hồn phách. Kèm theo hồng nhật đông thăng, sức mạnh tùy theo phun ra. Ly hỏa kiếm lần nữa bốc cháy lên, lần này tia sáng không phải là đỏ tươi cũng không phải toàn trắng, mà là kim sắc, huy hoàng đại địa dương quang màu sắc. Cho dù là sơ thăng chi nhận, ánh sáng của nó vẫn là màu vàng. Thang Chiêu toàn thân cũng giống như sôi trào, giơ lên kiếm phất xuống một cái, kim quang thủy kiếm ma động, một vòng mặt trời đỏ từ không trung hiện lên, ngay tại thang Chiêu đỉnh đầu dâng lên, phản phất cho hắn trên đầu tăng thêm một đạo quang luân. Kiếm tượng, vung xuống. Đây không phải Ly Hỏa kiếm kiếm tiến tượng, mà là Dương Cấp kiếm kiếm tượng. Nó có thể đủ đung xuống, chứng minh trong tay thang Chiêu thanh kiếm này đã không còn là Ly Hỏa kiếm, mà là Dương Cấp kiếm. Ly Hỏa kiếm trên thân, đang bao phủ một tầng màu vàng quang, qua hành giao thoa, để nó bề ngoài nhìn cùng lúc trước khác biệt, đã là một thanh khắc kiếm bộ dáng. Cái gọi là mô phỏng cầm, cầm không phải trước mắt kiếm, mà là phủ bên trên kiếm. Lúc này trong lòng Thang Chiêu một mảnh thanh minh, theo mặt trời đỏ xuất hiện, hắn đã hoàn toàn nắm giữ thanh kiếm này, phủ bên trên hết thảy đều trong lòng hắn. Theo tâm tình của hắn, không chỉ là kiếm tượng, cho dù là kiếm pháp, kiếm thuật thậm chí, thần thông, hắn đều có thể phóng xuất. Chỉ là hắn có dự cảm, thần thông kia hắn muốn phóng xuất, sợ rằng phải trả một cái giá thật là lớn, pháp khí có thể sẽ vỡ vụn, chính hắn cũng khó có thể toàn thân trở ra. Mặc dù hắn không dám phóng, nhưng mà thả ra chìa khóa chính xác ngay tại trong tay hắn, khác nào chỉ là muốn hay không mở ra cánh cửa kia đây chính là nắm giữ một thanh kiếm cảm giác ra sao. Bất quá, hắn vẫn là cảm thấy có loại vi diệu khác biệt. Trước đây ly hỏa kiếm hắn có thể nắm giữ, có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác thân thiết, thậm chí cùng kiếm trong tay đang chủ động giao lưu, dù là pháp khí không phải thật kiếm, hắn chiều vẫn như cũ có thể cảm nhận được kiếm đối với hắn bản thân tiếp nhận, đó là một loại ngoài ta còn ai quan hệ. Mà lúc này, hắn đồng thời không có cảm nhận được dạng này giao lưu cùng giao dung, thay vào đó là tuyệt đối trường không, thanh kiếm kia chính là vũ khí của hắn, là tay của hắn. Đầu não chỉ huy tay chân là tuyệt sẽ không tiện tay chân trao đổi, tay chân cũng không có hề nộ ai o, cho dù có, đối đầu não cũng không có chút ý nghĩa nào. Loại cảm giác này, rất như là quyền kiếm Niệm này cùng một chỗ, Thang Chiêu hiểu ra đây không phải là quyền kiếm, kiếm khách là người khác, kiếm cũng là kiếm của người khác, lực lượng trực tiếp gia trì, kiếm thuật, kiếm pháp cũng là nhân gia luyện có sẵn, chỉ cần một cái điều kiện liền hắn có thể trực tiếp sử dụng. Cũng là hắn phía trước cầm cái thanh kia quyền kiếm lúc, kiếm còn bị phong ấn, rất nhiều năng lực không thể sử dụng, hắn kỳ thực không hoàn toàn trở thành quyền kiếm làm cho, cho nên không giống vậy so sánh, bằng không thì hắn ngay từ đầu liền nên kịp phản ứng. Nói như vậy, cầm phổ bên trên kiếm điều kiện chính là, trước mắt kiếm cùng phổ bên trên kiếm phải có tương đối cao phù hợp. Có lẽ là bại thành. Điều kiện này, không có a. Mặc dù bảy thành phù hợp cũng không thấp, nhưng trên kiếm phổ thế nhưng là có bảy 80 thanh kiếm đâu, cho dù có vài rất thiên môn, nhưng phương hướng nhiều, đụng vào tỉ lệ cũng không thấp a. Cho nên hắn bây giờ là mang theo trong người bảy 80 đem quân kiếm, mà lại là cực kỳ mạnh mẽ quân kiếm. Cái này treo, tựa hồ điểm số tích chú thích cái gì còn lớn hơn nhiều. Nhất là hắn lấy được mấy cái xác nhận có thể mô phỏng cầm pháp khí, chẳng khác nào ở trên người mang theo mấy cái tuyệt đối có thể dùng quân kiếm. Ai nha, mạnh như vậy sao? Có chút ngượng ngùng. Thang Chiêu cười hắc hắc, tại cuối mùa thu núi rừng bên trong tự mình mừng thầm. Mặt trời đỏ đột nhiên lấp ló mạng vật muốn tiêu thất, Thang Chiêu cảm thấy một hồi mỏi mệt mỏi. Cái này so với hắn lần thứ nhất cầm cái thanh kia giết người kiếm lúc kiên trì thời gian ngắn nhiều, đây vẫn là dưới tình huống bản thân hắn tố chất tăng lên trên diện rộng. Theo lý thuyết, thanh kiếm này thật sự quyền kiếm tiêu hao lớn, là bởi vì thanh kiếm này bản thân càng mạnh mẽ hơn, còn là bởi vì mô phỏng cầm loại phương thức này đại giới cao hơn. Có thể là cái sao a. Thang Chiêu luôn cảm thấy mô phỏng cầm quá thần kỳ, có hạn chế mới là bình thường. Như vậy, kết thúc như vậy, Thang Chiêu còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, suy tư muốn hay không thí nghiệm một cái kiếm pháp, xem cái này dương cốc kiếm kiếm pháp so ly hỏa kiếm như thế nào. Ba cái kia kiếm pháp nhìn đều rất mạnh. Cái nào tốt đây? Bởi vì có tuyệt đối trường không, hắn chẳng những biết những thứ này kiếm pháp tên, còn biết bọn chúng tác dụng, dưới trạng thái này, tại trên quyền hạn hắn ừ cơ hội chẳng khác nào kiếm khách. Kim quang phổ chiếu, là cái truy tiêu, quân công. Kim móc dung tuyết, dùng giải độc, chữa thương. Thủy thải hà quang, liên quan đến phí vận, hình như có hảo vận giá trị. Hình như có. Kiếm pháp như thế hư sao? Thang Chiêu nghĩ nghĩ, lại bình thường trở lại, khí vận a, như thế hư vô mở mật độ vật há lại là chỉ là kiếm pháp có thể đủ chạm đến, có thể sợ đến bên cạnh cũng không tệ rồi, cũng không chỉ có thể hình như có. Đó chính là cái này, ta thử xem hảo vận buông xuống cảm giác. Thang Triêu nghĩ như vậy, tâm niệm khẽ động, lưỡi kiếm chói quang hoa tử kim sắc chuyển tím, một đạo màu tím mang theo thái sát kéo đuôi quang lự lăng lăng tung lên. Cái kia quang dây lửa thanh thế cũng không hổ mỹ, so Thang Triêu phía trước thả ra chu tức hỏa kèm sa, giống như sĩ nữ trên người phi bạch, nhu hỏa cuốn ở trên người hắn, linh lợi vòng quanh, phản chiếu gò má hắn màu tím đỏ. Vòng quanh vòng quanh, quang lự biến mất. Hết thảy dị tượng đều biến mất. Xong. Thang Triêu đầu não chấm xuống, mỏi mệt dâng lên, trong đầu mặt trời đỏ tiêu thất, kiếm phủ cũng khép lại. Ly Hỏa kiếm cởi ra kim sắc, về tới nguyên bản bộ dáng. Mô phòng cẩm, kết thúc. Thang Chiêu nói không rõ là cảm giác gì, hưng phấn cũng có, mỏi mệt cũng có, nhưng tối nạo tâm vẫn là cái kia cô buồn vô cớ. Vận khí, đến cùng tăng thêm không có. Làm sao thấy được đâu? Hắn lại cho chính mình trấn an, trước mắt không có thai không có bệnh, thêm vận khí cũng không l ích lợi gì a, bất kể có phải hay không là thật sự tăng thêm, hắn quyết định tại tiến ma quật phía trước hay là cho tự mình tới một chút, ít nhất phải cái miệng màu. Thụy thải Hà Quang, thật may mắn. Thu hồi Ly Họa kiếm, Thang Chiêu trở về ăn xong bữa cơm tối, yên tâm luyện một lát kiếm pháp, trở về phòng nghỉ ngơi. Ban đêm, hắn còn ngủ cái kia Trương Tiểu Dưỡng. Tiết tỷ tỷ tự có chính mình phòng lớn ngủ. Nửa đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông đại tác, Thang Chiêu đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Tiếng chuông báo cảnh sát, không phải là chuyện tốt. Liền nghe Tiết tỷ tỷ kêu lên, vóng lưỡng tới. Chương 85, Vận khí. Chương 85, Vận khí, 500 cất giữ tăng thêm. Thang Chiêu trong giấc mộng nghe tiếng chuông bốn đã giật mình tỉnh giấc, lại nghe được vóng lưỡng tới phảng phất rọi gáo nước lạnh vào đầu, trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy. Không bằng buổi dỗi, trong đầu hắn tung ra ý niệm đầu tiên là vận khí tốt. Liền cái này. Nhìn phía ngoài cửa sổ đi, bóng đêm thăm trầm, đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi nào thấy được cái gì vọng lững? Nhưng bên ngoài từng trận tiếng chuông, từng tiếng gấp rút, ở bên tai vang lên liên miên, nhắc nhở lấy nguy cơ đã lửa xém lông mày. Tiếng chuông bên trong còn có cú mèo ở cục kêu to. Thang Chiêu nhảy xuống giường tới, rút ra pháp khí nơi tay, chạy về phía phòng khách. Phòng khách đèn đuốc sáng trưng, đỉnh đầu cùng tứ phía tường phía trước tất cả đều là đèn đuốc, Thang Chiêu tiến vào phòng khách, chỉ cảm thấy trước mắt trắng bóng một mảnh, liền một tia cái bóng cũng không có. Tiết tỷ tỷ khoác lên một kiện áo dài, đạp giày đứng ở cửa ra vào, trên mặt lại là lo lắng vừa tức giận người kiểm điệu ti làm cái gì ăn, để cho vọng lững chạy đến nơi này, Lê Hoa kiếm Ngươi cái này đáng giết ngàn đao hại chết ta." Tham Chiêu sững sờ, nói, "Lê Hoa kiếm là?" Tiết Tỷ Tỷ cả giận nói, "Nữ nhân chết bầm này đem ta pháp tà thuật khí đều mang đi, nếu là lưu lại mấy món, chúng ta làm sao đến mức vĩ ở chỗ này? Ngươi nói nàng có phải là cố ý hay không?" Tham Chiêu bình tĩnh, chính là cùng Tiết Tỷ Tỷ đối thoại nữ tử kia a, Lê Hoa kiếm cái này kiếm được, có phải hay không ở đâu ngày qua? "Đạo, nàng cũng là kiểm niệm điệp thi, không đến mức cố ý hại người a. Vong Lượng đang ở đâu?" Tiết Tỷ Tỷ nói, "Không biết, ta cũng chỉ nghe được tiếng thông. Vong Lượng bản chất là cái bóng." Mà ban đêm nơi nào không phải cái bóng, đại địa cũng là bóng tối, cái kia vong lượng ở nơi nào mai phục cũng có thể. Ngươi đừng rời bỏ đèn đuốc phàm vi, chỉ cần sinh ra một tia cái bóng, liền có thể bị vong lượng vào sầm, kéo vào huyễn nguyên. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tại trong đèn đuốc ngây ngốc một đêm. Đợi ngày mai mặt trời mọc liền tốt. Than Triêu lấy ra kính mắt, nhìn phía ngoài cửa sổ đi, muốn nhìn một chút có cái gì nhấp nhợ. Lại không nghĩ trên tấm kính chỉ thỉnh thoảng tung ra trong phòng đủ loại thuật khí nhấp nhợ. Đủ loại thuật khí hoa mắt, duy trì có không có để kỳ vong lượng. Cũng không biết vong lượng không về kính mắt nhắc nhở vẫn là khoảng cách quá xa, kính mắt cũng không cách nào bắt giữ. Tiết tỷ tỷ đương nhiên cũng không nhìn thấy Vong Lượng, nhưng vẫn là Lo Âu nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Ở khắp mọi nơi a ngươi nhìn chúng ta nơi này đèn đuốc không có góc chết a." Than Chiêu kiểm tra cẩn thận một phen, nói: "Không có." Liền không có phương pháp gì trực tiếp tổn thương nó sao? Lúc trước hắn dùng Ly Hỏa kiếm có thể chế tạo qua mình, xua tan cái bóng, bảo vệ mình bọn người không nhận Vong Lượng xâm hại, nhưng tựa hồ cũng không có thương tổn Vong Lượng bản thân. Bởi vậy tại phán quan chạy đến phía trước, hắn là thúc thủ vô sắc, chỉ thủ không công. Tiết tỷ tỷ nói: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cái bóng là không có cách nào tiêu diệt, nhưng Vong Lượng còn dính tà ma một hàng này, gặp chiêu phá chiêu." Phá tà phù thực đều hữu dụng. Nữ nhân kia đem ta vơ vét một lần, dính điểm bên cạnh toàn bộ mang đi. Nàng nói nàng đi thu thập vao lưỡng, nàng thu thập cái rắm. Dưới nguy cơ, nàng cũng biến thành nóng nảy, rõ ràng mười phần thận trọng. Than chiêu hừ một tiếng, nghĩ thầm, Thái Dương xem như bóng người khắc tinh sao? Dương Quang xem như tà ma khắc tinh sao? Muốn thử một lần hay không? Kỳ thực hắn cảm thấy có nhất định khả năng, nhưng sơ hở là mô phòng cẩm phủ bên trên kiếm không bằng trực tiếp cầm pháp khí lâu dài, đến lúc đó tiêu hao lại không thể tiêu diệt sạch ngược lại suy yếu chính mình nhất trọng bảo đảm. Thật sự liền khốn thủ cô thành sao? Đang lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động nhẹ đầu tiên là hơi hơi run run, ngay sau đó chấn động càng lúc càng lớn, phát ra phanh, phanh tiếng vang, thật giống như có một ngọn núi lớn chân từng bước một đi tới. Bốn phía đèn đuốc bị chấn động chập chờn, thật giống như chiêu cáo lấy bọn hắn tính mệnh cũng lung lay sắp đổ. Tiết tỷ tỷ hấp tấp nói, "Mau đưa đèn đỡ lấy, vô luận như thế nào cũng không thể dập tắt. Ngươi nghe, nếu có vật nhất." Thang chiêu chặn lại nàng nói, "Nếu có vật nhất, ngươi trốn đến nơi này." Nói đi trong tay ly hỏa kiếm cháy hừng hực đứng lên, giống một cái ngọn đuốc. Tiết tỷ tỷ khẽ giật mình, cảm thấy hỏa nhiệt độ, cảm thấy dần dần sao, nói, "Hảo." mà đất chấn động càng lúc càng lớn, tiếng mịch mịch càng ngày càng vang dội, vật kia càng ngày càng đến gần. Rõ ràng có tiếng vang, nhưng giống như bốn phương tám hướng cũng là chấn động, không thể phán đoán tập. Ít, "Phương hướng?" Thang Chiêu hỏi, "Tiết Tỷ Tỷ, ngươi nói nó từ cái kia phương hướng tới?" Tiết Tỷ Tỷ lắc đầu nói, "Chuyện này chỉ có thể dựa vào đoán." Thang Chiêu nghĩ thầm, "Đoán sao? Đó chính là dựa vào vận khí, ta bây giờ vận khí có phải hay không rất tốt?" Hắn lại hỏi, "Nếu như nói ta tinh thần tiêu hao quá mức có thể ăn được hay không cái gì thuốc bộ lập tức hồi phục lại?" Tiết Tỷ Tỷ nói, "Nào có thuốc như thế?" cho ngươi không phải cũng tiêu hao quá độ té xỉu qua một lần sao? Nếu có thuốc như thế, lúc đó ta liền cho ngươi ăn." Than Triêu lúng túng nở nụ cười, nói, "Ta quên. Như vậy thì phiền toái." Hắn vốn định đánh cược một keo vật khí, dùng Dương Cốc kiếm kiếm pháp đại chiêu hướng về phía có thể phương hướng tới nại sinh một chút ác độc tuyệt đối vượt qua pháp khí chu tức hỏa, nói không chừng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tiếp đó hắn lại không thể được ăn cả ngã về không, còn muốn giữ lại một đạo phòng tuyến cuối cùng nhóm lửa hỏa diễm che chở hai người tính mệnh. Một người còn là quá cô hết sức, Thiết Tỷ tỷ mặc dù có bản lĩnh, nhưng mà cái khí tông không còn vũ khí sẽ rất khó phát huy tác dụng. Hắn cần phải có người đến giúp lấy chính mình lật tẩy bốn. Người bên trong nghe, đột nhiên, trong đêm tối có người kêu lên, trốn ở bên trong đường động, đem đèn đường hạo, không cần quản động tĩnh bên ngoài, đem đèn đường hạo. Tiết tỷ tỷ tinh thần hơi rung động, quát lên, là ai? Là kiểm. Than Chiêu đã nghe ra, kêu lên, là phán quan đại nhân sao? Phán quan thanh âm nói, a, là tiểu tử ngươi. Ngươi ở nơi này cũng tốt, ta lời nói ngươi dù sao cũng phải nghe đi. Đừng sợ, cầm đèn đuốc bảo vệ tốt chính mình cùng người bên cạnh. Than Chiêu tâm buông xuống không thiếu, nói, hảo, cần giúp một tay thôi. Phán quan nói, và ngươi quyền lý thôi. Ngươi liền con mắt dễ rụng. Con mắt dễ có thể thấy được võng lượng sao? Than Chiêu bất đắc dĩ nói, không được. Vậy ta liền đột nhiên, trong lòng của Hàn Khế động, chỉ cảm thấy tâm huyết dâng trào, đột nhiên đẩy ra một cánh cửa sổ, kiếm trong tay hỏa diễm tăng vọt, từ bay ra một đạo kim sắc hào quang. Nửa bầu trời ầm vang chiếu sáng, mấy trăm trượng bên trong rõ ràng rành mạch. Hào quang bên trong, một đạo đen sì cái bóng giống như là bị kinh sợ dọa lui ra. Nó lui về phía sau đẩy, đột nhiên phịch một tiếng, đụng vào một bức tượng. Thì ra sau lưng sớm bị tụ một kia chóp tượng, trên tường ánh sáng lóe lên, phản phất vô số đám đám đang bay muốt. Thang Chiêu đưa đầu xem xét, đất trống trung quanh bên trên dựng thẳng rất nhiều dạng này tầng cao, đông một đạo tây một đạo, đem Vương Viên chăm trượng cuốn lấy giống như mê cùng, tia sáng điểm điểm, phảng phất tinh quang thôi tán, hiển nhiên là tại cấu tạo trận hình, chậm rãi vây quanh vống lượn. Phán quan đứng tại một mặt trên tầng cao, kiếm trong tay sáng láng như quàng, màu trắng đen mặt nạ giống như trước đây bắt mắt, nói: "Lần này xinh đẹp, ngươi nhìn thế nào gặp?" Thang Chiêu đúng sự thật nói, mừ mừ: "Vừa mới ta cảm giác nó ở nơi đó, ta hôm nay vận khí rất tốt." Phán quan nói: "Phải không? Kia thật là thần tiên không có cách, bất quá kiếm của ngươi quả thật có thể ngăn trở vống lượn." Ngươi nếu là chân hảo liền ra đi. Ở bên cạnh tra thiếu bộ lầu, chúng ta cùng một chỗ đem vong lượng bay lại. Than Chiêu nói, "Hảo, phía trên không cần đóng dấu trồng từ sao?" Phán Quan nói, "Không cần, vong lượng vọt đến lại cao hơn, nhất định có một tí dính tại trên mặt đất, nó không bay được." Than Chiêu quyết định, quay đầu hướng Tiết Tỷ Tỷ nói, "Ngươi đừng sợ, đường để đèn tắt, ta đi một chút liền đến." Đẩy cửa sổ ra, dưới chân đạp một cái, lấy pháp khí gia trì, sử dụng châu chấu nhảy vọt, lại lập tức nhảy đến trên gần nhất một bức bức tường ánh sáng. Tiết Tỷ Tỷ đưa mắt nhìn hắn ra cửa sổ, nói khẽ, "Ta sợ không sợ, còn muốn ngươi tới căn dặn sao?" Thang tiêu đứng tại trên tường, chỉ cảm thấy dưới chân mặc dù trong suốt, nhưng tính chất rất kiên cố, cơ hội cùng tường gạch không khác. Tương cung tường khoảng cách không xa, chỉ cần nhìn đúng, lùi tới nhảy vọt mười phần nhẹ nhõm. Hắn không ngừng phóng thích quang diễm. Chỉ là không còn trước đây cái kia phục chí tâm linh một dạng ý động, thả ra kiếm thuật hơn phân nửa đánh hụt, cũng liền làm bầu không khí tổ. Chỉ là vừa tới quang diễm chiếu rọi phạm vi vốn là lớn, thứ hai hắn không cần mô phòng cẩm, đây chỉ là ly hóa kiếm, tiêu hao không lớn, hắn liên tục phóng thích, cũng có đoán mò chúng thời điểm. Lại thêm phán quan giống như cũng có đặc biệt phân biệt kỹ xảo, thỉnh thoảng phóng ra ánh sáng tường, tinh chuẩn chặn lại võng lượng đừng đi. Hai người chậm rãi đem phạm vi càng có càng nhỏ lại. Cuối cùng, thang chiêu cuối cùng một đoàn kim diễm đảo qua, trên không một đoàn cái bóng co rút lại, bị từ trên trời giáng xuống tường cao đoạn vừa vặn. Mê cung, bế hoãn. Hai người cùng một chỗ lại hỉ, trên không trung ăn ý đánh một trường. Bốn phía bức tường ánh sáng tia sáng mê ly soi sáng ra trung ương một đoàn bóng tối, thang chiêu kỳ nói, đây là vọng lượng. Có phải hay không nhỏ một chút? Thu thiệt hắn vừa mới cảm giác đất dung núi chuyện, tựa hồ bốn phương tám hướng nơi nào cũng là vọng lượng. Lúc này thấy chân thân, mới phát hiện cái này vọng lượng so với hắn lần thứ nhất nhìn thấy đều nhỏ đi rất nhiều. Đại khái 1 phần 10 cũng chưa tới. Phán quan khẽ nói, vốn là lớn như vậy, ngươi cho rằng một ngày này ta chẳng hề làm gì sao? Phía trước kia lại ra hỏa ta đều xử lý qua hơn phân nửa, vốn là muốn cuối cùng dọn dẹp sạch sẽ. Không biết sao, cái này một đoàn bóng tối đột nhiên từ bản thể lên điểm nước đi ra, giống có thân trí, đông trốn ít z, cuối cùng trợ dịp bóng đêm trốn đi, ta phí hết đại cảnh tài truy tung tới. Thang Chiêu lại lấy ra kính mắt đeo lên, xem kỹ vông lưỡng, xem khoảng cách gần như thế có thể hay không đạt được tin tức gì. Kiếm khí, chuẩn bị, phân thân. Kiếm khí. Đây cũng là đồ vật gì? Cũng là kiếm liên quan hàng ngũ. Trên tiêm phủ cũng không có cái này một của ta. Đến cùng còn có bao nhiêu không hiểu thuật ngữ a. Lúc này phán quan lấy ra một cái đồ ăn cái bình lớn nhỏ quán tử, đặt ở trên tường, nói: "Thứ này kỳ quái, là sinh linh cũng không phải sinh linh, tựa hồ có ý thức, bản chất vẫn là cái bóng. Cho nên liền có thể bị tu di qua tặng." Lời còn chưa dứt, quán tử miệng ra hiện một đoàn vòng xoáy, hấp lực mười phần, đoạn kia cái bóng không được co rúm, thỉnh thoảng có một chút cái bóng mảnh vỡ nổi lên tới, rơi vào trong vòng xoáy cái này, đoạn phân thân chủ yếu là cái bóng, có thể đem cái bóng hút đi, nhiều nhất sót lại một chút linh tính tàn bã, quét dọn một chút là được. Ta thử một chút, loại này phương pháp xử lý tối giản tiện. Lúc này, phán quan trạng thái bất lòng, ngựa khí tùy ý ở trên tường cùng thang chiều dàn trải. Thang chiều quan sát một chút cái kia đồ ăn cái bình, nói, "Quán tàng, đây là bình tiên sinh pháp khí. Hắn vẫn tốt chứ? Ngươi đã đem hắn cứu ra sao?" Phán quan nói, "Còn tốt, kỳ thực lão nhân này quá cẩn thận, cuối cùng hy vọng không phát hiện chút tổn hao nào, không chịu động áp đấy hỏng sức mạnh. Bằng không thì hắn không phải không có biện pháp tự mình xử lý. Bây giờ làm cho còn cần ta tới cửa cứu hắn." Hắn ngược lại không ngại mất mặt. "Các ngươi quan hệ không tệ." Thang chiều nói, "Đứng vậy a, Mấy ngày nay ở trung môn vẻ, hắn chỉ điểm ta rất nhiều. Phán quan nói, rất tốt, hắn mặc dù nhất thời tình cảnh có chút hằng bét, nói thế nào cũng là kiếm hiệp, trong bụng có đột thận. Ngươi lần này được lợi không nhỏ. Thang Chiêu nói, còn phải đa tạ hình đại nhân rất tiến. Phán quan cười hai tiếng, đột nhiên im bặt mà dừng, nói, ngươi nhớ luận a, là ta đưa cho ngươi. Thang Chiêu cười nói, đúng a, chẳng lẽ ngươi không phải hình đại nhân sao? Anh anh anh, ta đều cố gắng như vậy, cầu phiếu phiếu, cầu lễ chương 86. Phán quan. Chương 86, phán quan. Ban đêm gió giống như có trong nháy mắt trầm mặc. Cách một hồi Phán quan mở miệng nói, "Ngươi làm sao lại muốn như vậy?" Thang Chiêu phản hỏi, "Chẳng lẽ ngươi không phải sao?" Phán quan cười một tiếng, âm thanh biến hóa, đã biến thành Thang Chiêu quen thuộc thành tiếng, nói, "Ta đúng vậy á chỉ là kỳ quái ngươi làm sao nhìn ra được." Thang Chiêu thở ra một hơi, hắn kỳ thực nắm chắc trong lòng, cũng không phải là thuận miệng một lời dối, nhưng cho dù có chín thành chín đích xác tin, cuối cùng không có chứng miệng thừa nhận tới sắp nhận, cười nói, "Nhìn ra chính là đã nhìn ra. Chẳng lẽ đại nhân ngài cảm thấy chính mình diễn kĩ tinh diệu tuyệt luân, người khác đều nhìn không ra sơ hở sao?" Phán quan, cũng chính là hình cực đạo, "Không không không, căn cứ vào kinh nghiệm của ta, Than chiều âm trầm chửi bậy, ngươi thật là có kinh nghiệm. Diễn kĩ tinh rượu không tinh rượu không sao, chỉ cần thân phận cấu tạo hảo, vào trước là chủ, lui về phía sau lại có chút mạch vặn, người bình thường căn bản sẽ không hướng về nơi khăng nghĩ. Chỉ có cái nào một chỗ lộ ra nhạc sơ hở trí mạng, gọi người lập tức ra hí kịch, sinh ra hoài nghi, mới có thể càng nghĩ càng không đúng, ngày xưa đủ loại tiểu điểm đáng ngờ liền đều sâu chối tiếp đi ra, phòng tuyến sụp đổ, vậy thì không giấu được. Hắn sợ lên mặt nạ đạo, đương nhiên cũng có năm rộng tháng dài, dần dần không giối gạt được tình huống. Nhưng mà phán quan cũng liền lộ hai mặt, chân chính ở chung cũng liền một đêm, nơi nào có sơ hở lớn sao? Thang Chiêu đã hiểu hắn ý tứ, nói, "Nói như vậy, không thể nói sơ hở, nhưng quả thật có trong nháy mắt ta nghĩ thông suốt, phía trước tại địa lao bên trong, ngài không phải cũng ngăn cản qua ta giết người sao?" Hình cực ca một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thang Chiêu nói, từ địa lao ngoài cửa duỗi ra một tay, bắt được ta lưỡi kiếm, ta đến nay còn nhớ rõ một màn kia. Về sau nho viện bên trong ta lại từng phấn mà động thủ, vẫn là ngài ngăn trở ta. Chính là một khắc này, ta cảm thấy giống như đã từng quen biết. Suy nghĩ kỹ một chút, trên đời này còn có ai sẽ ngăn cản ta giết người đâu? Nhất là lần thứ nhất, ngài là từ chính diện lấy tay chảo lưỡi kiếm của ta đó là rất ít gặp động tác. Cho dù có thực lực cường đại vượng tâm, từ chính diện bắt được lưỡi kiếm, hẳn là cũng cần chân chính quyết tâm a. Dù cho mũi kiếm của ta sắc vô cùng, huyết nục bị cắt đứt cũng muốn ngăn cản ta. Loại quyết tâm này, trên trời dưới đất ngoại trừ hình đại nhân, còn sẽ có những người khác sao? Hình Cực Tĩnh nhiên lặng nghe lấy. Màu trắng đen mặt nạ che khuất nét mặt của hắn, cả người phảng phất một tòa pho tượng. Than Triêu tiếp tục nói, đằng sau không nói, giống như ngài nói, có nhiều thứ một khi bắt đầu hoài nghi nghĩ như thế nào đều không đúng. Kỳ thực ta vẫn muốn hỏi, nhiêu đồ gì nha. Ngài đương đương triệu đỉnh quan ngũ phẩm, thật là đóng vai lên miệng kin cự cuối cùng mà miệng, âm thanh vẫn là trước sau như một hướng hở, nói, "Không không không, cái này thật không phải là game. Kỳ thực ta ngay từ đầu là muốn dùng phán quan thân phận mỗi đêm tới dạy ngươi kiếm thuật. Vừa tới đi, ta cảm thấy ngươi cái tuổi này lại độc chút tà tư, chắc chắn nữa thích cao nhân đêm khuya vào nhà dạy ngươi võ công loại này kinh ngộ, nói không chừng học hứng thú tăng gấp bội." Than chiêu ha ha hai tiếng, nghĩ thầm, "Kỳ thực là ngươi nữa thì a. Bất quá nói cũng không có sai, nếu như phán quan lấy đại cao thủ thân phận tùy tiện mượn cớ, nửa đêm dạy hắn cao minh kiếm thuật, đó thật đúng là vừa thần bí lại kích động, cứ phù hợp hắn thiếu niên này trung nhị khẩu vị còn nửa sao?" Ta cảm thấy ngươi tất nhiên cầm thành kiếm kia, hẳn là từ phán quan tới dạy bảo ngươi." Thang Chiêu nói khẽ, "Phán quan quả nhiên là quyền kiếm chủ nhân sao? Đã qua đời, ban đầu là kiểm điệu ti trấn thủ sứ sao?" Hắc Bạch Vân Minh mặt nạ, "Hắc Bạch Vân Minh kia bốn, phán quan, hình cực đạo, ngươi quả nhiên thông minh. Phán quan là giải chi kiếm kiếm khách, cũng là ta lão cấp trên. Cái này phán chứ là trọng tài quyết đoán chi phán, không phải cái gì âm phủ phán quan." Trước kia nhắc lên tiết diện phán quan, Tiểu Hải Nhi gãy hay không gãy không biết, nhưng cái kia tà ma ngoại đạo chắc chắn là một gái. Thang Chiêu nhớ tới say rượu thất thố con lôi, không khỏi không nói gì. Hình cực gầm thênh dần dần thấp, năm đó kiểm điệu ti không thể so với bây giờ, nói là trừ ma an dân, kỳ thực tàng ô nặc gấu, khi nam bản nữ, thu hối lộ, đe dọa bất tính, cái gì thất đức chuyện không có làm. Từ hắn đạo doanh đi ra cho dù có hai phần lương tâm, tại trong ti nhậm chức mấy ngày liền ném điến hết. Duy trì có phán quan đại nhân là một vị ánh sáng. Hắn giữ mình thanh chính, cương trực không thiên vị, tận công vô tư, giống như giải chi ghét ghét như kỷểu. Tại kiểm điệu ti trong nước đục, nếu có một giọt nước trong veo châu, đó chính là hắn. Cũng bởi vì hắn tại, chúng ta những người này còn bảo lưu lấy một kia công nghĩa chi tâm. Lúc đó ta ngay từ đầu ở khắc trấn thủ sứ trong tay nhậm chức, học được một thân tật xấu, ngơ ngơ ngắc ngác, quên lúc trước lập hạ chí hướng. Sau xâm phạm đến phán quan đại nhân trong tay, vốn là hắn là muốn giết ta nhưng về sau trời xui đất khiến, ngược lại đã cứu ta một mạng. Về sau ta liền chủ động đến dưới tay hắn đuổi theo hắn, bị hắn đức hạnh lây nhiễm, một lần nữa lập chí làm chính nghĩa anh hùng. Cho nên hắn đã cứu ta hai lần, tính mệnh một lần, tâm linh một lần, thể xác tinh thần tái tạo, chân chính nhân đồng tái tạo. Sau khi hắn rời đi, ta cũng rời đi kiểm điệu thi, gần nhất mới ứng quân hầu chi triều, trở lại bản đi. Che quân hầu thanh toán, lại đem dải chí kiếm tồn tại tay ta. Ta tất nhiên tuyển ngươi làm kiếm làm cho, liền nghĩ lấy thân phận của hắn dạy bảo ngươi. Thang Chiêu nói, cái kia về sau vì cái gì lại từ bỏ đâu? Hình Cực Đạo, một mặt là kế hoạch có chút sai lầm, đêm hôm đó ngươi kiếm pháp mất đi hiệu lực đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta lúc, kỳ thực là cái ngoại ý muốn. Ta vốn là không có ý định nhường ngươi lẫn vào tu gì kiếm chuyện, về sau trời xuôi đất khiến vẫn là đem ngươi dẫn đi. Thang Chiêu nói, đúng vậy à, ngài vốn là cũng là kiếm khách, linh cảm nói không chừng so với ta còn mạnh hơn, vốn là cũng không dùng được ta. Hình Cực Đạo Linh cảm vẫn là ngươi mạnh, bây giờ ta cũng không phát hiện cực hạn của ngươi, hẳn là ta đã thấy tối cường. Bất quá bằng ta tìm được lão Bình Đầu cũng đủ rồi. Đang tiếp ta cái này chuyện tốt tính tình. Trên đường còn kém chút chơi đùa hàm rồi, suýt nữa nhường ngươi tự tay giết người. Hơn nữa, trên đường ta dần dần phát hiện, ta kỳ thực là không thích hợp đóng vai phán quan. Ngay từ đầu ta mang cái mặt nạ kia chỉ là đục nước béo cò, làm cái gì cũng có thể. Về sau gặp phải ngươi, kế hoạch bắt đầu, vậy sẽ phải bắt đầu làm phán quan. Gặp chuyện liền muốn suy nghĩ một chút, phán quan đại nhân gặp phải loại sự tình này sẽ làm như thế nào? Sẽ nói thế nào? Trang Chiêu nghe được phán quan đại nhân bốn chữ từ Hắc Bạch sau mặt nạ truyền đến, cảm thấy có chút kỳ diệu nhưng mà càng nghĩ càng khó khăn, càng làm càng sai. Thí dụ như hắn sẽ như thế nào đối đãi làm nhiều việc ác, giết người như ngoế tó tồn thịt. Tỷ như hắn có thể hay không đưa vô tội thiếu niên người vào hiện diện. Tỷ như hắn có phải hay không không thêm phân biệt liền đem cửa nhà lao mở ra, mặc cho những cái kia tù phạm giết người phóng hỏa. Có lúc ta biết hắn sẽ làm như thế nào, nhưng vì mục tiêu vẫn làm lựa chọn khác. Mà có lúc, ta cũng không biết hắn sẽ làm như thế nào, bởi vì ta phát hiện ta cũng không phải là thật sự hiểu rõ hắn. Đêm hôm đó ta trở về, trong lòng tự hỏi địa điểm nào nhất giống phán quan. Tano chỉ không giống hắn, cũng không hiểu hắn, thậm chí còn không tôn kính hắn. Ta mang theo mặt nạ của hắn, dùng đến danh nghĩa của hắn, lại không chịu thoán tuân theo lựa chọn của hắn, tận làm chút bất nghĩa sự tình, ngược lại để cho hắn danh tiếng bị hao tổn. Nếu như hắn trên trời có linh, chắc chắn sẽ hối hận từ thiên ma trong miệng cứu ta một mạng. Thang Chiêu nói, vậy tuyệt sẽ không. Phán quan đại nhân như như ngài nói tới Hắc Bạch Vân mình, chính trực vô tư, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận cứu người tính mệnh. Hình cứ sững sốt một chút, lại trầm mặc xuống. Một lát sau, hắn chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra trẻ tuổi trai hùng tướng mạo đem mặt nạ giao cho Thang Triều, nói: "Ngươi cầm, đây là di vật của hắn, cầm thanh kiếm kia thời điểm cũng mang theo nó, giống như phán quan đại nhân tại nhìn ngươi." Nếu như, hắn do dự một chút, nửa câu sau nuốt xuống. Thang Triều tiếp nhận mặt nạ, chỉnh trọng cất kỹ, nói: "Đã tại đại nhân." Hắn lại hỏi: "Như vậy về sau, bình tiên sinh cũng là ngài cố ý đưa tới? Hình cực đạo, đúng vậy à, ta cũng không có thể sử dụng phán quan danh nghĩa dạy ngươi, sự tình lại quá bận rộn, liền tuyển một người khác nhìn xem ngươi, lão bình đầu cũng rất phù hợp." Thang Triều nói: "Hắn là kiếm hiệp, ngài cũng là kiếm hiệp sao? Ngài mạnh hơn hắn?" Vâng không thì hắn vì cái gì nghe lời ngươi đâu. Hình Cực Đạo, ta đương nhiên không mạnh bằng hắn, lão đầu kia trước kia rất lợi hại vài thập niên trước. Thang Chiêu nói, vài thập niên trước? Hình Cực nhíu mày nói, a, lão đầu kia cũng như thế nào rồi? Nói hắn mấy trăm tuổi? Không lớn như vậy, hơn 20 năm trước hắn còn hoạt động rất mạnh đâu. Vâng tuổi của hắn, nếu để ngươi gọi hắn ra ra cái kia còn chịu đựng, lại hướng lên chính là mạo xương lớn thế hệ a. Thang Chiêu toét miệng nói, a, vậy hắn còn tự hạ đầu lửa. Hình Cực Đạo, vài thập niên trước hắn chọc cái cựu nhân, bị trọng thương, tại trong quán tử bên trong cũng không đi ra được nữa. Thang Chiêu lại ăn cả kinh. Nói, không ra được. Hình cực đạo, ngươi nghĩ sao? Chính hắn không muốn ra tới. Hắn tình trạng rất giống cái kia tóc bạc, cơ thể hoại mất, dựa vào kiếm cất giữ kiếm ý đem cái kia sắp chết chưa chết trạng thái bảo vệ tới, thế nhưng là cũng lại thoát ly không ra quá tử. Hắn là cái bình bên trong người. Trong lòng thang chiêu khó chịu, nói, thì ra là như thế. Ta nói hắn loại trạng thái kia, cuồng loạn, ta chỉ cho là hắn là tịch mịch, nguyên lai là bi thương a. Hình cực đạo, lại hắn kiếm ý cùng kiếm pháp dùng tốt phi thường, rất nhiều người lại tìm hắn. Cái kia tóc bạc cũng là, hắn kiếm ý và bình lão đầu bổ sung. Sa xuôn ngàn dặm truy tung đến nước này, chính là muốn đem cái này kiếm ý đoạt lại. Thang Chiêu nói, kiếm ý còn có thể cứ đoạn. Hình cực đạo, có thể a, cho nên kiếm khách là rất hung hiểm, trên trời, dưới mặt đất, trong nhân thế khắp nơi đều là nguy hiểm. Bất quá kiếm ý không thể loạn đoạn, dễ loạn mình kiếm ý nhưng mình lão đầu kiếm pháp cũng dùng rất tốt, giống như khối thơm ngát thì mỡ, chẳng trách hắn đều trốn đến trong địa lao đi. Ta đem hắn mang ra, lấy quân hầu danh nghĩa chiêu mộ hắn, hứa hẹn cho hắn chữa thương, hắn tự nhiên liền nghe kiềm địa ti. Thang Chiêu vội vàng hỏi, có thể trị hết không? Hình cực đạo, có thể. Hắn là quân hầu cố ý muốn người. Quân hầu ra tay tự nhiên có thể thứ hắn. Thang Chiêu nhẹ nhàng tựa ra, nói: "Đạt tại đại nhân." Hình cực cười nói: "Cảm ơn ta làm cái gì? Ta và Bình Lao đầu trò chuyện một chút, hắn vẫn rất thích ngươi. Hắn mặc dù nghe ta, ta cũng chỉ gọi hắn nhìn xem ngươi lợi kiếm, cho ít chỉ điểm. Hắn nguyện ý hao tâm tổn trí phí sức cho ngươi đổi võ công, cũng là bởi vì thượng thích ngươi, cũng coi trọng ngươi. Cũng không cần cho là hắn tất cả đều là hư tình giả ý." Thang Chiêu nói: "Ta sẽ không cho rằng như thế. Còn có, Đạt tại đại nhân, đem trong này khúc chiết vu thuận, suy nghĩ cẩn thận." Hình cực vì bồi dưỡng hắn xem như đem hết toàn lực sư phụ, tài nguyên, đủ loại lịch luyện đều vắt óc tìm nưu kế cho hắn. Ai muốn nói đây là kiệm điệu ti công sự quá trình, Thang Chiêu cũng không tin. Nếu nói trong khoảng thời gian này Thang Chiêu bật học vậy ít nhất có hai cái trèo, trong đó một cái tự nhiên là cái mắt, một cái khác chính là hình cực thật lòng bồi dưỡng. Trên đời ngoại trừ phụ mẫu cùng chân tổng, lại không có người so hình cực đợi hắn tốt hơn. Thang Chiêu cảm thấy đây không phải hình cực đồ hắn cái gì, thật muốn nưu đồ gì ngược lại làm không được dạng này đại ân không lợi nào cảm tạ hết được, một câu đa tạ chắc chắn không đủ. Hắn có thể không có cách nào báo đáp bằng mắt, nhưng ít ra có thể tận tâm báo đáp hình cực. Lúc này quán tử vòng xoáy dần dần lắng lại, dưới đây cái bóng cũng dần dần bị hấp thu hầu như không còn. Chỉ còn lại một đoàn màu trắng đống bùn nhão một dạng trải tại dưới mặt đất. Hình cực nghi ngờ nói, đây là cái gì? Thang Chiêu cẩn thận quan sát, đột nhiên cả kinh nói, không tốt, là tráng. Đô nhiên, cái kia màu trắng đống bùn nhão hóa thành một đạo màu trắng quang luồn lên, lờ mờ là một con cá hình dạng, chỉ là đầu cá bên trên mọc ra một khuôn mặt người. Bạch phát người. Đầu người ngư tốc độ cực nhanh, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nhào tới. Há miệng, một đạo huyền ảo ba động chui vào cơ thể của Thang Chiêu. Chương 87, Châm nghiệm. Chương 87, Châm nghiệm. Công kích chẳng những tới đột nhiên, hơn nữa đến vô ảnh, đi vô tung. Nó không có hình dạng, thậm chí không có ánh sáng, chỉ có một đạo cực mịn mờ ba động, giống như không gian lõm một chút, tiếp đó nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Thang Chiêu trong nháy mắt mê dại, ngay sau đó đầu náo kịch liệt đau nhức. Đây không phải là đau đầu, không phải đau đớn trên thân thể, mà đến từ chỗ cản sâu đau đớn. Tinh thần. Không, còn muốn sâu hơn, thậm chí tiếp cận hồn phách. Côn vách chỗ sâu truyền đến đau đớn, cũng không sắc bén, mà là một loại tham hải, trầm muộn đau đớn, giống như ma bản tại rảo mài huyết nục, lại giống như bể nát lại không lấy ra cốt nhục tại chỗ khớp nối nhấp nô. Mặc dù thang chiêu có thể nhận lại, cũng không nhịn được ông đầu, rên thống khổ. Hình cực ngây ngốc một chút, nhìn chằm chằm đầu người kia bệnh ngư, gằn từng chữ, kiếm trùng, ngươi tại chế tạo kiếm nô. Đầu người cá cười quỷ dị, ha ha, ha ha âm thanh có tiết tấu vang lên, khác biệt không ý cười, thậm chí không giống như là người phát ra âm thanh. Hình cực định thần lại, lớn tiếng kêu lên, tiết giận ngữ, ngươi đi ra. Tiết Tỷ Tỷ từ trong phòng nhỏ nhô đầu ra, nói: "Như thế nào? Đợi vòng lũ sao?" Hình Cực trấn định nói: "Không phải, ngươi xem một chút thang chiêu." Tiết Dạ Ngữ khẽ giật mình, chỉ thấy thang chiêu ôm đầu ngồi dưới đất, trong lòng hoảng hốt, vội vàng bổ nhào qua xem xét. Hình Cực một mặt trầm trầm chết đầu người kia cá, một mặt chờ lấy Tiết Dạ Ngữ tin tức. Lúc này, trong lòng của hắn còn có mang một tia may mắn. Phút chốc, liền nghe một thân kinh hô, Tiết Dạ Ngữ ngẩng đầu, vừa thương sót vừa giận, kêu lên: "Hắn!" Hắn cho kiếm trùng xâm hồn: "Các ngươi kiểm điệu ti chuyện gì xảy ra? Túc túc ta là như thế này, đứa nhỏ này lại là dạng này?" Hình Cực bắt đầu lo lắng, con mắt hơi đỏng, lại mở ra, ánh mắt dày đặc, nói, "Còn có thể cứu sao?" Tiết Dạ ngữ cả giận nói, "Kiếm trùng nhập thể, không phải liền là kiếm nô sao? Ngươi chừng nào thì gặp qua kiếm nô cứu trở về?" Kiếm trùng vào hồn phách, là vĩnh viễn không lấy ra chỉ có hồn tiêu phách tán mới có thể lấy ra. "Ta liền nói muốn các ngươi kiềm điệu ti có ích lợi gì? Không bảo vệ được công văn lão tướng, cũng không bảo vệ được bình dân thiếu niên nói xong lời cuối cùng, âm thanh không khỏi ố yết, chợt xuống hai hàng thanh lệ. Hình Cực đưa lưng về phía nàng, không nhìn thấy nước mắt của nàng, lại nói, "Đường Ca, đem hại tử mang về." Vẫn là câu nói kia, nghe được bất kỳ thanh âm gì, không muốn ra khỏi cửa. Tiết Dạ ngữ đoán hận nhìn cái hướng kia một mắt, tại thang chiêu gáy vừa bấm, để cho hắn mê man đi, bên trong gáy mất nỗi thống khổ của hắn, ôm thang chiêu vội vàng chạy về phòng nhỏ. Hình Cực kiếm trong tay đi lên chỉ, nói, ngươi là võng lượng núi người, tuổi còn trẻ một đầu bệ phát, chắc hẳn cũng là may mắn kiếm nô, vì sao còn phải chế tạo đồng dạng bi kịch? Đầu người kia Bạch Ngư một mực cười quá dị, đột nhiên phảng phất bị nhân xuống chốc mở, thần sắc dữ tợn, hét to, kiếm nô, may mắn, may mắn, ta không may mắn, không có may mắn. Hình Cực khẽ giật mình, Tựa hồ cũng biết mình nói sai, nói khẽ, "Đúng vậy à, kiếm nô no ha có may mắn đâu. Chỉ có trưởng kỳ khổ dịch cùng vĩnh viễn đoạn lạc vào địa ngục hai loại. Đã như vậy, ngươi tại sao còn muốn chế tạo bất hạnh? Thậm chí chính mình cũng chết còn muốn làm loại sự tình này?" Hắn nghiêm nghị nói, "Ngươi đã chết a. Ta. ta lúc đó đem ngươi ép rơi vào vũng lưỡng, lại bị kiếm tựộng thôn phệ hơn phân nửa hồn phách, chỉ còn lại một chút chấp niệm. Kết quả ngươi lại dựa vào chấp niệm chế tạo ra một cái quái vật như vậy, thế mà tốn ra một bộ phận vũng lưỡng làm cái phân thân, chạy trốn tới ở đây. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì chưa hết tâm nguyện, nhưng mà, chấp niệm của ngươi lại là hại tham chiêu." Liên cái này, đáng giá sau khi ngươi chết đều nhớ, liên vị chế tạo ngươi căm thù đến tận xương tụỷ kiếm nô. Hình cực thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kiếm khách này bọn hắn cũng điều tra qua, tiến vào Hợp Dương huyện giết không ít người phiến, lại kết hợp hắn xuất tử Vọng Lương núi, rất thu hận phú quý thế gia các loại dấu hiệu, phán đoán hắn xuất thân hẳn là kiếm nô. Vọng Lương núi là kiếm nô chủ nhạc viên, kiếm nô lao ngục, hội tụ thiên hạ hơn phân nửa kiếm nô, tuyệt đại bộ phận là bị đủ loại thế lực lớn bán vào đi kiếm nô đã tiêu hao cực nhanh, đại bộ phận sẽ chịu nhận hết dày vỏ mà chết nhưng cũng có số ít may mắn, vừa vặn đặc biệt phù hợp thể nội kiếm trùng, cuối cùng nợ mày nợ mặt, một cách tự nhiên trở thành kiếm khách. Hình cực nói hắn là may mắn kiếm đồ, mặc dù tàn nhẫn, cũng là nói thật. Bắt đầu kiềm điệu ti cho là Bạch Phát người tới mục đích là ma quật, về sau biết không phải là, là hướng về phía Bình Giang tu tới, liền tìm thang tiêu cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. 1000 lượng bạc đối với kiếm khách tới nói không tính là gì, muốn thành tâm tìm thang tiêu, chắc chắn không phải cái giá tiền này. Vốn là song phương chưa hẳn nếu không thì không chết tôi, thế nhưng là đại chiến vừa lên, dần dần giết đỏ cả mắt, chỉ có thể ngươi chết ta sống. Hùng tri Bạch Phát người thả ra vòng luỡng, là nghịch thiên tội lớn, hình cực càng không khả năng lưu thủ. Lúc đó Bạch Phát người bị nhiều phiên luân chiến đã làn lên tàn trong rõ, đối mặt hình cực thuốc thủ vô sắc, cuối cùng không chịu để tội, chủ động rơi vào vòng luỡng. Hình cực còn tưởng rằng hắn tha rằng không chết nục, không nghĩ tới còn để lại một kia chấp niệm. Người có thể lưu lại chấp niệm cái kia hẳn là trong lòng chuyện khẩn yếu nhất, kết hợp kinh nghiệm của hắn, vốn nên là báo thù căm loại, cho dù là căm hận bản hắn thế gia, không khác biệt đối với con cháu thế gia đốt giết hết môn đều không kỳ quái, nhưng hình cực nghĩ như thế nào không thông, người này cuối cùng chuyện cần làm lại là bắt được than triêu. Đem hắn làm thành kiếm nô đây thật là hắn trước khi chết rất muốn nhất làm chuyện sao? Đầu người bạch ngư trên không trung đánh tới đánh tới, xung quanh cũng là tưởng, nó tựa hồ đã đã mất đi phần rõ năng lực, ngoại trừ hung ác mạnh mẽ đâm tới, chính là thét lên, âm thanh mơ hồ mơ hồ, dường như đang gọi giự vào cái gì. Giự vào cái gì? Hình cực thấy hắn thần trí càng ngày càng tiêu tan, thở dài, theo luật, tư tạo kiếm nô là tử tội, phóng thích vong lượng tội ác tẩy trời, thực hình. Ngươi vốn là bị điên, còn có thể nghị luận, nhưng ngươi có chủ tâm làm ác, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, tội tại không tha. Kiếm của ta, vốn là hình phạt chi kiếm. Bất quá ta từ trước đến nay chỉ chấp năng hình. Nhiều nhất tự hình mà thôi. Mà ngươi, đáng giá, kiếm vật, lang chỉ. Kiếm lên, kiếm rơi. Hai đạo kiếm quang hóa thành hình lưới, từ trên hạ tướng cái này xấu xí mặt người quái ngư một mực trói lại, che phủ kín không cái hở. Trong hư không, vô số tiểu đao bay múa, từ bốn phương tám hướng cắt mắt lưới lộ ra thân cá đầu người cá cơ thể bị lẻ tẻ cắt vỡ, đánh bay, lộ ra từng cái cửa hang, trong cửa hang chạy ra một chút hơi khói, phản phất máu tươi đó là trên đời tàn nhẫn nhất hình phạt, nát rã thịt. Bất quá đầu người này cá mặc dù tại chết lên, nhưng tụi hồ vẫn đang phát tiết cảm xúc, cũng không có cảm thấy đau đớn. Người giao kỹ thuật rất tốt, chỉ chốc lát sau liền đã cạo xuống một lớp mảnh vụn, phía dưới những mảnh vụn rơi xuống đất này, hóa thành mờ ra vệt nước rót vào trong đất bùn. Thời gian dần qua, mảnh vụn càng thổi càng nhiều, bạch ngư đã không giống cá, nhưng mặt người vẫn là mặt người. Cái kia mặt người bắt đầu là vận bèo gai tạp biểu lộ, 7 phần giống người, 3 phần giống cá, hết sức của quái, theo bạch ngư chốc từng mảng, dần dần khôi phục người bình thường hình, cũng càng ngày càng giống bạch phát người khi còn sống bộ dáng. Lại nạo một hồi, thân cá trở nên đn đặn, ẩn ẩn còn có khúc xương, một chút lấm ta lấm tấm tia sáng từ vết thương khe hở bay ra rơi vào cái kia bạch phát người trên mặt, mặt của hắn cảm xúc cũng sinh động, thậm chí bắt đầu run run rẩy, tựa hồ đã có thể cảm giác được đau đớn thì da người còn có thần trí phong tại trong kiếm tượng a, hảo, càng chắc chắn chấn ngươi cố ý phạm tội, cũng đang đến lượt ngươi thành tỉnh đến tội. Cảm thấy sao? Đáng bị đến trừng phạt là ngươi, kiếm của ngươi tượng cũng chỉ là công cụ mà thôi. Thật tốt vì ngươi chịu tội nha. Ta kiếm thuật là lang chỉ, lang chỉ yếu quyết chính là không cắt xong một đao cuối cùng, ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Chỉ có ta bảo ngươi chết, ngươi mới có thể chết, bằng không thì vĩnh chịu dày vỏ. Dày vỏ Ha ha Bạch Phát người đột nhiên hẻmồm nói, "Đây coi là cái gì rày vỏ? Ngươi làm qua kiếm nô sao? Nếu như ngươi làm qua, nhận qua 10 năm như một ngày rày vỏ, liền nên biết đó căn bản không tính là gì." Lăng Chỉ, "Còn không bằng ta bị đau đớn vạn nhất đâu." Lăng Chỉ tính là gì, cái kia còn có mảnh vụn. Thật sự đau đớn, muốn đem thân thể của ngươi, ý chí, hồn phách đặt ở trong ma bản, không ngừng quái động, mài nhỏ, mài thành tàn bã, mài thành phấn, mài thành tro. Vĩnh Viễn cũng mòn không hết. Thân sắc của hắn giữ tợn, âm thanh lại còn tính toán ổn định, tựa hồ cái kia Lăng Chỉ hình phạt giống như thật sự có thể chịu đựng tự như. Hình cực lạnh lùng mà nhìn xem hắn, nói: "Kiếm nô đao đến ta biết, ngươi cũng biết, cho nên ngươi tại sao còn muốn chế tạo kiếm nô? Vì cái gì dùng than tiêu? Ngươi đem mấy cái kia quần quý nhà thiếu gia tiểu thư chế tạo thành kiếm nô, ta đều không kỳ quái, tại sao phải đuổi theo than tiêu?" "Đúng vậy a, vì cái gì đây?" Lăng Chỉ thống khổ và tử vong dự cảm để cho Bạch Phát người lâm vào hoảng hốt. "Vì cái gì? Muốn tạo ra kiếm nô? Bởi vì vừa vặn lấy được kiếm trùng, có thể chế tạo kiếm nô. Kiếm nô thật sự rất thuận tiện a, chờ hắn làm kiếm khách mới biết được, kiếm nô thật là tốt dùng công cụ." Nếu như không biết còn tốt, hắn đã thành thói quen kiếm nô tồn tại, nhịn không được liền nghĩ chế tạo một cái, thuận tiện chính mình. Nhưng ngay từ đầu, hắn đúng là muốn dùng loại kia hảo môn đệ tử để chế tạo, làm cho những này trước kia làm hại chính mình lưu lạc làm nô người cũng nếm thử khổ sở như vậy. Mặc dù hắn nhìn mùi thủ tính coi như thuận mắt, nhưng nếu như mấy cái khác không phù hợp điều kiện, dùng nàng làm cũng có thể. Cũng là hảo môn tử đệ, ăn đến cũng là người nghèo mồ hôi và máu, bặc tra chú đều đầy tay tội ác, vì cái gì không thể cầm tới làm kiếm nô. Ma Thang Chiêu, hắn ngay từ đầu là muốn cứu hắn tới đúng vậy à? Cứu hắn đó là giống như hắn hại tự a. Từ nhà gia đình bậc trung một buổi sáng lang thang đầu đường, bởi vì thiên phú bị bọn buôn người để mắt tới, tạm thời đào thoát, lại bị nắm trở về, bị ổ đả, bị bán trao tay, cuối cùng trở thành kiêm nô, rơi vào sâu nhất địa ngục. Thời gian một cái luân hồi, Bạch Phát người từ bọn buôn người nơi đó nghe được có đứa bé như vậy, hắn có thể không cứu sao? Giống như thuận tay cứu cái kia tóc xám nữ hải nhi, ngay từ đầu, hắn là muốn cho bọn nhỏ không cần chịu khổ cho của hắn. Thẳng đến hắn lại gặp được thang chiêu, thì ra đứa bé kia không tiếp tục rơi vào kẻ buôn người sau đó, hắn được người cứu lấy được quan phủ xem trọng, tinh thần hắn tỏa sáng, ý chí chiến đấu sục sôi, không cần tốn nhiều sức lấy được thích hợp bản thân pháp khí, chỉ chờ một bước lên trời thuận lý thành chương trở thành kiếm khách hắn rựa vào cái gì được cứu. Vì cái gì trước đây không có ai tới cứu ta? Hai câu này làm hắn còn sống thời điểm cũng không có cẩn thận nghĩ tới, hắn chỉ là phá lệ nhìn than chiêu không vừa mắt mà thôi, nhìn một chút, trừng mắt đã biến thành căm ghét, cuối cùng đã biến thành căm hận, đến mức hận đến tâm tận dưới đáy chôn đến trước khi chết, dứt bỏ ý nghĩ lung tung khác, hắn đột ra, không thêm che lớp trước đây ta cầu cứu, hướng thiên, hướng địa, hướng hoàng đế, hướng các ngươi khẩn cầu, các ngươi không ai tới cứu ta. Bởi vì các ngươi bất lực sao? Ta muốn các ngươi vẫn như cũ bất lực. Trước đây các ngươi không có thể cứu ta, hôm nay vẫn như cũ không có cách nào cứu hắn. Kiếm nô, là không thể thuốc chữa. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh cực lớn, giống như đang gào đào, chỉ còn dư một bộ khung xương thân cá lung lay sắp đổ thì ra là thế. Hình cực đạo, nếu như trước đây ta gặp phải ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi liều lên tính mạng của ta. Dù là ta sớm biết ngươi lại biến thành một kẻ cặn bã, ta cũng sẽ không hối hận. Nhưng mà hôm nay ngươi phạm tội là bởi vì Ledes. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi là? Tiêu chuẩn cặn bã. Tiếng nói rơi Hình cực trả lại kiếm vào vỏ, xương cá nhất thời trên không trung tan ra thành từng mảnh, đầu người rơi trên mặt đất. Tiếp lấy, đầu người cũng dần dần hư hóa, bạch phát người sau cùng còn sót lại cũng dần dần pha loãng. Cuối cùng của cuối cùng, trong ý thức của hắn xuất hiện hiện tượng, là một đứa bé ở trong vùng hoang dã trật vật chạy trốn. Càng không ngừng chạy, càng không ngừng chạy, chỉ vì thoát đi sau lưng thai nạn đó là một cái tiểu nữ hài nhi, có một đầu mái tóc màu xám minh kính, mau trốn a. Lẩm bẩm mấy chữ cuối cùng, hắn hoàn toàn phai mờ. Chương 88: Tìm đường sống trong chỗ chết. Chương 88: Tìm đường sống trong chỗ chết. Hồn phách của ta bên trong xâm nhập đồ vật gì đau đớn muốn, ta muốn đem nó móc đi ra. Thang Chiêu thanh tỉnh, lại không có thanh tỉnh ý hắn thức một chút từ trong hồn phách phụ tô, nhưng cơ thể lại động một cái cũng không thể động, phảng phất bị dây thường vô hình trói lại, liền một ngón tay cũng không thể chuyển động, chỉ có thể tại vô biên vô tận trong thống khổ giày vò, giống như muốn bị nghiền nát muốn. Ta không cần như vậy muốn. Thả ta ra, ta muốn đem nó móc đi ra. Hắn tỉnh rồi sao? Không biết, ta khống chế huyết đạo của hắn, bằng không thì hắn có thể sẽ đem chính mình chào nát vụn. Cái này cũng là bị thai mà đi trùng trùng, chẳng lẽ không bắt hắn liền không khó thủ sao? tự lực để cho hắn mê man a dạng này sẽ không quá đau đớn buồn. Một trận trầm mặc, thật lâu, mới âm thanh vang lên trấn thủ sứ, "Muốn giết hắn sao? Ngươi cái này mặt chết đang nói cái gì? Cút cho ta." Tiết cô nương đừng kích động, tiểu tư cũng không phải là áp ý kỳ thực ta cũng nghĩ qua. Kiếm nô dạy bọn là không có điểm cuối, một ngày tháng qua một ngày, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, chết ngược lại là một loại giải thoát. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy đừng từ bỏ, vạn nhất có thể thuần phục kiếm trùng, trở thành kiếm khác đâu. Thang Triêu Linh cảm rất mạnh, người cũng rất cứng cỏi, hắn là có hy vọng. Cũng không thể thay hắn từ bỏ đi. Kiếm khách Dống cái kia bạch phát như quỷ, như giống như hắn, cũng không phải là người, trở thành võng lượng đồ chơi ngươi cái này mặt chết ngậm miệng. Như thế nào không phải là người? Coi như hắn không phải là người, than chiêu chẳng lẽ liền không thể là người? Võng lượng tại võng lượng núi, nó sao có thể vô căn cứ tới khống chế than chiêu? Đến nỗi võng lượng núi loại kia ức chế kiếm nô đạo đến phương pháp, ta mặc dù sẽ không, nhưng có thể lý trộm, đi đoạt. Than chiêu hắn có thể, hắn vận khí rất tốt âm thanh dần dần ố yết chờ hắn tỉnh lại, ta sẽ hỏi hắn. Vô luận hắn là muốn kiên trì vẫn là cũng có thể. Bất quá trước mắt ma của hắn chắc chắn không thể đi. Phiên phước tiết cô nương chiếu cố hắn mấy ngày. Ta biết các ngươi Kiếm Điệu Ti khẳng định muốn làm đại sự, chính sự. Vì làm những sự tình này dẫn xuất phiền phức, đều ném cho người khác, giống như vứt bỏ ba phụ, không thèm quan tâm. Nếu như ngươi không tiện bên ta liền, ta sẽ dẫn hắn trở về Mại Ngọc Sơn Trang, nếu như hắn có thể vượt đi qua, hắn sẽ trở thành một cái chú kiếm sư. Cái kia kiếm trùng hắn sẽ đích thân đúc thành kiếm, cùng các ngươi Kiếm Điệu Ti một chút quan hệ cũng không có. Đa tạ, ta sẽ chết sao? Muốn vĩnh viễn bị dạng này giày vò, đúng là chết hảo. Không muốn. Ta không muốn chết, ta muốn còn sống. Ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, ta muốn đau đớn để cho hắn không rảnh suy nghĩ tỉ mỉ, suy xét hắn muốn làm gì, tựa hồ hắn cũng không có đặc biệt không bỏ xuống được chuyện, rất mong muốn làm chuyện, còn giữ lại chỉ có nguyên thủy nhất, thuần túy cầu sinh dục, phải sống sót. Trong thoáng chốc, phụ thân, mẫu thân còn có Trần Tổng, bóng của bọn hắn ở trong lòng như đèn u ám kéo quân thoáng qua, giọng nói và dáng điệu tướng mạo giống như khi còn sống. Ánh mắt của bọn hắn cũng như trước đây trước khi đi như thế, đối với chính mình tràn ngập lo lắng, lưu luyến cùng lo nghĩ. A Chiêu, ngươi phải thật tốt sống sót đó. Ta muốn xuống a, cha, nương. Ta muốn gặp đến các ngươi, nhưng ta cũng nghĩ sống sót. Còn có Trần Tổng nói bốn Trần Tống. Đột nhiên, Thang Chiêu bắt được một tia hy vọng. Kính mắt, mắt kiếm của ta đâu? Hy vọng giống như ngọn lửa, bùng nổ, đau đớn đều tựa hồ cởi ra mấy phần. Không được, không độc được. Hàn La hình cực thủ đoạn, hắn sẽ phong tỏa huyết đạo, vì phong ngừa Thang Chiêu làm loạn, trước hết để cho hắn không thể động đậy. Thế nhưng là ta muốn cầm kính mắt a huyết đạo, ta cũng sẽ giải hồi tới. Tại địa lao bên trong, hắn tự mình dạy ta. Hắn dạy thế nào tới? Dùng nội lực trùng huyết bốn. Không được, sự chú ý của Thang Chiêu bị đau đớn chiếm lĩnh, không cách nào tập trung, cũng không biện pháp điều động nội lực. Cưỡng ép tiến vào. Thần điểu linh hỏa quyết cho ta đốt. Trong đầu, lộ ra điểm điểm kim vũ thần điểu nhanh nhẹn khởi vũ, hỏa diễm kèm theo nó rắn múa, kịch liệt tiêu đốt lên tinh thần. Tâm thần đều mịt phía dưới, đau đớn đều cảm giác không đến. Còn lại một điểm tinh thần dựa theo con đường xung kích huyết vị. Mở cho ta. Giải khai. Dường như là một điểm cuối cùng vận khí xảy ra tác dụng, huyết đạo cứ như vậy mơ mơ hồ hồ giải khai. Cơ thể của thang chiêu lập tức ở trên giường chuyển động, đây là theo bản năng phản ứng, hắn cơ hồ lập tức liền muốn rên rỉ kêu thảm, lại đột nhiên cắn chân mền. Hình cực điểm ở huyết đạo là đúng, hắn kém một chút liền cắn đầu lưỡi của mình. Người tại cực độ đau đớn ở dưới cơ thể phản ứng là không bị khống chế, hắn cực độ nghĩ đưa tay ra, cắm vào mình đầu đem khối kia mảnh vụn móc ra. Kính mắt, mắt kính của ta. Hắn một tay bắt được ga giường, một tay đem kính mắt móc ra, đeo lên. Nhất định muốn có thể hữu dụng, làm phiền người, tiên nữ tỷ tỷ kiếm trùng, không biết. Một hàng chữ nổi lên. Ta biết là kiếm trùng, còn có khác không có. Cũng không biết là không phải tinh thần hắn không đủ tập trung, nhìn một hồi, thấy trước mắt hoàn toàn mông lung, cũng không có những thứ khác chú thích. Chỉ có bốn chữ kia, còn có một cái dấu hình dạng. Dziếng bốn. Cái này được không? Hắn biết đây là ý gì cũng biết làm như vậy đối với kính mắt tổn thương, nhưng hắn giữ lại duy nhất còn lại một cơ hội, vẫn luôn không dùng, không phải liền là để phòng vạn nhất sao? Bây giờ còn không đủ vạn vạn phần có mua sao? Kính mắt tầm mắt bên trong, hắn tìm được duy nhất một mảnh kim quang. Chén trà trên bàn bên trong, nơi đó có lửa cháy tụy, đang sáng lên. Bây giờ bài diện là càng ngày càng nhỏ rồi, lần trước vẫn là chậu rửa mà tới. Nếu như hắn không có thống khổ như vậy, hắn nhất định muốn như thế trêu chọc một câu. Hắn không kiềm chờ đợi đầu trên dâng trà ly, muốn đem kiếm trùng quang vào đi. Như thế nào quang vào đi? Kiếm trùng đang tại hắn hồn phách bên trong, người nhảy vào đi sao? Hắn chẳng lẽ có thể rơi vào trong chén trà chết đối sao? Nóng độ phía dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là đem ngón tay ấn đi vào. Trong nước không có gì động tĩnh, ngược lại là nhiệt độ ổn định nước trà hơi hơi phòng tay. Hắn tình thế cấp bách phải rút tay ra ngoài, cắn nát đầu ngón tay, lại ấn vào đi, nội lực, tinh thần lực còn có ý niệm của hắn, đừng quản cái gì đều hướng trong nước ném đi. Dầm dầm bốn, phảng phất tiên nhạc âm thanh vang lên, trong vườn sáng, lâu này không gặp tiên nữ lại nổi lên thiếu niên a, ngươi rơi là cái này kiếm kiếm trùng vẫn là cái này ngân kiếm trùng đâu? Nàng mở ra tay, hỏi thiếu niên ở trước mắt. Càng ngày càng qua loa lấy lệ, Phía trước trong tay còn có kiếm quang, ngân quang, bây giờ trong tay cái gì cũng không có, liền sững sờ hỏi đều không phải là, ta rơi là cái thông thường kiếm trùng. Vừa lên tiếng hắn mới phát giác, cổ họng của hắn đã căm giống phá đáy nổi âm thanh, phản phất mang theo tơ máu ngươi thực sự là thành thần thật hại tử, ta đem kiếm trùng. Nàng nói đến một nửa, đột nhiên kẹt. Ngay sau đó, một tiếng vang dọn, kính mắt phía bên trên bắt đầu xuất hiện khe hở, vết rách càng lúc càng lớn, như muốn đi ngang qua toàn bộ thấu kính. Không tốt. Dường như là kính mắt sức mạnh không đủ. Tham chiêu lòng nóng như lửa đốt, ý hắn biết đến nếu như thấu kính thật sự nứt ra, hắn liền muốn mất đi duy nhất tự cứu cơ hội. Vô luận như thế nào muốn cứu Vãn một chút, cứu Vãn kính mắt cần gì tới bốn? Hấp thụ sức mạnh, từ ngoại giới hấp thụ. Thuật khí, phù thức, trước mắt liền có. Hắn nhất truyền cái chén, tay đặt tại cái chén cầm trong tay bên cạnh. Nơi đó có một chuỗi phù thức, dùng để giữ ấm. Một dòng nước cấm từ ngón tay đi lên chảy tới, tốc độ so trước đó hấp thụ một kiếm nhanh không biết bao nhiêu, kính mắt giống như cũng biết đây là nguy cấp tồn vong lúc, dùng ra hấp thụ. Trong chốc lát, nhiệt độ nước liền nghiêm túc, kính mắt khe hở cũng sẽ không mở rộng, ngược lại có thu nhỏ chi thể. Than Triêu cũng không dám lại hút, rất sợ hút khô cái chén cũng hủy, mặt nước cũng không có Chuyến này tiên nữ liền trắng nối lên đành phải thay thuật khí. Nếu ở khác chỗ, cho dù ở trong kiếm điệu ti thuật khí cũng coi như vật quý giá, một chốc là không tìm được. Hết lần này tới lần khác ở đây khác biệt, đây là phủ kiếm sư gia phỏng, kính mắt ở đây, giống như là chuột rơi vào vại gạo. Bình hoa, thuật khí. Sách, thuật khí. Ngăn tủ, thuật khí. Cái ghế, vẫn là thuật khí 4. Từng kiện thuật khí tại trong tay thang triều tiêu hao hầu như không còn, trở nên nứt rã, cổ xưa, giống như rách dưới, thang triều mặc dù chịu đủ dạy vỏ vẫn không khỏi trong lòng còn có ấy náy, chỉ muốn sự cấp tăng quyền, khẩn cấp thị hiệm. Qua một kiếp này, ta nhất định bội thượng. Lúc này, hắn phát hiện mình trên cổ mang theo một cái nho nhỏ màu đỏ túi may mắn, tựa hồ cũng là thuật khí, đưa tay có thể sở. Nhưng vị thần sủi khiến, hắn cảm thấy tốt nhất không cần cái này, ngược lại ở đây thuật khí chính là có, không thiếu cái này một cái. Cuối cùng, một mảnh hỗn độn bên trong, cánh mắt khó khăn trở về hình dáng ban đầu, tiên nữ tại trong chén nước lưu động, lại sinh động, mở miệng nói, "Ta đem kiếm trùng còn cho." Tiên nữ cái bóng sau lưng xuất hiện một cái bóng, phản phất cánh một dạng bay ra. Cùng lúc đó, Thang Chiêu chỉ cảm thấy cái kia đặt ở trong nước đầu ngón tay tạo thành cực lớn áp lực, phản phất muốn đem hắn hồn phách từ trong thân thể hút ra đi. Ba, chén nước rơi trên mặt đất, ngã đắc bẫy, ta có một cái biện pháp." Hình Cực đột nhiên nghiêm túc nói, tìm đường sống trong chỗ chết. Tiết Dạ Nữ còn không có phản ứng lại, Ti Lập Ngọc đã hiểu ý, giết Thang Chiêu, để cho kiếm trùng tự nhiên thoát ra, tiếp đó ngươi lại đặc xá hắn." Hình Cực lắc đầu, nói, đệ nhất hắn vô tội, ta không thể đặc xá. Thứ hai, ta cũng không thể đặc xá người chết." Ti Lập Ngọc hơi giận ra lông mày lại quá lên, nói, cái kia." Hình Cực nói, cái này muốn tỉnh tuân sắt sứ Tiết Dạ Ngữ nói tiếp, "Lê Hoa Kiếm." Hình Cực Điểm đầu nói, "Trong Thiên Hà Đại Khái chỉ có Tuần Sát Sư có thể cứu hắn quay lại, nhưng cái này cũng rất khó, bởi vì cơ hội thực sự là có hạn, không biết Tuần Sát Sư có thể." Chỉ nghe ngoài cửa sổ có người đột nhiên chen vào nói, "Mấy người khẽ dần mình." Tiết Dạ Ngữ tiến lên mấy bước đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy bên ngoài một bóng người đứng tại trên ngọn cây, trong bóng tối chỉ thấy người kia ánh mắt sáng quắc, sáng tỏ như sao. Hình Cực kinh hỉ nói, "Tuần Sát Sư, người cũng đến." "Ân, ta biết việc này, ta vẫn rất ưa thích đứa bé kia, vì hắn ta có thể dùng đi một cơ hội." Hình Cực nhẹ nhàng thở ra, chấp tay nói, đã đạt tuần sát sứ, chỉ nghe trong phòng ba một tiếng va đọ, lại nghe thang chiêu a một tiếng kêu gọi ba người cơ hồ lập tức quay đầu đi xem, chỉ nghe hô một tiếng, một hình bóng từ ba người bên cạnh lướt qua, phá tan cửa phòng. Trong phòng tình hình, nhìn một cái không sót gì. Trong phòng Dương tụ sụp đổ, một mảnh hỗn độn, nước ngầm dấu vết chằn trề, thang chiêu chật vật nửa ngồi dưới đất, một tay chống đất, tay kia hai ngón tay hơi quằn, phản phất nắm nuốt đồ vật gì. Vật kia, cho dù ở trong vài đôi linh cảm không tầm thường ánh mắt cũng là không màu vô hình, chỉ có không gian kia sáng hơi hơi và bẹo. Hình cực con mắt càng trừng càng lớn, cơ hồ tiến vào cái kia phiến vô hình trong mảnh vỡ. Qua một hồi lâu, mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ nằm. Khai chương 89. Xin triển. Chương 89, xin triển. Từ trong thân thể đem kiếm trùng lôi ra ngoài, Thang Chiêu vẫn như cũ khó chịu rất lâu, chớ nói chi là loại kia chống giống cảm giác vô lực. Ngươi sổm dưới đất, Thang Chiêu khó khăn giữ vượng tinh thần tới, chỉ thấy cửa ra vào mấy người trợn to hai mắt nhìn mình chằm chằm ánh mắt ấy, giống như nhìn sống dã thú hoang mãnh, lại giống nhìn quen thịt khô tẩu thịt heo. Thang Chiêu sững sốt một chút, lập tức miễn cưỡng nở nụ cười. Cũng là người quen đi, a, còn có một cái quen mèo hình đại nhân. Tiết tỷ tỷ, a, ty lão sư cũng tới. Hắn dây thanh còn có chút khàn giọng, âm thanh giống xé rách. Một hồi lâu, hình cực phản ứng lại, ba bước xông về phía trước, bắt được thằng Tiêu tay nói, "Thằng Tiêu, ngươi, hắn mẹ nó chuyện gì xảy ra?" Thật đem kiếm trùng từ trong thân thể rút ra, Tiết Dạ Ngữ quát lên, "Đừng động." Nàng cũng muốn cất bước đuổi kịp, nhưng dưới chân mất tự do một cái, bụp một tiếng, ngã xuống đất. Thang Tiêu sợ hết hồn, không đợi đưa tay dìu nàng, Tiết Dạ Ngữ chính mình lênh lế bò lên, phảng phất giống như vô sự, ngược lại chỉ vào hình cực đạo, "Ngươi muốn cầm kiếm trùng, không muốn sống nữa sao?" Hình cực sững sốt một chút, tiếp đó lực chú ý trở về lại Thang Tiêu ở đây. Nói: "Yên tâm đi, ta lại không muốn làm điên rồ, làm sao lại tay không cầm kiếm trùng?" "Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao làm được? Hắn đây sao là kỳ tích sao?" Thang Chiêu nhìn trong tay mình kiếm trùng, ngơ ngẩn nói: "Không thể dùng tay cầm kiếm trùng sao?" "Hình cực đạo, lấy tay cầm kiếm trùng sẽ bị tinh thần xung kích xông đến tâm thần sụp đổ, nhưng trọng điểm không ở nơi này, là kiếm trùng nhập thể. Ngươi như thế nào lấy ra? Kiếm trùng sẽ một mực chìm ở hồn phách chỗ sâu, chỉ có thể vào không thể ra, trừ phi hồn phách tiêu tan mới có thể từ trong máu thịt lấy ra, ngươi làm sao làm được?" Thang Chiêu nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Nó như thế nào đây? Kính mắt chuyện có thể nói sao? Lúc này Tiết Dạ Ngữ đã lấy một khối nửa trong suốt ngân sắp tạng đá tới, nói, đem kiếm trùng đặt ở dị trên đá. Nàng đi bên này, đột nhiên cước bộ nhoáng một cái, lại té xuống. Ngã xuống lúc, nàng mau đem tay đẩy, ngân thạch rời tay bay ra, vừa vặn rơi vào ti lập ngọc trong tay. Ti lập ngọc nâng tạng đá không biết làm sao. Hình cực nhìn tình hình này, thân sắc cổ quái, nói, "Thang Chiêu, đem ngươi trên cổ túi may mắn còn cho ngươi tiết tỉ tỉ." Thang Chiêu sờ lên cổ, quả nhiên mang theo một cây dây đỏ cái chốt túi may mắn, rời xuống. Hình cực tận lực gắp thanh bằng âm, nói: "Ta nghe lão Tiết nói qua, hẳn cái kia chất nữ trời sinh có chút rồi, làm việc lúc nào cũng không thể thành công." Về sau cầu linh nghiệm phúc vận thuật khí mang theo 10 tính bình thường. Xem ra vừa mới Tiết cô nương đem túi may mắn cho ngươi, hi vọng phù hộ ngươi qua cửa ải này. Chính xác linh nghiệm. Trong lòng thang chiêu xúc động, vội vàng đem túi may mắn đưa tới. Tiết Dạ Ngữ đã thuần thục bò người lên, trên mặt giận tái đi, nói: "Cái gì xui xẻo, cũng là lợi đồn nhằm rồi. Chẳng lẽ nói không có túi may mắn ta liền không nàng một mặt nói một mặt ngồi ở trên đế?" Vậy mà cái ghế kia đã cho thang chiêu hấp thụ phù tức sức mạnh, yếu ớt vô cùng, phù phù một chút, đem nàng ngã xuống đất. Thang chiêu vội vàng đem túi may mắn cho nàng bọc ở trên đầu, nói, làm phiền tỉ tỉ lo lắng, ta còn hỷ diệt ngươi rất nhiều thỏa khí. Tiếc dạng nữ khua tay nói, đây coi là cái gì, ngươi hỷ đi bao nhiêu, kiểm điệu ti tự nhiên sẽ thưởng cho ta bao nhiêu. Nàng đứng lên, đứng vững vàng, vững vàng đi qua, đoạt lấy trong tay ti lập ngọc ngân sắc tảng đá, để cho thang chiêu đem kiếm trùng bỏ vào. Thang chiêu theo lời thả xuống, chỉ thấy kiếm trùng rơi xuống, thấm vào dị thạch mặt ngoài, tiếp lấy toàn bộ chui vào, giống như băng bên trong xuất hiện một cái bạch khí. Bởi khí bản thân không có màu sắc, nhưng chiếu sáng bắn vào đi, sẽ tràn đầy như mộng ảo màu sắc. Cuối cùng thoát khỏi đáng chết kiếm trùng, Thang Chiêu thở dài ra một hơi, ngẩng đầu một cái, trông thấy hình cực còn nhìn mình chằm chằm. "Nghĩ nghĩ," Thang Chiêu chủ động giải thích nói, "Kỳ thực ta vừa mới cố phủ, liên nhớ ký ta sau khi tỉnh lại, cảm thấy rất khó chịu, muốn đem đồ chơi kia móc đi ra, liền dùng ngài dạy ta phương pháp thông mở vi đạo." Hình cực liền giật mình, tiếp lấy bình tĩnh, cảm thấy tia dạ ngữ quăng tới ánh mắt chất vấn, nghĩ là chất vấn chính mình biết rõ Thang Chiêu có thể giải huyết, vì cái gì còn cần thủ đoạn điểm huyết, hắn cũng không thể nói mình quên pha trò nói, kỹ nhiều không đệ người. Tiểu hài tử nguyện ý học thêm chút chuẩn không tệ. Thang Chiêu nói, giải khai sau đó ta chỉ muốn dùng điều động nội lực phương pháp đem nó bước đi ra, nhưng mà rất khó làm đến. Cuối cùng ta liền phát hung ác, điều động tất cả sức mạnh, nội lực, tinh thần lực, còn có không biết là cái gì lực lượng cùng một chỗ dung xuất, giống như có chút hiệu quả, ta có thể cảm giác được kiếm trùng bị ta điều động. Tiếp đó ta tiếp tục bước bắc, nó một chút ra bên ngoài di động, đến nửa đường, ta cảm thấy rất mệt mỏi, sợ bỏ dở nửa chừng, liền nắm lên tu khí, không biết sao từ trong hấp thụ đến sức mạnh. Tiếp dạng ngư ngạn nhân, nắm lên một bản rách dưới một dạng sách, lần xem giấy sách chỗ phát hiện nguyên bản phù thức đã tiêu thất, ánh mắt phức tạp nhìn xem than chiêu hấp thụ sức mạnh sau đó, ta lại có thể tiếp tục điều động vật kia thỉnh thoảng bổ sung sức mạnh, cuối cùng đem nó ép ra ngoài. Sau khi nói xong, trong phòng một hồi quỷ dị trầm mặc. Thật lâu, tiết dạ ngữ cân nhắc từng câu từng chữ nói, cũng không phải nói không thông, a chiêu thiên phú vô cùng kinh ngợi, thậm chí có thể vô sự tự thông, điều động nguyên phù, đây là trăm năm có gặp. Coi như hắn có cái gì thiên phú có thể đủ điều động hồn phách bên trong kiếm trùng, cũng không phải không thể lý. Cái quỷ a, cái đồ chơi này nói ra ai sẽ tin a. Ta đều tẩy bất động rồi. Lúc này Hình Cực mỉm cười nói, "Được rồi, Thang Chiêu chắc chắn mệt muốn chết rồi, đi nằm trên giường đi. Nhìn ngươi trạng thái không tốt, chúng ta cũng ngồi một chút." Thang Chiêu nói, "Các ngươi ngồi đi, ta cũng ngồi một lát." Trỏ ngươi lên ngồi trở lại trên giường. Hắn bây giờ trạng thái đương nhiên không tốt, nhưng cũng không đến nỗi đại gia ngồi hắn nằm, như thế cảm giác cũng quá kỳ quái. Hắn ngồi ở trên giường, mấy người khác cũng theo thứ tự ngồi xuống, chỉ thấy một phi miêu nhảy lên giường tới, Thang Chiêu thuận tay nằm ở, ôm vào trong ngực. Cái kia mèo con cũng không dãy rủa, liền nằm ở Thang Chiêu đầu gối. Hình Cực đang sắp nói, Thang Chiêu vừa mới nói đi qua, đại gia nghe hiểu cũng tốt. Nghe không hiểu cũng tốt, cũng không cần hỏi hắn. Loại này chuyện xưa nay chưa từng có, chính hắn chắc hẳn cũng mơ hồ, hỏi có thể hỏi ra cái gì tới. Thang Chiêu liên tục gật đầu, mơ hồ chứ hẳn, nhưng không nên hỏi thật sự. Hình Cực lại nói, việc này chắc chắn là chuyện tốt. Thang Chiêu trở về từ coi chết, khổ tận cam lai, ta nghĩ ít nhất chúng ta mấy cái là thật tâm ta hứng. Mấy người đều gật đầu, Hình Cực, Ti Lập Ngọc cùng Tiết Dạ Ngư đều xem như trên đời quan tâm Thang Chiêu người, thực tình nóng trông Thang Chiêu tốt. Hình Cực đạo, bởi vì nóng trông Thang Chiêu tốt, cho nên ta hi vọng chuyện hôm nay không được lộ ra ra ngoài. Chớ cùng những người khác nhắc lên. Hắn không có giải giải vì cái gì, nhưng mấy người trong lòng đều biết, bực này kinh thế hai tục, khó mà giải thích chuyện, càng nhiều người biết, càng nhiều một phần nguy hiểm. Vừa vặn nơi đây ngăn cách, tốt nhất ngay cả thằng Triều đã từng bị kiếm trùng xâm lấn chuyện đều không nói cho người, vô thanh vô tức lui đi qua tốt nhất. Tiết Dạ Ngữ nói, ta đương nhiên không nói, coi như nói ta có thể nói cho ai đi. Ngược lại là các ngươi cũng là kiểm điệp ti con sai, nghe nói hình đại nhân vẫn là cao xa hầu Tâm Phúc, ngươi có thể đối với các ngươi chúa công giấu giếm sao? Hình cực cười nói, như thế nào không thể. Lựa trên đặt dưới, là chúng ta làm quan lấy tay trò hay a. Hắn tự giác nói câu chế cười, nhưng trừ hắn không người cười, Ti Lập Ngọc thậm chí sạm mặt lại, hắn không thể làm gì khác hơn là cười khan một tiếng, nghiêm mặt nói, nếu như là liên quan tương sinh phúc lợi lại sự, ta tự nhiên đúng sự thật bẩm báo, tuy không giàu diễm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thang chiêu cái này bản lĩnh, kỳ thị kỳ rồi, có chỗ lợi gì? Mấy người khẽ giật mình, nhất thời suy tư, đúng a, có chỗ lợi gì? Bảo vệ mình. Bị kiếm trùng nhập thể vốn chính là cực nhỏ xác suất, kiếm trùng tất nhiên hình thái khó lượng, nhưng bản thân không phải dùng để phát động tấn công. Ngoại trừ loại này cực hiếm thấy đánh lén, tầm thường chiến đấu dùng kiếm trùng còn không bằng tùy tiện mang đến kiếm thuật. Còn nữa kiếm trùng vật trân quý như vậy, đại bộ phận dấu còn dấu không qua tới đâu, ai còn khắp thế giới ném loạn. Giải phóng kiếm nô. Triều Đình vốn là không cho phép xúc dưỡng kiếm nô, đại bộ phận kiếm nô đều tại võng lưng núi, Triều Đình không quản được chỗ, em đẹp ai đi nơi đó giải cứu kiếm nô. Không để nói ra, ngăn cản là những cái kia hiếu kỳ, dụng ý khó dò ánh mắt, đồng thời không có chậm trễ Triều Đình đại sự. Hình tự đạo, Thang Triều vẫn là thiếu niên. Bây giờ để bảo vệ hải tử ưu tiên, nếu như thật có quan hệ vạn dân nguy nan cần dùng đến Thang Triều năng lực, ta nghĩ không cần chúng ta đảm bảo, Thang Triều cũng sẽ đứng ra. Ti Lập Ngọc gật đầu nói, đúng là như thế. Về công tận hết chức vụ, về tư cũng không thẹn với lương tâm. Tiết Dạ Ngư cũng gật đầu nói, các ngươi làm được, ta càng không vấn đề. Hình Cực Đạo, vòng luỡng chuyện chắc chắn còn có thể thông báo thông minh điện, đến lúc đó tiểu tư khởi thảo một phần công văn, ta tới đổi. Than Triều nghĩ thầm, tiệm điệu ti cũng có công văn công văn việc cần làm. Hình Cực vỗ một cái than Triều, nói, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, lần này dù sao đã thương nguyên khí, nghỉ ngơi mấy ngày nếu như có thể theo kịp ma quật liền đuổi, không đổi kịp coi như xong. Lại có hắn hơi có do dự, không tiếp tục nói, chỉ nói, nghỉ ngơi thật tốt, đây là ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Tiết Dạ Ngư muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng là im lặng. Mắt thấy mấy người đứng dậy, Thang Chiêu đột nhiên nói, "Đại nhân, ta có việc muốn nói với ngươi." Hình cực thân hình dừng lại, thuận thế ngồi xuống, nói, "Được a." Ti Lập Ngọc yên lặng ra ngoài, tiếp dạ ngữ liếc Thang Chiêu một cái, cuối cùng vẫn là rời đi. Chỉ còn lại hai người, Hình cực cười nói, "Làm gì a? Phải cùng ta xin chiến." Ta nói, nhìn thân thể của ngươi, ngươi nếu là tốt, ta thúc dục ngươi trên chiến trường, nếu không thể hảo, nói toạc tiên cũng không thể để ngươi ra sân." Thang Chiêu nghiêm mặt nói, "Đại nhân, nếu Tiết Đại hiệp thể nội kiếm trùng có thể lấy ra, hắn còn có thể sống sao?" Hình cực thần sắc đổi biến, trong nháy mắt hô hấp cũng là dừng lại. Than Chiêu Hấp tấp nói, hắn là cho kiếm trùng xâm thể đúng không? Tiết tỷ tỷ nói thúc thúc hắn cùng ta là giống nhau. Hình cực nhẹ tiếng nói, "Chớ đã, chớ đã, ta suy nghĩ." Hắn ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, biểu hiện trên mặt vẫn là không có thay đổi gì, chỉ là nhịp điệu hô hấp so với bình thường gấp rút. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, "Có thể thử xem, nếu như ngươi nguyện ý thử." Thân thể của hắn là có một ngày không có một ngày. Mặc kệ lấy ra sau đó có thể hay không sống, trước khi chết có thể rỡn xuống không xiển, nhẹ nhõm rời đi cũng là chuyện tốt. Than Chiêu gừ một tiếng cứ động trong lòng khó đè nén, lại có chút bi thương. Hình Cực lẩm bẩm, sau này sẽ có chút phiền phức, ma quật là đổi theo kiếm trùng tới. Một khi lấy ra, ma quật lập tức buông xuống, bên này cũng nhất định phải sớm phát động. Rút dây động dừng, rất nhiều chuyện ta có thể giải quyết. Việc này không nên chậm trễ, ta trở về triệu tập đội ngũ, các ngươi một hai ngày. Thang Chiêu nói, nếu như đại gia thời gian cấp bách, muốn tranh thủ thời gian, ta có thể. Tranh thủ một hai ngày. Hình Cực nhíu mày, Thang Chiêu gần từng chữ, đem kiếm trùng lấy ra lập tức đặt ở ta chỗ này, nếu như chỉ là một ngày lời nói ta có thể nhị Mặc dù hắn thực không muốn lặp lại mùi vị đó, nhưng tiết đại hiệp đã nguy tại khoảnh khắc, sớm một ngày giải trừ có lẽ liền nhiều một phần còn sống hy vọng, Thang Chiêu nghĩ không ra phương pháp tốt hơn. Hình Cực không nói gì, đột nhiên vỗ bàn một cái, nói: "Đúng à, một chiêu này có thể a bất quá không cần ngươi, để cho tiểu tư đi." Chương 90, trốn cũ 3. Chương 90, trốn cũ 3, để cho Ti Lập Ngọc đi. Thang Chiêu há miệng liền muốn phản đối, "Hình Cực đạo, ngươi không hiểu, đối với ngươi mà nói, cái này đơn thuần là kiện khổ sai chuyện, nhưng đối hắn tới nói, đây là một cái cơ hội." Thang Chiêu nói: "Cơ hội?" Hình Cực đạo: "Ừm, cơ hội là công." Công lao này ta có thể cho hắn ghi nhớ, kiếm trùng nhập thể, tương tự tán tận, là có thể nhớ tam chuyển công lao, lại thêm nếu như lần này mà quật lại lập nhất công, nói không chừng tuyển kiếm công lao đều gặp đủ. Mấy ngày đau đớn đổi thiếu 10 năm phân đấu, người khác không biết như thế nào đánh giá, hắn chắc chắn cảm thấy đáng giá. Ngươi nếu không chịu cho hắn cơ hội này, hắn còn muốn sinh khí đâu?" Thang Chiêu ban tín bán nghi, hình cực cười nói, "Ta sẽ lựa ngươi sao?" Thang Chiêu liếc mắt nhìn hắn, khó mà tin được hắn vậy mà ra mặt dạy nói ra những lời này. Hình cực cười hai tiếng, nói, "Kỳ thực ngươi nếu là vào ta kiểm điệu ti công lao này, ta cũng có thể cho ngươi Tang Thiên Linh Linh bái tỏ tiểu công cực khổ, cất bước liền so với người khác cao. Bất quá trải qua chuyện này, ta ngược lại thật ra có khác cân nhắc. Ngươi muốn làm chú kiếm sư sao? Thang Chiêu kỳ nói, ngươi muốn ta đi Mài Ngọc Sơn Trang, không phải nói ngươi nhất định không chịu sao? Huynh cực đạo, trước hắc nay khác. khác. Ngươi phụ kiếm sư thiên phú cực mạnh, không thể nghi ngờ. Nhưng phía trước ta không coi trọng Mài Ngọc Sơn Trang, cảm thấy không có tiền đồ. Không phải nói chú kiếm sư không có tiền đồ, chú kiếm sư tiền đồ tốt đẹp, thậm chí quân hầu cũng có dựa vào chú kiếm sư chỗ, mà là Mài Ngọc Sơn Trang không có tiền đồ. Tiết Nhàn vẫn bản sự có thể, nhưng nội tình đừng dặn. Bối cảnh cũng đơn bạc, hắn còn tại chủ bị đúc thanh thứ nhất kiếm, chuẩn bị mấy năm cũng không dám động thủ, còn có thể nhường ngươi thử tay nghề." Than Chiêu nói, "Vậy bây giờ?" Hình Cực Đạo, "Bây giờ khác biệt, ngươi đã nắm giữ một cái kiếm chủng." Than Chiêu chấn động, tâm phênh phênh ngậy loạn. "Hình Cực Đạo, ta vừa mới nói, tùy tiện lấy tay cầm kiếm chủng sẽ bị trong đó đặc biệt sức mạnh xông thẳng tâm thần, chính thành chín rơi cái tinh thần giải tán hạ trạng. Thế nhưng là vừa mới ngươi cầm cái kia kiếm chủng không phát hiện chút tổn hao nào, ôn thuần như thế, chỉ có thể nói nó chắc chắn thích hợp ngươi. Nó lại là cái kia Bạch Phát Quỷ Tư Tạng, không có ghi lại trong danh sách, không có tới chỗ Không có đi hướng, có thể tự mình xử trí. Thang Chiêu chỉ cảm thấy trở nên kích động, nói chuyện đều có chút cáu lắm, nói: "Ta, đại nhân, hình cực đạo, ngoại trừ cho ngươi, còn có thể cho ai đâu? Những người khác rựa vào cái gì trắng một kiếm trùng đâu? Ngươi chịu ta liên lụy gặp một lần tội, ta còn muốn đoạt ngươi đồ vật, gương mặt này còn cần hay không?" Thang Chiêu tâm tình khuấy động, khó mà nói nên lời, hắn đương nhiên biết hình cực chỉ nói tìm lý do thôi, đừng nói là ngoài ý muốn nhận được, chính là từ nhà hắn lao trách trong hầm ngầm đào ra, loại bảo vật này cũng là người có đức chiếm lấy chưa từng phân cho tiểu hải tử đạo lý. Hình cực cử động lần này long trời lở đất. Hình cực đạo, ngươi cầm cái này kiếm trùng, đi Mài Ngọc Sơn trang học tập cho giỏi, xem có thể thành hay không chú kiếm sư, cho mình chế tạo một thanh kiếm đi ra. Đó mới là thích hợp ngươi nhất kiếm, bằng không thì bằng người cao như vậy linh cảm tiên phú, cùng Kiềm Điệu Ti đám kia đứa nhà quê đi đoạt một cái cũng liền phù hợp 7, 8 phần kiếm, ta cảm thấy lãng phí. Hắn còn có một tầng ý tứ không nói ra, thang Chiêu Thiên Phú quá kỳ lạ. Kiếm trùng đều có thể bước đi ra, ai ngờ còn có hay không cái gì kỳ tích. Kiềm Điệu Ti bên trong nhiều người phức tạp, cũng không phải không có người xấu, thang Chiêu lại tuổi nhỏ lực yếu, hình cực cảm thấy không an toàn. Hắn tiếp tục nói, Kiềm Điệu Ti thân phận cũng không cần ném ngươi tại trong ti treo cái tên, đi cái chương trình, liền nói ngươi là kiểm điệu ti hủy thác mài ngọc sơn trang của dưỡng, bình thường cũng có thể tiếp tiếp kiểm điệu ti nhiệm vụ gì soát soát công lao. Chờ ngươi làm chủ kiếm sư, lại nở mày nở mặt trở về, một là coi như chính mình người, tùy thời có thể chuyển chức ti, thứ hai kiểm điệu ti cũng dính ngươi quang, đạt được nhiều mấy thanh kiếm. Không lại ta chiếm cái tiện nghi này a. Thang Chiêu khó nghĩ, chỉ có thật sâu hành lễ, nói: "Đa tạ đại nhân. Ngài đợi ta đại ân." Thang Chiêu không thể báo đáp. Hình cực nhìn xem hắn, đột nhiên nói: "Ngươi có muốn hay không bái ta làm nghĩa phụ?" "Muốn." Thang Chiêu kẹn Sững sờ nhìn xem Hình Cực, không xác định hắn nói là thật sự vẫn là nói đùa. Hình Cực thở dài, nói, "Tính toán, ta còn trẻ, muốn ngươi kêu ta lão sư đâu, ta cũng không dạy ngươi cái gì, gọi ân công đâu lại quá khách khí." Thang Chiêu đột nhìn nói, "Ngài nếu là nguyện ý, ta có thể gọi ngươi Hình cuối cùng. Thuận tiện, chờ ta đại tập đoàn tạo dựng lên, có thể cho ngươi lưu cái tổng thành tra chức vụ, khi động sự cũng được." Hình Cực suy tư nói, "Đây là gì a?" "Nghe kỳ dị, ngươi nguyện ý gọi cũng được. Tương lai chờ ngươi cường đại, liền có thể bảo ta Hình ca. Nếu có một ngày ngươi so với ta còn mạnh hơn, ngươi thậm chí có thể gọi ta lão Hình." Ha ha, chuyện cười của hắn quả nhiên chỉ có chính hắn cười được. Mặc kệ thang chiêu cười không cười, hình cứ chính mình cười đủ, vỗ vỗ thang chiêu, nói: "Ngươi chờ, chúng ta mau chóng xuất phát. Đi ra ngoài." Một lát sau, Tiết Dạ ngữ đi vào, ánh mắt phức tạp, nói: "Ta vốn là nghĩ sách thúc thúc chuyện, lại sợ ngươi làm không được, uổng phí hy vọng, rốt khoát liền không có sách. Không nghĩ tới ngươi chủ động để. Ngươi có nắm chắc sao?" Thang chiêu nói: "Ta chỉ có thể thử xem, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh." Khi thực hắn hồi ức vừa mới tiên nữ xuất hiện quá trình cũng có rất nhiều không xác định, lại càng không xác định dùng tại trên thân người khác có hữu hiệu hay không, chỉ có thể nói vô luận như thế nào cũng phải thử một lần, dù sao liên quan đến tiết đại hiệp tính mệnh. Tiết Dạ Ngữ thở dài, câu trả lời này cũng là trong dự liệu, nói, hy vọng có thể cứu hắn a mặc dù ta vừa mới gặp qua hắn vài lần, nhưng hắn quả nhiên là một đầu hảo hán. Than Chiêu nói, ta tận hết khả năng. Đúng, tỷ tỷ, ta cần một chút thuật khí làm bổ sung. Vừa mới hình cực không nói phía trước, trong lòng của hắn đã lên đi mài ngọc sơn trang ý niệm, cũng là bởi vì hắn muốn học phù thức, đại lượng chế tạo thuật khí Vì tốt hơn lợi dụng tính mắt, hắn cần đại lượng thuật khí bổ sung năng lượng để cho tiên nữ nhiều xuất hiện mấy lần. Hắn đã phát ra được, khá hơn nữa tài nguyên, cũng không sánh bằng kính mắt quan trọng. Tiết Dạ Ngư khua tay nói, thuật khí tính là gì, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hình đại nhân cái này không kiến thức vừa mới còn nghĩ hứa cho ta chỗ tốt, để cho ta đừng đem được kiếm trùng chuyện nói cho cha. Ha ha, ta là cái loại người hay lắm miệng này sao? Ta lại là loại kia ham chỗ tốt người sao? Của cải của nhà hắn ta đều không để vào mắt đâu. Than Chiêu nói, hình đại nhân là lo lắng ta. Tiết Dạ Ngư nói, ta biết Ta cũng quan tâm ngươi a, mặc dù ta không phải cường thủ hảo đo người, hơn nữa sớm đã nhận được thích hợp kiếm chủng, toàn tâm toàn ý đang vì độc kiếm chuẩn bị, tân bạn trưởng mắc khác, nhưng các ngươi lo lắng ta cũng biết, ta sẽ không nói, ngươi muốn treo ở kiệm điệu ti liền treo a, mặc dù sẽ ảnh hưởng tra truyền cho ngươi chân truyền khả năng, nhưng không quan hệ, một cái có thúc thúc quan hệ tại, coi như hắn cái này bất hạnh, ta cũng biết cố gắng của ngươi. Còn nữa hắn nhìn thấy ngươi thiên phú, tự nhiên là biết ngươi là thiên tuyển chủ kiếm sư. Nếu như hắn còn không cần tâm, ngươi liền bái ta vi sư tốt, ta tuyệt không từ. Thang Chiêu nói, toàn bộ dựa vào tỉ tỉ Tị Lập Ngọc bên kia không có khó khăn chất trợ, chính như hình cực lời nói, hắn cầu còn không được, một lời đã ứng. Mấy người thu thập một chút, dạng sáng liền xuất phát đạo mắt lại đến tiết phủ, thời gian qua đi gần tới một tháng, gió thu lạnh hơn. Trên núi một mảnh kia ngân hạnh rừng đã không còn kim hoàng rực rỡ, con xoắn la cây bị gió bấc thổi đến thất linh bát lạc, lộ ra khô héo cảnh. Mùa đông phải đến, vạn vật đều tại tàn lùi. Tiết phủ tường vẫn như cũ rất cao, trên đầu cửa bốn chữ kia còn tại dạng ngời rực rỡ trấn áp một phương. Thang Chiêu phía trước đứng ở cửa nhìn bốn chữ này, chỉ cảm thấy tiết gia hiện hách dưng dưng, lấy thế để người, bây giờ lại nhìn, có một phen đặc biệt tư vị. Tiết Lai Nghi đúng là lấy tự thân trấn áp một phương thái bình ung, o, đại môn hở khép, cái kia quản môn lão đầu sớm đã không thấy tâm hơi, trong cửa lớn ngẫu nhiên truyền đến hai tiếng chó sủa. Hình Cực Đạo, đó là Tiết Lai Nghi cậu. Lúc đó phụ thượng sơ tán tất cả mọi người, mấy cái người hầu trung thành đều cưỡng ép đuổi, chỉ có mấy con chó kia không chịu cùng người khác đi, rứt khoát liền lưu lại buổi tiếp hắn. Thang Chiêu nói, cái đại hiệp hắn không có người thân sao? Hình Cực Đạo, lão tiểu tử này không có kết hôn, tới lui tự do, vốn là trải qua rất tiêu sái. Rất nhiều tán nhân đều như vậy, đều một lòng chạy kiếm khác đi, trung thân tại tìm của mình kiếm chỉ có sắp đến giả thực sự không tìm được, lòng dạ cũng tản, mới về nhà thành thân. Ngược lại là phù kiếm sư an ổn, nên kết hôn kết hồn, nên sinh con sinh con, cũng không chậm trễ lui phù. Tiết Dạ Ngữ nói, nhân sinh vốn là nên dạng này, sự nghiệp về sự nghiệp, sinh hoạt về sinh hoạt, trên đời có nhiều như vậy niệm vui thú, sao không nhiều hưởng thụ mấy thứ đâu? Thang Chiêu nhớ tới nàng trong phòng đủ loại cổ quái kỳ lạ thuật khí, còn có cái kia không chỗ nào không có mặt cú mèo nguyên tố, chắc hẳn nàng là một cái tham sống sống người. Nghe chó sủa tê lương, Thang Chiêu lo lắng nói, những cái kia cậu có ăn sao? Tiết Dạ Ngữ nói, yên tâm đi. Ta liều lại một kiện vũ thân thân chế phù nấu, mỗi ngày cho chúng nó cho ăn. Bọn chúng khả năng là đang lo lắng chủ nhân của mình a. Mấy người tiến vào đại môn, xuyên qua hành lang, đi tới tiết Lai nghỉ phòng ngủ. Trước khi vào cửa, Tiết Dạ ngữ giữ chặt Thang Triều, nói, "Một hồi ngươi trông thấy hắn, tuyệt đối đừng khóc." Thang Triều nói, "Làm sao lại thế?" Hắn lại không thích khóc, mặc dù cùng Tiết Đại hiệp có bạn tri kỷ, nhưng cuối cùng không phải chí thân, coi như tương kiến cả khái, thương cảm sẽ có, làm sao đến mức tốt đi đâu. Đẩy ra cửa phòng ngủ, một cỗ mùi lạ đập vào mặt, dường như mục nát, dường như huyết tinh. Hương vị nồng đậm sông phá màng muối thẳng đến túi não. Trừ cái đó ra, trong phòng còn có nồng đậm đàn hương, hương khí ép không được mùi lạ, ngược lại cùng mùi lạ hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại khó mà hình dung hương vị. Than Triều đi đến liếc mắt nhìn, đột nhiên bừng kiến vị mặn muối. Không chỉ là ngăn chặn mùi, càng là ngăn chặn chóp núi chua xót. Hắn lập tức hiểu rồi tiết ra ngữ ý tứ, cái này thậm chí không liên quan tới cảm tình, có chút thẳng cảnh, người vừa nhìn thấy liền sẽ nghĩ rơi lệ. Tiên đại hiệp nằm ngửa trên giường, trên thân là từng vống vải, che không được trên người thối giữa vết thương, trên vải chảy ra nhạt nhẽo chất lỏng, phát ra mục nát hương vị. Thang Chiêu đột nhiên hiểu được Bạch Phát người hận, nếu như đây là kiếm nô tất nhiên hạ trạng, vậy do không thể hắn không hận. Nhưng nếu như không phải là kim thủ chỉ của mình, chính mình cũng sẽ bị Bạch Phát người biến thành dạng này, loại này hận ý lại sẽ hướng xuống truyền. Kỳ sở bất dục vật thi vu nhân loại đạo lý này, không phải ai đều biết tiết đại hiệp. Hình cứ kiểm tra một hồi, đạo, gần nhất tình huống của hắn không tốt, ta một mực phong bế huyết đạo của hắn, hắn không có ý thức. Ngươi muốn làm thế nào? Thang Chiêu bóp lấy chính mình hô khẩu, để cho chính mình thanh tỉnh một chút, nói, làm phiền các ngươi đi ra ngoài trước. Ti lão sư thì ngay tại bên ngoài chờ, ta bảo ngươi ngươi nhanh chóng đi vào. Buổi tối có thừa càng đát, chương 911. Tạm biệt. Chương 911, tạm biệt. Thủy quang lay động, chiếu đến trên bản ảnh lên bốn. Trong phòng ngủ, chỉ có chỗ này quan minh. Than chiêu nhẹ nhàng lay động chậu nước, điên lặng nói, tiên nữ tỷ tỷ, hôm nay cuộc làm ăn này rất trọng yếu, ta vừa gọi ngươi, ngươi liền đi ra. Kính ở. Trước khi đến, hắn lại dùng một lần mô phòng cầm, cho mình lại tăng thêm một đầu thủy thải. Từ hắn trở về từ cõi chết ngược lại thu được kiếm trùng đến xem, vẫn may kia vẫn hữu dụng. Coi như tiết tỷ tỷ tối may mắn có 8 phần tác dụng, cái kia thủy thải cũng phải có 2 phần a. Cho nên Vừa mới hắn lại mô phòng cẩm, cũng cho Tiết Đại hiệp tăng thêm một đầu. May mắn kéo căng, Than Chiêu cuối cùng làm một lần thành công, nắm lên Tiết Đại hiệp tay. Tiết Đại hiệp tay cơ hồ nhìn không ra trước đây hình dạng, đen nhánh sư vụ, làn da nứt giữa, Than Chiêu cầm ở trong tay, mặc dù biết rõ hắn là làm người tôn kính đại hiệp, vẫn không khỏi lòng sinh e ngại, cắn chặt răng trước tiên đem chính mình nội lực vượt qua, tiếp đó tham dò tại không linh trạng thái dùng tinh thần lực đem hai người kết nối cùng một chỗ. Kể từ hắn mấy lần ở bên ngoài hao hết tinh thần lực sau đó, tinh thần của hắn càng ngày càng mở rộng, dần dần có thể chỉ huy hướng ra phía ngoài tìm bòi, có như vậy điểm thần thức cảm giác Mặc dù chỉ có thể nô ra cơ thể một kia, giống như một lớp màng bao lấy cơ thể. Cũng liền nói, đồ vật gì hắn chỉ cần sờ đến, liền có thể nhìn đến năm. Mặc dù hơi gân gạc một chút, thế nhưng loại ý thức lý thể ngũ quan dọc theo cảm giác rất thần diệu. Bây giờ, cái này nhàn nhạt, nhạt một tầng tinh thần, trao đổi hắn cùng tiếp đại hiệp cơ thể, hai cánh tay bị tinh thần quấn quanh, phảng phất một cái tay vào nước, thủy băng lạnh. Dậm dậm. Một cái huyền chuyển cái bóng từ trong nước dâng lên. Thang Chiêu gặp qua mấy lần tiên nữ, chưa từng cảm thấy nàng dáng người yêu điệu như thế, dung mạo tốt đẹp như thế. Đến mức cái kia thân lục cao giáp đều tựa như nghe thưởng Vũ Y Liệt Tiếu Niên, ngươi muốn kim hay là muốn ngân? Bốn. Có phải hay không mịt rổ phồn hơi chút? Thang Chiêu nhìn xem nàng, cảm thấy nàng tựa hồ mỗi lần ra sân đều sẽ có biến hóa vi diệu, tựa hồ biểu lộ sẽ sinh động hơn một chút. Còn có thể chủ động lười biếng dùng manh lưới, có phải hay không chứng minh nàng càng gần gũi tại chân nhân. Đây là một loại phục tô vẫn lạ. Bản thân học tập đâu? Tất nhiên tiên nữ không nghiêm ngặt đi theo quy trình, Thang Chiêu cũng dùng tùy ý khẩu khí nói, ta muốn lúc đầu cái kia. Lúc này, trong lòng của hắn khẽ động. Hắn bây giờ trong tay cái kia kiếm trùng là nguyên bản đánh vào thân thể của hắn cái kia sao? Phía trước hắn bỏ vào trong nước độ vận, đều là trực tiếp đổi đi. Nắt kính mắt đổi hảo kính mắt, kèm theo kim thủ chỉ. Đồng Hoa dẫn phượng quyết đổi thần điệu lịch hỏa quyết cũng căn bản không phải một loại công pháp. Cái này kiếm trùng cùng qua tiên nữ tay, còn có thể là lúc đầu kiếm trùng sao? Hình cực nói cái này kiếm trùng dị thường thích hợp hắn, nhìn vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, là trời sinh như thế, vẫn là đi qua tiên nữ cải tạo đâu. Nếu như như thế, cái kia từ tiết đại hiệp trong tay lấy ra kiếm trùng sẽ thích hợp hai đây, lại từ ti lập ngọc trong tay qua một lần, lại sẽ thích hợp hai đây. Về sau hắn lấy được kiếm Có thể trực tiếp đổi sao? Một cái có thể xưng kỳ tích kiếm, cũng có thể từ tiên nữ thao tác thay đổi sao? Nghĩ như vậy, tiên nữ đã bắt đầu cái buồn. Thang Chiêu vội vàng từ trong lực lấy ra một cái hộp, bên trong tràn đầy cũng là chấp nhẫn. Hoặc giả thuyết là thuật vòng đây là Mại Ngọc Sơn trang chế thức sản xuất thuật khí, cũng là bình thường nhất thuật khí. Kèm theo một cái phòng hộ phụ trợ, nếu bản về phòng thủ còn không đổi kịp hình cực cho lúc trước Thang Chiêu tùy tiện hoạch đến cái kia, chỉ là bảo tồn thời gian hơi dài chút, chú tâm bảo quản cũng không vượt qua được nửa năm. Nhưng mà vẫn như cũ cũng không đủ cậu. Giá Sơn trang giá cả chính là 300 lượng. Ở trên thị trường chuyển tay mấy lần, còn có thể lại hướng lên gấp bội. Có thể nói là bạo lợi đối với phụ kiếm sư tới nói, nhân gian tại phú dễ như trở bàn tay, bọn hắn sở cầu cũng không phải cái này, ít nhất không hoàn toàn là. Tiết Dạ Ngữ trong tay nhiều nhất thuật khí cái này, lại không chiếm địa phương, khẳng khái mà cho thang chiêu một hộp lớn. Hút một chút hút bốn. Cuối cùng, tiên nữ chậm rãi nói, ta đem cái này cho ngươi. Sau lưng nàng lại xuất hiện một cái bóng. Lần trước đạo này lúc xuất hiện, thang chiêu còn tại cực độ trong trống khổ, không có thấy rõ ràng, chỉ nhớ mang mang tiên nữ sau lưng phảng phất giải ra cánh, hai cánh tà phi. Lúc này hắn mới nhìn đến. Sau lưng nàng là một quyển sách, mở ra trang sách phảng phất cánh, hướng hai bên bày ra. Kiếm phổ. Thang Chiêu đang kỳ quái, vì cái gì kiếm phổ sẽ ở thời điểm này mở ra, thiết đại hiệp tay chấn động, phảng phất nhận lấy cái gì lực lượng hướng phía trước kéo túm. Thang Chiêu vội vàng gắt gao bắt lại hắn, con mắt theo dõi hắn đầu ngón tay, mắt thấy đầu ngón tay phía trước không gian biến đổi, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, Ti lão sư đi vào. Cửa vừa mở ra, Ti Lập Ngọc lập khắc tiến tới, trong tay Thang Chiêu đã nâng một cái kiếm trùng, tay bắn ra, hướng về Ti Lập Ngọc chô bay đi. Ti Lập Ngọc không có chống cự, tùy ý kiếm trùng trui vào cơ thể. Quá trình này rất ngắn thậm chí không dùng một cái hoàn chỉnh hô hấp, nhưng Thang Chiêu đột nhiên cảm thấy lông tơ sắp vỡ, phản phất có loại đại họa lâm đầu cảm giác đó là tác dụng tâm lý, vẫn là ý thức tại báo cảnh sát. Trên trời thật sự có cái gì uy hiếp chí mạng. Cùng may trong nháy mắt cảm giác biến mất. Thang Chiêu trầm tĩnh lại, Ti Lập Ngọc cũng đã sắc mặt tái nhợt, tựa ở trên bàn. Hình Cực cùng Tiết Dạ Ngữ cùng theo vào, Tiết Dạ Ngữ đi qua nhìn Tiết Đại Hiệp, hình cực đạo, chờ thành. Thang Chiêu vui vẻ nói, may mắn không làm nhục mệnh, chỉ là vừa mới giống như có nguy hiểm gì tới gần. Hình Cực đạo, ân, cảm thấy là thiên ma. Tinh thần lực càng cường đại, loại cảm giác này càng lộ rõ, ngươi là đạt tiêu chuẩn. Ta còn phải mời ngươi tính một chút, nhìn có ảnh hưởng hay không. Tiểu tư như thế nào? Ti Lập Ngọc ngồi ở bên cạnh bàn, vừa mới nhắm mắt lại, bây giờ hơi hơi mở ra, ánh mắt vẻ nhợt, nói, có thể. Hình cực đạo, phía trước đã nói xong 3 ngày, nếu như ngươi khó mà chịu đựng. Ti Lập Ngọc trên trán nổi gân xanh, lớn tiếng nói, không có vấn đề, 3 ngày mà tôi. Tiên đại hiệp có thể chống đỡ 1 tháng, ta bất quá 3 ngày mà tôi, có vấn đề gì? Thang Chiêu thấy hắn trên trán đã rơi xuống mồ hôi tới, nhớ lại lúc đó nỗi thống khổ của mình, cảm động lay Hình cực điểm giật đầu, không hỏi nữa hắn, ngược lại hỏi Tiếp Dạ Ngữ nói, "Tiết đại hiệp như thế nào?" Tiếp Dạ Ngữ cau mày nói, "Ta muốn về nhà một chuyến, đem hắn mang cho phụ thân, nói không chừng còn có thể cứu." Nói xong lấy ra một cái lọ thuốc hít lớn nhỏ hộp, không biết xúc động đường nào cơ quan, hộp biến lớn, mở ra có thể nằm xuống một người. Nàng để cho thang chiêu hỗ trợ, đem Tiết đại hiệp cẩn thận từng ly từng tí nhấc vào trong hộp, đắp lên nắp hộp, cái hộp kia lại rút bàn tay về lớn nhỏ, đối với thang chiêu nói, "Ta phải đi về, ngươi thật sự không cùng ta trở về." Thang chiêu nói xin lỗi, ta còn muốn tham chiến. Mấy người chiến hậu ta phải trả số xót, nhất định đi đi nhờ vả Ti tỷ." Tiết Dạ Ngữ trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Tiểu hài tử không biết kiêng kỵ. Cái gì chết ra sớm a? Ngươi nhìn tiệm điệu ti các đại nhân chưa từng nói những thứ này suối quẹo lời nói." Hình cực bẻ đầu, cười nói, "Tiên tâm đi, sau trận chiến này ta như còn sống, nhất định tiễn đưa Thang Chiêu đi Mại Ngọc Sơ Tràng." Tiết Dạ Ngữ tức giận quay đầu sang chỗ khác, lại đối Thang Chiêu nói, "Đến ma quật phải thật tốt bảo vệ mình, tiệm điệu ti nhiều người không đáng tin cậy, ngươi biết không?" Lại đem một cái hầu bao kiến đá đưa cho Thang Chiêu, nói, "Đây là địa đồ, tín vật còn có mấy món tiện tay thỏa khí." Đến lúc đó nếu là hắn không tiến ngươi, ngươi liền tự mình tới. Tiến vào Mài Ngọc Sơn trang báo tên của ta, tuyệt không có người vì khó khăn. Thang Chiêu cảm ơn, nói, tỷ tỷ đi đường cẩn thận, Tiết đại hiệp liền nhở cậy. Tiết Dạ Ngữ nói, vậy dĩ nhiên, dù sao cũng là thúc thúc ta a. Nói đi đi ra cửa đi. Hình Cực đạo, chớ đã, ta cùng Thang Chiêu đưa tiễn ngươi. Thang Chiêu khẽ giật mình, đoán được hình cực có lời nói cùng chính mình nói, liền đi theo ra ngoài. Tiết Dạ Ngữ đến trong trang, cùng hai người cáo biệt. Mặc vào một kiện màu xám trắng phảng phất mèo trắng đầu ương quần áo giống nhau, sau lưng hai cái cánh phốc la la quẩn gió, thân thể phiêu nhiên như gợn Thuận gió đi. Thang Chiêu không khỏi cực kỳ hâm mộ, nói: "Phù kiếm sư coi là thật thuận tiện. Hình Cực Đạo, phù kiếm sư tự nhiên có chút cổ quái kỳ lạ thủ đoạn, nhưng nếu luận bản lĩnh thật sự, vẫn là kiếm khách. Nếu bàn về phi hành, chỉ cần trở thành kiếm khách, ai còn sẽ không ngự kiếm thuật kiếm khí hóa cầu vồng. Chớp mắt trong dặm, so cái này vô cánh bằng mạnh hơn nhiều. Ta bảo ngươi đi Mại Ngọc Sơn Trang, là bảo ngươi chế tạo của mình kiếm, tại kiếm chi nhất đạo tiến lên đường rộng lớn hơn, cũng đừng quang suy xét phù đạo, lầm kiếm khách tu hành." Thang Chiêu cười nói, "Biết hình cuối cùng." Hình Cực nghe xưng hô thế này nợ nụ cười, nói: Ba ngày này ngươi ngay ở chỗ này chiếu cố Ti Lập Ngọc không có vấn đề a?" Thang Chiêu nói, "Đương nhiên, đây là đã nói xong. Hình cực đạo, kỳ thực ta là rất lo lắng tiểu tư. Hắn chỉ nói tiết lai nghi kiên trì 1 tháng, lại không biết trong đó hao phí bao nhiêu giảm đau đan dược. Ít nhất phía trước nửa tháng tiết lai nghi có thể như thường hành động, nhưng làm tiết gia gia sản mốc giống. Bây giờ không có còn lại cho hắn ăn chỉ có thể sinh chịu. Ngươi nhìn tình huống, nếu như hắn chịu không được, liền chọn hắn hồi đạo." Ẩm thực từ ngươi đốt cho hắn ăn. Thang Chiêu hừ một tiếng, đột nhiên nghi thẩm, "Ti lão sư là quan võ kiểm diện đi?" Đi lên chiến trường lại có tu luyện cương khí, ý chí viễn siêu thường nhân, hắn còn mấy ngày cũng khó khăn chịu, những hài tử kia bị làm thành kiếm nô, như thế nào dạy dỗ? Vong Lượng núi nói là có ức chế đau đớn phương pháp, có thể ức chế mấy phần. Chỗ kia đến cùng nhốt bao nhiêu kiếm nô? Sớm muộn cũng có một ngày muốn đạt bằng địa phương quỷ quái kia. Hình cực đạo, nếu như ngươi nhìn hắn thực sự khổ sở, liền trốn ra ngoài một hồi, để cho chính hắn khóc khóc giống náo, phát tiết một lần. Hắn là cái người hiếu thắng, ngươi ở trước mặt hắn hắn khẳng định muốn cậy mạnh. Thế nhưng là cậy mạnh chính là chịu tội, ngươi muốn cho hắn liều chút không gian. Thang Chiêu không nghĩ tới hắn còn có dạng này tỉ mỉ cân nhắc, nói: "Ta hiểu rồi." Hình Cực Đạo, còn có, chiếu cố hắn đồng thời, đừng quên chính mình tu hành. Vốn là cuối cùng mấy ngày ta nên mang theo người quen thuộc của kiếm, nhưng bây giờ thời gian lại rút ngắn, thật sự là không dứt ra được tới. Vừa vặn nơi đây không người, ngươi liền hảo hảo địa cậu, thuận tiện quen thuộc hoàn cảnh. Mặc dù ma quật buông xuống sau hoàn cảnh biết biến hóa, nhưng nhiều làm quen một chút cũng không chỗ xấu. Thang Chiêu lần nữa gật đầu. Hình Cực lấy ra một cái dây xích, liên bên trên rơi cái lớn bằng ngón cái quán tử hình dạng mặt dây chuyền, nói: "Còn có cái này, lão bình đầu tặng ngươi lễ vật." Pháp khí So tiết cô nương cái kia phóng đại thu nhỏ hộp dùng tốt nhiều. Bên ngoài hắn và không gian dính một chút bên cạnh thuật khí 10 vạn lực lên, nhưng liền cái này một phần vạn cũng không sánh nổi. Thang Chiêu bình tĩnh, không nghĩ tới chính mình cũng có không gian bảo vật, đây chính là chính hắn nghe cô sự lúc muốn nhất. Bất quá, về sau thời gian rất lâu đều không thấy được cái này, lão đầu mập cảm phiền hắn còn nghĩ chính mình. Hình cực đem quán tử đảo ngược, rơi xuống một cái bỏ túi tiểu kiếm, ngay sau đó lớn lên, trên vỏ kiếm một chiếc sừng thần thú sinh động như thật lấy được kiếm của ngươi. Chương 92, Giải chi kiếm. Chương 92, Giải chi kiếm. Thời gian qua đi hơn nửa tháng, Thang Chiêu một lần nữa lấy được thanh kiếm này. Màu đen vỏ kiếm, màu bạc thần thú, thân kiếm trắng ngụ, kiếm ý xâm nhiên đi qua nhiều ngày như vậy, Thang Chiêu cũng cầm tới qua thích hợp bản thân kiếm, cũng mô phỏng cầm quá mạnh lớn vô cùng kiếm, thanh kiếm này đã không phải là tối phục tay, cường đại nhất, nhưng vẫn là để cho hắn tôn kính nhất kiếm. Bây giờ còn tăng thêm tôn kính kiếm khách của nó. Hắn đang muốn rút kiếm ra thần, hình cực đột nhiên đưa tay cầm kiếm tuệ. Dưới thanh kiếm này rơi rất dài kiếm tuệ, kiếm tuệ thượng rơi một cái vàng nóng châu tử cái này châu tử ngươi có ấn tượng không có. Thang Chiêu trầm ngâm nói, "Ân." Bính tiên sinh trên trán thắc băng của đầu, phía trên giống như có châu tử. Còn có, đêm hôm đó, ngươi tới khảo thí ta lúc cũng cho ta nhìn một cái châu tử. Hình cực hen, có thể a, trí nhớ không tệ. Đây là quân hầu pháp khí, về sau ngươi nhìn thấy cái này châu tử, hơn phân nửa là chính mình ngươi. Bất quá cái này châu tự khác biệt, nó là cái phong ấn. Nói xong, trên tay hắn tăng lực, đem châu tử lôi xuống hắc. Một tiếng vang nhỏ, thang chiêu trong đầu phảng phát bạo cái pháo hoa. Vô số tia sáng hợp thành dệt, vô số ý tưởng giao thoa, từng cái tuyến ở trong ý thức cấu thành từng chương màu trắng đen bức họa, cuối cùng dừng lại thành một cái uy phong lẫm lẫm độc giác kim mắt thần thú. Nhẹ nhàng vung lên, thần thú rực kiếm mà ra tương tự Kỳ Lân, toàn thân năm đen, đầu sinh độc giác, hai mắt khắc hàn. Giải trí. Tương truyền, giải trí công chính vô tư, có thể thông nhân tính, biện đúng sai. Trên đầu một góc, chuyên sở không thăng giả, là tư pháp quang minh chính đại tự trưng. Bây giờ cái này giải trí kiếm giao tất cả cho ngươi. Kiếm tượng, kiếm pháp, kiếm vật, kiếm nguyên toàn bộ giải phóng. Ngươi phải thật tốt quân thuộc. Thang Chiêu vút ve thân kiếm, tinh tế lanh hội chân chính quyền kiếm cùng mô phòng cầm dị đồng, càng có một ngụm khí phách tại ngực sôi trào, nói, giao cho ta. Hình cũng nói, còn có cái kia ma cột tư liệu. Ta khó khăn cho ngươi chỉnh lý một phần, ngươi vậy mà kiến đáo đưa cho bình lao đầu. Hiện tại hắn thả lại quán tự bên trong. Muốn ghi nhớ, có không biết liên hỏi tiểu tư. Ta nhớ được kiếm trùng phát tác là có chu kỳ, càng là gần chưa càng là nhẹ, ngươi thừa dịp khi đó nhiều lĩnh giáo chút, thời gian khác, ngươi đừng quá qué giời hắn. Trầm ngâm chốc lát, hình cực nói, ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu đánh huyết công vụ, khống chế hắn tiến vào hôn mê, ngủ say, để tránh hắn đêm không thể say giấc. Nói đi truyền mấy tay điểm huyết kĩ sáo điểm huyết ý chính tại nhận huyết chính xác, phát lực các loại cơ bản giống nhau. Tham chiêu phía trước bị quản châu Huyền Công Trực tiếp học xong toàn thân huyết đạo kinh mạch, lúc này học mấy tay điểm huyết công phu dễ như trở bàn tay. Hình Cực truyền thụ một lần, cùng Thang Chiêu thử mấy chiêu, phát hiện hắn quả nhiên toàn bộ sẽ, nói: "Mỗi lần dạy ngươi công phu đều chịu đả kích. Ta nếu là dạng này không giảng đạo lý thiên tài liền tốt." Lại căn dặn vài câu, đem sự tình toàn bộ giao phó xong, Hình Cực Phương quay người rời đi, phương thức rời đi rất phổ thông, chính là cưỡi ngựa đi cũng không có tác dụng hắn nói kiếm khí hóa cầu đồng các loại lóa mắt chiêu thức. Thang Chiêu cảm thấy thất vọng. Trở lại trước nhà, chỉ thấy một cái vương bức con rối đạp bánh xe lăn qua tới, Thang Chiêu nhận ra là tiết dạng ngữ lưu lại phụ nấu. Phù nậu rất là khô khan, tuyệt không phải sinh động như thật, cũng không có gì linh trí, nhưng có thể tự mình chuyển động, làm đơn giản một chút công việc. Lúc này nó bưng mâm gỗ, trong mâm để cháo cơm. Thang Chiêu cùng phù nậu lên tiếng chào, nói: "Ta đưa vào đến liền có thể. Tạ tạ ngươi." Trong phòng ngủ 10 phần âm u, lờ mờ trông thấy Ti Lập Ngọc đang tại trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Thang Chiêu đi qua đem cháo cơm đặt quý, nói: "Ti lão sư, ở đây mùi không tốt, chúng ta đổi một kiện gian phòng ạ, tiết phủ có rất nhiều rộng rãi sáng sủa, phong cảnh lại tốt phòng lớn, chúng ta qua bên kia giải sổ." Ti Lập Ngọc đột nhiên mở mắt ra, trong mắt kia sáng sáng tỏ. Đột nhiên khẽ vươn tay, bắt được Thang Triều, nói: "A Triều, ta tạ tạ ngươi." Trong lòng Thang Triều một hừ, cho là hắn nói là nói mát, giải thích nói: "Ty lão sư, ta..." Ty Lập Ngọc Cẩm thanh hấp tấp nói: "Không, ta muốn tạ tạ ngươi, cho ta cái này cơ hội là công." Thang Triều cùng hắn đối mặt, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn giống như có một đám lửa đang thiêu đốt. Hắn nói khẽ: "Làm kiếm nô rất thống khổ đau đớn cũng không tính cái gì." Ty Lập Ngọc không chỉ ánh mắt đang thiêu đốt, tựa hồ cả người cũng đốt lên, từng hực cảm xúc xung quan dựng lên, ngươi biết, trên thế giới này chuyện đau khổ có rất nhiều, có thể đủ cơ hội trèo lên trên có ít. Dù là gấp 10, gấp trăm lần đau đớn, gặp chết chở, có thể đổi lấy cơ hội tấn thăng cũng là đáng. Chúng ta dạng này người, không sợ khổ cực, thụ thương, thậm chí tử vong, chỉ sợ trải qua thiên tân và khổ, lại không có cơ hội thành công. Tay của hắn bắt được Thang Triều, nói: "Nếu như không phải ngươi, ta không biết còn phải đợi bao lâu. Có thể tương lai vị cơ hội, ta sẽ làm chút vặn mẹo tâm ý chuyện. Ta không muốn như thế, cho nên muốn tạ tạ ngươi đã cứu ta." Hắn nói, âm thanh trở nên khàn giọng, liền cùng hắn càng nắm càng chặt tay mở rộng, là khống chế không nổi đau đớn biểu hiện. Nhưng ánh mắt của hắn bên trong hỏa diễm lại bùng nổ đau đớn thật sự. Khát vọng thành công cũng là thật sự. Có lẽ chính là bởi vì đau lớn, hắn càng vội vàng sẽ ra chứng minh, dùng giá vọng hỏa diễm chống cự một bộ phận ngoại lai khổ sở. Thang Triêu cũng không phải cái giá tâm bừng bừng người, tăng thêm lực duyệt có hạn, cũng không rất lý giải Ti Lập Ngọc lời nói, nhưng nhìn thấy hắn gân xanh cương cánh tay, có thể thiết thực cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn, lập tức trợ tay bắt lấy hắn, cười nói: "Ti lão sư, chỉ cần 3 ngày, ngậm tưởng liền có thể thực hiện. Ngươi, không có vấn đề a." Ti Lập Ngọc niết miệng nở nụ cười, nói: "Bất nói nhảm." Thang Triêu hay là đem Ti Lập Ngọc đỡ đi ra cửa. Tiếc phủ chiếm diện tích không nhỏ, Sơn thủy lâm viên cái gì cần có đều có, tiết đại hiệp cùng số đông kẻ có tiền một dạng biết được hưởng thụ, so Hắc Chi Chu sơn trang một mảnh kia đen nhanh cũng có thể thoải mái hơn. Mặc dù trang viên bỏ bê xử lý, cỏ hoang xanh tươi, có chút độ nát, nhưng còn hẳn có chút nơi tốt có thể ở cuối cùng hai người tuyển một chỗ trên núi dạ thư phòng. Nơi đây là tiết phủ chỗ cao nhất, tầm mắt mở rộng, làm lòng người tình tư sướng. Kỳ thực mép nước cũng không tệ, nhưng chính vào ma quật buông xuống trước giờ, thủy mạch cũng làm cạn chỉ có thể nhìn thấy khắp ao nước bùn, không như núi tốt nhất. Thang chiều tại gần cửa sổ chỗ để đặt một giường, dương quang vừa vặn chiếu vào, ấm áp lại sáng tỏ đem tinh lập ngọc đặt ở trên giường, tùy ý hắn ngồi xuống, chính mình ngay tại trên núi Luyện Võ. Luyện Võ chủ yếu chính là quen thuộc quân kiếm. Hoàn toàn giải phóng sau đó, Thang Chiêu gần như có thể đọc hiểu kiếm văn bộ, đáng tiếc kính mắt không thu nhận quân kiếm, nhưng Thang Chiêu căn cứ vào cái kia chương liệt biểu trên cơ bản có thể làm ra giải trí kiếm toàn bộ thủ tính. Kiếm, giải trí, quân kiếm, kiếm đạo, kiếm ý, thanh bình công chính, kiếm khách, phán quan, kiếm hiệp, kiếm tượng, giải trí, hiển hóa, kiếm tâm, tâm hữu linh tê, kiếm cảnh, pháp cảnh, kiếm thế, kiếm pháp, trừ ác vũ tận, đại nghĩa lâm niên. Tủ Thanh Bình, kiếm thuật, giáp trang, thôn tạc, minh đoạn, trấn ác, sát nhân vương mệnh, chế xâm lăng tắc pháp tự T4. Ngự kiếm thuật, hảo nhiên ngự kiếm thuật. Mặc dù không có kiếm thế, nhưng kiếm pháp, kiếm thuật mười phần hoa lệ, phong phú, nhưng nói là không thua dương cấp kiếm. Có thể thấy được phán quan khi còn sống đúng là thập phần cường đại kiếm hiệp. So bình Giang Thu, không kéo đạm, mỗi lần đều kéo lao nhân ra ông ta, không lạ có ý tốt. Theo đối với quyền kiếm quân thuộc, thang chiêu dần dần hiểu rồi quyền kiếm cùng mô phòng cầm khác biệt lớn nhất đó chính là kiếm khách tồn tại. Khi hắn mô phỏng cầm dương cấp kiếm, cầm chính là thanh kiếm kia, căn bản cảm giác không thấy kiếm khách tồn tại. Kiếm pháp cũng tốt, kiếm thuật cũng tốt, đều giống như bị tiên nữ quán chu thần điệu dục hỏa quyết sẽ chính là sẽ, dùng chính là dùng, cũng không có cảm thấy khác ý chí tồn tại. Nhưng mà dùng quyền kiếm thời điểm, hắn cảm thấy trong kiếm hình như có một đạo khác ý chí. Đạo kia ý chí cũng không phải là phức tạp tư tưởng, cũng không thể ngôn ngữ, nhưng có thể cảm giác được cảm xúc cùng đặc biệt thích. Khi thang chiêu kiên định huy kiếm lúc, có thể cảm nhận được kiếm cho hắn cổ vũ, khi hắn buông lòng, kiếm ngay tại kích động hắn. Trừ cái đó ra, kiếm còn có thể phấn nộ, vui sướng, phấn chướng đủ loại biến hóa, để cho hắn không tự chủ được muốn lắng nghe thậm chí tới gần cái kia ý chí. Cái này khiến Thang Chiêu nhớ tới bùi thủ Tĩnh nắm lấy bùi tướng quân kiếm lúc, theo không ngừng mượn dùng kiếm sức mạnh, thậm chí sẽ phụ thêm bùi tướng quân chiến lên giáp, mu giáp, ngay cả ngoại hình đều biết giống trước đây vị kia kiếm khách tới gần, thậm chí buông kiếm sau đó, tâm tình cùng tính tình còn có thể chịu đến nhất định ảnh hưởng. Quyền kiếm, so sánh được cả nguy hiểm. Thang Chiêu nghĩ như vậy, kiếm phổ vẫn là càng tốt hơn một chút, mặc dù có thể thiếu kiếm bởi vì tâm tình bạo chủng khả năng, nhưng bình thường vững vàng liền rất tốt. Bằng không thì 7, 80 thanh kiếm 7, 80 dạng tính cách không thể không đem thang chiêu làm trò tinh thần phất liệt. Còn có chính là ngự kiếm thuật. Mô phòng cầm dường như là có thể dùng ngự kiếm thuật, nhưng mà nhất thiết phải học tập. Không phải tại mô phòng cầm thời điểm tự động học được, mà là lợi dụng trong mắt kiếm chú thích, giống công pháp học tập. Ngự kiếm thuật bản thân cũng đúng là công pháp một loại, thuộc về kiếm khách không thuộc về kiếm, liền cung nội công, khinh công, huyền công giống nhau là kiếm khách môn bắt buộc. Thang chiêu nhìn chăm chú gương cốc kiếm trong danh sách rượu chi ngự kiếm thuật mấy chữ, nhiều chú ý một hồi, toàn văn chú thích sẽ xuất hiện, đưa ra một bộ phức tạp công pháp, không thua thần điểu lịch hóa quyết có thể tự chủ học tập. Thang chiêu còn còn khó mà nhập môn. Mô phòng cầm bản thân không cung cấp ngự kiếm thuật đủ loại năng lực. Quần kiếm ở phương diện này đảo lại, một chữ công pháp cũng không có, nhưng ngự kiếm thuật thủ đoạn lại có thể tùy tiện dùng, là quyền kiếm bản thân kèm theo, cùng kiếm pháp, kiếm thuật là giống nhau. Cho nên quyền kiếm bao hàm kiếm cùng kiếm khách song phương sinh phía trước năng lực, càng thêm toàn diện. Lấy thang chiêu bây giờ không quan trọng trình độ, quyền kiếm cho hắn tăng thêm cao hơn, chân chính thoát thai hoàn cốt, toàn phương diện không được điểm. Trạng thể trách hình cực ngay từ đầu chỉ dạy hắn phổ thông cơ sở kiếm chiêu, chỉ vì một lần chiến đấu, có quyền kiếm tại đầy đủ dùng. Bất quá cũng chỉ có thể một lần, thang chiêu hiệu toàn diện giải trí kiếm sau đó Rốt cuộc minh bạch thanh kiếm này trước mặt kiếm làm cho đi nơi nào? Giải trí kiếm chấp niệm là kẻ giết người phải chết thế mà bao quát giải trí kiếm bản thân giết người. Dĩ nhiên không phải dùng giải trí kiếm sau giết người, kiếm làm cho tại chỗ sẽ chết, giải trí kiếm là tán thành bằng bản kiếm đi chính nghĩa tài quyết cử chỉ, trừ ác vụ tận chuyện đương nhiên. Nhưng mà bản kiếm chi nhớ cừ kém, một khi giết người, đố kiếm muốn lấy thêm đứng lên nhân ra liền không nhận. Kẻ giết người không thể cầm kiếm, đừng quản lần trước dùng đến là cái gì. Cho nên giải trí kiếm là làm một cũ, mặc cho ngươi trong sạch không tí vết, cũng chỉ có thể thi hành một lần nhiệm vụ, bởi vì lần thứ 2 ngươi liền có vết. Thật hồ a bất quá nguyên nhân chính là như thế, cái này cường lực quyển kiếm mới một mực không có đặc biệt đừng xem trọng, lưu lại hình cực trong tay, cũng không có chuyên môn kiếm làm cho. Cái này kỳ thực đối với kiếm làm cho rất hữu hảo, phàm là có linh cả người, ai không muốn muốn của mình kiếm. Không cần trường kỳ bị một thanh kiếm chói chặt, thậm chí bị chết đi kiếm hiệp ăn mòn tính cách, đây là chuyện may mắn. Cũng may rất thiên ma, mỹ ảnh, hung thú các loại không tính rất người, hình cực cũng cố ý căn dặn hắn, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần cầm kiếm giết người. Nếu như giết, nhớ kỹ buông kiếm sau đừng tại cầm lên bằng không thì mơ hồ bội lên một đầu mặt nhỏ. Vượi tôi chắc có tăng thêm Đặt mua tăng thêm. Chương 93. Tước định. Chương 93. Tước định, năm trăm đều đặt trước tăng thêm. Thời gian giữa trưa, ánh mặt trời xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ phơi tiến tư phòng, cho bên cửa sổ nằm người trẻ tuổi trên mặt độ một tầng thật mỏng kim quang. Tại kim quang phía dưới, người tuổi trẻ dung mạo trở nên nhu hòa ấm áp, đôi lông mày giãn ra, tản ra quanh năm tản không đi lạnh lùng khí tức Ti Lao sư, giữa trưa tốt. Thang chiều bưng cơm canh đi vào, phá vỡ giờ ngọ yên tĩnh thời gian. Ti Lập Ngọc thoáng giơ lên một chút vi mắt, ừ một tiếng. Vào lúc giữa trưa là kiếm trùng dày vo nhẹ nhất thời điểm. Căng thẳng một ngày thần kinh có thể đủ hơi bùng lòng, cho dù là từ trước đến nay cho rằng chỉ tranh sớm Triệu Ti Lập Ngọc cũng khó tránh khỏi tại lúc này tham lam hưởng thụ một hồi an nhàn thời gian. Ti Lập Ngọc cũng không đi đến, chính mình trong vòng mấy năm nhàn nhã nhất thời gian lại là tại tối hành hạ thời kỳ chồng ra. Thang Chiêu thuần thục đem thức ăn dọn xong, gà vịt thịt cá mười phần phong phú. Trong một ngày chỉ có bữa trưa bữa cơm này, Ti Lập Ngọc có tâm tư nếm mùi, sớm muộn chỉ có thể ăn chút thức ăn lòng đỡ đói. Thang Chiêu còn hỏi hắn có phải hay không là yêu cầu uống rượu, uống say có thể tự giảm bất đau đớn, nhưng Ti Lập Ngọc cự tuyệt, nói, thà bị chịu cạo xương thống khổ, tuyệt không mất đi khống chế. Triều tử, đã là ngày thứ 3, ta cùng trấn thủ sứ ước định ngay tại đêm nay, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Ti Lập Ngọc tùy ý lột hai cái cơm liền dừng lại, mặc dù bây giờ có thể ăn đồ vật, nhưng sớm muộn dày vào khẩu vị cũng không tốt đến, đến nơi đâu. Thang Chiêu nói, chuẩn bị đại khái cũng vĩnh viễn cũng không thể nói xong rồi, nhưng cảm giác so trước đó tốt hơn nhiều. Giải trí kiếm rất lợi hại, so thuật khí mạnh hơn nhiều. Dũng nhiều, cảm giác chính mình đặc biệt tương đại. Ti Lập Ngọc đạo, vậy làm sao có thể so? Giải trí kiếm thế nhưng là phán quan đại nhất kiếm, tại trong ta kiểm điệu ti cũng là số 1 số 2. Nếu nếu có thể phát huy ra đại nhân phía trước một nửa trình độ, khi không kém hơn. Hắn nói phân nửa không có lại nói, nhưng thang chiêu đoán hắn nói là hình cực. Không biết có phải hay không ảo giác của hắn, hắn vẫn cảm thấy Ti Lập Ngọc cũng không phải là thực tình tôn trọng hình cực. Thang chiêu hỏi, ngài cũng từng đuổi theo phán quan đại nhân? Ti Lập Ngọc đạo, ta không có cái kia phức khí. Phán quan đại nhân tại lúc ta còn quá nhỏ, chỉ ở vân đạo trong doanh trại nghe qua sự tích của hắn, nhưng trong lòng ta bội phục nhất hắn, ta tiến kiếm điệu ti chính là muốn trở thành hắn người như vậy. Công chính vô tư, trong sạch rõ ràng, cũng không như trò đùa của trẻ con, lại không cẩu thả như mặt trời đỏ chiếu rượu, như núi cao nguy nga. Cái này thang chiêu xác định, Ti Lập Ngọc thật không lớn tôn trọng hình cực. Ti Lập Ngọc thở dài, đáng tiếc ta tại Hấn Đạo trong doanh trại từng thấy máu, lại không có cơ hội trở thành một niệm kỳ kiếm làm trò. Nghe nói kiếm sử dụng quyền kiếm đến tự hạ, thậm chí có thể xuất hiện kiếm khách khi còn sống như ảnh, không biết ta hôm nay may mắn trông thấy hắn sao. Thang chiêu nói, không biết, ta còn không có toàn lực thôi động qua quyền kiếm. Thanh kiếm này là cần lòng căm phẫn để kích phát trước mắt không có địch nhân rất khó toàn tâm đầu nhập. Có thể tiến vào ma quật có thể làm được đâu. Ta cũng nghĩ nhìn một chút phán quan đại nhân. Hắn lắc đầu cười nói, "Ta đều có chút nóng trông ma quật buông xuống, kết thúc một tháng này chuẩn bị chiến đấu." Một tháng này quá dài lâu, sự tình cũng quá là nhiều, hắn trong khẩn trường cũng có nọ hết đà mỏi mệt mỏi, thật muốn vượt qua một kiếp này, lại độ mở ra cuộc sống mới. Ti Lập Ngọc gật gật đầu, nói, "Có chí khí. Đáng tiếc lần này ta đã thương nguyên khí, không thể dùng trên pháp khí chiến trường, trấn thủ sứ nói với ta, lần này sẽ không đem ta an bài đến tuyến đầu. Đến lúc đó ta sẽ cầm thuật khí đi theo trận hình, nhìn tình huống chiến đấu. Tiên Ma Quật lúc ngươi đi theo bên cạnh ta, ta trước tiên che chở ngươi giết hai cái mỹ ảnh hung thú các loại luyện tay một chút." Than Chiêu nghĩ thầm, Liên ngài cái thanh kia dùng đến bạo huyết pháp khí. Không cần vội vặn, nói, "Hảo, ta cùng ngài cái này lão binh đi." Ngài tiến vào mấy lần ma quật. Trong động ma cái dạng gì? Ti Lập Mộc Đạo, ta lần thứ nhất tiến muốn. Trong thấy Thang Chiêu biểu lộ, "Ti Lập Mộc Đạo, nhưng mà ta tại dự bị doanh đã từng mấy lần tại ma quật trong chiến dịch ở ngoại vi phiên trực, gặp qua thiên ma, còn giết qua mị ảnh." Đương nhiên hắn sẽ không nói hắn lần thứ nhất giết mị ảnh chính là Thang Chiêu trông thấy giết nện trên lưng thú mị lần kia, nhưng thấy qua thiên ma thật sự. Thang Chiêu gật đầu, nói, "Ngài gặp qua thiên ma? Đó là dạng gì tử?" Trên tư liệu cũng viết thiên ma. Tóm lại một câu nói chính là thiên biến vạn hóa, cái gì hình thái đều có, phần lớn quỷ dị, nhìn thấy người không hiểu ra sao. Ti Lập Ngọc nhớ lại nói, ta đã thấy cái kia chỉ giống một ngọn núi, phía trên mọc đầy con mắt mắt của nó châu tự sẽ tuôn ra, đã từng có một cái con mắt rất xuống trước mặt ta, có đầu người lớn như vậy, mình có thể nhảy đi. Ta muốn đem nó đâm chết, nhưng mà bên cạnh một cái huynh đệ sờ ta động thủ nhanh, lập tức đem nó đâm bạo, bắn tung tóe một thân chất nhầy, chúng động, lúc đó hôn mê bất tỉnh. Về sau trấn thủ sứ đem thiên ma giết, nọc độc cũng giải, ngược lại không có gì chuyện, chính là con mắt có mấy tháng thấy không rõ độ vặn. Than chiêu tưởng tượng tình hình kia, không khỏi toàn thân run rẩy. Ti lập mộc đạo, ngươi không cần lo lắng không phân rõ thiên ma, loại kia tiểu ma quật cũng liền một cái thiên ma, hơn nữa đều rất lớn rất nổi bật, thực lực ít nhất cũng là kiếm khách cấp. Còn lại cũng là tay sai mỹ ảnh, càng sau chính là hung thú, sát khí. Bình thường thiên ma là về trấn thủ sứ tới đối phó, ngươi tố kiếm làm cho thực lực cũng đúng quy cách. Đến lúc đó trấn thủ sứ có thể sẽ tìm ngươi đi quần chiến thiên ma, ngươi thử xem có thể hay không chém xuống một kích cuối cùng, trấn thủ sứ sẽ không để ý nếu quả thật lập xuống công đầu, tương lai tiền đồ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn nói một chút, sắc mặt lại biến Nói chuyện cũng biến thành khan giọng, rõ ràng kiếm trùng lại dậy vỏ dậy rồi. Thang Chiêu bước lên phía trước đỡ lấy hắn, chọn hắn mấy chỗ huyệt đạo. Cái này mấy chỗ huyệt đạo là tê liệt thần kinh, có chút giảm đau tác dụng. Ti Lập Ngọc lắc đầu, nói, "Ta không sao, chỉ còn lại nửa ngày mà tôi." Thang Chiêu thở dài nói, "Dứt khoát ngài liền ngủ nửa ngày à, đến nước định thời gian ta gọi ngài đứng lên." Ti Lập Ngọc lắc đầu, nói, "Dương quang hảo như vậy, ta muốn với nắng." Hắn ngồi trở lại phía trước cửa sổ, trong thống khổ hưởng thụ lấy ấm áp. Thang Chiêu ngồi ở bên cạnh hắn, nói, "Chế tạo kiếm nô, để cho người sống chịu hành hạ như vậy, tính là tang tận tiên lương a." đến cùng có thể sinh ra cái gì thiên đại lợi ích để cho những người kia không ngừng mà dày vò. Ti Lập Ngọc hơi limi mắt, nói, "Kiếm nô." Ta nghe nói sớm nhất không gọi kiếm nô. Ban đầu đem kiếm trùng đặt ở trong thân thể là vì tránh né thiên ma. Khi đó tiền tuyến chiến đấu rất đắng, kiếm khách rất ít, mỗi một cái kiếm trùng đều rất trân quý. Nhưng kiếm trùng hơi tiết lộ một chút khí tức, liền sẽ dẫn tới thiên ma ngất ngế. Có người trung nghĩa vì đem kiếm trùng hộ tống trở về cho chủ kiếm sư, chủ động đem kiếm trùng giấu ở trong hồn phách, ngăn cách thiên ma ánh mắt, vì thế hy sinh. Cho nên khi đó Tôn Xưng là hy sinh. Về sau truyền truyền, liền cải khiếu kiếm sinh Về sau không biết nơi nào liên tưởng đến xúc sinh, lại liên tưởng đến cổ nhân nô lệ, cuối cùng liền kêu kiếm nô. Than Chiêu càng nghe càng giận, nói: "Rõ ràng là cao thượng hành vi, bây giờ lại trở thành miệt sưng, đây là đạo lý chó má gì vậy?" Ti Lập Ngọc nhếch miệng, hắn không còn khí lực sinh khí, nhưng cũng là khinh thường, nói: "Về sau phát hiện dị thạch, có thể che đậy khí tức, nhưng không dùng được hy sinh." Nhưng không biết cái nào chú kiếm sư phát hiện, đem kiếm trùng tử hồn phách bên trong lấy ra sau đó, sẽ trở nên càng thuần túy. Nhất là kiếm khách chết đi kiếm, trước kia những cái kia kiếm tượng, kiếm vật có chỗ lưu lại, cá nhân vết tích quá nặng, đối với sau này kiếm khách bất lợi. Vốn là cần rất nhiều thủ đoạn khứ trừ, về sau chỉ cần tại người linh cảm đi vào trong một vòng, liền có thể tẩy luyện sạch sẽ, cho nên liền bắt đầu có ý định chế tạo kiếm nô. Càng về sau càng ngày càng điên rồi, lại phát hiện linh cảm ngoại trừ tẩy luyện kiếm trùng, còn có thể tẩy luyện thu từ bên ngoài, ma quật tài liệu, tẩy đi âm sát khí tức, để cho tài liệu phẩm tướng tốt hơn, còn chuyên môn có cái tử, gọi hồn luân tài. Phát triển đến cuối cùng, tài liệu gì đều phải tiến kiếm nô thể nội tẩy một chút. Thang Chiêu nói, không phải tất cả kiếm nô đều bị kiếm trùng xâm nhập. Ti Lập Ngọc khẽ nói, nào có nhiều như vậy kiếm trùng? Lại nào có như vậy thích hợp kiếm nô? Những cái kia bị đại lượng mua bán hai đồng, phần lớn chỉ là có chút linh cảm mà thôi, đừng nói kiếm khách, cẩn thận thuật khí đều rất miễn cưỡng. Căn bản không chịu đựng nổi kiếm trùng. Ít nhất cần kiếm khách chi tứ, người ta dạng này mới có thể làm kiếm trùng kiếm nô. Chỉ là tẩy một chút âm sát tài liệu, có thể không có thống khổ như vậy, hơn nữa có chút thủ đoạn cưỡng chế có thể đem tài liệu lấy ra, lưu một cái mạng, nhưng vẫn là rất tồi tệ, bởi vì thương linh cảm. Rất nhiều hài tử trở thành kiếm nô, chẳng những cơ thể sụp đổ, hơn nữa linh cảm bị sạch sẽ, trở thành tầm thường. Thanh Chiêu nghe vừa sợ vừa giận, ngay sau đó nói, "Vậy ngài, Ti lập mộc đạo, không có việc gì?" Kiếm trùng ngược lại không thương tổn Linh cảm, có thể bởi vì kiếm trùng lúc thiên địa thay nén, cũng không phải là ngoại vực xâm lấn, thế đứng nhân hồn. Chỉ là cùng kiếm trùng thời gian dài ma luyện, rất dễ dàng chết đi Linh cảm phương hướng. Cho nên có thể chống đỡ kiếm nô có cơ hội trở thành vị kiếm khách, không phải kiếm trùng vừa vặn thích hợp hắn, mà là hắn cuối cùng phối hợp kiếm trùng. Kỹ thực vô luận mài đi kiếm trùng vết tích cũng tốt, tẩy luyện âm tài cũng tốt, về sau chú kiếm sư đều có khác tẩy kiếm phương pháp, thậm chí hiệu quả tốt hơn, nhưng bởi vì dùng kiếm nô chi phí thấp nhất, rất nhiều người liền không đụng tay, không biết phế đi bao nhiêu trần quý kiếm khách người kế tụ. Rõ ràng là phong phú của trời. Hãy chúng ta chứng minh thân cơ. Về sau bản triều chúng kiếm hiệp đứng ra, quốc sư chủ trì, cùng một đám chú kiếm sư ký hiệp nghị, triệt để phế trừ kiếm nô, người vi phạm giết. Những cái kia không chịu vào chính đạo một đường đều trốn vào Vong Lương núi, tại Vong Lương che chở cho tiếp tục làm bọn hắn vô sỉ hoạt động. Thang Chiêu cắn răng nói, thực sự là thương thiên hại lý, tội ác tày trời. Như thế nào không san bằng Vong Lương núi đâu? Ti lập ngập đạo từng có mấy lần trừng phạt, nhưng vừa tới Vong Lương chính xác cường đại. Thứ hai, ngươi cũng biết được, chúng ta bên này nhận tâm công đũ Luôn có người không hy vọng diệt vong vọng lương núi, âm thầm chơi ngáng chân, một tới hai đi cuối cùng không giải quyết được gì. Chỉ uy sứ cũng đã nói, trong chiều không yên ổn, vọng lương núi là xẻn bất bình. Nhưng ta tin tưởng luôn có lẽ mây thấy mặt trời một ngày kia. Chúng ta cùng vọng lương núi sớm muộn có nhất quyết chiến, địa phương quỷ quái kia không chỉ có kiếm nô, cái gì yêu ma quỷ quái đều có, chính là nhân gian đến đám. Một ngày nào đó, muốn để mặt trời lên đến vọng lương trên núi, xua tan tất cả bóng tối. Hắn mỉm cười, nói, đến lúc đó, ngươi nói không chừng đã là một cái kiếm khách, có thể làm cái chí lực. Thang Chiêu nói, đúng vậy a, đến lúc đó ngài cũng là kiếm khách. Chúng ta còn có thể kể vai chiến đấu. Cung La bị kiếm trùng giày vò qua người, hai người sinh ra sớm cùng chung mối thù tri tâm, trong ngôn ngữ quyết định kể vai chiến đấu ước định sau, đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Câm Chưa vội vàng lăn xong, Ti Lập Ngọc lại trở về đi ngồi xuống, Thang Chiêu tiếp tục luyện kiếm. Ngày thứ 3 Thái Dương vội vàng xuống núi. Canh giờ cuối cùng đã tới. Ma Quật buông xuống canh giờ là coi là tốt, chỉ có bóp lấy một chút thả ra kiếm trùng, mới có thể đem ưu thế đầy đủ lợi dụng. Ký Càng phép tính Thang Chiêu chắc chắn không hiểu, hắn chỉ án kế hỏi đi. Ti Lập Ngọc sớm ngủ thiết đi, đây là Thang Chiêu yêu cầu. Hắn hy vọng lấy kiếm trùng lúc Ty Lập Ngọc không có ý thức cái này kiếm trùng cho ngươi. Thông Thảo lấy ra kiếm trùng trong nháy mắt đó, loại kia lông tơ cao vút cảm giác nguy cơ xuất hiện lần nữa. Thang Chiêu thật nhanh đem kiếm trùng đặt ở dị thạch làm cho hộ, bước ở trên một mũi tên, đẩy cửa sổ ra, đem tiến hướng về phía giữa không trung bắn ra ngoài. Tiến là hoạt tiễn, trong đêm tối vạch ra một đạo chói mắt đường vòng cung. Vô số ánh mắt trong nháy mắt này tiêu cực, bao quát trên trời cái kia một đạo. Được, Ty lão sư, chúng ta mã, Thang Chiêu tung ra một câu giang hồ số điểm, công ty Lập Ngọc hướng về dưới hòn non bộ chạy tới. Vừa mới xuống núi, đã cảm thấy một chút xíu khí lạnh không biết từ nơi nào bay tới, cái này khí tức đồng dạng được gọi là âm khí. Ngẩng đầu một cái, bầu trời ngoại trừ minh nguyệt, có khắc một vòng màu xanh trắng vòng ánh sáng. Hoa nguyệt, ma quật liền muốn phủ xuống. Khụ khụ, 500 đều đặt trước tăng thêm. Kỳ thực còn thiếu một chút liền thừa dịp cuối tuần đem đổi mới tăng thêm a, anh anh anh không phải còn có hay không cái tiếp theo 500 đều chương 94. Xung. Chương 94, xung. Hoa nguyệt trên không, ma quật buông xuống âm họa bắt đầu. Di vãng, than chiêu cho là có hoa nguyệt liền có âm họa. Về sau hắn biết có âm họa thời điểm mới có hoa nguyệt chỉ có lớn ma quật buông xuống, hỏa nguyệt mới giống báo trước trên không lấp loé, mà tại hỏa nguyệt chiếu không tới chỗ, tất cả lớn nhỏ mỹ ảnh, hung thú, thừa dịp đêm tối tàn phá bừa bãi đả thương người, vô thanh vô tức, đợi đến hừng đông tội ác mới bại lộ tại trước mặt người khác. Thang Chiêu công ty lập ngọc tại tiết gia trong lâm viên xuyên thẳng qua, dựa theo quyết định, hắn muốn tại ma quật buông xuống phía trước chạy ra 500 dặm, chạy ra ma quật nơi trung tâm nhất, tụ hợp đại bộ đội, sau đó lại phân lựa tiến vào. Khoảng cách này nói giải cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn. Thang Chiêu đi bộ không kém, nếu toàn lực xông vào, một nén nhang thời gian đi ra 7-8 dặm. Mà dựa theo kinh nghiệm trước kia, ma quật buông xuống là phải có một đoạn thời gian lúc nào cũng tới kịp. Nhất là cái này bọn hắn nắm giữ chủ động, lấy ra kiếm trùng thời gian so dự đoán sớm, thiên ma chắc hẳn cũng sẽ trợ tay không kịp, cho nên ma quật chính thức buông xuống thời gian hội trường một điểm, đầy đủ khiêng thuật khí tăng thêm thang chiêu chạy đến. Vọt ra hoa viên, trước mắt một mảnh sương mù. Vừa mới chỉ là chạm đến ra ý lạnh dần dần ngưng thực, đặm đặm thành sương, bốn phía phi tán, nguyên bản quen thuộc địa hình tại sương mù nửa chận nửa che phía dưới kỳ lạ. Tham Chiêu thân vào trong sương ngủ, đã cảm thấy ý lạnh căng thịnh, thời gian dần qua từ da thịt một mực thấm đến trong xương cốt, hắn tuy có nội công hộ thân, lại tại toàn lực chạy, vẫn như cũ cảm thấy lạnh đến thông thấu túng đột nhiên, gương mặt hơi ướt, một tia giọt nước từ gương mặt chảy xuống. Trời mưa. Ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu ngưng một mảnh mây đen, trên bầu trời bay tới tí tí nước mưa, phản phất tinh tế tuyến, bốn phía phiêu linh. Là thiên tượng, vẫn là dị triệu. Chắc là dị triệu. Bầu trời phương xa tình lãng không mây, hai cái mặt trăng hòa lẫn, chỉ có đỉnh đầu cái này một khoảng trời nước mưa rơi, cái này tất nhiên có dị tượng. Trên tư liệu đồng thời không nói ma quật buông xuống sẽ trời mưa, nhưng ma quật không có cùng gì triệu, khả năng này sau đó, Tang Chiêu nhớ kỹ cái ma quật này là thủy hình ma quật. Như vậy trời mưa không phải rất bình thường sao? Hắn Công Ty Lập Ngọc ngược lại không có bị như thế nào rối, chỉ là như vậy thì tương đương với đem Ty Lập Ngọc làm dù che mưa. Hắn cũng muốn đem lão sư bưng ra, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bây giờ cấp thời gian cần gấp nhất, có một người tiết kiệm sức lực nhất, không cần thiết được cái này mất cái khác. Ngay sau đó, hắn đã cảm thấy dưới chân đất, vốn cho rằng là trời mưa nước động, cúi đầu xem xét, chỉ thấy trong đất, trong khe đá đang hướng bên ngoài thấm thủy mặt đất đã gợn gợn nước chỗ địa trở nên vũng bùn. Thủy 4. Than Chiêu nhớ kỹ mảnh đất này khô cạn rất lâu, trên núi suối nước đều đã lưu. Chẳng lẽ nói những cái kia dòng nước đồng thời không có bốc hơi, mà là thấm sót lại đi, ẩn sâu lòng đất, chờ lấy ma quật phủ xuống thời giờ một phát xuất hiện sao? Mưa càng ngày càng lớn, từ mưa bụi đã biến thành như hạt đậu nành hạt mưa, tiếp lấy hạt mưa đã luyện thành tuyến, giống từng cô dòng nước. Dưới đất thủy lại không được đi lên trôi, rất nhanh nước đọng không có qua mu bàn chân, không có quá gối nấp bốn. Than Chiêu ở trong nước bốn bà, đi được càng ngày càng chật vật. Trong màn mưa, chỉ thấy một cái màu vàng cái bóng chạy tới. Một đường mạnh mẽ đâm tới vung lên một nước, cuối cùng trui vào thằn triều dưới chân, từ ống quần hắn leo lên. "La mèo, lao con mèo." Thằn triều không có ngừng xuống đất, lại cười nói, "Ngươi nếu đã tới, liền tái ngươi đoạn đường." Mưa lớn như vậy, mèo con này chân ngắn thân tiểu, hành tẩu càng thêm cũng dễ, thằn triều như không thấy được đương nhiên sẽ không cố ý tìm nó, nhưng thấy đến liền để nó treo ở trên người mình, mang đi ra ngoài cũng không sao. Mặc dù nó rất ẩm, nhưng cũng liền mấy chục cân đi. Phí Miêu leo đến trên thân thằn triều, lại đi trên thân tri lập mà bò, thằn triều một mặt chạy tê lên, ngươi biệt ba lại và trong túi có đường, cái cuối cùng ngươi ăn nó đi an phận một chút a, ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Ta đoán ngươi nghe hiểu được. Trong tiếng mưa, Phí Miêu quả nhiên không còn leo trèo, một đầu đâm vào thang chiêu trong ngực. Thang chiêu nhớ kỹ, trên người mình mang theo đường là lúc trước một cái híp híp mắt, xuyên vàng nhạt của quần áo nữ hải nhi cho hắn, nói cho hắn biết mèo cũng thích ăn đường, về số đường bị hắn ăn mấy cái, mèo ăn mấy cái, bình lão đầu lại ăn mấy cái, chỉ còn lại cái cuối cùng. Phí Miêu tại trong ngực hắn đạp nước lật ra hai cái, quả nhiên tìm được, mút lấy ăn. Sau khi ăn, Phí Miêu meo một tiếng, từ thang chiêu trong ngực nhảy ra, bịch một tiếng nhảy đến trong nước. Lúc này dưới mặt đất xuất hiện thủy cùng trời mưa, nước động đã tràn qua hang tiêu đuổi, phía miêu rơi xuống, đã không có đỉnh. Than Chiêu a một tiếng, không tiện đuổi người, trong lòng lo lắng, chỉ thấy phi miêu chui ra thủy tới, bốn chân nhanh chuyển, đào lấy thủy hoạch xa thì ra ngươi biết bơi. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Uy, cái hướng kia không đúng, muốn ra bên ngoài chạy a, trong động ma rất nguy hiểm. Hô một câu, Than Chiêu ăn một miếng thủy, đã không lo được ở trên mặt nước, còn sót lại chỗ kiêm hầu vàng đố nhỏ, tiếp tục chạy về phía trước. Thủy càng ngày càng sâu, càng đi về phía trước, hắn cũng phải bơi lần ngừa kiếm. Một cái thanh âm nghiêm túc ở bên tai vang lên Ti Lập Ngọc, người đã tỉnh. Thang Chiêu kinh hỉ, không có quay đầu cũng nghe ra là Ti Lập Ngọc cấm thanh. Nếu như là người khác thanh âm vậy thì kinh khủng ấn Ti Lập Ngọc giản đơn gật đầu, đạo, không thể chạy, ngự kiếm ra ngoài. Thang Chiêu bình tĩnh, đúng à, còn có một chiêu này, ngự kiếm thuật là có thể phi hành, thậm chí không chỉ có một loại phương thức phi hành, mà hắn cầm thời điểm quần kiếm, có thể thi triển ngự kiếm thuật, chỉ là quên mà thôi đây chính là hắn cùng kiếm khách chân chính chỗ bất động, kiếm khách ngoại trừ có kiếm năng lực, còn có toàn phương vị dùng kiếm ý thức, mà Thang Chiêu dạng này mượn ngoại lực liền không có. Hắn đang muốn lấy quần kiếm đi ra ngự kiếm Ty Lập Ngọc đã nói, "Nắm chặt ta." Thang Chiêu khẽ giật mình, Ty Lập Ngọc đã lấy ra cái thanh kia pháp khí màu đỏ ngọn, lấy tay bấm niệm pháp quyết. Thang Chiêu vội ôm nỗi Ty Lập Ngọc liền nghe hắn nói, "Ngự kiếm thuật, phi hành." Huyết kiếm phóng lên trời, trên không trung lôi ra một đầu huyết quang. Cái này ngự kiếm thuật không giống hình cực miêu tả đồng dạng, kiếm khách và kiếm đều hóa thành cầu vầng kiếm, chớp mắt vạn dặm, trên bản chất bay vẫn là kiếm, chỉ là mang người bay mà thôi. Tốc độ tất nhiên nhanh, cũng không phải người ngoài tưởng tượng, nhất là một cái pháp khí mang theo hai người, tốc độ càng là hạ xuống, nhưng chớp mắt mười trượng là có. Bay đến nửa đường, mưa càng lúc càng lớn. Càng về sau đã khó nói là mưa, mà là từ trên trời rơi xuống một đạo thác nước chảy xuống, mà mặt đất thủy đi lên di động, cũng không phải thấm thủy, càng phun như dũng tuyển, cao tới mấy trượng. Cuối cùng, dưới đất thủy cùng bầu trời thủy tiếp cùng một chỗ, kéo dài không ngừng. Than chiêu cùng Ti Lập Ngọc sớm đã hô hấp không khoái, trong nước là mực, bị kiếm lôi tiến lên mà thôi đây chính là ma của sao. Ngay cả thiên ma cái bóng cũng không nhìn thấy, hoàn cảnh đã tồi tệ đến mức này. Nếu như là dân chúng tầm thường bị cuốn vào cái này, lòng hút nước dị tượng bên trong, nào còn có sinh lộ. Vô thiên cái địa trong nước, thang chiêu ngay cả con mắt cũng không mở ra được, Miện Tường Híp có thể trông thấy trước mặt quan đột nhiên, từ phía trước trong nước chui ra một cái bóng tối, hướng hai người vọt tới đó là một đầu cá. Con cá kia có như lớn nhỏ giống vậy thân thể, cường kiện hữu lực cái đuôi, mở ra miệng rộng, lộ ra một ngụm rậm rạp chằng chịt cứa nha. Song tới mặt, muốn đem hai người cắn một cái nát. Ti Lập Ngọc ở phía trước ngự kiếm, tự nhiên nhìn thấy, nói, "Dễ nó." Thanh âm của hắn trong nước cơ hồ không truyền ra đi, nhưng thang chiêu cũng biết muốn làm gì, hắn vốn là rút ra quyền kiếm hộ thân, lúc này càng là trực tiếp ra tay kiếm thuật, rất chẳng Có thần thú nói dại trí, chỗ đỉnh bên trong, viện quần thần chi tả tích dạ sở mà ăn. Dại trí trên đầu độc giác, chuyên môn sở tả tích giả, chạm vào là phát giết. Dại trí kiếm mũi kiếm đột nhiên rũ giải, mũi kiếm đâm đầu vào đụng vào con quái ngư kia, theo nó trong miệng tiến vào, từ cái đuôi xuyên ra đành giết. Trong nước hình như có hơi khói bốc lên, nhưng bởi vì dòng nước quá lớn, hơi khói thoáng qua tiêu thất, cái kia quái ngư thi thể cũng không thấy. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, thang chiêu nhẹ nhàng trợ ra, nhưng ngay sau đó trong lòng rung lên. Bốn phương tám hướng dòng nước bên trong, tất cả lớn nhỏ bóng tối vô số kể, có giống như cá, có giống như tôm. Có dương nhanh múa lướt, có xuyên thẳng qua như tiễn. Mỗi một cái bóng tối đều đại biểu một chỗ nguy hiểm, xuyên qua màn nước, giống như xuyên qua núi dao biển lửa. Huyết kiếm, còn ở trước đó đi. Chiến đấu, bây giờ liền bắt đầu. Nhìn từ đằng xa, lớn như vậy tiết phụ bị một cột nước hoàn toàn bao khỏa, giống như tại đất bằng dâng lên một đạo vòi rồng, thông thiên tri địa, xuyên qua cả thôn. Trong vòi rồng nước dòng nước ngay từ đầu cuồng bạo đến cực điểm, phát ra nổ tung một dạng tiếng ầm ầm, đợi đến hai bên hợp lòng, dòng nước vậy mà dần dần chậm lại, từ hai bên dòng nước xiết đối ngược chuyển thành một cái phương hướng, một đường hướng phía dưới. Nước chảy chỗ chúng, quả thật như thế. Trong bầu trời đêm, một đạo màu bạc dòng nước hướng phía dưới chậm rãi chảy xuôi, chỉ nghe được róc rách tiếng nước chảy, hơi nước mờ mịt, ở trung quanh phủ một lớp sương khói mờ manh, như thật như ảo đây không phải là thác nước, mà là bốn sông. Hình cực thần sắc bình tĩnh, nhìn xem trên không. Tại phía sau hắn, kiểm điệu ti đám người yên tĩnh xếp hàng chờ đợi. Nơi xa có một con sông, từ mái vòm vắt huyền, chảy qua bí lạc, sương khói, hồng trần, hướng chảy lại điệu, tụ hợp vào hoàng tiền đây là một đầu kỳ tích chi hạ, ánh sáng nhạt lân tan, sóng nước miểu miểu, phảng phất trong nhân thế ôn nhu mẫu thân sông. Từ phía dưới nhìn, màu xanh trắng hỏa nguyệt bị rũ xuống sóng nước ngăn trở một nửa, lộ ra nửa vòng tròn vàng ánh sáng, phảng phất trường hà lâm nhật. Kỳ quan, cảnh đẹp, tráng lệ thiên hạ. Nhưng, đây là một tòa ma quật. Dòng nước bên trong ẩn ẩn có thể thấy được hoạt bát con cá đang du động, tại cùng trì hoán dòng nước bên trong du dương chơi đùa. Nơi xa nhìn vẹn vẹn một điểm bóng người cá con, gần nhìn hẳn là hùng mãnh quái vật khổng lồ. Hình cực rút kiếm, đỏ chót áo choàng theo gió phần phật lay động, trầm giọng nói, "Chư vị cẩn thận, mị ảnh xuống." Tí tách, tí tách bốn. Thân quít mèo bên trên nước rầm rề, một đường nước chảy tí tách. Mặc dù Mao đều mềm mượt nó thoạt nhìn vẫn là như cái cẩu, bởi vì mập là thân thể của nó, mà không phải Mao. Nó một đường tứ chi đào lấy, đi tới một người bên chân, giống tại thang chiêu trước mặt dọc theo góc áo trèo lên trên đi, rất nhanh, một đôi thủy thông một dạng bàn tay tay ôm lấy nó. Màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ nhẹ nhàng luốt ve trong lực nhợ mập, sau lưng đơn bên cạnh hồ điệp kết đón gió phiêu động, phảng phất nổi lên cái đôi mèo, nói, sắp tới chúng ta ra sân á ngươi ăn nhân ra đường, cũng không thể lừa biếng. Nói xong, nàng hiếp con mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một đôi thủy hạnh tầm thường đôi mắt sáng. Dưới ánh trăng, con ngươi của nàng sáng tí người. Chương 95 Thánh vật giáo. Chương 95, Thánh vật giáo. Hoa Lạm. Một hồi tiếng nước, trên bầu trời chảy trong nước sông trui ra hai người, cùng một chỗ rớt xuống mặt đất. Máu máu đỏ kiếm cắm trên mặt đất, Thang Chiêu hoa một tiếng, phun ra hai cái thủy. Ti Lập Ngọc cũng tinh thần đề ngoại, ngồi dưới đất không núc núc. Thang Chiêu cầm trong tay kiếm để xuống đất, hơi khôi phục một chút tinh thần. Vừa mới tại trong dòng sông, hắn là vừa đi vừa về rẽ xuyên qua không biết bao nhiêu quái ngư quái tôm, đem có thể sử dụng kiếm thuật đều dùng một lần. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đơn thuần cầm quyển kiếm chém thưởng tiêu hao cũng không lớn, nhưng mỗi dùng một lần kiếm thuật liền có rõ ràng tiêu hao. Dù sao kiếm quá ngắn, chỉ là chém thường liền muốn cùng quái vật cận thân bắt đấu, gây bất lợi cho hắn, bởi vậy không thể không nhiều lần sử dụng kiếm thuật, lại thêm trong nước không thể hô hấp, cực tiêu hao thể lực, đột nhiên buông lòng chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Rỡ xuống quyền kiếm bất lợi cho khôi phục thể lực, nhưng có thể buông lòng tinh thần, thể xác tinh thần giảm phụ. Hắn một bên buông lòng, một bên vận chuyển nội lực điều tức, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Ma quật chi chiến còn chưa bắt đầu đâu. Ti Lập Ngọc Bình chậm một hơi, nói: "Chúng ta đi tìm đội ngũ. Người trước tiên đem kiếm vào bao, có thể thiếu tiêu hao tinh thần, vừa mới giết nhiều như vậy mỹ ảnh, tiêu hao đã rất lớn." Thang Chiêu nói: Vừa mới những thứ kia là mị ảnh sao? Ta còn tưởng rằng là hung thú đâu. Ti Lập Ngọc đạo, là mị ảnh. Mị ảnh tại trong động ma là có hình thể, bất quá bị giết chết sau sẽ hóa thành vô hình. Ngươi cũng nhìn thấy, bị ngươi giết tôm cá đều biến mất. Nếu như là hung thú, sẽ có thi thể lưu lại. Thang Chiêu bình tĩnh, nói, mị ảnh không phải gần với thiên ma sao? Như thế nào cảm giác những thứ này mị ảnh thực lực cũng không mạnh. Ti Lập Ngọc lắc đầu, nói, mị ảnh cũng chia chủng loại, nhìn xem hung ác mị ảnh không nhất định cường đại, ngược lại là như có như không những thủ đoạn mưu tia quỷ dị. Hình người mị ảnh nhiều so hình thú lợi hại. Còn nữa, Giả chí kiếm vốn là có phá tà hiệu quả, đánh rất mỹ ảnh đặc biệt nhẹ nhõm, ngươi là đã chiếm tiền nghi. Hai người một mặt nói một mặt đi lên phía trước. Nơi đây là trong núi một góc rơi, tính lặng con người. Hai người vừa mới ngự kiếm phi hành bay lượn chút, đồng thời xuống dốc đến kiệm điệu ti đại bản doanh phía trước. Nhưng ma quật xung quanh phạm vi có hạn, Ti Lập Ngọc cũng khôi phục một chút, hai người cùng đi lộ, không cần thời gian bao lâu đang đi tới, đột nhiên nghe được bốn phía bên rừng cây có âm thanh truyền đến, Ti Lập Ngọc lông mày nhíu một cái, hướng về thang chiêu trên bờ vai nhấn một cái, ra hiệu Hàn Nhiên Tĩnh. Chỉ thấy trong rừng một tảng đá lớn bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra một chỗ điệu huyệt. Một người từ trong leo ra. Người kia ngẩng đầu một cái, nhìn thẳng gặp Thang Chiêu cùng Ti Lập Ngọc ba người hai mặt nhìn nhau, nhất thời một hồi yên tĩnh. Thang Chiêu trong kinh ngạc dò xét người kia, chỉ thấy người này người mặc bạch bào, trên đầu mang theo cái kỳ quái mũ, tựa như là một vòng trên lá cây treo lên một cái khay ngọc. Một cái chớp mắt sau đó, người kia quát to, "Có người, là kiểm địa ti." Ti Lập Ngọc đồng thời phẫn nộ quát, "Ma giáo!" Rút kiếm tiến lên. Thang Chiêu nhất thời bình tĩnh, cái gọi là ma giáo chính là Thánh Nguyệt giáo, Chiêu Đình mệnh lệnh rõ ràng truy nã gian ác giáo phái. Từ có Họa Nguyệt đến nay, Chiêu Đình phụng nhặt Biến Nguyệt, đại tu trấn đài năm tháng. Nhân gian càng đem mặt trăng coi là điểm giữ, duy trì có cái này, Thánh Nguyệt giáo lại sùng bái mặt trăng, thậm chí tự xưng Nguyệt sứ giả giả, ở nhân gian hành đạo, hành tung quý bí. Nội bộ trên tư liệu nâng lên, Thánh Nguyệt giáo trên mặt nội sùng bái mặt trăng, kỳ thực là sùng bái Thiên Ma. Cho rằng vực ngoại là thế giới cực lạc, Thiên Ma là trên trời thần linh, đến nhân gian độ hóa chúng sinh. Bọn hắn giáo nghĩa chính là tuân theo Thiên Ma chi mệnh, diệt trừ cản trở kiêm khách, đã thông đăng Thiên Thông lộ, để cho tất cả giáo chúng cùng đi thế giới cực lạc hưởng phúc. Nói tóm lại, chính là một đám nhân loại phản đồ, vì thực hiện mục đích, giết người phóng hỏa, Thông đồng với địch bán nước không từ bất cứ việc xấu nào, càng tổ chức dịệt tuyệt nhân tính tế tự, còn có rất nhiều tà ác nghi thức, xem tất cả nhân tính mệnh như có giác, bao quát chính mình người, là nguy hiểm nhất mật. Kỳ thực cái này một bản nội bộ trên tài liệu giới thiệu Thánh Nguyệt giáo cũng không nhiều, bởi vì Thánh Nguyệt giáo cũng có phạm vi hoạt động, chủ yếu tại Trung Nguyên cùng Đông Nam hoạt động, bản độ nghe nói dấu ở phương Nam trong núi lớn. Vân Châu tại phương Bắc, từ trước đến nay rất ít phát hiện tung tích của bọn hắn, cái này tiểu ma quật lại không lớn, hơn phân nửa là sẽ không vào Thánh Nguyệt giáo mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt liền xuất hiện. Ti Lập Ngọc cũng thật bất ngờ, nhưng hắn so Thang Chiêu kinh nghiệm nhiều, vừa nhìn thấy đầu đội lên cây quế diệp cùng mặt trắng mâm người liền biết là Thánh Nguyệt Giáo, tại chỗ gầm thét lên tiếng. Hắn đang muốn tiến lên, đã thấy trong động phần Phật chui ra một đám người, muội treo lên Thánh Nguyệt bàn, là ma giáo giáo chúng không thể nghi ngờ. Bị bao vây, mặc dù một mắt nhìn không ra những người này bản lĩnh, nhưng tất nhiên dám đếnưu tính ma quật, lại địa đạo đều đảo được trước mắt, tới cũng không thể là tên soán sĩnh. Ti Lập Ngọc đạo: "Người đi trước." Thang Chiêu nói: "Đại sự làm trọng, chúng ta cùng đi a." Ti Lập Ngọc mỉm cười nói: "Không, ý của ta là những thứ này nghịch tắc vẫn là người, ngươi không dễ giết người. Thang Chiêu Ân. Một tiếng, Ti Lập Ngọc đạo, cho nên ngươi sẽ cản trở. Chúng Thánh Nguyệt giáo đồ khẽ giật mình phía dưới, nhao nhao tụ tập, phát ra dày đặc cười lạnh, giống như đang cười nhạo Ti Lập Ngọc không biết tự lượng sức mình. Nhưng động trước nhất lên lại là Thang Chiêu. Trong tay Thang Chiêu kiếm quang sáng lên, bấm niệm pháp quyết quát lên kiếm thuật, chấn ác. Một chiếc sừng thần thú từ trong kiếm nhảy ra, mỗi bước bổ một bước, thân thể liền mở rộng một phần, nó chạy cực nhanh, trong mắt, đã hóa thành một tòa cự đại thạch điêu ầm ầm. Cự thạch như Thái Sơn áp đỉnh, đặt ở chúng giáo đồ trên thân. Chúng giao đổ lại không người có thể đứng lên, đều nằm dạm trên mặt đất. Nhìn kỹ lúc, cái tia thạch điêu màu sắc nửa trong suốt, cũng không phải là tư thể, thậm chí cũng cách đám người đỉnh đầu có một khoảng cách, tuyệt không phải chân chính để lên, nhưng giao chúng nhưng thật giống như bị đặt ở ngũ hành núi phía dưới, không thể động đậy. Thang Chiêu cũng không nghĩ ra thuận lợi như vậy, nói, quả nhiên là tội ác từng đống hung ác chi độ. Giải trí kiếm rất nhiều kiếm thuật cường đại lại hạn chế nghiêm ngặt, trấn hắc cũng là như thế. Càng là thân phạm trọng tội hung đồ, càng sẽ bị ép tới không thể động đậy, nếu đổi lại Thang Chiêu co như đã chúng kiếm thuật nhẹ nhàng thoáng dễ rủ liền có thể tranh thoắt, những thứ này bị áp đảo người bản chất là bị tội của mình để sở. Suy nghĩ một chút cũng phải, thân cận tiên ma, chán ghét nhân loại, làm theo loại này đạo hành lịch thi dáng nghĩa, làm sao có thể không phạm vào đủ loại làm cho người giận sôi tội ác đâu. Cái này một số người tao ngộ giải trí kiếm là gặp gỡ khắc tinh. Giải trí kiếm uy lực đối đầu bọn hắn há lại chỉ có từng đó gấp bội. Ngược lại gặp phải người vô tội, muốn oan uổng người tốt cũng khó. Từ ma quật buông xuống đến nay, một trận chiến hai trận chiến cũng rất thuận lợi, thang chiêu cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nói, "Ti lão sư đạo thủ, ta không giễu người." Di Lập Ngọc Tâm bên trong giận mình, hắn lại chuẩn bị một hồi cực chiến, không nghi tới thang chiêu một cái kiếm thuật đi qua toàn bộ đánh ngã, lại nhìn đám kia không thể động đậy người, không giống hung đồ, ngược lại giống nhóm tôm tép lay nhép, nhất thời không còn động thủ hướng thú, đưa tay lấy ra cảnh cáo pháo hoa, đi lên bắn ra, pháo hoa liên thanh bạo hưởng, lại trên không đốt ra một hình trang lưới liệm. Thang chiêu nói, đây là cái này pháo hoa cùng hắn linh kiếm điệu ti báo cảnh sát pháo hoa cũng không giống nhau. Ti Lập Ngọc đạo, ân, ma giáo là có chuyên dụng cảnh cáo pháo hoa. Cấp bậc rất cao a, ít nhất là khâm phàm cấp. Ti Lập Ngọc xách theo kiếm đi tới chúng giáo đồ bên cạnh, cũng không giữ người, ngược lại từng cái đánh gãy bọn hắn gân mạch, chúng giáo đồ tiếng kêu thảm nổi lên, lại không ngừng người cầu xin tha thứ, ngược lại chửi ầm lên, có nhân đạo, chó vượn, chó săn, người kiểm điệu ti sinh. Ngươi có bản lĩnh giết chúng ta, hương chủ sẽ cho chúng ta báo thủ. Ti Lập Ngọc đạo, hương chủ, đó là vật gì? Hôm nay cùng các ngươi đã đến rồi sao? Gọi hắn đi ra xem. Cái kia giáo đồ tựa hồ biết nói lộ ra miệng, im lặng không nói, Ti Lập Ngọc cũng không hỏi lại, chỉ là lần lượt kiểm tra, xác định không có nhân thân bên trên gân mạch hoàn hảo. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, lại nghe Bành Nhất Minh âm thanh kêu lên, "Tiểu tư, kia chỉ, chúng ta tới." Lại là Bành Nhất Minh phó sứ tự mình dẫn người tới đến trước mặt, Bành Nhất Minh lấy làm kinh hãi, hắn vốn cho rằng hai người ngẫu nhiên tao ngộ Thánh Nguyễn giáo, để trước báo cảnh sát phá hoa, tiếp đó đau khổ chèo chống, chờ cứu viện. Hắn còn tự thân dẫn người trợ giúp, không nghĩ tới tình thế thiên về một bên như thế, tù binh đều chảo xong. Thang Chiêu rút lui kiếm thuật, Bành Nhất Minh chỉ huy bọn thủ hạ đi buộc chặt tù binh, một mặt phàn nàn nói, "Đã ngươi có thể đối phó, đem bọn hắn giết hết, há không tiết kiệm thời gian. Chúng ta bệ bọn nhiều việc ngươi biết không?" Ti lập mộc đạo là thang chiêu ra tay trấn áp, cũng không phải là ta động thủ. Việc làm giao cho bọn hắn, chúng ta đi trấn thủ sứ châu đó a." Bành Nhất Minh liếc thang chiêu một cái, nghĩ thầm, thì ra là thế, hắn muốn ta tới xác nhận thang chiêu công lao. Không hổ là tiểu tư, đối với loại chuyện này phá lệ để ý mặc dù tình huống khẩn cấp, nhưng kiềm điệu ti tới tiếp viện cũng chỉ có Bành Nhất Minh một cái, còn lại cũng là chút công sai, vốn là cũng là trợ thủ. Bành Nhất Minh để cho bọn hắn ở đây thu thập tàn cuộc, mang theo hai người trở lại đại bản doanh. Lúc này, ma quật vừa mới hồi ưu, vô số mỹ ảnh từ trên mây về phía phía dưới. Hình Cực đứng tại phía trước nhất, khoác lên món kia áo khoác ngoài màu đỏ, tùy ý hai người tới bên cạnh mình. Thang Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Ma Quật, nhìn từ đằng xa, ngân hà rơi xuống, nước sông dựng thẳng lưu, hết sức hùng vĩ trạng thái như thế nào? Hình Cực nhẹ nhặt hỏi. Thang Chiêu không biết hắn hỏi là ai, đắc, không tệ. Hình Cực điểm gật đầu, không có hỏi tới chuyện mới vừa rồi, nói, tiểu tư về đơn vị, Thang Chiêu đi theo ta. Ta động tới ngươi lại cử động. Ti Lập Ngọc ôm quần hành lễ, tự động đi. Hình Cực hỏi Thang Chiêu nói, hắn trạng thái như thế nào? Thang Chiêu khẽ giật mình, biết rõ là hỏi Ti Lập Ngọc tình huống. Ngụy Thẩm vì cái gì vừa mới không trực tiếp hỏi hắn, lập tức hiểu rõ, Tư Lập Ngọc trời sinh tính nghiêm trọng muốn mạnh, dù cho có gì không ổn cũng tuyệt không chịu nói, nói, ta xem con tốt, nguyên khí đều khôi phục không thiếu. Hình cực khẽ gật đầu, đối với thuộc hạ ngoài định mức quan tâm chạm đến là tôi. Hai người cùng một chỗ đứng tại đại bản doanh phía trước, lặng lặng nhìn xem dòng nước, phảng phất tại thưởng thức kỳ quan. Than chiêu mấy lần muốn hỏi thứ gì, nhưng Nhiếp Vũ trang nghiêm bầu không khí, không có mở miệng đột nhiên, hình cực nói, thiên ma phụ xuống. Trong bầu trời đêm, một cái quái vật khổng lồ bóng tối lặng lặng sứa dòng. Sóng nước dạo dục, nó thân ảnh thon dài siêu mạo như vũ đạo. Tựa hồ có tiếng gì đó từ chôn xa xa truyền đến, lại tựa hồ an tình yên lặng như tờ. Khi nó thân ảnh càng ngày càng gấp tiếp màn sương, thiên địa ở giữa càng ngày càng an tĩnh, toàn bộ sinh linh đều là cái này không có gì sánh kịp khủng lồ bóng tối rung động, không nói gì sinh ra sợ hãi là than chiêu cơ hồ nghe không được thanh âm của mình giao long. Chương 96, Ngục môn quan. Chương 96, Ngục môn quan. Trong nước bóng tối chính là giao long. Sa một dạng cơ thể, cường tráng tứ chi, phản phất long hình, hết lần này tới lần khác không có sự Mặc dù không phải chân long, nhưng giao long cũng là trong truyền thuyết đồ vật, liền Trần Tống quê hương cũng có truyền thuyết, như thế nào trở thành thiên ma. Than Chiêu trở nên hoảng hốt, Ti Lập Ngọc trong miệng thiên ma phảng phất Phật ma quái, vừa kinh khủng, lại ác tâm, trước mắt hắn thiên ma lại là giao long, mà trong nước tư thái càng rất nhiều hơn tiên khí, hoàn toàn là trong thần thoại cổ thú. Thiên ma rốt cuộc là thứ gì? Đáng chết kình thiên tử, lại tính toán sai. Hắn chính xuất thần, bên cạnh hình cực đã miệng phun hương thơm, cái này mẹ ngươi chính là thủy hình ma quật. Đây rõ ràng là thổ hình ma quật. Than Chiêu ngạc nhiên, một con sông đều xuống, cái này ma quật còn chưa đủ thủy thì thòi bọn trấn đã sớm chuẩn bị, bằng không thì bị bọn hắn hô chết. Thang Chiêu, Thang Chiêu tỉnh táo, nói: "Tại, cho ta hộ pháp." Thang Chiêu đáp: "Là." Lập tức rút kiếm, đứng tại bên cạnh Hình Cực. Hình Cực cũng không rút kiếm, một tay lấy ra một chiếc đèn, nhẹ nhàng nhấc lên. Một đạo ánh đèn phóng lên trời, tạo thành một đạo cột trụ. Giống như là đáp lại, chung quanh bảy cái phương hướng đồng thời dâng lên bảy đạo của sáng, tổng cộng tám đạo của sáng, phong tỏa bốn phương. Đây cũng là ước định tín hiệu. Lúc này, Hình Cực cuối cùng rút kiếm, kiếm quang lóe lên, một cái hình hổ thần thú nhảy ra. Long chi tử, bệ ngạ truyền long tử chí loại, mỗi người mỗi sở thích, tứ tử nói bệnh ngạn, giống như hổ có ý lực, hảo tụng, môn nhân đứng ở ngục môn. Cùng lúc đó, hình cực một tay bấm niệm pháp quyết, kiếm hướng xuống độ, quất lên, kiếm thoát trận, ngục môn quan. Bệnh ngạn vô căn cứ nhảy lên, dưới chân dâng lên một tòa cửa đá khổng lồ, cửa đá càng ngày càng lớn, vừa dày vừa nặng nề móng một mực đè tới mặt đất phía dưới, nhất thời chặn đối diện thủy quang. Trên cửa đá, to lớn đầu hổ uy phong lẫm lẫm, chính là bệnh ngạn chi tượng. Toàn này cửa đá, chính như trong thế tục ngục giam chi môn. Cùng lúc đó, các bảy cái phương hướng cũng có cửa đá dâng lên. Sa Sa trông thấy bảy tòa cửa đá đều trầm trọng rắn chắc, tựa như bảy tòa vạn người không thể khai thông hồn quan. Than Chiêu thấy kinh thán không thôi, nghi thẩm, cái này bảy tòa môn phạm vi bao phủ ít nhất 10 dặm, chỉ là kiếm thuật làm được sao? Hẳn là có thuật khí phụ trợ a. Về phần tại sao không phải pháp khí, hình cực là kiếm khách, không phải kiếm hiệp, không dùng đến kiếm pháp ánh mắt của hắn từ trên cửa đá rời, nhìn bốn phía. Tám tòa môn tất nhiên không thể phá vỡ, nhưng môn cùng môn ở giữa còn có mênh mông đất trống, bất luận kẻ nào cũng có thể từ trong xuyên qua. Chẳng lẽ nói kiếm thuật trận sau khi xây xong, trong tám tòa môn liền có ẩn hình tượng? Có thể ngăn cản hết thảy ngoại nhân gia vào sao?" Thang Chiêu ánh mắt bồi hồi, tựa hồ cảm nhận được trong không khí có chút dị thường, nhưng hắn không xác định có phải hay không chính mình quá nhạy cảm. Hình Cực Cê xong kiểm trận, nói, "Cùng ta đi vào. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người muốn tới gần ma quật, nhất định phải từ cửa đá đi. Ai cũng không cho phép xuyên qua đất trống." Thang Chiêu đáp ứng một tiếng, đi theo hắn đi lên phía trước. Đến trước cửa, chỉ thấy môn thượng bị ngạn hai con mắt đang theo dõi chính mình, mắt hổ lóe ánh sáng, phảng phất có thể đem hắn nhìn thấu. Một chút dừng lại, đại môn tự động mở ra, hình cực cùng Thang Chiêu đi vào, phía sau cửa đá tự động đóng lại cũng không, có những người khác theo tới. Thang Chiêu nói, chỉ có hai chúng ta sao? Hình cực đạo, ngươi không phải nhìn tài liệu sao? Tới, ta cho ngươi ra một cái toán thuật đề, 16 người, bắt Phiên môn, một cánh cửa có thể đi vào mấy cái. Thang Chiêu ha ha một tiếng, đương nhiên sẽ không thật sự đi tính toán. Bất quá hắn cũng biết, ngoại trừ tán nhân, trọng kiếm sĩ những thứ này nắm giữ sức mạnh đặc thù người, tầm thường võ giả tiến ma quật rất nguy hiểm, ngoại trừ kiểm điệu ti đăng ký trong danh sách người, các phụ trợ công sai đại khái đều ở lại bên ngoài. Mà Khắc Minh hữu như hắc quạ phụ bọn người, ngay từ đầu liền không có trông thấy, không biết có phải hay không tại cảng phía ngoài xa. Những cái kiếm lưu đồ ma của Hợp Dương Huyền Võ Giả, thế ra, thậm chí đều không cần người kiếm điệu ti tới đối phó, những cái kia phía ngoài tinh anh công sai bên trong cũng có hiệp khách cao thủ, chính là dùng để quét sạch mọi vi. Bất quá thật có thể chống đỡ được sao? Hắn nhớ kỹ những thế gia kia rất có mấy cái tán nhân. Mặc dù bọn hắn bị Bạch Phát Kiếm khách lừa, bây giờ còn có không có lòng dạ sông ma quật còn khó nói, nhưng làm sao biết không có cùng bọn hắn thực lực tương đương thế lực tới bổ vị? Thí dụ như cái kia Thánh Nguyên giáo, thật sự không đến cao thủ gì sao? Không phải còn có một cái hương chủ sao? Đến lúc đó không dựa vào công sai, chẳng lẽ muốn dựa vào cái kia vài tòa môn sao? Thang Chiêu lại hỏi, "Ngài cái cửa này là có thể biết đường tiễn à?" Bảy nạn cùng giải trí rất giống, cũng là phân rõ thiện ác thân thú, hai thanh kiếm cũng rất giống như, đều có chút trong vòng tầm quyết định uy lực kiếm thuật. Hình cực ánh mắt phức tạp, nói, "Ta ngược lại cũng nghi phân chúng ta, bất quá cánh cửa này phần lớn là phân đi ta." Thật có chút cao thủ có mạnh mẽ sông tới ngục môn năng lực, dựa vào ti bên trong người cũng là ngăn không được. Nhưng mà ngục môn mặc dù không thể toàn bộ ngăn lại, ít nhất cũng có thể cho ta báo cảnh sát, so với người khác có thể tin hơn. Càng đến gần mà sông, thổ địa dần dần ở ngức, trong bóng đêm hơi nước bốc hơi, nồng nặc phảng phất sương mù. Sa nghe róc rách tiếng nước đến gần cũng chuyển thành anh mình đột nhiên, có một hình bóng từ trong sương mù bay ra, vừa tròn lại làm thịt, ngoạc ra tám cái chân, giống như một cái con cua lớn. Mị Ảnh, kiếm vật, giáp chàng, mũi kiếm rũ dài, đâm vào con cua đỉnh. Mặc dù chân chính con cua treo lên vỏ cứng, nhưng Mị Ảnh con cua cùng cá không hề khác gì nhau, bị mũi kiếm đâm một phát lập tức tiêu tan không tệ, dùng đến rất thuần thục quen. Hình cực đồng thời không có ra tay, ở một bên chờ lấy nhìn Thang Chiêu biểu hiện. Thang Chiêu cười nói, không có gì, những thứ này Mị Ảnh cũng là tiểu nhân vật, đụng một cái liền không có. Lời còn chưa dứt, Trong sương mù đủ loại mỹ ảnh dần dần lộ ra, cá, tuân, con cua, vỏ sò khắp nơi bay loạn, có còn làm ra bơi lội tư thái, phảng phất đạo kia ma quật dòng sông đá thủy triều xuống, hình không dưới cái này rất nhiều thủy tộc mở rộng. Những thứ này thủy tộc ngay từ đầu chẳng có mục đích, nhìn thấy thang chiêu bọn người phảng phất con mồi đổ máu, vồ lên. Thang chiêu cũng không luống cuống, đơn độc tại phía trước, dùng dắt chàng đưa chúng nó từng cái đâm xuyên. Những cái kia mỹ ảnh lúc đến khí thế hùng hổ, đi lúc nhưng cũng yên tĩnh, giống như bọt biển bình thường không dấu vết. Thang chiêu có chút đánh ngẩn rồi, trường kiếm khắp nơi, mỹ ảnh phà toái, giống như chen bong bong có loại kỳ dị cảm giác thỏa mãn. Hắn vừa mới tại thác nước bên trong đem mấy cái công kích dùng kiếm thuật đều thử một lần, phát giác vẫn là rắc tràng dùng tốt nhất, phát động nhanh, chính xác mạnh, còn có thể liên tục ra chiêu, có thể nhất kích tất sát, dùng đến thuận tay tiêu hao cũng không lớn. Hình cực tại phía sau hắn đi theo, gần như không động thủ, nói: "Không, bị ảnh cũng không yếu đất, ngược lại rất khó giết, bởi vì căn bản không có nhược điểm." Hắn tiện tay một kiếm, đem bên cạnh một cái cá lớn đâm xuyên, cái kia cá lớn vùng vẫy một hồi, từ trên thân kiếm xuống lại phản phất giống như vô sự, miệng vết thương mặc dù có từng sợi xương ngủ kéo, cũng không chậm trễ nó lần nữa lộ ra một ngụm cương nha nhảo tới nếu muốn tiêu diệt nhất tiết phải cường lực, hình cực không nhanh. Không chậm nói, lại làm một kiếm vung ra, phản phất đại truy một hồn dạng, ngạnh sinh sinh đem cá lớn đập trở thành đậy chơi mạnh vụt, đưa nó đánh nát mới được. Bằng không liền muốn dùng linh tướng công kích hoặc đặc thủ kiếm vật. Ngươi cho rằng dắt chàng là bình thường xương sao? Đó là giải chí chi zaka. Thang chiêu khẽ giật mình, lại gật gật đầu, dắt chàng chính xác bắt nguồn từ giải chí trên đầu độc giác. Nhưng cái này một kiếm vật không sử dụng kiếm tượng cũng có thể phóng thích, nếu như đội dùng kiếm tượng phóng thích, đại khái có thể nhìn đến giải trí dùng độc giác đâm chết mỹ ảnh. Chỉ là triệu ra kiếm tượng đi ra sẽ ra tăng gánh vác, Thang Chiêu cân nhắc thân tâm của mình, không đến vạn bất đắc gì vẫn không khai đi ra cho thỏa đáng giải trí sẽ dùng sừng đâm chết người ta ác. Những cái kia mỹ ảnh đều phạm có tội như sao? Bọn chúng giết người sao? Thang Chiêu một bên ra sức giật sát một bên hỏi. Hình cực đáp, hạ tất giết người. Những thứ này vượt ngoại cản bá, mặc kệ lấy cái gì loạn thất bát tao diện mục xuất hiện, cũng là phạm ta lãnh thổ, hại ta bất tính, đoạt ta tài nguyên, hủy quê hương của ta cường đạo ác tặc. Gặp chi đánh giết tuyệt không sai lầm. Giải chi kiếm cũng cho bọn chúng phá quyết. Thang Chiêu nói: "Thiên ma, mỹ ảnh đều có thể giết. Hình cực đạo, kiếm của ngươi không phải nói cho ngươi biết sao?" Thang Chiêu năm kiếm, chính xác cảm thấy kiếm hưng phấn, đó là kiếm tồn tại sát ý biểu hiện. Nhưng phần này sát ý cũng không có ảnh hưởng đến Thang Chiêu, bởi vì Thang Chiêu từ đáy lòng không có sát ý, không phải hắn cảm thấy những thứ này mỹ ảnh không nên giết, mà là muốn. Không cần sát ý cũng có thể giết. Sát ý thế nhưng là rất ác ý cảm xúc, Thang Chiêu từ trước đến nay khó mà sinh ra, những thứ này mỹ ảnh cũng là cá automata, không cần sát ý cũng có thể đâm. Thọc cũng không có sát ý, những cái kia đầu bếp cũng không có gì sát ý, một ngày tại phòng bếp cũng không biết giết chết bao nhiêu những đồ chơi này. Mang theo cỗ này thoải mái mà tiến tấu, hai người lại rẽ xuyên qua trong sương mù mịt ảnh, đi tới dòng sông phía trước ở đây, sớm đã có một người đang chờ lão bảnh, tình huống thế nào? Hình cực nhẹ tùng lên tiếng chào. Bành Nhất Minh đứng tại dòng sông phía trước, nhắm chặt hai mắt, nói, chấn thủ sứ có thể tỉnh tới. Nhà ta linh nhi quá cực khổ, bây giờ miễn cưỡng còn tại duy trì, như thế nào, bây giờ có thể sao? Hình cực cười nói, đừng nóng độ, lại kéo một hồi, đợi mọi người đều đến đông đủ. Trừ phi ngươi lão bảnh không chống nổi. Bành Nhất Minh hậm hực nói, "Thật là khó đỡ đâu." Mặc dù như thế, hắn vẫn là thi hành hình cực mệnh lệnh, nghiến răng nghiến lợi giáng xuống đỡ. Một lát sau, chỉ thấy hơn 10 cái kiếm điệu ti quan võ tử mỗi phương hướng lục tục lao ngoài đến, bọn hắn số đông trên thân mang theo chiến đấu vết tích, có mấy người quả thực có chút chất vấn, không giống như là từ mị ảnh trong đám giết mặc, mà giống như là treo lên công kích may mắn phá vây đám người yên lặng đứng vững, hình cực đạo, không nói nhiều thừa thải, mọi người đều biết tiên ma vùng xuống có thời kỳ suy yếu, kéo không thể, càng kéo càng khó đánh. Tốc chiến tốc thắng, tất trận hình. "Khan chiêu đi theo ta." Đám người ầm vang hẳn là, thành thảo bày ra, Mắt thấy trận hình dọn xong, hình tự đạo, tốt, lão. Một câu nói không nói toàn bộ, Bành Nhất Minh kêu La Om sầm nói, "Đi ra rồi, đi ra rồi." Một cái cô gái tuyệt mỹ từ trong sông bay ra, tiên nữ kinh hồn, đẹp như Du Long. Là linh quan Bành Nhất Minh linh tướng. Tay cô gái nắm một khối dị thạch, trong đá khảm một cái minh châu dạng bảo khí, chính là kiếm trùng đây là sớm an bài tốt, kiếm trùng không ra, thiên ma không hạng, nhưng muốn xuống thiên ma lại không thể cầm tới kiếm trùng. Thang Chiêu đem kiếm trùng bắn ra, Bành Nhất Minh linh tướng sớm tại mai phục, đợi đến thiên ma hạ xuống cơ lấy kiếm trùng, ở trong nước cùng thiên ma chơi trốn tìm, tranh thủ thời gian. Bây giờ, là dẫn xạ xuất động thời điểm. Kiếm trùng rời đi ma quật trong đáy mắt, trong sông truyền ra một tiếng long ngâm. To lớn đầu giao long từ trong sông trui ra. Buổi tối có cất giữ tăng thêm dị trưởng 97. Đại nghĩa lâm nhiên. Chương 97, đại nghĩa lâm nhiên. Cực lớn đầu giao long từ trong nước trui ra. Đầu lâu dữ tợn, con mắt lớn màu vàng, làm thịt dài hun, bay múa cần. Chân chính truyền thuyết thú, chân chính giao long, dựa vào là càng gần, càng cho người ta mang đến lòng cường đại lý áp lực. Trong bầu trời đêm, trên người nó phủ một tầng tia sáng, thế nhưng không phải đơn giản vầng sáng hoặc quang hoàn. Hơn nữa quang mang mấy liệt, không thể nhìn gần. Kia sáng biên giới không chỗ ở lập lòe, lúc sáng lúc tối, thỉnh phảng tuân ra tí tí hỏa hoa, phát ra âm thanh đùng đùng, phảng phất tại cùng không khí chung quanh kịch liệt ma sát. Thang Chiêu trong đầu thoáng qua một cái trước đó không rõ ràng cho lắm tự, tín hiệu bất lương. Hình cực nhấp nhở: "Ngươi xem, loại kia ánh lửa chính là vực ngoại xâm lấn tiêu chí, ngươi quay đầu trông thấy loại kia tùy thời muốn nổ tung ra hỏa, đừng quản là thú hay người, giết chết bất luận tội. Loại này hỏa hoa càng là vừa mới xâm lấn lúc càng là rõ ràng, thiên ma cũng sẽ bởi vậy suy yếu, dễ dàng đối phó. Nhưng thời gian càng lâu, Hỏa hoa dập cắt, nó lại càng phát cường đại lên. Nhiều lần tiêu diệt ma quật đều có hoàng kim thời gian, đã mất đi thứ trong lúc nhất thời, về sau liền khó khăn diệt. Thang Chiêu nói, biết rõ. Lúc này hắn không khỏi hồi ức, Trần tổng trên thân cũng có loại này hỏa hỏa sao? Dường như là không có, hắn đã tới rất nhiều năm, trước đó có lời cũng nên dập cắt, nhưng Trần tổng nhìn đặc biệt suy yếu là vô cùng sát thực không thể nghi ngờ. Hình cứ không nói thêm gì nữa, đưa tay ra. Dự bị. Cùng lúc đó, cái kia tiên tử linh tướng lần nữa bắt đầu chuyển động, ngược lại lần nữa phóng tới đầu dao, trong tay giơ lên cao cao kiếm trùng, khiêu khích tri ý rõ rành rành. Giao Long rõ ràng bị chọc giận, đầu hơi chau đảo một cái, đột nhiên há miệng, cắn. Thật nhanh. Giao Long thân thể không thể bảo là không cầm lô, tốc độ lại kinh người, Thang Chiêu chỉ thấy nó há miệng, trong náy mắt đã hung hăng cắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cái cắn này kích lên kinh phong. Linh tướng động tác cũng là cực nhanh, tại nó im lặng trong nháy mắt lao ra ngoài, miếng cương từ miệng lớn đào thoát, xem ra đơn giản giống từ trong hàm răng chui ra ngoài. Nàng hinh dung ít nhiều có chút chật vật, nhưng vẫn như cũ lẫn nhiên không sợ, ngay tại nó trước mắt trái lắc phải lắc, kéo dài phiêu khích đây là một hồi sinh tử truy đuổi. Linh tưởng tại răng nhọn ở giữa không chỗ ở đảo thoát, dần dần đạt tới cái nào đó ước định cẩn thận phương hướng phóng. Theo hình cực ra lệnh một tiếng, mấy đạo kiếm khí phóng lên trời. Kiếm khí đến từ bốn phương tám hướng, lại chỉ hướng cùng một cái phương hướng, chính là giao long dương lên miệng. Những thứ này kiếm khí đều giống nhau như lúc, không phải pháp khí gì lộng lây chiêu số, chỉ là kiểm điệu ti chế tạo thuật khí phát ra cực thuần thúy, cực sắc bén kiếm khí, không có dư thừa tia sáng, chỉ có cùng không khí ma sát mà hưởng, cùng với giao long khoang miệng va chạm đâm vào âm thanh. Thang thang thang. Như đâm thép giọng, tận có âm vang thanh âm. Giao long trong nháy mắt ngậm miệng, đầu người lay động. Hình như có vẻ thống khổ, giữa hàm răng ẩn có chất lỏng màu xanh lam lưu lại. Là huyết sao? Nếu như là huyết, cái kia không giống như là trọng thương, nhiều nhất nhiều nhất chính là khoang miệng ra máu trình độ. Hình cực thần sắc cũng nghiêm trọng, bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng phía dưới truyền âm, lần nữa nhấc tay. Dự bị, ném. Kiếm quang dâng lên chỗ, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, trường kiếm rời tay bay ra, hướng về đầu dao long bên trên đâm tới đại bộ phận kiếm xuyên qua đầu dao bên trên rậm rạp chẳng chịt lẫn thiến, đâm vào nhục thân, cũng có lẽ kẻ trường kiếm không có mặc qua vậy phong tỏa, đâm ra một cái dấu vết, liền rơi xuống trên mặt đất không có đâm vào kiếm ngoại trừ vận khí không tốt, càng lan ném kiếm người công lực có cao thấp. Cương dạ như mạch thiên hộ một thanh kiếm cơ hồ trực tiếp không có trôi. Tình cảnh này, để cho Thang Chiêu nhớ tới hắn lần thứ nhất gặp kiếm điệu ti ra tay vây quét mạng nện hung thú, cũng là bảy chôi kiếm từ trên trời giáng xuống, đinh trụ ra bên ngoài lan tràn mạng nện. Chẳng qua là lúc đó bảy chôi kiếm đinh trụ to lớn mạng nện, thật giống như kết thành gió thổi không lọt thiên la địa võng, để cho lưu động mạng nện không thể tiến thêm. Nhưng lúc này hơn 10 thanh kiếm nhao nhao đâm vào tiên ma cổ, chỉ cảm thấy cây tăm đâm vào đại thụ, cũng không cảm thấy nguy hiểm, ngược lại mang theo hài hước. Thang Chiêu nghĩ như vậy, Liếc nghe hình cực truyền âm nói, nhìn ta ra hiệu, dùng tối cường kiếm pháp. Thang Chiêu lẫm nhiên. Lúc này, hình cực đã quá lớn, bạo. Hơn 10 thanh kiếm cùng một chỗ nổ tung, ở trong trời đêm tuân gia dược rỡ khói lửa. Bạo viêm cùng đùi mù đem đầu dao long vút lấp, chỉ nhìn thấy một đoạn thân thể cứng tại trên không. Thang Chiêu thân thể chợt nhẹ, bị hình cực xách theo tại chỗ vọt lên, trong nháy mắt đã ở không trung. Thang Chiêu nguyên bản mình có thể dùng ngự kiếm thuật phi hành, nhưng mình bằng tăng thêm quần kiếm gia chỉ sức mạnh cũng tuyệt khó nhảy đến như thế độ cao, dùng châu chấu tung dược thuật cũng không được. Mặc dù đây là nhảy vọt, nhưng nhảy lên mấy chục trượng, chân đạp hư không. Tiếng gió bên tai hô hô vang dội, cùng bay lượn không khác. Hình cực cũng không ngự kiếm, thân thể cũng không hướng rơi xuống rơi, nói, chuẩn bị xong liền gọi ta. Tối cường kiếm pháp. Giải chi kiếm kiếm pháp có ba loại, tối cường đương nhiên là. Ta muốn hết. Hắn một mặt bấm niệm pháp quyết, một mặt trong lúc cấp bách không quên quay đầu nhìn hình cực đạo, "Chờ, ta cho mình ra chỉ một chút." Hình cực ra hiệu hắn nhanh lên, liền cảm thấy toàn thân run lên kiếm pháp, đại nghĩa lâm nhiên. Trong bầu trời đêm, một cái cực lớn giải chi thần thú dần dần nương thực, hai mắt sáng ngời, sáng như liệt nhật. Nó toàn thân năm đen, là thuần túy nhất đen, cho dù ở thâm trầm nhất trong bóng đêm. Cái kia mạo đen vẫn như cũ nhìn thấy mà giận mình, không cùng các cảnh vật lẫn lộn. Một cỗ tốc sát chi khí lấy thần thú làm trung tâm, hướng trung quanh dũng mãnh lao tới, sắc ý sắc bén mà châm tốc, không hôn tạm bất luận cái gì khí tà ác, trùng trùng điệp điệp quét sạch bốn phương tám hướng. Hình tự tâm thần chấn động, cơ hồ thất thần, trong tay nắm chặt thang chiêu, động tác không ngờ cứng ngắc. Chỉ thấy cái kia giải chí màu đen phân nhánh cái đuôi đón gió phiêu dương, cùng thang chiêu thân thể tương liền, hóa thành một linh màu đen áo choàng, choàng tại thiếu niên đầu vai. Thang chiêu mặc dù giới hạn trong niên linh, dáng người không đủ cao lớn, nhưng dạng này một linh trầm trọng áo choàng khoác lên người, không chút nào không hài hòa. Ngược lại khí độ trang nghiêm, một thân hạ nhiên chi khí, cùng hắn tuấn lãng rõ ràng ngũ quan hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không cần chớp mắt, tự nhiên lẫm nhiên xinh uy. Dưới mặt đất chúng kiểm điệu ti quan võ thanh thứ nhất trưởng kiếm phát ra tay, lại riêng phần mình lấy ra tiện tay pháp khí, thuật khí chờ đợi chỉ lệnh, lúc này đột nhiên đồng thời trong lòng chấn động, đáy lòng phảng phất vang lên hoàng trung đại lư, đinh tai nhức óc. Mặc dù đều chịu đến chấn động, người người cảm thụ khác biệt. Có người bất quá đáy lòng rung động, thân thể khẽ chấn động, liền phảng phất giống như vô sự, có người lại là toàn thân phát run, hai chân như nhũn ra, đứng cũng không đứng thẳng. Chỉ nghe bịch một tiếng, lại có người ngửa mặt lên trời ngã xuống đứng bên cạnh Thẳng Ti Lập Ngọc nghiêng đầu thấy rõ người kia diện mục, mặc dù không có lên tiếng, ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ cùng kinh bị. Hôm nay kiểm điệu ti bên trong cũng hỗn có như thế bọn chỗ nhất. Hình cực trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, mặc dù không có xuất kiếm, sau lưng dần dần hiện ra một hình hổ thần thú cái bóng, đệ nén nói, bây giờ kiếm tượng có thể mang người bay sao? Thang Chiêu kinh hỉ nói, đúng, còn có chiêu này, ta có thể phi. Hắn chủ động thả ra hình cực, quả nhiên vẫn như cũ lơ lửng ở trên không. Cái kia áo choàng giống như cánh, dải chí cùng hắn cùng bị cánh chim, tự nhiên bay lượn. Hình cực dư quang vừa hay nhìn thấy thang chiêu xoay người, bóng lưng chỉ có màu đen áo choàng tại lay động, bên cạnh giải trí uy phong lẫm lâm đứng sóng vai, không khỏi trở nên hoang hốt, vô tận thương cảm. Lúc này phía trên bạo phá bụi mù tan hết, lộ ra thiên ma giao long đầu. Bây giờ nó cũng không thể nói không phát hiện chút tổn hao nào, cổ lít nha lít nhí xuất hiện mười mấy vết thương, mỗi cái vết thương đều nổ ra một mảnh máu thịt bé bé. Nhưng nó đầu cũng quá lớn, những vết thương kia số nhiều dù cho xâm nhập vài thước, cũng chỉ tính toán chảy ra, thậm chí có cặn chỗ vết thương chỉ là rớm máu, cũng không lật ra huyết nục, rõ ràng vừa mới nổ tung đều chưa hẳn có thể nổ tung ra của nó. Nó nhìn như bị chọc giận, trong hàm răng không ngừng chảy lấy không còn là dòng máu màu xanh lam, mà là đạo dòng nước. Miệng lớn khẽ nhếch, trong miệng truyền đến sóng lớn thanh âm gầm thét. Nó muốn thả chiêu số, thang chiêu thoăn qua ý niệm. Hắn cũng chuẩn bị xong. Cái này có đại nghĩa lẫn nhiên giá trị, thực sự là một kích mạnh nhất dũng. Sóng nước giảo đạt, kiếm pháp, trừ ác vũ tận, kiếm thuật, tử hình. Cùng lúc đó, ngoại vi, một đoàn người lén lén lút lút tới gần ma cột biên giới nữ nha, đây chính là ma của ta, thật là đồ sộ. Một người nhìn lên trên trời giòng sông kinh hô. Người bên cạnh giận dữ, hung hăng chụp hắn một chút, nói: "Lão tam, ngươi ở nào cái gì? Lại đem kiểm điệu ti cho ta đưa tới. Cái tên lão tam rụt cổ một cái, nói: "Đây không phải không người sao? Ngươi nghe động tĩnh này, bên trong kiểm điệu ti đã đánh nhau. Bên ngoài cũng không có ai canh chừng. Những cái kia công sai cũng là đồ hèn nhát, lẫn yếu sợ mạnh. Mà Hắc quả phụ cái kia khó dây dưa nhất cô nàng bị một cái khác hỏa của lấy, không lo được chúng ta, chúng ta vừa vận trạm vào đi vớt một cái." Mặc dù nói như vậy, hắn vẫn là hạ thấp thanh âm. Một cái khác nhìn xem hơi thông minh trắng nõn điểm hắn từ nói, "Ta luôn cảm thấy không đúng. Kiểm điệu ti ở bên trong" Bên ngoài chỉ có một người cũng không có. Bình thường công sai tính là thứ gì? Hắc quả phụ uy mạnh, cũng là ngoại nhân, bọn hắn có thể đem nhà mình an toàn giao tất cả cho ngoại nhân. Có phải hay không tại ôm cây lợi thảo a? Còn có cái kia đầu hổ đại môn, ta nhìn thế nào tại sao không đúng? Lão đại kia nói, ta đương nhiên biết không đúng, rừng núi hoang vắng dựng thẳng lớn như vậy cái cửa đá, đồ đần cũng biết không đúng. Nhưng chúng ta không phải đường vòng sao? Từ cửa đá ở trong xuyên qua, a hắn đột nhiên trông thấy phía trước đứng thẳng một cái hàng hiệu tử, màu sắc kim hồng, phía trên chữ lớn ở trong trời đêm hơi hơi chớp lóe kẻ tự tiện đi vào chết. Cậu thí Cái kia lão Tam đạo, kiểm điệu ti như vậy ra hỏa quả rối trá, chiếm lấy ma quật loại này nơi tốt, không chịu gọi chúng ta vào vào, ai biết bọn hắn ở bên trong ngọ bao nhiêu. Lão tử cho hắn ngủ. Lão đại phất phất tay, nói, Đường nổ, có lẽ có trang bị gì, ngươi nổ người bên trong liền phát hiện đâu. Kiếm khách thủ đoạn khó lòng phòng bị. Chúng ta đi vòng. Mấy người vòng qua lại bài, lão đại đi đầu, vẫn không quên quay đầu lại nói, một hồi đi vào các ngươi đều liệu thấp, đừng lộ đầu cho người ta đánh, chúng ta chỉ nhặt chút canh thủy hắn đột nhiên cảm giác đụng phải đồ vật gì, đó là loại rất nhỏ cảm giác, giống như chạm đến một tấm giấy cửa sổ nhưng lại nhìn trước mắt, ngoại trừ bóng đêm mịt mờ, cái gì cũng không có. Hắn đang kỳ quái, đột nhiên sau lưng vài tiếng kinh hô, mấy cái vinh đệ nhao nhao kêu lên, "Lão! Lão! Lão đại kia kì nói, bảo ta." Cuối cùng lão Tam cắn lưỡi kêu lên, "Lão hổ." Cùng lúc đó, lão đại kia ngẩng đầu, chỉ thấy trên không thật lớn một con hổ, cúi thấp đầu nhìn mình. Chương 98, kiếm pháp công thủ. Chương 98, kiếm pháp công thủ. Cách một hồi lâu, mấy cái công sai từ trong đội vệ đi tới, thu thập dưới đất thi thể. Bây giờ những người này thi thể không dễ nhìn lắm rất có mấy cái cần cái sèn tới sèn đám công sai vừa thu thập bên cạnh cái bỏ, nói, đây cũng là ở đâu ra A Miêu A Cẩu. Trên thân liền đem thuật khí cũng không có, cũng là chút bình thường binh khí, xem ra đừng nói cương khí, nội lực luyện không cũng có luyện cũng là chưa biết, cái này cùng trên đường lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Như thế nào người nào cũng dám xông ma quật. Một cái khắc công sai nói, không kiến thứ tôi. Vẫn là dư hạ quận ma quật của thiếu, bao nhiêu năm chưa thấy qua ma quật, còn tưởng rằng là cái gì bảo địa đâu. Kỳ thực đừng nói không cho vào, chính là để cho tiến vào, bên trong mị ảnh đầy đất, tùy tiện đụng tới một cái liền sống không được. Tới đây chính là tự tìm cái chết. Công sai ناو nhau, nhau gật đầu, nói: "Địa phương quỷ quái kia để cho ta đi ta cũng không đi. Đừng nói bên trong không có tiền, có tiền lại nào có mạng chó yếu. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh chóng thu thập, tránh xa một chút. Vạn nhất trong động ma chạy ra mấy cái mỹ ảnh tới, chúng ta liền xong rồi." Trước tiên một cái công sai nói: "Tiến tâm đi, ngươi coi tòa đại trận này là bài trí đâu. Mặc kệ từ bên trong đi ra hay là từ bên ngoài đi vào, chỉ cần có độ vật độ chạm, mặc kệ là người hay là mỹ ảnh, đầu kia đại lão hổ liền có thể xuất hiện, đem người đến ăn." Đằng sau một công sai cười nói: "Thì ra là thế, nếu là lợi hại như vậy Cái kia ta ngược lại ngoỏng trông đi ra cái mị ảnh để cho ta nhìn một chút, ta còn không có gặp qua mị ảnh đâu. Mọi người còn lại nhao nhao quát lên, không cho phép nói bậy. Đột nhiên, nơi xa màu vỏ quýt kia sáng lóe lên, cách vài dặm khoảng cách, lờ mờ ở giữa một cái kim hồng sắc thần thú thân ảnh lảy nhót. Lại có người độ chạm ngục môn quan. Mấy cái công sai đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có một hai người nói thầm, thật đúng là không yên ổn a. Kiếm pháp, trừ ác vũ dẫn. Cơ thể của Thang Chiêu cùng tâm linh trong nháy mắt cùng kiếm tương hợp, hóa thành hồng quang xông về phía trước. Cầu vương kiếm. Đây không phải ngự kiếm phật hóa thành cầu vương kiếm, mà là cường đại kiếm pháp, kiếm khách Điểm thân tâm hợp nhất một cách tự nhiên hợp thành cầu vồng kiếm, coi là thật nhanh như bầu trời cầu vồng. Là hai màu trắng đen cuốn giao lại phân biệt rõ ràng hư quang. Tất cả mọi người đều chỉ là nhìn thấy kiếm quang lóe lên, màu đen thần thú trong nháy mắt tiêu thất, lại xuất hiện cũng tại giao long trước mặt, mang theo màu đen quang vĩ trắng như tuyết lưỡi kiếm, thẳng đập đâm vào giao long. Lên tiến. Tiếp đó, dừng bước. Một kiếm này lấy thế như phá trúc, phản phất vô kiên mất rồi, ngay cả núi cũng muốn bộ ra, trong chớp mắt, đã cảm thấy phản phất cắt tới trên một bức tường, không đâm vào được. Dứt bỏ lưỡi kiếm sắc bén, chỉ nói lớn như vậy lực trùng kích Dù cho đâm vào trên một bức tường cũng đổi đâm đến bức tường sổ đổ, mà thang chiêu cũng muốn chịu lực phản chấn thậm chí thủ thương. Vậy mà thang chiêu một kiếm này tới thanh thế hùng vĩ, động vô thanh vô tức. Hắn lơ lửng trên không trung, vừa không có nhất kích quyết định, cũng không thảm tao phản kích, thậm chí cũng không lưỡng bại câu thường, chỉ là bình thường ngưng trên không trung, giống như chính hắn dừng lại như thế. Dưới chân đám người lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn xem thang chiêu cùng giao long, ngắn ngủi một thanh kiếm đem bọn hắn liền cùng một chỗ, tựa như một cây cầu lương. Lúc này, còn có thật nhiều người thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này kiếm pháp chính là như thế giản dị tự nhiên? có cách sơn đàng nhu mạnh, bề ngoài nhìn xem không có đâm vào đi, kỳ thực bên trong một cỗ kinh lực đã phá hủy cơ thể của thiên ma thậm chí linh hồn. Theo thời gian trôi qua, không có bất kỳ cái gì dị tượng phát sinh. Giao Long vẫn như cũ ngưng trên không trung, không hư hại chút nào, một cỗ không lợi bầu không khí trong đám người tràn ngập ra. Kiềm Điệu Ty đám người xem thang chiêu xem kiếm, xem kiếm lại xem thang chiêu. Trong ánh mắt đều có hai chữ: "Liên cái này". Vốn là đang chuẩn bị đại chiêu, so thang chiêu chậm một đường hình tự cũng ngây dại, một chiêu kiếm thuật không có thả ra, chỉ còn lại đầy mặt ngưng trọng rõ dự. Thang chiêu chính mình cũng ngây ngẩn cả người, nhìn xem Huy kiếm chống đỡ lên tiến. Trong đầu thoáng qua ý niệm, bị chặn. Đây chính là tối cường kiếm pháp a, trừ ác vụ tận, còn có chính nghĩa lâm nhiên gia trì, có thể hoàn toàn tiêu diệt bất kỳ một cái nào tội ác tồn tại phải gọi nó hồi phi yên diệt. Là giao long quá mạnh mẽ sao? Không, vừa mới ném kiếm thời điểm, hơn phân nửa người có thể đem kiếm đầu xuyên giao long vậy, cái kia còn chỉ là phổ thông thuật khí mà thôi. Chẳng lẽ là vậy ngược? Hắn đâm đến cái kia phiến đặc biệt cứng rắn trên lưng thiên, cũng không phải, hắn một kiếm này là khía cạnh đâm vào vậy ngược tuyệt đối dài không đến vị trí này đúng. Loại này không phát hiện chút tổn hao nào, cảm giác có chút quen thuộc, hắn lật ra ký ức, hồi ức đến hắn lần thứ nhất nắm chặt thanh kiếm này một ngày kia bốn. Chẳng lẽ nói, lúc này, Giao Long đã tử trong bạo tạc thánh đình, vừa mới một kiếm kia hoàn toàn không có đánh gãy nó khôi phục, thậm chí nó có thể đều không cảm thấy. Nó hé miệng, màu xanh lam xoắn xoáy trên không trung xuất hiện, lạnh lẽo hơi nước đập vào mặt. Ngoại trừ hơi nước, còn có cực kỳ nguy hiểm dự cảm. Không tốt, tách ra mà chạy. Mặc dù tiến công không công mà lui, nhưng giải trí còn tại, thang chiêu thể xác tinh thần cùng nó tương liên, tâm niệm khé động, bay ngược trở về, kêu lên, đại chiêu tới, ta để ngăn cản. Hình Cực cũng nhìn thấy, cơ hội không có do dự, quăng lên, nhạn dồn lui đến phía sau chúng ta. Đám người mặc dù chất vấn thang chiêu kiếm chiêu, nhưng hình Cực phân phó là tuyệt đối kỷ luật nghiêm minh. Tất cả mọi người đều lấy gần với ngữ kiếm thuật tốc độ thối lui đến thang chiêu cùng sau lưng hình Cực. Lúc này, miệng lớn mở ra. Thủy tới. Phù thiên cái địa hồng thủy từ giao long trong miệng mãnh liệt phun ra đầy không phải là cái gì súng bắn nước, thủy pháo, mà là hồng thủy. Sóng lớn vỗ đê, biển cả lao nhanh, đẩy trời phủ dày đất đại hồng thủy dào dạt mà đến, phản phất muốn đem thế giới ba phủ So với cái này hủy diệt một dạng hơn hai, ngay từ đầu mưa tầm tã xuống mưa to thậm chí giống như nhẹ nhàng, có chút du dương. Hồng Thủy đi chỗ, vạn vật tất cả không có, thẳng đến đụng vào một chỗ đê lớn. Than Triêu ngay tại tuyến đầu, lui lần thứ nhất sau liền sẽ không có lui, cầm kiếm hướng về phía trước, đối mặt quần quần địch lũ, phía sau hắn là người kiểm điệp ti, là thảo mục, là sông núi, là thế giới của hắn. Mà trước người hắn, là một đạo thanh sắc che chắn, hướng về hai bên xa xa kéo dài, phảng phất trường thành ngăn cản nguy hiểm xâm nhập, dòng nước đâm vào trên che chắn, không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Kiếm pháp, Thủ Thanh Bình. Kim hồng sắc mãnh thú nhảy lên một cái, Hung hăng đâm vào trên mặt đất. Ầm ầm. Trên mặt đất bị xô ra một cái hố to, hố phía dưới truyền ra chừng mấy tiếng tiếng kêu thảm thiết. Mấy cái mặc thánh nguyệt giáo phục sức người từ trong hầm leo ra, liền lăn một vòng trở về chạy. Bảy ngạn nhanh chóng chuẩn mấy lần, đem chạy không đủ xa mấy người người người khóa cổ, còn lại chạy nhanh rời đi cửa đá vòng ra trận địa tự xa, bảy ngạn liền không lại đuổi theo. Mắt thấy bảy ngạn ở trung quanh lưu động một phen, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, nhưng giáo đồ này mới thở phào nhẹ nhõm trên trời rơi xuống người thần, ai nghĩ đi ra ngoài đảo đường hầm kế hoạch Trong đó một cái trang phục cấp bậc so với người cao giáo chúng cả giận nói, nói cái gì đi dưới mặt đất không làm cho người chú mục, kết quả hại chúng ta mơ mơ hồ hồ chết nhiều hình đệ như vậy. Đám người cúi đầu, cuối cùng có nhân đạo, kỳ chủ là trái kỳ người nghĩ mưu ma trước quỷ. Bọn hắn nói điều tra qua dư hạ quận nhóm này kiểm mà cậu, trong đó đầu chó hình cực thủ đoạn hung tàn, còn có nhìn đại môn bản sự, không tiện lợi mặt xuống vào, tốt nhất đường vòng. Đường vòng không phi thiên bên trên dưới mặt đất, bay trên trời đi qua quá rõ ràng, vẫn là phía dưới liền chút Kỳ chủ đang ngượng bội, người kia đương nhiên không dám nói, kỳ thực cái này phá chủ ý là hai người các ngươi kỳ chủ đầu cùng một chỗ va chạm đi ra ngoài. Cái kia kỳ chủ cười lạnh nói, ta liền biết là trái kỳ ngu xuân. Bọn hắn người đâu? Từ một phương hướng khác đào địa đạo, đào hầm lò đi không có a. Cuối cùng một nhân đạo, bọn hắn có thể không còn. Tất cả mọi người yên tĩnh, cái kia kỳ chủ nhìn chăm chú vào hắn, nói, chuyện gì xảy ra? Cuối cùng người kia lắp bắp nói, ta gấp rút lên đường tới thời điểm, trông thấy người kiểm địa ti kéo mấy người đi qua, giống như cũng là trái kỳ huynh đệ. Kỳ chủ không nói gì, chờ một lúc nói, lúc ngươi tới Nói bọn họ như vậy mất gió rất sớm rồi. Người kia cười theo nói, ngược lại so chúng ta sớm. Bọn hắn kỳ chủ không bằng ngài Anh Minh, loại tình huống này chỉ có ngài có thể mang theo chúng ta toàn thân trở ra. Kỳ chủ cả giận nói, ta Anh Minh cái rắm. Ma quật cũng không đánh đi vào, chết một nửa người, như thế nào cùng tổng đàn giao phó. Đám người không nói gì, lại có nhân đạo, cái này không trách chúng ta, muốn trách thì trách nguyệt quý đường, tính toán nguyệt thần buông xuống thời gian lại sai 2 ngày. Cũng bởi vì sớm 2 ngày này mới nhậm chức hương chủ không kịp cùng chúng ta tu hợp, làm hại chúng ta mất đầu lĩnh. Không có kiếm khách chỗ dựa, chỉ bằng chúng ta loại địa phương này phân kỳ cùng kiệm địa ti chống lại, nghĩ như thế nào cũng không thể thắng a." Kỳ chủ nói, "Cái này thật là một cái lý do. Ngươi cảm thấy tổng đàn sẽ thông cảm sao? Theo ta nói, chúng ta còn phải xông lên, đừng quản lên trời xuống đất, dù là phía trước có núi đao biệt lửa, bỏ đi một mạng báo đáp một thần, bằng không thì tổng đàn thủ đoạn. Liền nghe sau lưng có nhân đạo, trên trời rơi xuống người thần, ái di đà Phật." Hồ kỳ chủ coi là thật anh hùng, là ta thấy nguyệt giáo chi phúc. Chú giáo đồ hại nhiên quay đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng đứng một cái hòa thượng, mặc trắng như tuyết tăng bào. Hạng bên trên mang theo một chuôi Phật châu, dáng vẻ trang nghiêm, tựa như thánh tăng. Hắn phảng phất đặt tại Phật công đường tạ tượng, phá lệ trang trọng trang nghiêm, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều lập tức tập trung chú ý, lại không rời nổi mắt đắm người lại đi bả vai hắn nhìn lại, chỉ thấy hắn đầu vai treo chết lấy một vòng la quế, khảm một khối trắng loán mâm tròn. Thấy mặt giáo, thấy nguyệt giáo bản thân chính là tông giáo, hết lần này tới lần khác giáo chúng còn có thể làm hòa thượng, tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng đặt ở Thánh nguyệt giáo lại cũng không hiếm lạ. Hồ Kỳ chủ lắp bắp nói, "Ngài chính là Vân Tây hương chủ." Hòa thượng kia chắp tay trước ngực nói, "A Di Đà Phật, bần tăng phát hiệu đáng một." Hồ Kỳ chủ đột nhiên nào tới, nào vào hòa thượng kia dưới chân, suýt nữa ôm lấy hắn đùi, một cái nước mũi một cái nước mắt nói: "Hương chủ, nhưng làm lão nhân ra ngài trông. Ngài cũng không biết chúng ta tại Vân Châu cho người ta khi dễ thành dạng gì, thật giống như không có mẹ hài tử, so cỏ dại cũng không bằng. Bây giờ tốt, ngài đã tới, liền giống với nguyệt quang tắm rửa, nguyệt thần buông xuống, ánh trăng đắng một hòa thượng mỉm cười, lộ ra một nụm trắng liễu răng, nói: "Rất tốt, rất tốt, thì ra các ngươi dạng này ngóng chúng ta, đây thật là cực khổ khiến người rất ngộ. Ngươi đứng lên, chúng ta đi đón nguyệt thần." Hồ Kỳ chủ nhanh chóng đứng lên, đổi khuôn mặt tươi cười, nói: Lạ, Nguyệt Thần đạo trưởng ngay ở phía trước, thế nhưng lại trước mắt có cái nho nhỏ con hải, đối với ngài không tính là gì, đối với chúng ta lại là quỷ môn quan. Nói xong đem ngục môn quan như thế nào sâm nghiêm nói một lần đắng cười nói, thì ra là thế, mắt thấy mới là thật. Ngươi, hắn tiện tay điểm một cái giáo đồ, biểu thị một lần xem. Chương 99, tiếp cận. Chương 99, tiếp cận. Bị khổ nhất chỉ đến trên núi, giáo đồ sắc mặt dần dần trắng bệ, nói, ngài nói biểu thị là. Hồ kỳ chủ sắc mặt biến hóa, ngay sau đó làm ra lựa chọn, quất lên, không nghe thấy hương chủ phân phó sao. Đi lên phía trước. Nhanh, đem quái vật kia dẫn ra." Giáo đồ thần sắc xoăn suốt, Hồ Kỳ chủ thúc dùng nói, "Nhanh lên. Ngươi sợ cái gì, dù cho con hổ kia hung mãnh, thương chủ thần thông quảng đại, chẳng lẽ sẽ để cho ngươi chết sao?" Khổ Nhất mỉm cười, răng trắng mà không dảnh. Giáo đồ thấy hắn ngầm thừa nhận, nhẹ nhàng thở ra, bước loạng choạng đi lên phía trước. Hồ Kỳ chủ chê hắn chậm, muốn đá hắn một cước, Khổ Nhất thần sắc hoài hái, ra hiệu không ngại đi tới miệng hầm, đột nhiên, giống như lụng phải cái gì lằn can, một đầu màu đỏ sẫm bệnh nạn đột nhiên xuất hiện, đầy mặt dữ tợn, cắn một cái xuống dưới đám người ngừng trợ. Vừa muốn quay đầu nhìn Khổ Nhất, Khổ Nhất vẫn như cũ mỉm cười, như buồn thai Bồ Tát. Chỉ một thoáng, bẫy nạn đã cắn thủ người kia của họ. Bịch, thi thể ngã xuống, bẫy nạn biến mất. Trú giáo Đồ đột nhiên im lặng. Mặc dù vật thương kỳ loại, khó tránh khỏi bị ai, nhưng mọi người đồng thời không có gì phẫn nộ, lại không người trách cứ kỳ chủ cùng hương chủ. Kỳ tư luyện, thành thói quen. Thái nguyệt giáo bản thân không quan tâm đến mạng, đương nhiên bao quát nhà mình giáo đồ. Lấy mạng người dò đường chỉ là bình thường thao tác, vốn là mọi người đều biết hắn phải chết, chỉ có thể may mắn không có đến phiên mình tôi. Chỉ có điều mới hương chủ một mặt tử bi hoại khó tránh khỏi để cho người ta chút chờ mong, hắn thực sẽ cứu khổ cứu nạn sao? Kết quả là, vẫn là cùng trước kia hương chủ một dạng á hồ kỳ chủ thận trọng nói, ngài cảm thấy khổ nhất hoa thượng nói, thì ra là thế, nho nhỏ giúp sinh mà thôi, không đáng giá nhất tới. Hắn chậm rãi đưa tay, từ trên cổ lấy xuống một khỏa Phật châu, vế trong tay, lại chỉ một cái nhân đạo, đi gọi giúp sinh kia đi ra. Cái kia giáo đồ một mặt tử tướng, thật cũng không chạy, chỉ chỉ mặt chang, nói, trên trời rơi xuống nguy thần. Một hơi xuống tới, vừa chạm đến biên giới, cái kia bệnh nạn xuất hiện lần nữa, cắn một cái xuống dưới. Vừa mới cắn lên người kia của họ Khổ Nhất Hòa Thượng đem Phật Châu vứt ra ngoài. Phật Châu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, không có quỹ phòng, không có tốc độ, ngược lại càng biến càng lớn, cuối cùng luân đến, giống một trái bóng da. Phật Châu vốn là thuần màu sắc, nhưng hóa thành bóng da sau đó màu sắc tiến lên dẫm, xanh xanh đỏ đỏ, hùng hục lăn lộn, từ bệnh ngạn trước mắt một đường lăn qua, lăn đến nơi xa. Bệnh ngạn ánh mắt lập tức đi theo bóng da chuyển động, phảng phất dính tại phía trên đột nhiên, nó bò xuống cái kia giáo đồ, đuổi theo bóng da đi. Cái kia bóng da một đường lăn, nó một đường truy, từ đầu đến cuối cách có đoạn khoảng cách, phảng phất tại truy đuổi đêm. Trong lúc vô hình tường cao, Đã xuất hiện sơ hở đám người chợt mắt hốt hoồm, khổ nhất hòa thượng gợi nhận nói, ngu xuân vật đã để lộ, chúng ta đi vào. Đi đầu đi lên phía trước. Chỉ thấy hắn đi lại vững vàng, thuận thuận lợi lợi xuyên qua tầng kia trận pháp, đám người vui mừng quá đỗi, đi theo phần Phật đi vào, thẳng đến nơi sa ma quật mà đi. Chỉ để lại truy đuổi Phật châu bệnh ngạn, cùng bị cắn té xuống đất sinh tử không biết giáo đồ ba. Thủ thanh bình, pháp hoàng thế đại nguyện, các nguyện hóa thành con dê, thủ hộ thanh bình thế giới. Chiêu này kiếm pháp cần cường đại nội tâm, càng là nội tâm kiên định, thủ hộ chi lực càng là rộng lớn, con dê càng là không thể phá bỡ. Chỉ cần nội tâm không lay được, che chắn kéo dài bất diệt. Giải trí kiếm kiếm pháp kiếm thuật phần lớn như vậy, cầu chi nội tâm, tùy từng người mà khác nhau. Thang chiêu nội tâm rất kiên định, cũng rất thuần khiết ý, nhưng hắn dù sao tuổi nhỏ, cũng không có như Hoàng Thể đại nguyện tầm thường vĩ đại tâm linh, bằng chính hắn, rất khó chống lên lớn như thế che chắn, cho nên hắn từ trong kiếm hấp thu sức mạnh. Quân kiếm là kiếm cùng kiếm khách Lô Sát, không chỉ có kiếm ý lực, còn có kiếm khách năm đó lực lượng tinh thần. Cường đại như vậy tinh khí thần hồn, chỉ cần một cái khác kiên cường tâm linh làm bậc thang, liền có thể bị toàn bộ tiếp dẫn xuống, phóng xuất ra không kém hơn hồng thủy thổ hổ. Tại sau lưng của hắn, có một cái gần như không có khả năng bị người nhìn thấy nhàn nhạt, nhạt cái bóng. Hình cực gần tại giăng tấp, bởi vì lực chú ý đều tại giao long trên thân, cũng không thể phát hiện. Chỉ là thang chiêu chính mình cũng không phát hiện, mặc dù hắn kiên định không thay đổi, theo hồng thủy từng lớp từng lớp xâm nhập, kiếm trong tay hắn từng tấc từng tấc rơi xuống. Cuối cùng, thủy lui. Giao long mặc dù nén giận phóng thích, nhưng nó sức mạnh cũng không phải vô cùng vô tận, phóng thích một đợt hồng thủy, cuối cùng lực không thể kế, ngừng lại. Nó nhìn có chút suy yếu, nhưng trên thân tầng kia không được đốt nổ hỏa hoa ngược lại nhỏ. Thế giới áp chế cũng suy yếu giảm bớt. Hình cực chú ý tới loại tình huống này, thân sắc càng ngày càng nghiêm trọng, hơi hơi cắn răng. Không đợi bên này tổ chức phản công, Dao Long quay người nhảy lên, nhảy về dòng sông bên trong, lại cấp tốc chìm vào dòng sông chỗ sâu, lại nhìn mơ hồ hình dáng, chỉ có một cái mơ hồ bóng tối. Nước sông cấp tốc cuốn lên một nước, phản phất che chắn một dạng bảo hộ lấy trong nước cử thú. Than Chiêu buông kiếm, đột nhiên cảm thấy một hồi mê muội, suýt nữa ngã xuống, ngay cả giải chi cái bóng cũng đã biến mất, hình cực ở sau lưng vết được hắn, phân phó nói, "Trần Bách hộ, Đỗ Bách hộ, hai người các ngươi đi thăm dò nước chảy phương hướng, nhìn có hay không hồng thai hiện ra. Nếu có" thỉnh chỗ tổ chức chống thiên thai bạo đảm dân. Còn lại trừ vị chuẩn bị xiển xích, dự bị kết lưới sắp trận. Đám người ầm vang hẳn là hai cái bách hộ gia khỏi hàng rời đi, trong đó một cái trước khi đi liếc mắt nhìn Ti Lập Ngọc. Ti Lập Ngọc là trong mọi người ngoại trừ thang chiêu nhỏ tuổi nhất, chức quan thấp nhất. Nhưng hình cực lại không phải hắn đi làm loại này ngoại vi việc làm, mà là trong lưu lại tìm một ngủ. Hiển nhiên là phái hai cái càng không dùng được người. Hai người này trong lòng tự nhiên không phục mình là vô dụng nhất, nhưng hình cực tất nhiên phân công cũng không đến lượt bọn hắn phản đối, đành phải vội vàng đi, bóng lưng ít nhiều có chút sám xịn. Hình cực xoay tay lại vỗ vỗ Than Triều, thần sắc hoài hái, nói, mệt mỏi. Vung kiếm nghỉ một lát. Thừa dịp ngươi chưa từng giết người, vung kiếm cũng không có gì đáng ngại. Than Triều đem kiếm sử trên mặt đất, mũi kiếm cùng thảo mục chân nhắn nối tiếp, cũng không tổn thương một chút, hắn ngẩng đầu, nói, đại nhân, vừa mới một kiếm kia. Hình cực nói, ta biết, ngươi có thể thả ra dạng này che chắn, chứng minh ngươi cùng kiếm phối hợp không có vấn đề, tâm cũng không có dao động. Nhưng ngươi lại không tổn thương được nó, chỉ có thể nói rõ. Than Triều nói khẽ, nó không có tội. Giải trí kiếm là chính nghĩa chi kiếm, chỉ thương có tội người, trừ cái đó ra. Không thương tổn vô tội sinh linh, không thương tổn một ngọn cây cỏ, cũng không thương tổn vạn vật tự nhiên. Vừa mới chiêu kia trừ ác vũ tận, là giải chi kiếm công kích mạnh nhất kiếm pháp, vẫn như cũ tuần hoàn theo cái nguyên tắc này. Một chiêu kia rất cùng hung cực các người, thậm chí có thể trong nháy mắt để cho hắn hóa thành cho bụi, hình thần câu diện, nhưng đụng tới Hải Nhi mới vừa ra đời, thậm chí sẽ không đâm thủng hắn non nớt da thịt. Thế nhưng là buồn. Thang chiêu truy hỏi, ngươi không phải nói chỉ cần xâm nhập chúng ta thế giới liền có tội sao? Ta như thế nào không thể trừ nó? Hình cực cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nói, mấy cái có thể a đại nhất, nó bây giờ còn không tính sấm lớn. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời đạo kia dựng thẳng lưu giang hà, nếu như cho rằng con sông kia là ngoại vực kéo dài, đó chính là chính nó nhà, nó chỉ nhô ra cái đầu, còn không có ra khỏi nhà. Dù sao cũng là thổ hình ma quật, cũng không có lẫn lộn lẫn giới, là cứng rắn xâm nhập thế giới này, địa vực thuộc về rất khó phân rõ, cho nên nó còn không có phạm xâm lấn tội. Thang Triều rất hoài nghi thuyết pháp này, lúc trước hắn từ trong nước giết ra tới thời điểm, thế nhưng là không ít giết bị ảnh, cũng là một góc một cái, đâm chúng tất tử, có thể thấy được bọn chúng cũng là có tội. Dựa vào cái gì giao long có thể ngoại lệ đâu? Trư Phi lúc kia giỏng sông không có hả lòng, trong nước mưa cũng coi như phía bên mình thế giới, những cái kia thủy tộc vẫn là xâm lấn, duy trì có cái này, giao long là dòng sông toàn bộ hiện nay mới xuống, một mực không có rời đi thế giới của nó, cho nên tha tội. Có phải hay không có chút gở phép? Thứ hai cái khả năng. Hình cực nhìn chằm chằm trong nước hình bóng kia, chính là nó không có tâm. Hữu tâm mới có tội, vô tâm thì không tội. Hình cực khóa lông mày nói, xúc sinh đều có thể bị phán vì có tội, bởi vì săn giết lúc có mang săn tức ăn lợi mình chi tâm. Nhưng tiên ma cùng xúc sinh khác biệt, nó có thể là kỳ dị hơn tồn tại, thí dụ như không phải huyết nhục chi khu, mà là sông núi tinh linh, hoặc có lẽ là thần sông. Loại kia siêu thoát tồn tại, khó mà dùng tội ác thẩm phán, cho nên vô dụng. Than Triều đi theo suy tư, cảm thấy có khả năng. Nhìn cái này giao long cùng dòng nước giao dùng, phản phất một thể, nói không chừng nó cũng không phải gì đó giao long, mà là nước sông ý chí hiện hóa đâu. Hình cực thần sắc dần dần ús sầu, nói, còn có khả năng loại thứ ba. Đó chính là Ta sai rồi. Than Triều kinh dị nhìn xem hắn. Hình cực nhẹ tiếng nói, thật chẳng lẽ là ta nghĩ sai. Sâm Lấn không phải tội lỗi, chỉ là vừa vặn kẻ sâm Lấn cũng là có tội người. Giải trí kiếm trừng phạt không phải bọn hắn sâm Lấn, mà là trừng phạt bọn hắn trước đây tội lỗi. Cái này tiên ma vừa vặn nửa đời trước Tu Lương, cho nên không nhận tầm phán. Phán quan đại nhân, ngài thực sự là cho rằng như vậy sao? Thân xác hắn trở nên càng ngày càng kỳ quái, tựa hồ lâm vào một loại nào đó mâu thuẫn, đột nhiên quyết định chắc chắn, khôi phục bình thường, ánh mắt kiên định mà có thần, đối với thang chiếu nói, những thứ này đều phải về sau chậm rãi nghiệm chứng. Nhưng vô luận như thế nào, nó tất nhiên sâm Lấn, tội gì không tội, hôm nay đều phải cho hắn có đến mà không có về. Ân Xem ra ngươi đối với tiên ma không còn tác dụng gì nữa. "Uy uy uy, trực tiếp như vậy, chẳng lẽ bây giờ liền muốn tá ma giết lựa?" Hình cực vỗ vỗ hắn, nói, "Ngươi trước nghỉ ngơi, vừa mới thả lớn như vậy kiếp pháp, chắc chắn tinh thần không tốt. Mấy người nghỉ khỏe liền đi giết giết mỹ ảnh gì? Bên ngoài nhiều như vậy lính tôm tướng cua gì toàn bộ giao cho ngươi. Tiên ma liền để chúng ta tới đối phó A bây giờ mà quật chúng quanh coi như bình tĩnh, bệnh nạn không cùng ta báo cảnh sát, có thể thấy được không người cảng qua ngủ một oăn." Mỹ ảnh đối với ngươi mà nói không có ý hiệp, "Một mình ngươi không có vấn đề. Nếu như ta phát giác được có người xâm nhập, lại phái người tới trợ giúp ngươi." Trang Chiêu khẽ miệng giật một cái, cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra vẫn là thất vọng. Mặc dù ở ngoại vi đánh bị ảnh chính xác căn toán, nhưng không có thành tựu chút nào cảm giác, chẳng lẽ nói chính mình chủ trì mãn chí lần thứ nhất ma của hành trình cứ như vậy đầu voi đuôi chuột. Hình cực bùng hắn ra, lớn tiếng nói, tất cả mọi người mang đủ xiển xích, chúng ta đi trong sông đem Thiên Ma vớt ra tới. Nữ khí của hắn coi như bùng lòng, nhưng trong lòng đều là tốc sát tri ý không có ai so hình cực càng hiểu rõ, thời gian là chu diệt Thiên Ma đại địch. Bây giờ thiếu khuyết một đại chiến lực, đối đến tầng kia thế giới áp chế hỏa hoa hoàn toàn dập tắt, Thiên Ma đem thế không thể lỡ. Cơ hội khả năng Còn xuất lại một lần, chương 100, thấy máu. Chương 100, thấy máu. Xủy, một cái cực lớn cá trên không trung tiêu tan thật lớn cái a, có phải hay không là trong truyền thuyết kinh a. Thu hồi kiếm, thang chiêu tán thưởng không thôi, đây là hắn tìm được lớn nhất mị ảnh là con cá lớn, khoảng chừng dài 3 trượng, trên không trung phiêu đã thật giống như phiêu phù ở hải dương, hắn trước đó chưa từng thấy cá lớn như thế bất quá kỉnh là trong biển a. Đây lại trong sông cá, hẳn không phải là. Trong sông cũng có rất lớn cá, là cái gì đây? Hắn một mặt hướng phía dưới một cái mị ảnh chạy đi, một mặt suy nghĩ. Dĩ nhiên không phải tại đặc biệt nghiêm túc nghĩ. Hắn chính là nhàm chán, nhà rỗi cũng là nhà rỗi, dứt khoát suy nghĩ một chút. Kể từ thang chiêu bị hình cực một cước đá ra nhất tuyến bộ đội, tự mình tại biên giới đánh ra đến nay, hắn hành động cũng rất nhàm chán. Chỉ có thể mặt không thay đổi thanh lý trung quanh mị ảnh, đúng vậy, lấy những thứ này mị ảnh cường độ, hắn thật sự chỉ có thể dùng thanh lý. Ngoại giới mị ảnh công kích mạnh nhất đang nhiễu loạn tâm linh, làm cho người ý loạn tâm mê, còn có thể trông thấy ảo giác. Nhưng đại khái là bởi vì những thứ này mị ảnh cũng là thủy tộc, cũng không phải là hình người, dường như đang trên huyễn thuật mê hoặc không ám hiểu, lại có thể tại trong động ma cô tư thể chỉ có thể như bình thường hung thú dương nhanh múa đuốt, vật lý công kích, vẫn là cận thân công kích. Cái này tại có thể đủ duỗi dài dắt chàng trước mặt, những thứ này mỹ ảnh quả thực là đưa đồ ăn một dạng, rất nhanh liền giống chối đường hổ lô tựa như một xuyên một chối. Mỹ ảnh nhóm qua đời vô cùng cấp tốc lại ấn tượng, ngay cả thi thể cũng không lưu lại, lại cùng nhân loại trên lệch quá lớn, càng ngày càng làm cho săn giết đã mất đi chân thực cảm giác, mà giống một hồi game. Chân tổng giới thiệu qua cái gì tương tự game tới. Đánh chuột đất, hỏa quả nị ra, nhìn đồ thức cá. Phía trên lên thang chiêu đều không chơi qua. Anh chỉ cảm thấy nếu như đây thật là một đêm, một chút cũng chơi không vui, bởi vì đơn giản lặp lại. Chỗ tốt duy nhất chính là địa đồ đủ lớn, càng đến gần dòng sông, mật ảnh càng nhiều. Nhưng thang chiêu từ trong tâm gia bên ngoài vây thanh lý, thế mà trung tâm tiêu tan giết đến số lượng thư dẫn, tạo thành một khối đất trống. Dù cho có một con sông ra bên ngoài nhảy mật ảnh, cũng không chịu nổi thang chiêu đâm đâm nhạc đến một thời khắc nào đó, thang chiêu chợt phát hiện, trước mắt không còn một lống, chỉ có thật sâu bóng đêm cùng bụi bụi rừng cây, một cái mật ảnh cũng không có a, như thế nào không còn soát đi ra. Mặc dù đâm thời điểm không cảm thấy có ý tứ, nhưng một khi ngừng còn có chút không tính tướng ngẩng đầu một cái, chỉ thấy dòng sông ngay phía trên, một cây dây sắt hoành quấn hai bên bờ, đem nước sông hết sức trên dưới hai khúc. Mặc dù không thể đem dòng nước chặn ngang cắt đứt, nhưng cũng phong tỏa một bộ phận mặt sông, khiến cho bên trong mị ảnh không thể tùy ý nhảy ra, là lấy dưới mặt đất nhóm mị chỉ diệt không sinh, dần dần tuyệt tích đó là hình tự thủ đoạn. Xa xa, Than Chiêu cũng không phân biệt ra được hắn dùng cái gì kiếm thuật, chỉ cảm thấy dây sắt hoành rang rất là xoáy khí, nghi thẩm, kiếm thuật tựa hồ muốn nhìn kiếm khách như thế nào khai phát, giải trí kiếm cường đại như vậy kia bí, kiếm thuật lại luôn giản dị tự nhiên chút. Trở ta trở thành kiếm khách, ta tất yếu khai phát chút lại mạnh lại đẹp trai chiêu số, tốt nhất vẫn là ta đã hữu, để cho người ta gặp một lần liền biết là kiếm của ta. Mắt thấy sắc tố phong khóa phía dưới, trung tâm đã không cho tàn lại chạy khả năng, Thang Chiêu liền thu thập kiếm, hướng về nơi ranh giới tìm tòi. Khu vực biên giới là Sa Lâm, khắp nơi đều là đại thụ bụi cỏ, xóa sỉnh chỗ rất nhiều, trong đêm tối tầm mắt cứ kém. Thang Chiêu đến gần cản quét, kiếm chút bị đột nhiên từ cao cỡ nửa người trong bụi cỏ nhảy dựng lên một con quái cá cán đầu, mới biết là chính mình phiêu, không còn khắp nơi chui tiểu thụ bụi, chỉ ở bên ngoài dùng kiếm nhạy bén đưa dài đâm tới đâm tới, đem mị ảnh đánh ra lại tiêu diệt. Nhưng dạng này hiệu suất liền không cao. Thang Chiêu quét một hồi, thu hoạch phản cảm giác mệt mỏi, liền rẽ xuống kiếm nghỉ ngơi phút chốc, đột nhiên nghĩ đến, giải chi kiếm, tựa như là có dò xét kiếm thuật a. Kiếm thuật, minh đoạn. Cái này kiếm thuật không phải tới dò xét địch nhân hành tung mà là phán đoán tội ác. Thang Chiêu phía trước không có sử dụng, là bởi vì mỹ ảnh không cần truy cứu tội danh, toàn bộ một kiếm một cái chính là. Hơn nữa hắn xem như kiếm làm cho, dù kiếm thuật là có gánh vác vì hết khả năng sử dụng cần thiết kiếm thuật cùng kiếm pháp, hắn không có sử dụng minh đoạn. Nhưng bây giờ thế, nhưng là thử xem. Kiếm thuật thả ra, Thang Chiêu chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình. Nạo hại tê dận, phảng phất bị địa giận, ngay sau đó thế giới tựa hồ không đồng dạng. Trung quanh tràn ngập lạ, tội ác. Than Chiêu vốn cho rằng Minh Đoạn là dùng mắt nhìn. Sử dụng Minh Đoạn sau đó, dấu giải trí hai mắt sáng ngời, mỗi người trong mắt hắn sẽ trở nên khác biệt, tỉ như quấn quanh hoặc hắc hoặc bạch khí tức, tỉ như nói sau lưng xuất hiện tội ác hư ảnh, thậm chí cùng tính mắt một dạng, tại đỉnh đầu hiện lên chú thích. Nhưng mà, những thứ này cũng không có. Minh Đoạn cũng không phải là dựa vào mắt nhìn, cũng không phải nghe được tạp âm, càng không phải là người được ngủ, cũng không mượn nhờ bất luận cái gì cảm quan, mà là trực tiếp ở trong lòng hiện lên một loại cảm giác vô cùng mơ hồ, nhưng lại mười phần kiên định, giống trực giác. Tâm thần khẽ động, hắn không chút do dự xuất kiếm, đâm thẳng xa xa lùm cây, xoẹt một tiếng, một cái chốn ở trong lá khô bụi tiểu bối xác bị đâm vỡ vạn. Hữu dụng. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy có một cái đồ vật ngay tại phương hướng nào, không có bất kỳ cái gì phán đoán căn cứ, chính là cảm thấy như vậy. Nhưng mà bằng cảm giác được kiếm, quả nhiên đã trúng. Than chiêu chớp chớp kiếm, tiếp tục tiến lên đoạn đường này liền thuận lợi đứng lên, hắn minh đoạn càng ngày càng thông thạo, đối với tội ác đánh gãy quyết rõ ràng vừa chuẩn sát thực, kiếm kiếm đâm ra, kiếm trong kiếm, tuyệt không thất thủ. Nhưng cái này đồng thời không có để cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại tâm tình trầm trọng. Minh đoạn loại trực giác này, không chỉ là dò xét thủ đoạn, càng là một loại cảm xúc, hắn dùng nhiều sau đó mới phát hiện điều ấy. Loại tâm tình này bản chất là chán ghét. Trong lòng của hắn chán ghét phạm tội, cho nên tội phạm tồn tại làm hắn không thoải mái, giống như trong cơm trộn lẫn đi vào một hạt cát, cắn xuống một cái, rất dễ dàng phát giác. Hắn chính là dựa vào loại này khó chịu tìm được mị ảnh. Nhưng mà chán ghét là mặt trái cảm xúc, rất dễ dàng trùng chất, để cho trong lòng nặng trĩu, càng ngày càng không thoải mái. Một chút tiểu mị ảnh con tốt, bất quá là cảm thấy chán ghét, nhưng một chút lớn mị ảnh tồn tại lại làm hắn đấy lòng sinh ra một loại bực bội, dù là một kiếm đâm chết, loại này bực bội chán ghét vẫn như cũ khó mà lập tức biến mất. Lúc này hắn đã có khuynh hướng hình cực cuối cùng một loại phán đoán, mị ảnh tiến vào thế giới này không phải tội chết, chỉ có điều bọn chúng đại bộ phận có tội lại đáng chết. Mỗi cái mị ảnh mang cho hắn cảm giác khác biệt, càng là tội lỗi lớn càng làm hắn chán ghét. Loại này chán ghét cùng hình thể cùng sức mạnh khá liên quan, cường lực mị ảnh hơn phân nửa tương đối chán ghét, nhưng tương tự dáng mị ảnh có chỉ là phiền chán, nhưng có làm hắn căm hận tận xương, chắc là nghiệp chướng nặng nề. Bất quá càng trừ mị ảnh, trong lòng của hắn ngược lại dâng lên chút mê hoặc, tại minh đoạn góc nhìn phía dưới, mị ảnh phạm tội nặng nhẹ khác biệt, nhưng rắc tràn phía dưới, tất cả đều là vừa chạm vào tứ tử, theo lý thuyết, chỉ có trong sạch vô tội cùng tội chết hai loại phán quyết. Dạng này minh đoạn, có thể được không? Dưới ánh trăng, thang chiêu tự mình cầm kiếm hành động. Nguyệt quang sáng tỏ, chiếu vào rừng rậm ở trong, lại có rất nhiều mờ mịt không chỗ sáng, lệ con đường phía trước lộ ra gập ghềnh dài dằng dặc ngân, có cá lớn. Vừa mới mượn nhờ minh đoạn tìm mị ảnh, chung quanh nơi này một mảng lớn đều cho hắn rất thanh tịnh, thậm chí còn giết một đầu đang tại hung thú hóa lẫn rừng đã tâm tình bình tĩnh xuống, như thế nào đột nhiên xuất hiện cảm giác mãnh liệt. Á loại cảm giác này, thật ghê tởm a. Là tội gì vô cùng đại ác đồ chơi lén lén lút lút trốn ở chỗ này. Một loại chán ghét, căm phẫn, muốn giết chi cho thống khoái tức giận giống nước suối ừng ực ực xuất hiện, lại giống núi lửa phun trào, than chiêu cơ hồ không có suy xét, phẫn nộ quát, kiếm thuật, thôn tà. Không phải rất chàng, là thôn tà. Kiếm quang tránh chỗ, dải chí không kiềm chờ đợi nhảy ra ngoài, giữa không trung hóa thành quái vật khổng lồ, mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm nuốt xuống. À, một tiếng hét thảm, than chiêu liền thấy dải chí trong miệng ngậm hai cái đuổi người lại lóe lên mắt, đùi người tiêu thất, đã bị toàn bộ nuốt xuống. Là người? Có người? Tại sao có thể có người đâu? Đây chính là ma của ta." Hình cực vừa vừa rõ ràng nói, không có ai xung vào. Co như vừa mới trong khoảng thời gian này có người xông tới, hắn hẳn là nói cho ta biết mới đúng a." Thang Chiêu bản năng muốn ngăn cản giải trí, thế nhưng là đã chậm, huyết buồn đại khẩu phía dưới, hai cái đùi cũng đã biến mất. "Phải." Thang Chiêu một hồi buồn vô cớ, đây vẫn là đích thân hắn người thứ nhất giết đâu. Mặc dù là cái chết trăm lần không đủ tội nhân không thể nghi ngờ, mùi so mị ảnh đều càng buồn muốn hơn, nhưng mà buồn. Chờ đã ta đã giết người. Than Chiêu đột nhiên ý thức được mối chốt, nắm chặt kiếm trong tay. Nói như vậy, hắn đã mất đi buông kiếm tư cách. Không đợi hắn suy tư tiếp xuống xét lược, đột nhiên cả người hắn giống dây cùng kéo căng. Một cái, hai cái, bảy cái bốn, rất nhiều người. Rất nhiều tội ác tẩy trời ác nhân, dữa đi tới. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, xung quanh trui ra mấy đạo nhân ảnh, đem hắn bao bọc vây quanh, từng cái mặc trên người bào, trên đỉnh đầu khối kia tấm phản quang tử giống như đã từng quen biết thánh mật giáo. Ma giáo? Than Chiêu ngạc nhiên, tại sao lại là các ngươi? Các ngươi đã tới nhiều người như vậy sao? Hình cuối cùng Đây chính là ngươi ngục môn con a, chính là nhà tắm môn đều so người đóng nghiêm. Trú giáo đồ bên trong rõ ràng đầu lĩnh điểm như nói, sương hô như vậy bản giáo, ngươi oa nhi này là người kiểm điệu ti. Kiểm điệu ti đều vô liêm sỉ như vậy. Để cho tiểu hài tử cầm kiếm chơi, chúng ta giáo đồ làm nhiệm vụ đều không tìm niên kỷ nhỏ như vậy. Nhưng tất nhiên làm kiểm điệu ti cậu, đó chính là đáng chết. Hắn một mặt nói, người trung huynh còn đang không ngừng mà vây lên. Than Chiêu mặc dù gặp người càng ngày càng nhiều, lại bình thản tự nhiên không sợ, cười lạnh nói, các ngươi vào bằng cái nào? Đao đường hầm đạo thông. Đầu lĩnh kia sắc mặt người khó coi, nói, ngươi liền cái này đều biết. Xem ra trái kỳ xuân tài mất rõ lúc, ngươi cũng ở tại chỗ. Rất tốt, lại nhiều một đầu đường đến chỗ chết. Thang Chiêu nói, chớ nóng vội sưng hâu người khác xuân tài, sao thấy được ngươi cũng không phải là đâu. Các ngươi hương chủ đã đến rồi sao? Hắn không nói cái này còn tốt, nói đầu linh kia thần sắc dữ tợn, kêu lên, ngươi chó chết bẩm này trong miệng quả nhiên không mọc ra ngà voi, giết hắn. Trong đó một cái giáo đổ tiến lên, cười gằn chụp vào Thang Chiêu, Thang Chiêu trưởng kiếm lưng ngang, thậm chí không cần kiếm thuật, mui kiếm càng quét, đem hắn một kiếm xé ra. Máu tươi văng khắp nơi. Thang Chiêu lui về sau một bước không có để cho vết máu văng đến trên người mình việc đã đến nước này, thang chiêu nắm chặt kiếm trong tay, các ngươi đều lưu lại à? Đã mở sát giới, ngược lại không còn cố kỵ. Trừ ác Vũ Tấn, không chỉ là kiếm pháp, cũng là hắn bây giờ ý nghi kiếm khách. Không không không, ở đây chỉ có một cái kiếm khách, chính là cái kia trấn thủ sứ câu hình cực. Hắn chắc chắn không phải hình cực. Xem ra là một trọng kiếm sĩ. Hương chủ đang đi săn hình cực, chắc chắn sẽ không quản chúng ta. Chỉ có dựa vào chính mình. Tới, Thỉnh nguyệt thần thân trên. Hắn đột nhiên hét lớn, âm thanh kiêu ngạo trong mây đám người đáp ứng một tiếng, nhao nhao lấy ra dược hoàn, hô to, nguyệt thần phụ hộ. An trung phía dưới đột nhiên, đám người ngửa mặt lên trời thét giải, âm thanh phảng phất sói tru, trên thân cũng dần dần mọc ra một tầng lông tóc, bao phủ một tầng nhàn nhạt khói đen. Thân thể của bọn hắn đột nhiên bành trướng, cơ bắp xoắn xuýt, phảng phất có sải không hết khí lực, khói đen như cương khí một dạng quấn quanh, thậm chí phát ra nhàn nhạt quang hoa. Người sống, phảng phất hung thú. Người dẫn đầu nở nụ cười, lộ ra hai chi chủy thủ một dạng răng nanh, lấy mượt thần chi mệnh, giết hắn. Tiếng sói tru bên trong, chúng hung nhân tứ phía vây lên. Thang tiêu trưởng kiếm phía trước hành, thần sắc căng gắt đến cực điểm, gằn từng chữ, các ngươi đang làm cái gì? Cái dạng này, càng buồn muốn hơn. Chương 101, Tắc pháp tự tế. Chương 101, Tắc pháp tự tế. Loại này tội ác bốn, thật là buồn nôn. Theo những này nhân lực lựa bạo tăng, tội ác của bọn hắn đồng dạng tại tăng vọt. Tại Minh Đoạn trong cảm giác, bọn hắn mang cho thằng triêu ác cảm trước này chưa từng có, giống như thế giới vết bẩn, cặn bã, giống một khối rắc rưởi, đàm nước động, chỉ phát giác được bọn hắn tồn tại, liền khiến người dạ dày sôi trào, không cách nào dễ dàng tha thứ. Thì ra, trạng thái khác biệt tội ác cũng khác biệt sao? Bọn hắn lấy loại trạng thái này, đến cùng phạm vào bao lớn tội ác, giết bao nhiêu người? Cái này một số người, còn có thể xưng là người sao? Thang Chiêu thật sự rất phẫn nộ, tay cầm kiếm dần dần càng chặt, gân xanh từ mu bàn tay bạo khởi, không cần kiếm thuật, từng đạo kiếm mang tại trên lưỡi kiếm vừa đi vừa về nhảy nhót, phản phất phích lực tiên phạt. Loại kia kiếm mang là kiếm phẫn nộ. Thời gian giải cầm kiếm, hắn càng ngày càng có thể cảm giác được một cách rõ ràng kiếm cảm xúc. Phía trước minh đoạn chính là cá tội ác, có đôi khi nào đó ngư tội nhẹ, Thang Chiêu không để ý, kiếm cũng không xúc động phẫn nộ. Có đôi khi nào đó tôm tụi hồ tội ác tẩy trời, kiếm rất phẫn nộ, nhưng Thang Chiêu cảm giác kỳ thật bình thường, ngược lại chủ động nữa thúc kiếm, lúc này kiếm mang cũng không kích phát. Nhưng khi tội ác chồng chất chi đồ đứng ở trước mắt, thang chiêu tự phát phẫn nộ cùng kiếm gắt gác như cựu đồng đội bộc phát, sinh ra vi diệu cẩm hượng, kiếm mang tang vọng. Tâm tình của bọn hắn nhất trí, vực này tà bã, không xứng sống ở thiên địa ở giữa. Trừ ác vụ tận muốn. Không. Dù cho tức sủi bặm ép, thang chiêu vẫn là kiềm chế dùng tối cường kiếm pháp trừ ác vụ tận đem bọn hắn toàn bộ mang đi xúc động. Trừ ác vụ tận tiêu hao quá lớn, dùng một lần liền muốn chậm lại rất lâu. Hiện tại hắn đã giết qua người không có buông kiếm cơ hội, hắn chỉ có một ống thể lực, phải dùng đến cùng. Chỉ là những người trước mắt này, hoàn toàn không cần thiết hao phí hắn chân quý kiếm pháp cơ hội xé nát hắn. Theo thấy không rõ mặt mũi thật thánh nguyệt giáo đồ hét lớn một tiếng, nửa hung thú người cùng một chỗ nhau tới, lợi trảo ở trong trời đêm lấp lóe hàng quang, muốn đem cùng một chỗ xé thành mảnh nhỏ. Bốn phương tám hướng đều là địch nhân, dùng ít địch nhiều, lại có sợ gì? Thử xem chiêu này, kiếm vật, tắc pháp tự thế. Một đạo kiếm mang nhảy ra lưới kiếm, phóng lên trời, phản phất thả cái phá hoa, tiếp lấy lại hóa thành lâm ta lâm tầng quang, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Cùng lúc đó, thang chiêu mũi chân đút lên, đi lên bay vọt. Tại trong quần chiến đi lên bay không phải chú ý gì tốt, bởi vì vậy quá bắt mắt. Biết bay cao thủ có lẽ không nhiều. Sẽ ám khí không thiếu, nhất là trong tay có binh khí, tiện tay ném một cái, có thể đem cái kia chuyển hướng bất tiện bia sống xuyên thành con nhím. Nhưng lúc này, phù hợp, một bước nhảy ra vòng đây, chính là hắn bàng quan thời điểm điểm điểm trong ánh sáng, tất cả giáo đồ đều dần mình, nguyên bản là không, có mấy phần mùi nhân loại trên mặt càng ngốc trợn, lộ ra chỉ có dã thú mới có thuần thú tính. Một tiếng sói tru, một người trong đó đưa ra móng đuôi đột nhiên trở về chào, một cái giữ lại cổ họng của mình. Ngay sau đó, có người bắt lên mặt mình đủ loại hành vi man rợ, cũng là bọn hắn muốn đối với thang chiêu làm tại trong kiếm thất bên trong, đều thay đổi trên người mình đây chính là tác pháp tự tế có thể để cho tội ác ngược lại thêm mấy thân kiếm thuật, không tại làm ác người căn bản muốn không chịu ảnh hưởng. Huyết nục văng tung tóe bên trong, một hồi chính mình cắn xé chính mình thịnh yến đang tại cử hành. Trong lúc nhất thời, chu lên cùng kêu thảm liên tiếp. Bọn hắn một mặt cảm nhận được đau đớn, một mặt lại bị kích phát ra hung tính, còn liều mạng cắn xé trong tưởng tượng địch nhân, ý đồ dùng thủ đoạn tàn nhẫn để cho địch nhân chịu đủ dày vò, mà những thứ này dạy vò lại mơ hơn báo ứng trên người mình. Thang tiêu vốn là 10 phần ác tâm bọn hắn, nhưng nhìn cảnh tượng như vậy, cũng cảm thấy nghiêng đầu đi. Nhẹ nhàng rung lên, để cho giải chi đem tự bay cấp không chúng, rời xa mảnh này tu la chảng đi lên bay lên. Đủ loại tiếng, kêu dần dần xa xôi, chỉ có cuối đầu lúc còn có thể trông thấy một vũng máu hồng. Lại ngẩng đầu, hai cái mặt trang hòa lẫn, một sáng một tối. Minh Giả Thanh Huy hạ nhiên, ám giả Yên Tĩnh không minh minh nguyệt lão hình, bọn hắn nói là tiến độ của ngươi, ngươi nhận sao? Minh Nguyệt không có trả lời hắn, tùy ý hắn từ dưới ánh trăng càng bay càng xa, người thời nay không thấy thời cổ nguyệt, tháng này đã từng chiếu cổ nhân. Minh Nguyệt gặp bao nhiêu người, có chí giả cũng có xuân tài, hà tất để ý tới bọn họ đâu. Gió lạnh đập vào mặt, thang chiêu trầm dãi trầm lại, đem kiếm để ngang trước đầu gối, nhưng cũng không dám rời tay. Mặc dù hình cực cho hắn nhiệm vụ thanh trừ mị ảnh không sai biệt lắm hoàn thành, nhưng hắn không dám đến đây dừng tay, dù cho không thể trở về đến kháng ma nhất tuyến, hắn cũng cảm thấy còn có ẩn tàng nhiệm vụ chờ lấy hắn đi khai quật. Thì như cái kia hương chủ bốn, hai nhóm thánh nguyệt giáo trong miệng đều nhắc tới hương chủ, xem ra cái này hương chủ hẳn là đầu lĩnh của bọn hắn, bản sự cũng không kém, nói không chừng cũng là kiếm khách. Kiếm khách mà nói, chính là cùng hình cực một dạng cường giả. Trước đây hình cực bọn hắn tra ra có Bạch Phát Kiếm khách tại Hợp Dương huyện qua lại, chỉ sợ hắn quái rối, nhất định muốn tại ma quật phía trước bắt lấy hắn, có thể thấy được đối với kiếm khách coi trọng Mà Thánh Nguyệt giáo kiếm khách, mức độ nguy hiểm càng không cần nói, thực lực không biết, nhưng cuối cùng sẽ không kém. Cũng không biết kiệm điệu ti những cái kia xử lý người Thánh Nguyệt giáo có hay không thẩm ra hương chủ tin tức, phải chăng báo cáo hình cực. Thời gian hẳn là không kịp, hình cực còn không biết một cái kiếm khách đã chạm vào hắn phong tỏa trong động ma. Nói đến phong tỏa 4, Ngục môn quan. Suy suy, lúc trước hắn còn tưởng rằng rất lợi hại đâu. Hương chủ không có cùng giáo đồ cùng một chỗ hoạt động, tựa như là chờ lấy đánh lén hình cực. Vậy hắn cũng phải lên đi xem một chút, tốt nhất mang đến hoàng tước tại hầu. Hắn đáp lấy giải trí thừa dịp ánh trăng hướng về thiên hà bên kia bay đi. Sa Sa nhìn thấy nước sông, chỉ thấy mấy đạo dây sắt đi ngang qua mặt sông, đã dệt thành một tấm lưới, đem rộng lớn mặt sông cắt chém đến phá thành mà nhỏ. Cái tia giao long cái bóng thật sâu dấu ở đáy sông, không có chút nào lú đầu dấu hiệu, tựa hồ bị đỉnh đầu tiên la địa võng chế trụ đã thành dạng này sao? Kiệm Điệu tim mọi người đã không đứng tại trên mặt đất cả đám đều đạp ở trên hoành trang dây sắt, trong tay quấn quánh lấy xiềng xích, giống như đông bắt ngự dân nhóm đang chờ đợi mở hồ tung lưới. Hình cực đứng tại trung hướng nhất, kiếm trong tay chỉ phía xa mặt sông, kiếm quang ở trong trời đêm hàn quang lấp lóe, tựa hồ vận sức chờ phát động đột nhiên, hắn đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía thang chiều. Tuấn Hàn vất vả tay. Than Chiêu vốn cho là hắn cùng chính mình chào hỏi, nhìn kỹ, nguyên lai là hành chính mình rời đi. Hắn hừ một tiếng, nghĩ thầm, ngươi không gọi ta tới gần, ta còn không hiếm có nhìn đâu. Nếu không phải vì cứu ngươi tính mệnh, ta chẳng lẽ vui lòng tới. Hắn vốn cũng không có ý định tới gần, chủ động lại hướng lên thang, dần dần rời xa mặt sông, từ không trung quan sát, quan sát toàn cục. Trung quanh vẫn là không có thấy cái gì hướng chủ, chỉ nhìn thấy trọng trọng xích sắt. Thì ra cái kia xiềng xích không chỉ là để ngăn mặt nước, càng phong tỏa dòng nước. Tại dây sắt ở dưới mặt nước bình tĩnh dị thường, hơi gợn sóng đâm vào trên dây sắt giống như chật đầu đồng dạng, trở nên yên lặng. Những cái kia dây sắt lẫn nhau xoắn lẫn, ở trung ương tụ tập, ở giữa có khóa một cái bản, là tất cả dây sắt chùng cụ, phía trên che một cái cực lớn đầu hổ hình dạng. Bảy ngạn. Bảy ngạn chấn ngục, đây là lồng giam. Toàn bộ mặt sông rõ ràng là ma quật, nhưng cũng trở thành tiên ma lồng giam. Tham Chiêu nhìn xem dưới mặt nước như có như không khổng lồ cái bóng, bình tĩnh cơ hổ giống như là từ bỏ dãy rựa, đột nhiên dâng lên một cái ý niệm, nó là vô tội. Ngay sau đó, hắn lập tức lại nghĩ tới tiết đại hiệp cái kia máu thịt bẻ bét thân hình. Thần chí vừa tỉnh, thầm nghĩ, địch ta rõ ràng nó đã đến nước này, chỉ có ngươi chết ta sống, cha thì còn có gì mà nói nữa. Lúc này, hình cực lớn tiếng nói, "Hàn Leo." Tất cả mọi người cùng một chỗ hét lớn, trong tay xiển xích bay múa, chìm xuống dưới đi. Cách sóng nước, chỉ thấy mấy cái bóng đen cùng một chỗ chấm xuống, phảng phất sinh con mắt, tinh chuẩn xoắn lấy cái kia to lớn thân ảnh. Cái kia giao long lập tức ở dưới nước điên cuồng lăn lộn, xích sắt rầm rầm vang dội, mặt nước đám người cơ hồ người người không chế không nổi, hướng xuống té ngã ngữ kiếm thuật, phi hành. Đám người đem xiển xích cuốn ở bên hông, cuốn một vòng lại cong trên lưng, lưỡi kiếm hướng xuống bổ nhào. Từng cái từ không trung một đầu đâm xuống, lợi dụng trọng lực cùng kiếm tốc độ phi hành mang theo dây sắt đi lên nhấc lên. Trận này đọ sức dị thường chẳng có, rất nhiều người thân hình cứng tại trên không, không thể tiến thêm. Thang Chiêu thấy hô hấp đều ngừng lại rồi, cơ thể không tự chủ được nhấc lên, trong lòng cố gắng lên đồng thời, vừa âm thầm lo nghĩ, xiển xích này được hay không a? Vạn nhất đoạn mất nhưng là họng. Còn có, cái kia hương chủ làm sao còn không nhận thân? Phải đợi cuối cùng một kích kia mới đánh lên sao? Vậy hắn hẳn là tại thuận tiện tấn công vị trí rồi. Ở đâu? Rõ ràng, cái này dây sắt là kiểm điệu ti chuyên dụng tới bắt giữ thiên ma, ngàn truy luyện đồ tốt. Hơn nữa mỗi cái xích sắt đều bám vào cương khí, càng ra cố hơn tài liệu, điên cuồng như vậy mà so sánh lực cũng không thể phá hư, ngược lại mang theo giao long từng tấp từng tấp nhấc lên. Thang Chiêu thậm chí có thể nhìn đến bao trùm tại giao long mặt ngoài thật mỏng hoa hoa, ở trong nước vẫn không có dấu cách, nhưng chính sắc càng ngày càng bóng. Hình cực từ đầu đến cuối bất động, trường kiếm vung vảng chỉ vào Hà Tâm. Nhưng sau lưng của hắn, hình hổ thần thú cái bóng càng ngày càng ngưng thực. Hắn muốn thả tối cường kiếm phật. Mặc dù kiếm khách chỉ có thể phóng thích kiếm thuật, nhưng kiếm thuật ở trong cũng có cường đại nhất, nhất là kiếm thượng vung xuống sau đó, sẽ mang theo kiếm thuật uy lực tăng lên mấy lần. Khi thực bản đầu giao long bị kiếm trùng hấp dẫn ra lúc đến, hình cực liền định cho nó một kích mạnh nhất chỉ là khi đó hắn càng tin tưởng than chiêu có thể sử dụng tối cường kiếm pháp, kiếm pháp vi lực làm cao hơn kiếm vật, cho nên đem chủ công nhường cho than chiêu. Kết quả mọi người đều biết. Bây giờ không thể làm gì khác hơn là tiêu phí rất lớn tinh lực, lại đem lại hao phí nhân lực giao long để lên, lại tới một lần nữa toàn lực công kích. Có thể là một lần cuối cùng. Hoa lạm, sóng nước hoạt động, cực lớn giao long cuối cùng lần nữa lộ ra mặt nước, hai con mắt tràn đầy lửa giận. Một tới Thang Chiêu nhấc lên tầm, ánh mắt tại bốn phía quan sát, đột nhiên, rừng ở một chỗ kiếm thuật, long đầu chát. Bậy ngạn ngựa mặt lên trời gào to, âm thanh tựa như long ngâm. Bậy ngạn là long tử. Long tử, cũng có long uy. Khắp thiên long uy bên trong, bậy ngạn đầu hóa thành một cái cao vài trượng chát đao, thân đao kim quang lan tàn, lưỡi dao xương đỏ tràn ngập, mang theo hình cực nhảo về phía trước. Long đầu chát, chát giao long. Mở chát. Chát đao rơi, đầu người rơi. Chát đao thế không thể đỡ rơi xuống, nhấc đao lững loạn. Thang Chiêu ở phía trên nhìn xem, ánh mắt hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế chỉ có thể miễn cưỡng dùng phảng phất không phải là tay của mình rút ra một cái thoát khí, hướng phía trước ném đi. Chắc dao từng lao chủi dao long ra thịt, sắc qua mặt nước, gọn gàng chát đoạn mất bốn. Một trái bóng da lớn Phật Châu, chương 102. Cầu không được. Chương 102, cầu không được. Cái này kinh thiên động địa một đao, thiết trung một cái Phật Châu. Phật Châu bị hết thể hai nửa, tích lưu lưu lăn vào trong nước. Cùng lúc đó, hình cực bị bay tới nhất kích đánh chúng, từ không trung rơi xuống. Tất cả mọi người con mắt đều đi theo Phật Châu đi, đấu nào trống rống đây là cái gì? Từ lâu tới, hoàn toàn không có người nghĩ vấn đề này. Một kiếm này thất bại, cơ hội đã đánh mất, như thế nào cho phải? Thiên ma thoát khốn, muốn thế nào xử trí? Loại vấn đề này, cũng không có ai đang suy nghĩ đến nỗi chủ trì đại cuộc trấn thủ sứ bị đánh rớt từ trên cao rơi xuống, sinh tử khó liệu, thì càng không người chú ý chung quanh ngự kiếm chúng kiểm địa ty quan vọ hết sức chăm chú, con mắt đi theo Phật Châu đi, phảng phất cái kia Phật Châu chính là trên thế giới duy nhất chất bảo, là đại hạn bên trong một giọt cam lộ, trong mắt của tất cả mọi người dung không được những vật khác, trong đầu dung không được bất kỳ ý tưởng gì, chỉ thấy cái kia bị đánh thành hai nửa Phật Châu. Không thích hợp, không thích hợp. Thang Chiêu chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, mồ hôi từ trên trán lưu lạc, nhưng ánh mắt của hắn cũng không thể rời bỏ cái kia Phật châu, luôn cảm thấy không nhìn chằm chằm Phật châu, trên đời lại không thể nhìn đối vật. A a a. Không đúng. Vốn là đầu óc của hắn chắc cũng là trống rỗng thậm chí không cách nào suy xét. Nhưng ngáy lòng của hắn còn có một loại vây không ra cảm giác, vô cùng khó chịu, loại kia khó chịu này đến hắn tiềm thức rất thống khổ, giống như trong mê ngủ có người ở trên đùi hắn chọc lấy một đao, để cho hắn có thể giữ lại vẻ thanh tĩnh. Loại kia khó chịu là cái gì? Toàn thân từ trong xương cốt khó chịu đi ra, hắn không thể nổi điên chán ghét bốn. Là, tôi ác Thật là đáng sợ tội ác, cho ta để hung hăng vung lên, một cái giải chí nhảy ra ngoài, ngay sau đó hóa thành tượng đá, hướng về một nơi nào đó ép xuống. Trên không trung, nó tựa hồ nhận lấy cái gì quá nhiều, muốn quay người, cũng đổi theo Phật Châu phương hướng hơn nữa, thế nhưng trong nháy mắt nó đã biến trở thành tảng đá, không thể lại quay đầu, cứ như vậy thẳng tắp ép xuống. Oèn. Trong nháy mắt, cảm giác bình thường. Sự chú ý của Thang Chiêu lập tức từ trên Phật Châu rời, ngay sau đó nhìn thấy liền muốn rơi xuống nước hình cực, cách giao long đầu chỉ có chỉ cách một chút. Bất chấp tất cả, Thang Chiêu quát lên, ngự kiếm thuật, hóa cầu rồng. Thang Chiêu cùng giải trí kiếm cùng một trâu hóa thành hắc bạch phân minh hoàng quang, từ không trung lướt qua, thoán qua đã gần sát mặt nước, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đem Hình Cực vút lên. Hình Cực từ phía sau lưng chịu đến tập kích, nhưng chỉ là đánh bay, đồng thời không bị trọng thương, bởi vì Thang Chiêu dùng cuối cùng một tia ý thức ném ra một chi thuật khí, giúp hắn ngăn cản một cái công kích, lại thêm bọn hắn những thứ này kiếm khách chân chính đều có cương khí hộ thân, hai lần hòa hoán sau đó, cơ thể liền khung, có gì đáng ngại. Bị Thang Chiêu bắt được trước đây trong ngáy mắt, Hình Cực đã tỉnh táo lại, cưỡng ép huy kiếm, một cái bệ ngạn nhảy ra, kéo lây hắn cùng Thang Chiêu bay về phía không trung. Nhưng mà đến không trung, Hai người lại nhìn đại cục, nhất thời muốn rách cả mí mắt. Sông lớn bên trên dây sắt trận hoàn toàn thư giãn, từng cây xích sắt lơ lỏng mà lơ lửng tại mặt sông, dòng sông giống như là phá băng rầm rầm di động, mà buộc ở trên giao long dây sắt cũng vô lực bươn vẫng. Giao long ngược lại là không có lần nữa trở về thủy, mà là dâu tóc đều dựng, lấy núi lửa bộc phát chi thái trường hình cực. Trên người nó tầng kia thật mỏng áp chế hỏa diễm đã hoàn toàn dập tắt. Khí thế kinh khủng từ giao long toàn thân tản mắt ra, cho người ta trong lòng bị khiến khó mà ngăn cản bóng tối. Thời cơ đã qua rồi. Phí công đọc sức. Hình cực đau thấu tim gan, vậy ngạn tại phía sau hắn gào thét không thôi. Nhưng mà cùng toàn thân dần dần bị mây mù quấn quanh giao long so sánh, nó ngay cả mèo tò cũng không tính được. Xoay chuyển ánh mắt, hắn tìm được kẻ cầm đầu. Trên không trung, một cái hòa thượng áo trắng lăng không ngồi xếp bằng, nguyệt quang chiếu xiếu tại mặt bên hắn, một cái khay ngọc chứa xạ ra đoạt người tâm phách tia sáng. Trong lòng hình cực giận dữ, sắc mặt cũng rất bình tĩnh, nói: "Thái nguyệt đại giáo." Hòa thượng áo trắng kia nói: "A Di Đà Phật, trấn thủ xứ hữu lễ, bần tăng thánh nguyệt giáo Vân Tây hương chủ." Hình cực cảm thụ được sau lưng giao long đi dại xương tới từng trận ý lạnh, lấy kiếm quang chỉ huy trận hình tản ra, nói: "Thì ra, là các ngươi bọn này bại hoại giở trò quỷ." Hoa thượng áo trắng nói, "Không phải bần tăng trợ trợ, mà là thí chủ chờ Thiểu năng trí tuệ." Hình cực Long mày bên trên dựng thẳng, suýt nữa nhịn không được muốn chửi ầm lên, Thang Chiêu nói tiếp, "Thiếu kiến thứ sao?" Hoa thượng áo trắng chắp tay trước ngực nói, "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ thế mà cũng biết tri lý. Biết chúng giả, tại biết cảnh không nhiễm vô tri, chứng hết thể trí, không chướng niết bàn. Tuy có này chứng, gặp thanh văn mấy người, phải niết bàn môn nhân. Ngươi biết, thấy, nghe tới giả, tất cả các ngươi tâm chướng, chỉ có bỏ xuống trong lòng chỗ chép, mới được thanh tịnh, phải đại dật mộ." Thang Chiêu mặc dù nghe qua chút phần lý, đảo qua mấy quyển kinh thư, Nhưng nơi nào thật sự học Phật. Nghe được bực này niệm kinh một dạng âm thanh, vốn là không nhịn được, nhưng mà không biết sao, hòa thượng này nói lời hắn không tự chủ được muốn đi nghe. Thời gian dần qua, trong lỗ tai không thể chấp nhận những thứ khác âm thanh, toàn thân tâm đều đổ nhập trong hòa thượng áo trắng bình thường không, có gì lạ tuyên truyền giảng giải. Không đúng, không đúng. Lần này hắn mau hơn phản ứng lại, trong lòng loại kia ác tâm nóng nảy cảm giác cũng không có tiêu thất, giống như đau răng trở ngại tinh thần lực của hắn tập trung a, huống. Than chiêu cùng hình cực động thanh tiêu to, đồng thời huy kiếm, huy kiếm bên trong, bảy ngạn cùng giải trí đứng song vai, nghiêm nghị gào thét, phá vỡ cái kia không hiểu bầu không khí. Lại suýt nữa mắc lửa. Hai người liếc nhau một cái, đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Người này hẳn là kiêm khách, mà lại là quái nhiễu tinh thần loại kia, có thể tại trong bất động thanh sát dắt người khác cái mũi đi. Rất đáng ghét phương hướng a. Hòa thượng áo trắng nói, "A Di đã Phật, thật vất vả có cơ hội đốn ngộ, hà tất từ đã mê chướng." Tham Chiêu không đợi hắn lại lưỡi rực rỡ hoa sen, nói, "Đại nhân, ngươi đi trước hàng phục thiên ma, nơi này có ta." Hòa thượng áo trắng nói, "Đi không được, đi không được gì khổ nhất sai lại sai." Nguyệt thần chính là trên trời rơi xuống, lại là thể sắc phàm tục có khả năng cậu. Tự nhiên là công giá trưởng Cầu không được, phải không phải sở cầu, cầu không phải là được, chính là nhân gian đại khổ. Đương ngốc còn không nộ. Hình cực đột nhiên nói, cầu không được. Than Triêu khẽ giật mình, nói, cái gì cầu không được? A, hắn gọi cầu không được. Hình cực lạnh lùng nói, cầu không được kiếm, khổ nhất. Nguyên lai là ngươi. Khổ Nhất hợp mời nói, chỉ là hư tên, không vào quý nhân chi thay. Hình cực đạo, uy danh, cũng có thể nói như vậy. Ngươi mặc dù chỉ là kiếm khách, lại là khó dây dưa nhất loại kia. Đều nói ngươi kiếm ý là cầu không được, tại trong ngươi kiếm thuật, càng muốn lấy được cái gì, càng dễ dàng mất đi. Càng nghĩ công kích cái gì, càng không thể bên trong. Ta xem là mê người thái mắt. Ngươi khả năng hấp dẫn người nhìn, hấp dẫn người nghe, đem tất cả lực chú ý đều kéo đến ngươi mong muốn chỗ, tiếp đó ngươi thừa dịp loạn dục nước béo cỏ. Ngươi làm mê hoặc lòng người yêu tăng. Hắn giải thích cùng thang chiêu chính mình ngờ tới tương ứng, nói một cách thẳng thừng không có thần kỳ như vậy, nhưng người trong cuộc phản ứng không kiểm cũng rất đáng sợ. Cái này khiến thang chiêu nhớ tới vệ trưởng nhạc cái thanh kia pháp khí, nói lợi hại cứ như vậy, nhưng có đôi khi gần như khó giải. Bất quá hình cực dạng này tận kẻ giải thích buồn. Hình cực dừng lại một chút, nói, "Thang Chiêu, ngươi đã hiểu?" Thang Chiêu lập tức đã hiểu hắn ý tứ, nói Ta không có vấn đề, ngươi đi trước, ở đây giao cho ta a." Hình Cực khó khăn phải cười nói, "Đừng sinh cương, ta đi ngươi không ai có thể hỗ trợ, bị đánh đừng khóc." Than Chiêu cười nói, "Nói đùa cái gì? Ta là ngải thiên tân vạn khổ bồi dưỡng ra được, cũng không thể chỉ vì biên giới vậy nữa a. Tốt xấu đem cái này chiến trường giao một ta." "Vivi, đi được nhanh như vậy sao?" Không chờ hắn nói xong, Hình Cực đã vội vàng rời đi. Hắn đưa lưng về phía Hình Cực, không thấy Hình Cực thần sắc đó là kiên định, thần sắc tình táo, cũng là không màng sống chết, không chùn bước thần sắc. Than Chiêu không coi trông thấy, nhưng hắn có thể hiểu được. Khổ nhất đạo chấm đã, Vân Tăng đồng thời không có gọi ngươi rời đi kiếm thuật, chế sấm lăng. Than Chiêu không đợi hắn lại suất chiêu, đột nhiên bấm niệm pháp quyết, trường kiếm ra tay. Kiếm quang trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, đem thương khung một phân thành hai đường vòng cung rõ ràng dài rộng, dạng, phản phát biên cương vực giới từ giờ trở đi, ai cũng không thể tới. Than Chiêu đứng tại đường vòng cung phía trước, kiếm chỉ phía trước, nói, đạo này tuyến là ta trường thành, lui ra phía sau một bước chính là ta quốc thổ cố hương. Hôm nay vô luận là người là vật, muốn từ nơi này đi qua, nhất thiết phải thịt nát xương tan. Cái này cũng là phán quan kiếm thuật, là giải chi kiếm kiếm thuật. Phán quan cũng kiên định cho rằng cầm kiếm người có gìn giữ đất đai chi tắc, cho nên phán quan đại nhân, ngài kiếm đến cùng là như thế nào minh đoạn đây này? Khổ nhất như có điều suy nghĩ nói, cái này, giống như đã từng quen biết ta. Hắn tự tay lấy xuống một quả Phật châu, hướng phía trước lăn đi. Thang Chiêu nhắm mắt lại, tùy ý Phật châu lăn đến đường vòng cung phía trước. Xuy, trong hư không một đạo kiếm quang thoáng qua, Phật châu bị kiếm quang xé ra, tiếp lấy vỡ thành mảnh vụn, tiêu tan trên không trung. Thang Chiêu mở mắt ra, ánh mắt kiên định, nói, ta không biết ngươi dùng cái gì đồ vật lừa gạt hình cuối cùng mục nợ oan, nhưng ta biết kiếm của hắn sẽ phân được ta. Nhưng ta sẽ không, kiếm của ta chỉ phân thị phi. Ngươi có thể làm sáo trộn đi ta, nhưng ngươi không thể lật ngược phải trái. Đạo kia tuyến là một đạo phòng tuyến cuối cùng, không dung trả đạm. Cho dù là chính ta bị nhát gan lui lại, cũng giống vậy sẽ chết. Đừng có ý đồ xấu yêu tăng, đánh nhau chính diện a. Nguyệt thân buông xuống, Bần tăng biết. Khụ nhất cuối cùng thở dài, cái kia trước hết giết ngươi đi. Hắn nói, từ không trung đứng lên, lang không đi tới. Nhưng mà hắn đã đi về phía trước qua, chỗ cũng lại còn có một cái giống nhau như lúc tăng nhân. Cái kia tăng nhân lại nổi lên thân đi tới, chỗ cũ còn có. Khối kia hư không Dường như cái tụ bà buồn, tâm nhân vô cùng vô tận, muội đi ra một cái, tại chỗ tất nhiên vẫn chờ một cái. Cuối cùng liên tiếp đi ra 18 tên hoàn thượng, đem thang chiêu bao bọc vây quanh. 18 người đều cầm vũ khí, có tiên trượng, có hàng ma xẹt, có kim cương sử. Dài ngắn đều bất đồng, lại đều bao trùm lấy một tầng kim quang, xem ra dáng vẻ trang nghiêm 18 người khí tức giống nhau như lúc, kết thành không có chút sơ hở nào trận pháp, tiến không kẻ hở thì ra là thế, vẫn là loại kia hoa văn. Thang chiêu không còn nhìn kỹ, hắn biết có thể hắn nhìn kỹ một người nào đó lúc, lực chú ý sẽ bị hấp dẫn lấy, vĩnh viễn chăm chú vào trên người một người thậm chí bị khắc tăng nhân đập thành thịt nát đều phản ứng không kịp. Cùng cái này yêu tăng giao chiến, không thể dựa vào con mắt, không thể dựa vào lỗ tai, không thể dựa vào bất luận cái gì cảm quan trị có thể tin tưởng ngài a, phán quan đại nhân. Thang Chiêu đưa tay, lấy ra một kiện hắc bạch phân minh mặt nạ, chụp tại trên mặt, che khuất tất cả cảm quan. Tại quyết thiên ác, minh đoạn đúng sai, là vì, phán quan, chương 103, trừ ác vụ tửn. Chương 103, trừ ác vụ tửn. Trường hà ma quật phía trên, dần dần lên mây đen. Mây đen cùng một chỗ, lập tức lại nổi lên đại phong, tần phong thổi đến cỏ khô gáy địa, lá rụng của ngũ Trên mặt đất người ánh mắt cũng không mở ra được cảm ẩm. Trong mây có tiếng sấm rền vang lên, rõ ràng báo tố sẽ tới. Trên bầu trời, Côn Phong đồng thời không có ảnh hưởng một khối nho nhỏ trận địa đeo lên mặt nạ sau đó, lập tức an tĩnh lại. Này mặt nạ cũng không phải là khiến không kẻ hở, nhưng bao nhiêu che đậy tia sáng. Than Chiêu mang theo nó cùng nói là che kiến con mắt, không bằng nói là vì để cho chính mình an tĩnh lại, tâm linh càng gần gây phản quan. Từ bên ngoài nhìn, mặt nạ là hắc bạch phân minh nhưng ở Than Chiêu cái này một bên nhìn, chỉ có hắc ám. Nhắm mắt lại, nhét bên trên lỗ thay, thế giới đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Tâm thần chuyên chú sau đó Gió mạnh thổi tới trên thân mang tới Lãnh Ý cũng không cảm giác được đã mất đi tầm quan, là một chuyện đáng sợ. Ngũ giác đánh mất, có thể để một người sổ độ. Nhưng hắn cũng không có sổ độ, dù cho phong bế cảm quan, hắn còn thừa lại một cảm giác, có thể khám phá mê hoặc, mãi đến chân thực, cái gọi là ý thức. Phật gia đệ lục thức, cũng là Phật gia chi luôn, cái này đệ lục thức có thể phá biết chư không. Trong cõi u minh, ý thức của hắn ngẩng đầu, giống như đối đầu một cái khác song hắc bạch phân minh, sâu không thấy đáy con mắt. Than triêu bên trong là hắc ám, phía ngoài mặt nạ là hắc bạch phân minh đeo lên sau mặt nạ, giải chí lặng lặng từ trên thân kiếm đi ra, cái đuôi lớn già Vị thang chiêu phủ thêm đầu kia đen nhầy nhão choạng, mà lưỡi kiếm của hắn là trắng như tuyết. Hắc Bạch Vân Minh, tại giải trí gần như thực chất cái bóng đằng sau, lại xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia rất hư, rất nhạt, chỉ có lờ mờ vầng sáng, lờ mờ thoạt nhìn như là cái cao gầy nam tử. Khổ Nhất thần sắc hơi động, hắn xem như lâu năm kiếm khách, tự nhiên nhận ra thang chiêu trong tay là quyền kiếm, thậm chí cũng đoán được kiếm của hắn giống giải trí, nhưng nhìn thấy hình bóng kia lúc vẫn là sững sờ. Quyền kiếm có thể điều động kiếm tượng không phải chỉ có một cái sao? Tại sao lại đi ra một cái? Chẳng lẽ là kiếm khách? Chẳng lẽ là một loại nào đó kiếm thuật? Vẫn là quyền kiếm phát huy đến cực hạn mới có dị tượng. Ngay sau đó, Khổ Nhất tỉnh táo xuống, truy cứu đây là cái gì hiện tượng không có chút ý nghĩa nào, kiếm khách đối quyết chính là ở gặp chiều phá chiều. Trọng kiếu không phải kiếm thuật đến từ nơi nào, mà ở chỗ như thế nào phá giải. Nếu là quyền kiếm, như vậy kiếm khách chính là người chết rồi. Người chết sẽ không bị mê hoặc, cho nên muốn mượn một đôi nhắm mắt con mắt đến xem ra hắn chân thân. Là cái chủ ý này a. Xuân Tài, hắn nhàn nhạt cười lạnh. Hắn những thứ khác kiếm thuật là mê hoặc nhân tâm, nhưng la hắn trận cái này một kiếm thuật không phải. Mỗi một cái la hắn thân đều là thật. Hoặc có lẽ là, diệp chân rực dạ. Nếu nói chân thực, mỗi một vị La Hán huyết nục, sức mạnh, ý thức, võ công đều là thật, mỗi người có ý chí độc lập, không cần hắn phân tâm dùng nhiều tới thao túng. Nếu nói hư giả, trừ Phi Diệt Hán Bản Tôn, tất cả La Hán cũng là không chết vô hạn tái sinh 18 người có máu có thịt, cho dù hắn không cần mê hoặc lòng người kiêm thuật, cũng không có ai có thể tìm được hắn Bản Tôn. Người sống cũng không thể, người chết có thể sao? 17 người đồng thời hét lớn một tiếng, đều cầm binh khí nhỏ tới ngự kiếm phật, hạo nhiên chính khí, ngút trời. Khí màu trắng hơi thở điên cuồn cuộn lên, một đạo bạch khí phóng lên trời. Đỉnh đầu là mây đen thật dày, bạch khí như một trùng sáng Song phá trọng trọng mây đen, chiếu diệu tứ phương đây là ngữ kiếm pháp. Vì chuyên tâm tìm kiếm phá cục can nguyên, thang chiêu không có cách nào điểm đối điểm phòng thủ, mà hắn lớn nhất phòng thủ chiêu số là thủ thanh bình, loại kia phòng ngự đại chiêu hắn bây giờ cũng không thể dễ dàng phong thích. Cho nên hắn lựa chọn dùng ngữ kiếm thuật. Ngữ kiếm thuật không chỉ là cưỡng chế ngữ sử kiếm công pháp, đồng dạng cũng là dẫn đạo kiếm nguyên gia tăng tự thân công pháp dẫn kiếm chi lực, hóa thành hạo nhiên chân khí, là vì hạo nhiên ngữ kiếm thuật. Hắn một thân hạo nhiên mà khí, là quân tử thủ thân chi khí, bên trên có thể lui tích yêu tà, phía dưới có thể trấn nhiếp đạo trích. Hắn muốn chấn nhiếp, chính là trước mắt bọn này tiểu nhân đúng vậy, tội nhân phân thân, lấy nhiều lần quả, ngang tàng vây công, như thế nào không phải đạo trích? Tự xưng la hắn cũng không phải là đạo trích sao? Bạch khí chố cuốn chỗ, những khí thế kia hung hung hòa thượng đầu chọc lại đột nhiên thấp mấy phần, nắm lấy binh khí tay đều cứng lại, mặc dù đã ép tới gần than triều, nhất thời không thể động thủ. Trung thiên bạch khí bên trong, kiếm khách thân ảnh càng thêm mưng thận một chút, lờ mờ có thể thấy được đoan chính thân thủy ngũ quan. Giải trí không còn gào thét va chạm, mà là ngồi chồm hổm ở kiếm khách bên, phảng phất phòng thủ nhà chi huyện. Trang diện nhất thời giằng co, Tại Bạch khí không thể bằng so sánh, có cái thân hình đang tại lặng lẽ sờ tới gần thang chiêu vẽ đường biên đó là một cái hòa thượng đầu trọc, dáng dấp cùng cái kia hơn 10 vị đang tại vây công hòa thượng giống nhau như đúc đúng vậy, 18 La Hán kiều trận, tham dự vây công cũng chỉ có 17 người. Còn có một cái hòa thượng thừa dịp giao chiến hỗn loạn kì, lén lén vòng qua chiến đấu hướng về biên giới sơ soạng. Thang Chiêu nói không để quá tuyến, chẳng lẽ liền thật sự bất quá sao? Phía trước đạo kia đường biên nhìn rất có uy lực, nhưng sau đó sự chú ý của Thang Chiêu chuyển tới chính diện chiến đấu đi lên, đơn độc đặt đạo kia không minh bạch tuyến ở bên kia, làm sao biết không phải pho tượng thành thế? co như không phải phô trương thành thế, cái này La Hán thân cũng có kim cương thân thể, cũng là cường đại kiếm thuật nguyết. Người cũng là kiếm vật, ta cũng là kiếm vật, sao thấy được ta kiếm thuật không bằng ngươi kiếm thuật? Thắng hay thua, vào vào mới biết được. Cái kia La Hán đi tới đường biên phía trước, quay đầu nhìn một cái trái bóng chiến cuộc, chắp tay trước ngực vật khí, trên thân bao phủ một tầng kim quang. Kim cương bất phôi thân. Mặc dù là thế tục võ công, lại có kiếm nguyên gia chỉ, so võ lâm đứng đầu khổ luyện cao thủ thân thể cứng hơn bên trên 3 phần, đao kiếm tầm thường ngay cả một cái vết tích cũng không để lại. Kim quang hộ thể, hòa thượng kia nên ngang cất bước, vượt qua đường biên. Suỵ Phản Phật có vô số đạo thép tiến từ trên người hắn cắt qua, động tác đình trệ, kim quang hơi chập chờn. Ngay sau đó, vừa mới còn hoàn chỉnh người, đột nhiên như bị đẩy ngã sếp gỗ rầm rầm tản xuống. Vô số huyết nhục náo lăn, trên không trung tán toé lấy bay xuống, phản Phật một cái mượt nổ phá hoa. Tấp trách. Sử chí mưu phản giả, kẻ xâm lấn, kẻ phản bội cực hình. Không có cái gì kim cương bất phôi, từng chỉ có giới giạ chết. Trong nháy mắt, một cái chiến trường khác khổ nhất cũng cảm thấy chấn động thất thần. Không phải tại chỗ một cái nào đó hòa thượng thất thần, mà là tất cả hòa thượng đều cùng một chỗ thất thần, lộ ra hoàn toàn giống nhau biểu lộ thậm chí ánh mắt. Dù cho ngay tại vải thức bên trong có một đôi quan sát nhập vi con mắt, cũng tuyệt đối nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào. La Hán Chận vốn là không có sơ hở. Thất thần là chuyện trong mấy mắt, khổ nhất không cho người ta thừa lúc vắng mà vào cơ hội, lập tức liền lấy lại tinh thần. Chỉ là một lần dò xét thất bại mà thôi, không tính là gì. Một trong mấy mắt, 17 người ra bên ngoài lối bước, trận hình kéo ra một cái đứng không, một cái hòa thượng chống rống xuất hiện, bổ túc 18 người vị trí. Hết thảy nước chảy mê trôi, không có một chút cái hở. Nhưng đối với thang chiêu tới nói, không cần phân biệt sơ hở gì, sơ hở ngay từ đầu liền tồn tại. Hạo nhân ngự kiếm thuật chỉ là cho hắn chống ra một đạo che chắn, để cho hắn chuyên tâm có thể làm mình sự tình. Không phải chuyên tâm phân biệt tạp dạ, mà là chuẩn bị kiếm của hắn kiếm pháp, đại nghĩa lâm niên. Một cỗ lâm niên đại nghĩa chi huy, trùng trùng điệp điệp cuốn đi, không khác biệt giống như là thủy triều chụp về phía tứ phương con đê. Nếu như nói Hạo nhân bạch khí như đông, trong đông có kim, chỉ là để cho đạo trích không dám đến gần, cái kia lâm niên chi khí giống như tiễn, vạn tên cùng bắn, càn quét qua đường yêu tà. Loại này chấn nhiếp, chấn nhiếp không phải màng lòng xấu xa tiểu nhân, mà là đã phạm phải tội ác tội phạm. Ngay đúng lúc gặp lúc này, trong mây đen thoáng qua ánh chớp. Mưa to đã tới. Trường Hà chung quanh mưa xuống như thác đổ, vô số dòng nước dốc vào dòng sông. Mà bên ngoài chỉ là lẻ tẻ thổi qua mưa bụi. Chỉ một thoáng, Khổ Nhất phảng phất chịu đến trọng truy, đầu não choán váng, cơ hồ muốn phun ra huyết tới. Loại này mê muội, 18 tên hỏa thượng ở trong, chỉ có một cái xuất hiện, những người còn lại phảng phất giống như vô sự. Chỉ có một cái người không giống bình thường. Khổ Nhất một lần đầu, khi thấy cái kia trong hư không kiếm khách xoay đầu lại, cùng hắn bốn mắt đụng vào nhau, ngay cả như vậy hư hào ánh mắt, cũng giống như có thể xuyên thấu hồn phách của hắn. Khổ Nhất lại lần dùng mình một cái Trong miệng nếm được một cỗ tanh mật ngươi phát hiện sao? Dù cho ngươi có thể đem có thể đem bề ngoài phân cho người dạ, đem sức mạnh phân cho người dạ, thậm chí đem sinh mệnh phân cho người dạ, nhưng có một dạng đồ vật ngươi phân không đi, chỉ có thể lưu lại trên người ngươi. Tội lỗi của ngươi, ngươi tất cả tội đều là ngươi tự tay phạm phải. Trên tay của ngươi dính đầy máu tươi, dù đại giang đại hà thủy cũng rửa không sạch trắng. Ngươi nghiệt cũng mãi mãi cũng đi theo ngươi, giống như rọi trong xương dây dưa ngươi. Dùng Phật gia mà nói, cái này nghiệp lực sẽ không theo lấy ngươi chết tỉnh hóa, nhờ ngươi đợi đợi tiếp tiếp vĩnh viễn đọa lạc vào xúc sinh đạo. Để cho ta tới giúp ngươi giải thoát ta. Tham Chiêu giơ lên kiếm. Hư Không kiếm khách giơ lên kiếm kiếm pháp, trừ ác vụ tận. Một kiếm, nhân kiếm hợp nhất, bạch hồng có nhật. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, không có bất kỳ cái gì chết đi, một sát na, kiếm đã đến khổ nhất mặt phía trước. Khổ nhất không có bất kỳ cái gì phản ứng, có lẽ hắn còn bị đại nghĩa lẫm nhiên trấn nhiếp hồn phách không cách nào phản ứng, có lẽ hắn đã có chỗ dự cảm, nhưng vô luận như thế nào, phản ứng của hắn không có ý nghĩa. Hướng về phía Dao Long không có bất kỳ chỗ dùng nào một kiếm, nhẹ nhàng cắt da khổ nhất cổ, như cắt da đọc lại mơ heo. Không có huyết, hết thảy tất cả đều bị đánh mở, huyết dịch cũng không ngoại lệ. Lưỡi kiếm xuyên ra tôi, không có một giọt máu ở tại trên thân tháng chiều. Hô, phản phất thổi qua một trận gió, cơ thể của khổ nhất bị bay thổi tan. Hắn hóa thành một cuốc khói, một đoàn sương mù, một trận gió, nhẹ nhàng tan hết, liền một điểm cho tàn cũng không lưu lại. Chính như tháng chiều nói tới, hắn không cần lo lắng chịu luân hồi nỗi khổ, bởi vì không một tia tàn hồn linh dấu vào luân hồi. Cái này tội nhân lưu lại thế gian hết thảy đều biến mất. Duy chỉ có có một thanh kiếm trên không trung vụ vụ, hướng phía dưới rơi xuống, còn chưa rơi vào trên mặt đất, thân kiếm tầng kia lộng lẫy đã tiêu thất không còn một mống, ám câm như dị sét thép rỗng. Tiếng khách đã vong, bảo kiếm tự hồi. Thang Chiêu đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra gương mặt mồ hôi lấm, nhìn về phía trong hư không bóng người, chắp tay nói, "Đa Tạ phán quan đại nhân." Mang lên mặt nạ sau đó, thanh âm của hắn có chỗ biến hóa, trở nên trầm ổn mà nghiêm túc, tháo mặt nạ xuống sau đó, liền khôi phục trong trẻo thiếu niên âm đột nhiên ở giữa, bóng người tiêu thất. Thang Chiêu đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, cũng lại duy trì không được, người hướng xuống rơi xuống. Giải chi không tiếp tục nâng hắn, mà là lặng yên không tiếng động biến mất. Sứ mệnh đã hoàn thành ngữ kiếm thuật, kiếm thuật, kiếm pháp, hắn có thể làm điều làm, thể xác tinh thần đều mệt, đã duy trì không được. Giải chi kiếm, cũng nên buông tay. Buổi tối có cất giữ tăng thêm chương 104. Chương liên quan. Chương 104, chương liên quan, cất giữ tăng thêm. Không đợi Thang Chiêu chủ động đụng tay, giải trí kiếm đã rời tay bay ra. Cơ thể của Thang Chiêu hướng xuống rơi xuống. Hắn vốn còn muốn dùng ngự kiếm thuật cuối cùng giải cứu một chút chính mình, ít nhất mang đến phi hành rơi xuống đất, nhưng vừa mới cái kia một chút kiếm pháp thật sự hao tổn đến râu hết đến tắt. Cơ thể cứng ngắc, đầu não căng đau, lúc này hắn chẳng những không cách nào vận dụng bất luận cái gì kiếm sức mạnh, ngay cả mình thân thể lực lượng cũng không động được, tay hơi hơi bung lỏng, kiếm đã tu tay, trước tiên với mình rơi xuống. Hoàng 104 Cổ tay sau đó cũng lại không dùng được, ta cũng lại không có cách nào nắm chặt thanh kiếm này. Thật tiếc nuôi à, vừa mới đều không mà mắt, còn không có nhìn thấy phán quan đại nhân dáng dấp ra sao, liền nhớ kỹ giải chi cùng ánh mắt của hắn đồng dạng sáng bỏ bốn. Chờ đã. Bây giờ không phải là lo lắng cái này thời điểm bốn. Cao như vậy, ta mẹ nó sẽ ngã chết ta. Tiếng gió bên tai hô hô vang dội, hắn luôn cuống đã mất đi kiếm, thân chiêu chẳng qua là một võ giả tầm thường, điểm này nhàn nhạt nội ngoại công, ngay cả hiệp khách cũng không tính, từ chỗ cao nga xuống, sẽ đập thành bánh thịt. Cũng may kiếm thoát tay sau đó, hắn đã mất đi nhất trọng công xưởng, khôi phục điểm thể lực Lập tức ở trên không làm ra chính xác nhất cố gắng. Hấp khí, dùng sức, hét to cứu mạng a a a a, phốc. Có người đưa tay tiếp nhận hắn. Lúc này thang Chiêu không kịp im tiếng, còn kêu to không ngừng, liền nghe phía dưới có người hô, "Uy, đừng kêu nữa." Thang Chiêu mở mắt ra, phát hiện mình còn đầu to hướng phía dưới, có thể nhìn thấy trên mặt đất cỏ dại, cách đầu mình còn có mấy trượng. Chính mình. Huyền Không. Nhìn kỹ, trên mặt đất có gương mặt người cùng tứ phía bốn mắt nhìn nhau, trong bóng đêm xem ra gồ ghề nhấp nhô, rất lạ đơn sơ, chính là kiểm điệu ty phó sứ Bành Nhất Minh. Bành Nhất Minh ở đây, cái kia tiếp lấy mình người chính là. Hắn ngẩng đầu một cái, quả nhiên gặp được một cái nhanh chóng tiến tử, chính là Bành Nhất Minh linh tướng. Hắn yên lòng, đây là rơi vào trong tay người một nhà, không rẫy rủa nữa, tùy ý linh tướng đem hắn mang về mặt đất. Xuống địa, thang chiêu lão đạo đứng thẳng, hành lễ nói, đa tạ Bành phó sứ đại nhân tứ mạng. Bành Nhất Minh khoát tay nói, việc nhỏ. Nói xong đùng đùng mà chụp thang chiêu bả vai, nói, tiểu canh, làm rất tốt. Lớn như vậy một cái thánh nguyệt giáo hương chủ cho ngươi giường, cho chúng ta kiểm điệu ti dài khuôn mặt. Liên lấy công lao của ngươi, tiến vào chức vị liền không giống như tiểu tư thấp. Ta xem trong ngươi, tiền đồ rất có triển vọng. Thang Chiêu Khiêm tốn nói, "Đó là đại nhân cho ta cơ hội chấp trưởng quyền kiếm, bằng không thì ta..." "A, giải chi kiếm đâu?" Bành Nhất Minh chỉ chỉ bên cạnh, giải chi kiếm lặng lặng nằm trên mặt đất, chấm như tuyết lưỡi kiếm giống như xương tuyết. Thang Chiêu muốn đưa tay đi lấy, đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng này kiếm duyên phận đã hết, trong lòng ngẩm đạm, từ trong thiếp thân tiểu bình lấy ra vỏ kiếm, nói, "Phiền toái đại nhân thanh kiếm vào bao." Bàn ý của hắn là để cho linh tướng thanh kiếm thu lại, đã thấy Bành Nhất Minh chính mình tiến lên cầm kiếm. Thang Chiêu lấy làm kinh hãi, nhấp nhợ, "Cẩn thận." Lời còn chưa dứt, Bành Nhất Minh đã rút ra trường kiếm, trả lại kiếm vào vỏ, tự nhiên bình an vô sự. Trong lòng thang chiêu kinh ngạc, chẳng lẽ cái gã này bảnh phó sứ mặt ác tâm mềm, công môn bên trong dễ tu hành, thừa bình sinh không giết một người. Bành Nhất Minh truyền qua cổ tay, chỉ thấy trên tay mang theo một kiện vòng tay, vòng bên trên kiếm ngấn khắc sâu, hiển nhiên là kiện nguyên thuật khí, bành mỗi một đời giết người không tính toán, đầy tay là huyết, linh nhi cùng ta một thể, ta không thể đụng vào đồ vật nàng cũng không thể đụng, bằng không thì vừa chết chết hai. Đây là trấn thủ sứ thuật khí đặc xá dùng để khôi phục giải trí kiếm tổn thương, đặc biệt linh nghiệm, đeo cái này lên, thời gian ngắn đụng vào giải trí kiếm không có vấn đề. Hắn nhìn thấy thang chiêu hai mắt tỏa sáng, lập tức nói, nhưng cũng chỉ là tạm thời a. Đừng hy vọng dùng nó tới ngự cầm quân kiếm. Thang Chiêu cảm thấy buồn vô cớ, Vành Nhất Minh để cho Thang Chiêu lăng không thanh kiếm thu hồi quán tự bên trong, nói, vẫn là đặt ở ngươi ở đây, một hồi nhìn thấy chấn thủ sứ, đưa về hộp kiếm chính là. Thang Chiêu vội vàng hỏi, chấn thủ sứ ra sao? Vành Nhất Minh chỉ chỉ phía trên, nói, vẫn còn đang đánh. Thang Chiêu ngẩng đầu, chỉ thấy con sông phương hướng mây mù tràn ngập, mây đen một tầng đè một tầng, đem bầu trời đều giảm thấp xuống mấy phần, còn đem mặt sông bao phủ mà mưa gió không lọn, một chút cũng không nhìn thấy tình hình chiến đấu. Vừa mới hắn trong lúc đối chiến đã cảm thấy mưa to nổi lên. Không nghĩ tới tình cảnh trong nháy mắt đã đến tiên hôn địa ám. Văn Nhất Minh nói, cái kia thiên ma không còn áp chế, càng thêm phát cuồng, sử dụng hành văn bố vũ ma công, đem ma quật bao bọc lại. Vừa mới đoàn người cái kia một đợt đã tiêu hao không nhỏ, thủ đoạn dùng ra đi liền về không được, lâm vào khẩu chiến. Bất quá trấn thủ sứ còn tại chủ trì lại cuộc, hắn một mực chỉ huy nhượng định, nghĩ đến không đến mức mất khống chế. Thật muốn mất khống chế, sẽ hướng chúng ta báo hiệu. Thang Chiêu gật gật đầu, chỉ có thể hy vọng như thế, hắn bây giờ đã mất đi quyền kiếm, muốn nhúng tay chiến cuộc đã rất khó nhất là thể sắc tinh thần đều mệt, dù cho dùng mô phòng cầm, chỉ sợ một cái kiếm vật cũng không thả ra được, chỉ có thể ở phía dưới quan chiến thôi, nói, đại nhân là ở đây chủ trì bên ngoài thế cục sao? Hắn nói chưa dứt lời, nói bằng nhất minh lộ ra ưu thương thần sắc, nói, chủ yếu là tiếp ứng ngươi. Dù sao chiến đấu bên trong ta cũng không chen tay vào được, ngoại vi cũng không có gì có thể quét bị ngươi quét không sai biệt lắm. Nói xong, hắn còn rất dài o than ngẩn đứng lên, thực sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhớ năm đó linh quan phong quang giường nào, nghe nói tiền triều chỉ có linh quan mới có thể làm đại quan, nhất hô mới đứng, bây giờ lại là kiếm khách thời đại. Linh quan đều lui ra võ đài. Linh tướng cho dù tốt, chỉ có thể động một chút bị ảnh, gặp phải bậc này thân thể cường hành thiên ma thực sự là cực kỳ vô dụng, ngay cả tiểu hài tử cũng không bằng. Sớm biết trước đây liền không ham tấn thăng nhanh làm linh quan, thành thành thật thật đi cầu độc mục, tranh làm kiếm khách. Ngươi dạng này hài tử, muốn vẫn lấy làm. Hắn lại nhìn Thang Chiêu khuôn mặt một mắt, thần sắc càng ưu thương nói, tính toán, không cần thăng khảo. Chỉ nhìn hình dạng của ngươi, tuyệt sẽ không có người chịu yêu ngươi làm linh quan. Thang Chiêu một mặt lo nghĩ thế cục, một mặt thuận miệng an ủi, kỳ thực làm linh quan cũng rất tốt à, có thể phân ra dạng này hoa dung nguyệt mạo tiểu thị thị. Vành Nhất Minh không nói gì, ngăn chàng thang chiều bả vai, nữ trọng tâm trường nói: "Tiểu ca nga, ta nói với ngươi đạo lý đối nhân xử thế, không nên tùy tiện tán dương một cái linh quan linh tướng xinh đẹp." Thang chiều chỉ cảm thấy đặt ở trên bả vai tay rất nặng nề, nhếch nhếch miệng nói: "Thỉnh ngại nhân chỉ giáo." Vành Nhất Minh nói: "Cái gọi là linh tướng, chính là người nửa người linh, cùng bản thân là tương phản. Nam nửa người là nữ gian nửa người là thiếu, tuấn nửa người là xấu. Cho nên ngươi khen một người linh tướng trẻ đẹp, liền nói rõ bản thân hắn. Vừa ra lại xấu đúng không?" Thang chiều còn nghĩ trở về bổ, kỳ thực đại nhân ngươi linh tướng cũng chỉ là đồng dạng. Vành Nhất Minh phất phơ tay, gọi hắn ngậm miệng, nói: "Ngươi không cần phải để ý đến cái này, ngược lại lấy dung mạo của ngươi, tuyệt không có người gọi ngươi đi làm lính quan. Ta nói những này là để cho ngươi biết, cẩn thận mị ảnh." Thang Chiêu lặp lại: "Mị ảnh." Vành Nhất Minh nói: "Hôm nay cái này ma quật đơn giản, những cái kia atom a mị ảnh không tính là gì, nhưng sau này ngươi thấy cũng nhiều, có thể nhìn thấy rất thật đẹp như thiên tiên mị ảnh. Có chút giống ngươi dạng này huyết khí phương cương người trẻ tuổi liền trong lòng còn có không đành lòng, thậm chí sinh tâm tư khác, lầm đại sự. Ngươi nếu là gặp phải loại sự tình này, liền nghĩ ngĩ tới ta." Suy nghĩ một chút mỗi một cái trẻ tuổi xinh đẹp mỹ ảnh đằng sau, cũng là một cái lao siêu nam. Nói đến hắn đột nhiên cười nói, ta nghe nói còn có Thái nguyệt giáo cũng là bởi vì ái mộ mỹ ảnh vào tới dạy, cam tâm thương sinh phản đồ, ngươi nói hắn biết mình yêu là ai chăng? Than chiêu bách vài tiếng, nói, mỹ ảnh cùng linh quan bạn chất là một chuyện sao? Mỹ ảnh chính là vực ngoại linh quan. Bạch Nhất Minh nói, cái này cũng không cần giấu giếm. Nhiều năm như vậy mọi người đều biết, vực ngoại xâm nhập cũng là đối diện một cái thế giới và sống. Thiên ma là nhục thân xâm nhập, mỹ ảnh là tinh thần xâm nhập. Nói không chừng ngươi đến một cái thế giới khác, liền có thể trông thấy mỹ ảnh chân thân, cùng chúng ta không sai biệt lắm, nghe nói chính là tóc con mắt có khác nhau." Thang Chiêu nói khẽ, chẳng thể trách có người có tội, có không người nào tội. "Vành Nhất Minh nói, cái gì có tội vô tội. Đây nếu là tiền tuyến còn có phải nói. Ta trải qua tiền tuyến, khi đó nghĩ đúng sai của ta tổng loại, người chết ta sống. Nhưng là bây giờ ở đâu? Đây là nơi nào thổ địa? Tới là người nào? Muốn tới làm gì? Chúng ta sau lưng là ai? Sâm Ta Hư Tổ, hại ta bất tính, nào có vô tội." Lời nói này hình cực cũng đã nói, lúc đó Thang Chiêu liền rất tán thành. Bành Nhất Minh lại nói, trong lòng của hắn càng là kiên định, hắn tất nhiên sùng tính phản quang, nhưng hắn không phải phản quang, đúng sai đúng sai, hắn cũng có phán đoán của mình. Lập tức hắn nói, đại nhân, ngươi cái kia đặc xá thuật khí có thể cho ta mượn sao? Bành Nhất Minh cau mày nói, ngươi muốn làm gì? Cái này thuật khí chỉ có thể tạm thời sử dụng, cũng không thể nhường nguyên ngữ cầm quân kiếm. Ngươi còn muốn đi phía trên chiến trường? Không phải ta coi không dậy nổi ngươi, chính ngươi suy nghĩ một chút lấy trạng thái bây giờ đi đủ làm gì? Thang Chiêu nói, chính là để phòng vạn nhất, ta cũng không phải hoàn toàn bất lực, ta còn có những thứ khác thuật khí. Còn có pháp khí, còn có nửa cái quyền kiếm. Chủ yếu là nhà nhãn rối nhìn trời kết quả quá đau khổ. Bạch Nhất Minh nhìn qua đỉnh đầu cuồn cuộn lôi vân, trầm ngâm chốc lát, nói: "Thuật khí có thể cho ngươi mượn, hoàn thủ quyền kiếm trong tay ngươi, có lẽ có cần thời điểm. Nhưng ta cũng sẽ không tiến đưa ngươi đi lên. Ngươi nghĩ tham chiến, liền phải có thể tự mình đi lên, liền bay đi lên đều không làm được, còn nghĩ nhúng tay vào, đây không phải là chê cười sao?" Thang Chiêu tiếp nhận thuật khí, ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời trời u ám, trong mây điện xà của vũ, có sấm chớp mưa bão đang nổi lên, nếu như đó cũng là thiên ma thủ bút, phía trên tình hình chiến đấu nhất định kịch liệt đến cực điểm. Phía trước mấy lần là kiềm điệu ti chủ công, bây giờ thiên ma tỉnh lại bộc phát, công thủ dịch hình, hình cực bọn hắn tương đương với đã bị kéo vào sân khách, hoàn cảnh toàn ở trong tay đối phương, nghĩ đến tình thế sẽ không quá tốt. Vô luận như thế nào, hắn muốn đi lên nhìn một chút, có lẽ có cái gì có thể hỗ trợ đây này. Như thế nào đi lên đâu? Mô phòng cầm tiếp đó ngự kiếm thuật sao? Vậy quá tiêu hao, hắn mặc dù khôi phục một điểm tâm thần, nhưng cùng phía trước không thể so sánh hơn nữa mô phòng cầm không thể trực tiếp sử dụng ngự kiếm thuật, dịu chi ngự kiếm thuật hắn còn không có học được. Ngược lại là ly hỏa kiếm có thể trực tiếp dùng, không phí cái gì tâm thần, chẳng lẽ dùng tên lượng nguyên lý, đổ phun lửa diễm sao? Cũng được, chỉ là có chút không được tốt thao túng đang lúc này, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc cái bóng, kinh hỉ phía dưới, liên tục phất tay ở đây. Thân ảnh kia nghe tiếng tới, mập mạp thân thể khẽ vấp khẽ vấp. Là cái kia mèo mập 31 hảo sẽ có một đề cử, đến lúc đó vạn chữ rồi mới, mời mọi người ủng hộ cường 105. Mới lên. Trước 105, mới lên. Ho ho ho. Tiếng gió bên thai ho ho vang dội, thang chiều bay lên rồi, bay rất cao, rất xa. Nói đến người khác có thể không tin hắn là ôm nhà bay. Khi cái kia béo béo mập mập mèo mập cũng không dài ra một cái cánh, cứ như vậy vô căn cứ mang theo hắn sau khi bay lên, hắn phản ứng đầu tiên là choáng váng, phản ứng thứ hai là, người cuối cùng không giả sao? Đây cũng không phải là mã hồ pháo, mặc dù vẫn không có rõ ràng mạch suy nghĩ, nhưng thang triều đã sớm cảm thấy mèo này có vấn đề. Kỳ thực người bình thường đều nên nhìn ra mèo này có vấn đề. Gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, nơi nào đều có nó, vây quanh ma quật mỗi chỗ chợt tới chợt lui, hơn nữa linh tính kinh người cao, còn thường xuyên làm chút không hợp lý chuyện, lại nhanh như chớp không thấy được. Hắn còn nhớ rõ có một lần Tựa như là hình cực tại Hachichu Sơn trang lần đầu thấy hắn một lần kia, mèo con này ngay tại phòng khách, thậm chí đem thang chiều mang phát ra nhọc tê, đây là tinh thần hắn bị xúc động biểu hiện. Thời kỳ đầu hắn không có kính mắt phòng bị tinh thần tập kích quái rối, hắn là thường thường bị kiếm loại đồ vật đưa đến trong kẻ đi, cho nên hắn đã sớm ẩn ẩn cảm thấy mèo này có vấn đề, nhưng vừa tới mỗi lần cũng là vội vàng một mặt, không kịp cẩn thận quan sát, mèo con này lại cùng hắn không có dị xung đột, thứ hai cái này mèo mập vẫn rất khả ai ôm xúc cảm rất tốt, lại không ngại hắn hút, bởi vậy một mực ở trung hữu hảo. Cho dù là bây giờ, mèo đều dẫn hắn bay lên rồi, hắn cũng một mực ôm không buông tay. Cái này cũng là tín nhiệm, tin nó vô ác ý, bằng không thì muốn lo lắng nó giữa không trung đem chính mình văng, sớm nên tự dịp không cũng có bay lúc cao buông tay hạ xuống ngươi đến cùng là cái gì đây? Ngươi chắc chắn không phải hung thú, không phải linh tướng, chẳng lẽ là mỹ dụng? Phù khí hay là kiếm? Mặc dù cuối cùng cái suy đoán này lớn mật, nhưng thang chiêu ngờ tới càng có khả năng, bởi vì mẹo này quá chân thực, mỗi một cây mao cũng làm mềm hồ hồ vô luận như thế nào ôm, nhào nặn, hút đều tuyệt không sơ hở. Nó chính là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, chỉ có kiếm mới có thể biến thành bực này kỳ tích. Người tới là kiếm, Thang Chiêu lập tức nghĩ tới kiếm khách của nó. Kỳ thực không có đoán, mặc dù chỉ gặp qua một mặt, nhưng Thang Chiêu ấn tượng vẫn còn tương đối sâu, cái kia tại kiếm điệu ti cùng Hachichu Sơn trang hai đầu lựa gạn, ý đồ đem chính mình thả đi tiểu nữ, hắn còn rõ ràng phải nhớ kỹ nàng trước khi chia tay đem đường giao cho mình mèo cũng thích ăn đường. Đây là nàng cho mình nhắc nhở. Về sau hắn quả nhiên đem đường cho mèo ăn, hẳn là chỉ có con mèo này mới có thể thích ăn. Chân chính mèo giống như không ăn ngọt. Thì ra nàng lợi hại như vậy sao? Mặc dù kiếm khách kiếm cũng có kiếm thượng. Thế nhưng chốt kiếm giống không cách nào trưởng kỳ tồn tại chỉ có thể tại điều động lực lượng cường đại lúc xuất hiện, cũng chính là bùng xuống. Muốn để kiếm tượng trường kỳ tồn tại, thậm chí cùng vật tầm thường một dạng tính chất chân thực, không có sở hữu, vậy phải đạt đến kiếm tâm cảnh giới thứ hai để cho kiếm tượng hiện hóa mới được. Giống như bình Giang Thu quán tự như thế, cũng liền nói, cái kia nhìn mất quá 20 thiếu nữ là kiếm hiệp sao? Mặc dù bình lão đầu cái này kiếm hiệp kéo xuống trong lòng than chiêu đối với kiếm hiệp kính sợ cảm giác, nhưng hắn phương diện lý trí biết, kiếm hiệp vẫn là rất lợi hại. Thí dụ như phán quan đại nhân, hắn chính là một cái cường đại kiếm hiệp. Hơn nữa phải cùng thiếu nữ là giống nhau thân phận đã ngươi tới, nhà ngươi kiếm hiệp vì cái gì không tới? Bây giờ tình thế không được tốt, nàng còn không nguyện ý ra tay sao? Nàng không phải kiểm điệp ti người sao? Mặc dù không đem nhỏ cùng kiếm sớm liên hệ tới, nhưng hắn một mực đoán thiếu nữ kia là người kiểm điệp ti, bởi vì nàng xưng hô hình cực lạ chấn tụ sứ. Giống như tất cả người kiểm điệp ti giữa lẫn nhau đều trực tiếp như vậy xưng hô chức quan, ngược lại ngoại nhân sẽ thêm đại nhân các loại tôn xưng. Tiểu nữ cũng xưng hô như vậy, đổ không lộ ra nàng chức vị cao thấp, nhưng nếu nàng là kiếm hiệp mà nói, như vậy quan chức có thể còn tại hình cực cái này trấn thủ sứ phía trên, có lẽ chức trách của nàng mặc kệ chuyện nơi đây. Thang Chiêu suy nghĩ, đột nhiên mẹo mập chìm xuống, tầm mắt một chút bạo hiện ra, hơi nước và ánh chớp đập vào mặt. Thang Chiêu lúc này mới phát hiện, trong lúc bất tri bất giác bọn hắn đã bay đến mây đen bầu trời, đã có thể nhìn đến trong mây lóe lên lôi điện tia sáng, như quang như rắn vũ động. Ma mèo con đang một đầu hướng xuống vào trong mây chậm. Chầm một chút không đợi Thang Chiêu nói xong, mây mù hóa thành một ngụm nước hơi trôi vào cổ họng, suýt nữa đem hắn bịn. Lúc này, xung quanh đã tất cả đều là đông nghịt mây đen, tầng tầng điệt điệt đám mây hoàn toàn che khuất quang, cơ hồ đưa tay không thấy được ngón ngón, chỉ có đột nhiên chớp động lôi quang, thỉnh thoảng đột nhiên lập loè, lại chiếu trước mắt trắng như tuyết, không thấy dư sắc, ngay sau đó lại quay về hắc ám ở trong mây đi xuyên, cả người giống như ngâm vào nước lạnh, trong chớp mắt trong ngoài ướt đẫm, xa xa sát qua lôi xạ, lại có thể người được không khí cháy bùng mùi khét lẹt, cảm nhận được. Cái kia đều ở trước mắt sức mạnh huy diện. Băng Lệnh cùng Thiêu Đốt hai loại sức mạnh đều lựa xém lông mày, đem hắn thật sâu bóp chặt. Ngắn ngủi một đoạn xuyên thẳng qua, lại tựa như ở giữa địa ngục hành đầu. Thang Chiêu một mặt cố nén khó chịu, một mặt lo nghĩ, đến trình độ này, tình huống nhất định rất tồi tệ hình cuối cùng bọn hắn thế nào. Ngay sau đó, trước mắt hơi hiện ra, thì ra đã xuyên ra tầng mây. Chỉ là hơi hiện ra, xung quanh vẫn như cũ cực ám, lại hơi nước cũng không có giảm bớt, ngược lại càng dày đặc hơn. Bởi vì tầng mây phía dưới đang rơi xuống mưa to. Thang Chiêu từng từ trong tiết phụ thiên hà đảo lưu một dạng trong mưa to rất già, lúc đó đã cảm thấy rất khó chịu, nhưng nơi này mưa to hung mãnh hơn, bởi vì ngoại trừ mưa to còn có gió mạnh. Cơn phong mạnh mẽ, phảng phất đè lên khuôn mặt tội tễ, mưa to bị thổi mà tạt phi càng trực tiếp giống như như chút nước bắn tung tóe. Tại trong cuồng phong bạo vũ, dù là hô hấp cũng có khăn, huống chi là mở mắt. Bên hai tiếng sấm cuồn cuộn, tiếng mưa rơi ầm ầm, thiên địa ở giữa chỉ còn lại có gió, mưa, điện. Trong chốc lát, thân triêu từ toàn thân nước xuống trở nên nước xuống đầm dạng, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng chơi đi, có đến sắc mặt xanh trắng, toàn thân không còn chút sức lực nào, tim đập mất tốc độ. Lúc này, hắn cuối cùng biết vì cái gì trở thành kiếm khách phía trước muốn luyện tương khí. Nhân Hóa kiếm, cùng tự nhiên loại kia vĩ lực so sánh quá nhỏ bé, không có cương khí bảo hộ, một khi lâm vào bực này điều kiện khắc liệt, không đợi nhìn thấy địch nhân liền nguy hiểm đến tính mạng. Còn nói cái gì đi chiến đấu đâu? Lần này có thể đến nhầm sao? Tại trong mưa to, hắn cố gắng mở mắt ra, xa xa thấy được giao long thân hình, thân thể cao lớn phảng phất tại trong mưa gió vũ đạo. Nó là tại chiến đấu sao? Nhìn không rõ ràng, chỉ thấy tựa hồ có một chút hào quang màu đỏ đang lóe lên, có thể là đầu kia màu đỏ bệnh nặng, nhưng căn bản không nhìn thấy cụ thể bóng người. Trong mưa to hồng quang cùng giao long thân hình, thật giống như trong đại dương một mảnh lá khô cùng tự luân đến nội những người khác, hắn càng không thấy được. Mưa lớn như vậy, những người khác còn có thể trèo chống sao? Hắn hưu tâm tới gần giao long bên kia, nhưng một cái mưa như chút nước Hắn tiến lên thực sự khó khăn, thứ hai coi như đi, thì phải làm thế nào đây đâu? Nói đến thang chiêu đi lên vốn là nghĩ biên giới quan chiến, nhìn có cơ hội hay không dùng đến chính mình, mà bây giờ hắn thân ở trong mưa to, chỉ cảm thấy chính mình chật vật phiêu linh, đừng nói hỗ trợ, tiến tới không thêm phiền cũng không tệ rồi. Thật sự không có tác dụng gì đến chính mình sao? Hắn chật vật như thế, nhỏ bé như vậy, vốn nên ra khỏi quan chiến, thế nhưng là thực sự không cam tâm, cũng không yên tâm đối với. Nếu như ở đây thế cục tốt đẹp, cho dù là tình hình chiến đấu giằng co, hắn lui ra ngoài không thêm phiền thì cũng thôi đi. Nhưng trước mắt mưa to như thế, hắn đoán cũng đoán được chiến cuộc bất lợi thậm chí nguy như trùng trứng. Không nói thang chiêu đã là kiệm điệu ti dự bị thành viên, liền nói hình cực là hắn cực trọng yếu sư trưởng, là trên đời hiếm thấy quan tâm hắn người còn sống, luận ân luận nghĩa tất cả nặng như Thái Sơn, bây giờ đang lấy tính mệnh tương bạc, thật chẳng lẽ không thể tại tình thế nguy hiểm vì hắn làm những gì sao? Có thể làm cái gì đâu? Bằng hắn còn xuất lại pháp khí, thậm chí dùng không ra kiếm pháp, là có thể xông lên chém giết đầu dao, vẫn có thể xây lên phòng tuyến, vẫn có thể cho bọn hắn ra chỉ trạng thái dị bốn. Chờ đã. Trạng thái sao? Miêu thị thang chiêu ghé vào mèo hoa bên tai nói, có thể cho ta mượn một điểm sức mạnh sao? Mèo Miêu Miêu không hiểu, xem ra là không được. Than Triều cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có trông cậy vào có thể thực hiện được. Trên thực tế hắn sớm biết kiếm kiếm nguyên cùng người lực lượng là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, coi như kiếm có thể đem sức mạnh truyền cho người cũng chỉ có thể là truyền cho nhà mình kiếm khách. Liên kính mắt của hắn hấp thụ sức mạnh, cũng chỉ có thể hấp thụ phù thức sức mạnh, không thể từ trên thân kiếm trực tiếp hút. Nhất là hắn mấy ngày nay không ngừng hấp thu thuật khí, càng ngày càng biết rõ hấp thu cũng không phải thuật khí sức mạnh, mà là phù thức. Kiếm sức mạnh cùng phù thức lại là hai thứ, sức mạnh càng không thể giống nhau mà nói, phù thức sức mạnh trắng nhạt nhiều lắm co như hắn thần kỳ nhất kính mắt đối mặt kiếm cũng chỉ có thể khâu kiếm, quyết không thể hợp kiếm. Cầu viện không thành, vậy cũng chỉ có thể Liêu Mạc A, cái kia Miêu tỷ, có thể hay không từ phía trên bắt được ta, ta phải dùng kiếm. Cái này mèo mập nghe hiểu, quả nhiên từ trong ngực hắn chui ra, lật đến thang chiêu trên lưng, ngậm lấy thang chiêu sau cổ áo. Cái này là Hoàng Du Du cảm giác, giống như dùng một cây câu ti câu lấy hắn ném ở trong dòng nước xiết bơi lội, để cho thang chiêu kinh hồn táng đạm, rất sợ chính mình quần áo chất lượng không tốt, vậy thì xong đời. Lại mưa to điên cuồng từ rộng mở cổ áo rớt vào, dớp hắn nước lạnh rọi liền toàn thân, càng ngày càng rét lạnh. Nhưng vô luận như thế nào, hai tay giải phóng ra ngoài, lần nữa lấy ra kiếm, đó là hắn thích hợp nhất pháp khí, Ly Hóa kiếm. Bất quá hắn muốn không chỉ là nó đeo mắt kiếm lên. Kiếm phổ lật ra mô phòng cầm, giương cô kiếm. Dực dỡ kim sắc tử trong tay hắn sáng lên, phản phất một vành mặt trời. Giương cốc, Thái Dương sơ thăng chi địa, Dương, sơ thăng chi nhật. Đây chính là Thái Dương. Thái Dương đại biểu cho quan minh, ấm áp, khô giáo, sinh cơ ấm áp kia sáng chiếu lên trên người, cấp tốc bước hơi lực lưỡng, ôn nhu bao quanh thân thể của hắn. Hắn phản phất lập tức liền từ trong nước mưa nhảy ra, tìm được một cái ấm áp tránh mưa phòng nhỏ. Phòng nhỏ sạch sẽ ấm áp, tràn ngập dương quang hương vị. Hắn đổi sạch sẽ quần áo mới, ngồi ở làm ấm lò phía trước, uống vào trà nóng, nghe bên ngoài khô khan tiếng mưa rơi, nỗi lên mệt mỏi mệt mỏi buổi rồi bốn. Không, bây giờ không phải là hưởng thụ ấm áp thời điểm. Một mình hắn ấm áp tính là gì ấm áp? Hẳn là để cho dương quang phủ chiếu tứ phương mới là. Kiếm pháp, kim quang phủ chiếu hắn thì thảo nói. Không, đã dùng không nổi kiếm pháp, hơn nữa đó cũng không phải là thích hợp nhất kiếm pháp. Trực tiếp tới a. Kiếm tượng, hiện hóa. Sơ Thăng chi Nhật. Trời sáng sáng lên, một vòng mặt trời đỏ từ trên kiếm phong phun ra, mang theo rực rỡ văn sáng, một mực đi lên trên, giống như mặt trời mọc đông sơn, từ khí đông lai, dương quang phủ chiếu. Chỉ một thoáng, Bát Vân Kiến Nhật, chương 106. Gốc gốc. Chương 106, góc gốc gốc, cảnh thứ nhất. Bát Vân Kiến Nhật, sau cơn mờ trời lại sáng. Mặt trời đỏ vừa mới mới lên lúc, dương quang bất quá vậy vào trên người một người, ấm áp cũng là cho một người, nhưng nó càng lên càng cao, càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng như lại một vòng thái dương treo ở trên không lúc, dương quang đã phủ chiếu tứ cùng. Khi mây mù đụng phải thái dương, lập tức trở nên mỏng manh. Giọt giọt thật nhỏ giọt nước bị nhiệt độ cao bức hơi, sương mù dần dần tan đi, nhượng ra một mảnh sáng sủa bầu trời. Không có mây đen áp đỉnh, nước mưa cũng không can nguyên, thoáng qua ngừng. Mưa lớn qua đi, xanh thấm như tẩy, nhưng thấy từng đạo cầu vồng treo ở bất lạ, mưa quang thất thải, lộc lẫy vô cùng. Không trải qua mưa gió, có thể nào gặp cầu vồng? Cái này mặt trời đỏ chiếu sáng chỗ, không chỉ có là vân tiêu vũ tán, càng là ngày đêm điên đảo. Vốn là tính toán khu trừ mây đen, lộ ra chắc cũng là bầu trời đêm cùng minh nguyệt mới là, nhưng đã có thái dương tại, mặt trăng tự nhiên không có chút nào hào quang, nhượng bộ lui binh, còn tình càng lại ẩm đạm, mấy không thể nhận ra Trên bầu trời chỉ có một vòng mặt trời đỏ. Chỉ là, cái này cuối cùng không phải chân chính Thái Dương, không thể khiến đại địa hồi xuân. Mấy trăm trượng bên ngoài, vẫn là mưa gió đại tác, bóng đêm sâu đồng, cái này cũng là phía đông mặt trời mọc phía tây mưa. Nhưng đối với chiến trường, một vòng này Thái Dương đầy đủ ánh mặt trời phía dưới, hết thảy đều liếc qua thấy ngay. Nguyên bản giống như xa cuối chân trời chiến trường, cũng nhìn một cái có thể thấy được. Giao Long đá bay ra dòng sông, thân thể cao lớn hoành quán tiến hạ, oai hùng vĩ ngạo, không ai bì nổi. Phong Tằng Hổ, Vân Tùng Long, nó trên không trung cũng có mưa gió trợ chiến, theo từng nước mưa điều khiển như cánh tay Giống như sân nhà muốn làm gì thì làm, nhưng đột nhiên Vân Tiêu Vũ tán, dương quang chiếu rọi, quang hoa chói mắt, nó bị soi một mặt, không khỏi cương cứng trên không, mặt mũi tràn đầy mộng nhiên. Dương quang phơi tại nó trên thân lẫn khiến, hiện ra như kim loại tầm thường lộn xộn, lấm ta lấm tấm vết máu giống như rỉ sắt. Mặc dù mới từ trong nước mưa đi ra, nhưng nó trên thân vẫn như cũ vết máu loang lổ, rõ ràng trải qua một cuộc các chiến. Long đầu, sừng rồng, long trảo đều có hỏng. Lấn thân, răng, đủ loại giữa khe hở còn chảy xuống tí tí vết máu. Những cái kia vết máu có màu xanh lam, cũng có màu đỏ tươi. Màu xanh lam là chính mình Màu đỏ tươi chính là người khác, mà hắn đối diện chỉ có một cái bệnh ngạn, còn sốt lại địch nhân nằm ở bệnh ngạn trên lưng, tình trạng còn muốn thảm hại hơn một chút đại nhân. Nghe được sau lưng có người gọi, hình cực chớp chớp mắt, từ trong trận cảnh trạng thái thất thần tỉnh tỉnh, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, "Chiêu tử, ngươi thế nào dạng này?" Than Chiêu chính xác tình huống không tốt, vừa mới thả ra kiếm thượng, hết sạch một điểm cuối cùng tâm thần lực lượng, em chút không có lại tới một cái tự do rơi xuống đất, thiệt tồi phi miêu bắt được nó. Bây giờ trong rượi vào kính mắt từ thuật khí hấp thụ phù thức sức mạnh khôi phục chút ít thể lực, nhưng cả người nhìn vẫn như cũ rất hư, lại thêm làn da bị mưa to pha trắng bệ. Giống như tùy thời muốn đã bất tỉnh bộ dáng, y phục trên người ướt lại khô, cũng nhăn nhúm đến nỗi cường tự phóng. Kiếm tượng khác đại giới, tạm thời còn không có trông thấy, cũng chỉ có thể trước tiên chú ý dưới mắt. Hắn miễn cưỡng cười cười, nói: "Đại nhân, ngươi cũng không nhìn chính mình sao? Ngươi thế nào dạng này? So với chỉ là suy yếu vô lực than chiêu, hình cực liền muốn thảm nhiều hơn, vết thương trên người từng đống, cái kia thân màu đen công phục đã nhuộm cùng hắn bình thường món kia đỏ tươi áo choàng một dạng hắn nằm ở bệnh nạn trên lưng, tựa hồ trên đuổi bị trọng thương, không cách nào đứng thẳng đây là bị thương bao nhiêu a." Hình cực cười cười, đối với thương thế không để ý, Liếc mắt nhìn bầu trời mặt trời đỏ, lại liếc mắt nhìn Thang Chiêu. Hắn bao nhiêu đoán được mặt trời đỏ là Thang Chiêu làm ra, nhưng hắn không biết là làm sao làm đi ra tới. Dâng lên Thái Dương Sūtan Maiden, hắn kèm chút tượng rằng thần thông. Hắn cũng biết nơi đây không có khả năng có cái kiếm tiên, bằng không thì hà tất vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp đem dao lòng đánh giết chính là. Như vậy chỉ có thể là kiếm pháp hoặc kiếm tượng, cho dù là kiếm tượng, cũng là cực kỳ mạnh mẽ kiếm hiệp cấp bậc. Hắn không biết Thang Chiêu có thể động dụng giải trí kiếm bên ngoài kiếm hiệp sức mạnh, nhưng hắn cũng không có truy nguyên. Đều đến lúc này, hỏi những thứ này làm gì? Thang Chiêu tiếp lấy hỏi, những người khác đâu? Lớn như vậy thời thích tốt, trên chiến trường tình trạng nhìn một cái không xuất gì, ngoại trừ hình cực, không, có thấy những người khác cái bóng. Ti lão sư bọn họ đâu? Hình cực không để ý nói, ta đem bọn hắn đưa đi, đều đến lúc này thủ đoạn đều dùng hết, chỉ có thể là vật lộn, bọn hắn chút bản lĩnh ấy giữ lại cũng là vướng bận, ta liền đem bọn hắn xuống quân. Thang chiêu lúc này mới nhớ tới, hình cực kiếm là có thể truyền tống, trước đây hắn giả vờ phán quan đã từng đem thang chiêu, Ti lập ngọc cùng bụi thủ tinh cùng một chỗ truyền tống ra ngoài. Về sau thang chiêu mới biết được, đây không phải là truyền tống, là xung quân cũng là hình phạt một loại, hợp lấy hình trong ngục tội đại. Tại chiến trường đem tất cả chiến hữu đều xung quân ra ngoài, cùng nói sợ bọn họ vũng vậ̣n, không bằng nói là tình hình chiến đấu tuyệt vọng, muốn cứu bọn họ một mạng a. Nhìn hình cực dáng vẻ, cũng là đỏ mạnh hết đà. Hắn là không thể xung quân chính mình, vẫn là có ý định lực chiến đến chết. Trong lòng thang chiêu một hồi khổ sở, mặc dù để cho bầu trời tận, cải biến hoàn cảnh, nhưng hắn cũng không có dư lực tác chiến. Hình cực đều như vậy, thiên ma xem ra chỉ có bị thương da thịt, cũng không tàn phế thương tứ chi, cái này còn có thể đánh xuống sao? Thế nhưng là có thể để cho hình cực lui sao? Hắn có thể quên, nhưng hình cực có thể nghe sao? Đại nhân đi, người cũng cứ đi. Hình Cực cười phất phắt tay, "Đừng quay rời ta a, chúng ta sẽ thắng." Lúc này, cái kia to lớn giao long cuối cùng lấy lại tinh thần, hai cái cự nhãn thả ra hung quang. Lúc này Thang Chiêu mới phát hiện, trên người nó không phải là không có thương thế nghiêm trọng, ít nhất lưng cùng ngực bụng đều có mấy đạo thật sâu vết thương. Nhưng mà, so với Hình Cực tới bốn, hắn nhịn không được nhìn về phía đỉnh đầu mềm mập, nói, "Vị đại nhân này, không thể tới giúp ngươi sao?" Hình Cực xem sớm đến mềm mập nói, "Ngươi nói tuần sát sứ sao? Nàng tới sớm, ở phía trên Hắn một ngón tay, chỉ hướng dòng sông từ trên trời giáng xuống đầu ngón, thổ hình ma quật chính là như vậy phi phức, một khi rộng mở thông đạo sẽ rất khó đóng lại. Hôm nay coi như diệt tiên ma, cái này ma quật cũng muốn vĩnh cửu giữ lại. Hai hại cùng nhau quyền, sức lực của chúng ta là ta ở đây ngăn chặn tiên ma, nàng đi lên cửa dịp ma quật vừa mở, mở miệng còn chưa ổn định, tận lực đem mở miệng phong bế. Một khi nàng thành công, cái này rắn bất quá là cây không dễ, mặc người chém giết. Khi đó nàng lại xuống, mặc kệ có ta hay không, một trận đều có thể thắng. Cho nên, quả nhiên vẫn là lực chiến đến chết sao? Thang Chiêu không nói gì, một trận đến trình độ này Xem ra chỉ có thắng thảm cùng thảm bại hai loại kết quả. Thu thiệt lúc trước hắn càn quét còn rất nhẹ nhàng đâu. Mà cột chân chính nguy hiểm, hắn đồng thời không có chân chính gánh chịu đại nhân, ngươi thật có thể thắng sao?" Hắn nghiêm túc hỏi. Hình cực nhìn xem hắn chân thành đến tỉ đấu con mắt, giống như trước đây mới gặp lúc chính diện bộ dáng của mình, nhất thời không thể mở miệng, phất phất tay, nói: "Lý Hoa, dẫn hắn đi xuống đi." Thang Chiêu vội nói: "Không, ý tứ của ta đó là, ngươi nếu là không có chiêu, muốn hay không cân nhắc chiêu số của ta." Hình cực kinh ngạc nhìn hắn. Cuối cùng, trao đổi xong ý kiến, Thang Chiêu vẫn là tạm thời rời đi. Dù sao hắn có thể làm được thực sự không nhiều. Lúc gần đi, hắn lại liếc mắt nhìn Dao Long, nhìn xem trên người nó loang lổ vết máu. Những cái kia đỏ tươi huyết, đại bộ phận là kiểm điệu ti bên trong người. Mặc dù hình cực không có nói rõ, nhưng hắn đoán được trong cái kia mọc đầy răng nhọn miệng lớn, cũng bị thiệt qua kiểm điệu ti thành viên tính mệnh bây giờ, ngươi cũng có tội. Thăng ở trên không là rất phí thể lực, thăng chiêu tận lực bất động, tùy ý dưới thái dương gió nhẹ thổi cơ thể. Vì mau chóng khôi phục thể lực, hắn bảo trì ở trên không linh trong trạng thái, một mặt lại vận chuyển nội tức khôi phục tinh lực. Dạng này tinh thần của hắn không thể không độ cao tập trung, ngay cả chiến trường cũng chỉ là có một mắt không có một cái nhìn chằm chằm. Hắn vừa rời đi, đối diện huyết chiến lại chợt bộc phát. Vẫn là vừa mới đấm máu Song Vương. Phía trước trong mưa tình hình chiến đấu như thế nào thảm liệt, hắn không có trông thấy, nhưng dưới ánh mắt trời chiến sự, hắn nhìn thấy. Giờ này khắc này, Song Vương đều dùng xong đại chiêu, chỉ còn lại cơ bản nhất nhục tướng Bắc, hình cực có kiếm, có bệnh nạn tương trợ, nhưng giao long cường hành cũng không phải hắn có thể chống đỡ. Tình hình chiến đấu có chút thiên về một bên. Hình cực đã không tái phát kiếm thuật, tựa hồ kiếm thuật cũng hết sạch, chính là dùng kiếm cùng giao long chiến đấu. So với cái này khủng lộ thiên ma, kiếm của hắn vừa mị lại nhỏ, không đủ cho giao long xẻ răng, đâm vào trên lưng thiên, rất ít có thể xuyên qua đi. Nếu có người đứng xem tại nhìn, nhất định cảm thấy trận chiến đấu này rất tàn nhẫn, bởi vì cái này có thể sư một hồi đi săn. Con người không tồn tại thắng lợi, chỉ là tận lực đào thoát tử vong. Thang Chiêu ở bên cạnh nhìn xem, tâm tình cũng cực kỳ kiềm chế, ngoại trừ trầm trọng, càng là khẩn trương. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như có thể làm được lợi nói, nhất định phải làm đến. Trận chiến đấu này càng ngày càng kịch liệt, kịch liệt đến thảm liệt. Ánh mặt trời chiếu xuống, mỗi một giọt máu biểu xuất, đều vẽ ra trên không trung một đạo có thể thấy rõ ràng quy tích, phản phất một loại dư u bị chiếu đến tia sáng. Trên người bọn họ cũng bị dương quang tắm rửa, phản phất khoác lên kim sắt chiến giáp. Dương quang đem hết thảy đều chiếu rõ ràng rành mạch. Áo giáp màu vàng lóng cũng càng ngày càng rực rỡ, phản phất hai cái hoàng cân lực sĩ. Bởi vì bọn hắn cách Thái Dương đã rất gần. Cuối cùng, khi hình cực một kiếm dùng hết sức mạnh, cơ hổ run rẩy hướng phía sau lui bước, cái kia dao long lần nữa đợi kịp, há hốc mồm, muốn đem cái này khó dây rùa sâu bỏ cắn một cái nát. Lúc này, thang chiêu lớn tiếng kêu lên, hình cuối cùng Trong ánh sáng mãnh liệt, hình cực tràn đầy vết máu khuôn mặt mịt mờ, hướng hắn vất tay, đó tựa hồ là cái gọi Hán điên tâm thủ thế, đồng thời trường kiếm trở về vòng, hướng mình vung đi. Kiếm thuật, lưu vong. Kiếm quang lóe lên, hắn biến mất. Giang giác. Dao long miệng lớn cắn, bên trên răng đụng phải phía dưới răng. Trong miệng không máu thịt, cái này thiên ma có chút động, nhưng ngay sau đó một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt trước mắt đó là cực lớn, cháy bỏng, nóng bỏng, chói mắt nguy cơ. Choáng ngẩm đầu, nó thấy được đỉnh đầu. Trong mắt hung quang tiêu tan, chỉ có rung động cùng mờ mịt. Một mảnh kia nóng bỏng đỏ tươi là. Thái Dương, rơi xuống. Giữa không trung phổ chiếu hốc nhập, từ không trung rớt xuống, hóa thành rực rỡ khổng lồ hỏa cầu, đè lại thiên ma, ngay sau đó đem nó cuốn tại ngài trong nội tâm, mang theo nó cùng một chỗ tiếp tục rơi xuống. Cái này huy hoàng hỏa cầu rơi xuống, xắt qua tại thiên không thẳng tắp chạy nước sông, trong ngáy mắt, phảng phất trường hà làm nhật, cháng lệ vô cùng. Wen, một đạo sáng chói quý tích xẹt qua bầu trời. Cuối cùng, mặt trời lặn rơi trong sân cốc, ngắn ngủi minh liệt bộ phát sau đó, dần dần trở nên yên lặng. Phảng phất đại nhật kinh thiên, rơi vào góc cốc đêm tối, lần nữa bao phủ đại địa. Thái Dương Lạp Sơn. Chương 107. Truy nhật Chương 107, Truy Nhật, canh thứ 2, a, mật chết mật chết. Thang chiều một đường đi theo mẻo mập hạ xuống, cuối cùng từ trên không rơi trên mặt đất, một khi cơ thể có dựa vào, toàn thân đều mềm nhũn ra, đơn giản nghĩ ngã đầu liền ngủ. Vừa mới cuối cùng cái kia một chút, không phải kiếm thuật, cũng không phải kiếm pháp. Hắn đã không có thể lực làm cái gì kiếm thuật, kiếm pháp. Hắn chỉ là dùng một điểm cuối cùng sức mạnh mô phỏng cầm Dương cấp kiếm, khống chế rồi một lần kiếm thượng, khống chế đến một nửa ngừng. Cái khống chế này là cho Thái Dương một cái rơi xuống lực, tiếp đó không còn thi lực, thuận lý thành chương vật rơi tự do mà thôi có thể tạo thành sát thương chính là đã hiện hóa Thái Dương bản thần, dẫn giao long đi ngang qua dưới Thái Dương rơi lộ tuyến là hình cực. Ở trong đó còn có một chút vật khí, nếu như giao long đầy đủ thông minh, chú ý quan sát đỉnh đầu Thái Dương, nó thậm chí rơi không đến trong cả bẫy. Hình cực vì để cho cái bẫy không có sơ hở nào, di động đến cực gần nắp cực chậm chạp, cũng vì thế bỏ ra cái giá cực lớn, dù cho cuối cùng đào thoát, nghĩ đến cũng thương thế không nhẹ a thằng chiêu chỉ là gọi một chút, liền tiêu hao hết tất cả lực lượng, nếu như còn một chút, chính là một mực bảo trì mô phòng cầm trạng thái, duy trì kiếm tượng không biến mất, chỉ chờ Thái Dương rơi vào sân cốc, lúc này mới bãi bỏ mô phòng cầm để cho kiếm tượng triệt đệ giập cắt. Cái này thực sự là một chút cũng không có. Bị mèo mập lôi lôi kêu kêu, khó khăn tốn trở về mặt đất, thang Chiêu mê man ngã trên mặt đất, rõ ràng chỉ muốn ngủ đồ, trong lòng vẫn còn có mong nhớ sự tỉnh, gắng gượng không dám liền nghỉ ngơi. Việc thứ nhất chính là cái kia thiên ma chết trưa. Vừa mới Thái Dương Lạp Sơn, có thể nói thanh thế hùng bí, nhưng cuối cùng không phải chân chính Thái Dương, không, có thiên uy, nếu cái kia thiên ma ra giày thì béo, tình hình như thế còn có thể kéo dài hơi tản, như thế nào cho phải? Việc thứ hai chính là hình cực bọn hắn bị truyền tống đi qua, không biết rơi xuống như thế nào. Lúc đó hắn đưa ra biện pháp này lúc, vốn là muốn hình cực dùng kiếm thuật đem cái kia thiên ma trực tiếp truyền tống đến Thái Dương bên cạnh, chính mình liền có thể lập tức độc thủ, tránh khỏi thời gian. Vậy mà hình cực nói, "Ta cái này lưu vong là chỉ có khoảng cách không có phương hướng, ta cũng không biết lưu lại tới đi đâu, không thể định hướng truyền tống." Khá lắm, chẳng thể trách gọi lưu vong không gọi truyền tống đâu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cái này lưu vong dính đến không gian, đã thập phần tương đại, vậy ngạn kiếm cũng không phải chuyên chơi không gian sao có thể như thế tùy tâm sử dụng. Sau cùng phương án là hình cực trước tiên dẫn giao vào cuộc, lại đem chính mình lưu vong ra ngoài. Hắn là lấy ngắn nhất lưu vong khoảng cách 30 dặm, nhưng cái này 30 dặm cũng là không chắc phương hướng, làm sao biết sẽ không rơi vào địa phương nguy hiểm, thậm chí rơi vào Thái Dương Lạc Sơn phương hướng. Phải biết hình cực cũng không có bao nhiêu sức mạnh đường đường chấn thủ sứ đừng không chết ở chính diện chiến trường, ngược lại bị dư bà cô chết. Còn có chính hắn, chính hắn cũng lưu lại trong động ma, xung quanh cũng không phải bình yên vô sự. Bất quá hắn ngược lại không lo lắng, bởi vì hắn không phải một người, còn có mèo mập đang bảo vệ hắn đâu. Ai? Mèo đâu? Thang Chiêu đột nhiên giật mình, chật vật tả hữu xem, đột nhiên phát giác mèo con cũng không biết đi hướng. A Hắn bị mẹo từ bỏ. Tính toán cũng nên như thế. Hắn bên này kết thúc chiến đấu, nhưng quân sát sư ở phía trên còn tại chiến đấu anh dũng, cũng không thể đem một cái kiếm tượng lão dừng lại ở đây, đem hắn bình an thả xuống, tự nhiên là trở về chiến đấu. Chỉ mong phía trên chiến đấu cũng thuận lợi, A Tuần sát sư là kiếm hiệp, năng hẳn là càng mạnh mẽ hơn, sẽ không như hình cực một dạng cựu tử nhất sinh a. Lúc này hắn không thể làm gì khác hơn là lặng lặng nằm, mặc dù cũng có chút nguy hiểm, nhưng nghĩ đến so không biết người ở phương nào kiệm điệu ti chúng nhân hòa tại ma quật cuối Tuần sát sư muốn an toàn nhiều lắm tiểu canh. Âm thanh của một người từ xa tới gần, nói: "Ở đây cũng không thể ngủ à? Vạn nhất nơi nào mang đến bị ảnh, đem ngươi hút liền hỏng." Là Bành Nhất Minh. Thang Chiêu mới nhớ tới phía dưới còn lưu thủ lấy một vị như vậy, muốn gắng gượng ngồi xuống, thực sự mệt mỏi, hิu khí vô lực nói: "Bành đại nhân, ta ở đây." "Tha thứ ta thất lễ." Bành Nhất Minh bật lấy, nói: "Chính mình huynh đệ, cái gì thất lễ không thất lễ? Ngươi bị thương rồi. Phía trên chuyện gì xảy ra? Vừa mới lên xuất hiện cái quăn cẩu, một hồi ban ngày một hồi buổi tối, là thiên ma làm ra sao? Chẳng lẽ nói cái kia thiên ma là trúc long sao? Trúc long Ngai thật là bên nghĩ, một cái dao long cứ như vậy khó khăn, nếu là trúc long còn cao đến đâu. Phía trên tình hình không được tốt nói, nhất là liên quan tới mặt trời mọc lại rơi xuống chuyện. Có một số việc thang chiêu có thể nói cho hình cực, nhưng hình cực không sẽ hỏi. Người khác sẽ hỏi, hắn cũng sẽ không nói. Lập tức hắn xóa cắt giảm giảm đem phía trên tình huống nói, chủ yếu là mọi người tình huống hiện tại, đến nỗi sau cùng đại chiêu, hắn hàm hồ quy về hình cực, chỉ cương điệu thiên ma cùng mặt trời đỏ cùng một chỗ rơi xuống, bây giờ sinh tử không biết, hỏi hắn có thể hay không đi xác nhận một chút, nếu như có thể, lại bổ cái đạo gì. Bây giờ ma quật trong ngoài đều là tàn binh tương đem. Chỉ có Bành Nhất Minh là cái hoàn chỉnh chiến lực, chính là dùng đến hắn thời điểm. Bành Nhất Minh cũng biết chính mình gánh vác nhiệm vụ quan trọng, giải quyết dứt khoát thời điểm đến rất là phấn chấn, Ma Quyền Sắt trưởng nói, "Hảo, ta cái này liền đi kiểm tra một chút." Liếc mắt nhìn Thang Chiêu, Bành Nhất Minh vẫn là đem hắn đỡ lên, nói, "Ngươi đừng ở chỗ này nằm, ở đây mặc dù đại diện thượng thanh diện sạch sẽ, nhưng nói không chính xác nơi nào bước lên cái hung thú, đem ngươi tha đi. Chúng ta đi." Hắn gọi mình Linh Tướng đem Thang Chiêu ôm lấy, cười nói, "Ngươi nhìn ta đợi ngươi thật tốt, ta không ôm ngươi, gọi tỷ tỷ đẹp đẽ ôm ngươi." Thang Chiêu cùng mình người tụ họp, tâm tình dần dần bổng lỏng cũng đi theo cởi giỡn nói, đa tạ đại nhân rồi. Hôi nhỏ có rất nhiều mỹ lệ tiểu tỷ tỷ muốn ông ta, ta đều không chịu, hôm nay đổ làm phiền vị tỷ tỷ này. Bành Nhất Minh chợt cảm thấy bị bạo kích, liếc qua thang chiều khuôn mặt, suy suy hai tiếng, không lên tiếng. Hai người dọc theo rơi xuống phương hướng đuổi theo, ở dưới qua mấy cái tiang ngục một quan, chỉ thấy cái kia bệnh nạn vẫn còn đang chơi một cái vật châu một giàn cầu. Thì ra khổ nhất dù chết, hắn tuật khí còn hữu dụng chỗ. Bành Nhất Minh chỉ cảm thấy nhức đầu, để cho linh tướng đem cái kia khổ nhất lưu ở dưới thuật khí thu. Nhìn xem cái kia đần độn phảng phất giống như vô sự hùng lão hổ, mặc dù không tốt so lương nghị luận được quan, vẫn là phúc phỉ hai câu. Không còn câu chơi, vậy ngạn khôi phục bình thường, trở lại trong ngục môn quan, tòa đại trận này lại lần nữa đầy đủ. Già đại trận, dần dần có thể trông thấy ngoại vi phụ trợ đắc lực công sai. Lúc này ở bên trong đã không có bao nhiêu việc phải làm, ban nhất minh vốn định điểm một số người đi theo chính mình đi thanh trừ thiên ma, cũng đem thiên ma trên người tài liệu chia các một phen, lại sợ thiên ma may mắn không chết, đổ hỏng mấy cái nhiều nhất hiệp khách công sai tính mệnh. Cuối cùng điểm bốn cái thân thể khỏe mạnh chân linh hoạt để cho bọn hắn đi theo phía sau mình. Sa Sa rơi lấy, hắn cho tín hiệu mỗi hứa tiến lên. Chính hắn mang theo thang chiêu ở phía trước, nếu chuyện không ổn, cũng có thể trước tiên đem thang chiêu giao cho bọn hắn chiếu cô ở trong màn đêm chạy vội rất lâu, sơn cốc vẫn như cũ xa xa tại phía trước, trong lòng thang chiêu trở ngại, nói, như thế nào xa như vậy? Phu cận không có người nào nhà a? Bạch Nhất Minh lắc đầu nói, phu cận đây trong dặm đều không nhân gia, trong 1 tháng này một nhà chúng ta nhà cha, còn có người ở đều cho rời ra đi. Vừa mới cái quang cầu kia ta cũng nhìn thấy, rơi xuống ở trong sơn cốc, chỉ cần còn tại trên núi liền đập không đến ra Bắc Tính. Không nên gắc gáp. Nhìn núi làm nửa chết, chúng ta đây coi là cách gần đó. Thang Chiêu nhẹ nhàng tựa ra, Bành Nhất Minh cũng nói, thiệt thòi cái này ma quật trong núi, nếu là Bình Nguyên, đừng nói đập chúng thôn xóm thành trấn, chính là đập hủy đồng ruộng liên lụy cũng không nhỏ, một đêm này lại là lũ lụt lại là thiên hỏa, thủy hỏa vô tình, nói không chính xác lại nhiều tạo ra mấy cái âm họa hương tới. Thang Chiêu nghĩ tới một chuyện, nói, nếu là làm ra núi hỏa tới làm sao bây giờ? Bành Nhất Minh cắt một tiếng, nói, có thể xử lý liền xử lý, không thể xử lý không thể làm gì khác hơn là thỉnh hậu việc tôi, tìm cho đàn trong động ma huynh đệ tới, bọn hắn nam hiểu xử trí hòa hoãn. Trong sơn cốc càng ngày càng gần, thần ẩn, ẩn trông thấy trong cốc bước lên hỏa quang. Lại gần một chút, lại có thể nghe mơ hồ có tiếng gầm gừ. Chính là giao long. Ma đầu kia quả nhiên không chết. Bất quá nghe thanh thế không bằng trước đây. Chính xác, trong sơn cốc gạo thét mặc dù mang theo 10 phần nội khí, nhưng âm thanh hữu khí vô lực, sớm không có lúc đó phiên dương đạo hải khí thế. Từ trước đến nay nó dù cho không chết, cũng là toi thoát. Chỉ là ngoại trừ giao long lầm thành, tựa hồ còn có tiếng người. Thật chẳng lẽ để cho hắn vẫn tưởng cái nào kiệm điệu ti lại viên vận khí không tốt, đúng phải từ trên trời giáng xuống tiên ma. Không đúng, tiếng người không thiếu. Bành Nhất Minh đột nhiên cảnh giác, giống như thật sự đập trúng cái gì sơn thôn. Ta đi nhìn một chút." Thang Chiêu vội nói, "Ngài đem linh tướng mang đến, thuận tiện chiến đấu, ta chỗ này không có việc gì." Bành Nhất Minh nói, "Yên tâm đi, ta cùng linh tướng Tâm Linh Tường Thông, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể rời nàng đi qua, bây giờ mang theo nàng ngược lại nổi bật. Ngươi tìm cái địa phương ngồi xong không để ngươi ngươi đứng đến." Thang Chiêu đáp ứng một tiếng, lúc này hai người đã đến quốc khẩu. Bành Nhất Minh nâng cao tinh thần vật khí, sải bước hướng đi sơn cốc đột nhiên, chỉ nghe oanh một tiếng, trong sơn cốc một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, hai bên tảng đá lớn lăn xuống. Cái kia linh tướng phản ứng cực nhanh, ôm lấy thang chiều bay lên, cực nhanh thoát ly đá rơi phạm vi. Bành Nhất Minh chứng minh võ công không tầm thường, đi lên nhảy lên, từ trong loạn thạch xuyên lên ra, trong lúc cấp bách hướng phía sau hô lớn, "Bốn vị huynh đệ dừng lại, ở đây nguy hiểm." Cái này vừa rơi xuống thạch tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng không có tạo thành mắt xích tốc độ, rất nhanh hết thể đều kết thúc. Chỉ là, miệng sơn cốc chặn lại. Hai người hai mặt nhìn nhau, bên trong tiếng kêu thảm thiết bên thai không ngừng rực, càng ngày càng ồn ào náo động, tiếng gầm gừ mặc dù hữu khí vô lực, cũng không có suy kiện, rõ ràng trong cốc nhân gian thảm kịch đang phát sinh. Bành Nhất Minh nói, "Ta lật đi vào." ngươi chớ vào. Nói đi leo lên tảng đá lớn. Hắn quả nhiên không có triệu hoán linh tướng, bằng thân thủ của hắn vượt qua cái này cản đường cũng rất khó. Thang Chiêu thân ở trên không, ánh mắt vượt qua chướng ngại, lờ mờ nhìn thấy trong hạp cốc một vùng vệ tích, tựa hồ không phải thôn trấn. Một cái khe khét lẹt gián cái bóng đang tại va chạm, lại làm thịt vừa rộng, nhìn thế nào cũng không giống giao long. Trong lúc hắn triệt để quan sát lúc, hai bên ngọn núi lại kịch liệt hoạt động, đá vụn không ngừng mà rơi xuống, hẹp hẹp cốc khẩu bị đá vụn dắp đầy, càng lúc càng cao, thời gian dần qua đã như cái chắc chắn không cho người vượt qua. Thang Chiêu ánh mắt cũng bị ngăn cản, cũng lại không nhìn thấy tình hình bên trong. Lúc này, linh tướng đột nhiên hạ xuống, đem hắn đặt ở một khối đất bằng phẳng, tiếp đó xoạt một cái, biến mất không thấy gì nữa. Trận đấu bên trong bắt đầu. Hy vọng đây là trận đấu sau cùng. Vùi tôi còn có cường 108. Tái chấp. Trừ 108, tái chấp. Qua một hồi lâu, bốn cái công sai vì sự chậm chế này, chỉ thấy thang chiêu thân ảnh nhỏ nhỏ tại thật cao trước đống loạn thạch xuất hiện. Bọn hắn nhận ra thang chiêu là kiểm địa tí người, mặc dù không nhìn thấy tiểu hài tử này có bản lĩnh gì, nhưng tốt xấu là kiểm điệu tí mang tới, cho dù là mang theo tới gặp việc đời học sinh, cũng phải khách khí khí khí, lập tức lão thành nhất cái kia chào hỏi. Tiểu Hưng Đệ, tình hình như thế nào?" Thang Chiêu khách khí thăm hỏi, nói, "Vành phó sứ tiến vào. Bên trong đánh rất kịch liệt, ta cũng không biết thế nào." "Ai, đáng tiếc ta một chút vội vàng cũng giúp không được." Nói đến đây thần sắc cực kỳ vẻ bại bốn cái công sai liếc nhìn nhau, đều nghĩ, "Ngươi một cái giám lớn tiểu hài tử, muốn giúp gấp cái gì? Có gì có thể than thở. Chúng ta cũng không giúp được một tay, chúng ta như thế nào không tỏ dài." Thang Chiêu lại hỏi, "Các vị đại ca đều là người bạn sứ, nhưng biết bên trong tòa thung lũng này có cái gì thôn trấn sao?" Cái kia lão thành công sai suy tư nói, "Hẳn là không á bây giờ dã ngoại không yên ổn." Trên núi đều không được người. Huyện thái gia phân phó chúng ta đi trên núi đổi người đi ra, ta cũng là tỉ mỉ tìm tới núi. Ở đây nhiều nhất chỉ còn dư hai cái thổ phỉ sơn trại, hay không có thành tựu cái chủng loại kia. Còn có một cái Hachichu sơn trang, đó cũng không phải là cái phương hướng này. Thang Chiêu tự nhiên biết ở đây không phải Hachichu sơn trang, bằng không thì hắn còn có thể tâm bình khí hòa như vậy. Lúc này hắn nhớ tới từ tiết phụ đi ra, đi ngang qua Hoàng thôn, đều nhanh thành phê tích. Nghĩ đến cũng là sơn dân bên ngoài rời đi tích. Nghĩ thầm, thì ra bên trong là thổ phỉ sao? Vậy thì không thành vấn đề, chỉ cần không phải bình dân, đạo tặc liền sinh tử có mệnh a hắn một chút trầm tĩnh lại, đột nhiên nghe tường đá đằng sau một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Là tiểu hài tử âm thanh, than chiêu lạnh cả tim, không phải sơn phỉ đơn giản như vậy. Ngay sau đó, tường đá truyền đến tùùng tùùng tiếng vang, rõ ràng đối diện có người tới cốc cậu, lại phát hiện sinh lộ không thông, thật tuyệt vọng gõ cự thạch đá vụn cùng bùn đất bị gõ đến lăn xuống, nguyên bản là vừa mới nhét chết tường đá lung lay sắp đổ. Than chiêu quan sát một chút, dù cho tường đá sắp đổ, cũng chỉ là nửa bộ phận trên đổ sụp, chẳng những sẽ không rộng mở mở miệng, ngược lại thêm dày trở ngại, nhường đường lộ càng ngày càng khó đi lại đá rơi còn có thể đập phải người. Lập tức hắn gõ gõ dưới mặt đất một khối huyên không, cùng trên dưới đều không sát bên không thủ lực cự thạch, kêu lên, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Chúng ta cùng một chỗ đem khối này tảng đá rơi ra ngoài, từ nơi này mở một cái miệng, từ bên trong chui ra ngoài. Một mình hắn khí hư không còn chút sức lực nào, thanh em cũng lớn, bốn cái công sai giúp đỡ hắn cùng một chỗ kêu to, cuối cùng bên trong dần dần có đáp lại địa phương khác đập âm thanh đình chỉ, duy trì có khối cự thạch này bị người liên tục đánh nhá, dường như đang xác nhận vị trí. Thang Chiêu vội vàng đi theo trụ, kêu lên, chính là khối này. Xung quanh đá vụn bắt đầu lắc lư. Rõ ràng người bên trong tại đầy tảng đá kia, nhưng tảng đá bản thể nhất thời không có dao động. Thang Chiêu tìm bốn cái công sai cùng một chỗ đào lên cạnh đá bên cạnh cái khác bùn đất, chính mình cũng tới tay hỗ trợ, cẩn thận không xúc động trùng quanh đá vụn. Trong sơn cốc chiến đấu âm thanh không ngừng, bên này động tác không ngừng. Bên trong tình hình chiến đấu kịch liệt, nổ tung mênh mông, bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Hai bên bụi đất không chỗ ở rơi xuống, Thang Chiêu trên đầu cũng phụ không thiếu cho bụi, còn suýt nữa cho từ trên vách núi đá rất xuống đá vụn chảy ra, nhưng hắn vẫn là bất chấp nguy hiểm, một chút dọn dẹp tảng đá lớn bên cạnh mảnh vụn. Liền nghe bên trong một tiếng reo hò. Thang Chiêu cùng bốn cái công sai né qua một bên, một tảng đá lớn bị đẩy lăn dưới đất, bệ tác tường cao lộ ra một mắt chạy trốn miệng. Chỉ nghe bên trong có người kêu lên, bên ngoài vị bằng hữu nào, thỉnh tiếp một chút, có tiểu hài tử. Thang Chiêu khẽ giật mình, người này âm thanh cũng không lão, đang tại đổi giọng kỳ, tối đa cũng liền thập ngũ sáu tuổi, hắn nói là tiểu hài tử là bốn. Lúc này một cái công sai đưa tay hướng về phía trước, tiếp ra một đứa bé, thân hình thập bé, nhiều nhất năm, sáu tuổi. Thang Chiêu ngạc nhiên, nghĩ thầm, cái này Thâm Sơn rừng hoàng, nơi nào bốc lên hài tử nhỏ như vậy? Lại nhìn đứa bé kia có được môi hồng răng trắng, làn da tinh tế tỉ mỉ của nó cũng khảo cứu, hạng bên trên còn có một cái kiền vàng, rõ ràng là nhà giàu tiểu hài. Chẳng lẽ sơn cốc này có cái nào thế gia ẩn cư hay sao? Hắn bên này kỳ quái, bên trong hài tử một cái tiếp một cái leo ra, lớn mười mấy tuổi, tiểu nhân thậm chí bốn, năm tuổi, người người mặc dù đầy bụi đất, nhìn kỹ nhưng cũng cũng là gia đình giàu có hài tử, thang chiêu càng ngày càng kỳ quái, đừng nói một cái gia tộc, liền xem như một cái thôn cũng góc không ra nhiều hài tử như vậy. Ở đây chẳng lẽ là một cái tổng học các loại trường học sao? Dao Long thật là biết tìm địa phương đi. Đợi đến một cái mười mấy tuổi tiểu mập mạp leo ra, thang chiêu đột nhiên kỳ nói: À, ngươi không phải Bùi gia cái kia. Bùi Nhân Hổ. Đây chính là Bùi thủ Tĩnh đệ đệ, lúc đó tại trong đạo quán tụ hội, hắn tự cho là thông minh suýt nữa bị Bạch Phát người thu đi tinh thần, về sau bị Bùi thủ Tĩnh cứu được cái kia. Thang Chiêu đương nhiên ở phía sau nhìn xem, lờ mờ có cái ấn tượng. Bùi Nhân Hổ sửng sốt một chút, nhìn kỹ Thang Chiêu, chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng làm sao cũng không nhận ra được. Lúc đó Thang Chiêu hơi hóa trang điểm, mặc dù dung mạo không có đại biến, nhưng chỉ có duyên gặp mặt một lần, hắn rời sân lại sớm, muốn nhận ra Thang Chiêu có thể làm người khác khó chịu. Thang Chiêu chính mình lại sắp nhận, nói, đây đều là Bùi gia hải tử. Cả người đem đến trên núi tới ở. Vẫn là gia tộc Nguyên bản là ở nơi này. Nghĩ đến sẽ không Nguyên bản là ở nơi này, bằng không thì bản địa quan sai làm sao có thể nghĩ không ra. Đó chính là bùi gia dọn nhà. Cái này ngay miệng hướng về có ma quật trong núi truyện. Bùi gia bị đả kích hao gió. Bùi nhân hổ nhất thời không biết giải thích thế nào, lúc này bên trong tiểu hài tử đều bò ra ngoài, cuối cùng bò ra tới thiếu niên đều đã bu tóc, cuối cùng có cái 16, 17 tuổi đã hiểu chuyện, tiến lên chắp tay nói, đa tạ vị bằng hữu này cùng quan sai đại nhân giúp đỡ. Thang Chiêu nghe ra hẳn chính là trong cốc cùng chính mình đáp lời thiếu niên kia, hơn phân nửa là những hài tử này người chủ sự, nói: "Khách khí, tiện tay mà thôi, ở đây cũng không phải là an toàn chỗ, an bài trước bọn nhỏ ra ngoài." Thiếu niên kia gật đầu nói: "Chính là." Đại gia tụ tập, dựa theo vừa mới trình tự xếp hàng ra ngoài. Hắn quả nhiên có thể đủ quản sự, nhưng đứa bé này tuổi không lớn lắm, lại đều nghe lời, yên lặng xếp thành hàng, nối đuôi nhau mà ra. Mặc dù có mấy cái bị thương, trên thân còn có vết máu, đau trên mặt khóc chít chít, nhưng không ai lên tiếng, nhìn đều rất ngoan. Mắt thấy đám trẻ con dần dần rời đi chật hẹp sơn cốc đường hẻm, đã thoát ly hiểm cảnh. Thang Chiêu tâm tình cũng dần dần hảo, hướng lưu lại sau cùng thiếu niên kia gật gật đầu, nói: "Các ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta đoàn hợp." Thiếu niên kia chắp tay nói: "Sao có thể làm phiền sai ra, để cho tiểu hài tử đi ra ngoài trước, ta cùng các ngươi đoàn hợp." Thang Chiêu cười nói: "Lúc này còn khách khí làm gì? Ta mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thân ở Kiểm Điệu Ty liền có trừ ma an dân trách nhiệm, huống chi là bảo hộ lao hấu phụ nữ trẻ em. Huynh đài cũng đừng khách khí với ta." Nghe được Kiểm Điệu Ty ba chữ, thiếu niên kia thần sắc biến đổi, lại không vờn màu sắc, trầm mặt một chút chắp tay, đi theo một đám hài đồng yên lặng rời đi. Đột nhiên, Thang Chiêu trực giác nguy hiểm Toàn thân Long Tơ run rẩy, lờ tiếng nói, "Cẩn thận." "Wen." Vừa mới hai chữ mà miệng, sau lưng tường đá ẩm vang sụp đổ, con to tảng đá lăn loạn, buồn cắt đổ ập xuống đất. "Có cái gì đi ra?" Thang Chiêu không kịp nghĩ kỹ, bắt được đến gần mấy đứa bé, bảo hộ ở dưới thân, rút vào bên cạnh một đạo chỗ long xuống. Một cái quái vật to lớn từ miệng sơn cốc ép ra ngoài, phun ra một cô ẩm ướt băng lạnh âm khí đầu giao long. So với phía trước có mấy phần long khí giao long, nó bây giờ chật vật vặn phần, trên mặt bị thiêu đến không còn hình dáng, lẫn tiến dụng, hoàn toàn không có giá trị, đơn giản giống như một khô lâu. Nó lớn tiếng gào thét không ngừng phun ra âm khí, thậm chí tại quốc khẩu chế tạo một mảnh năng vụ, va chạm vết núi, muốn mở rộng chật hẹp mở miệng. Theo nó va chạm, tảng đá lớn không được rơi xuống, liền phía trước hoàn chỉnh ngọn núi cũng bị đâm đến nứt ra, phá toái, từng khối lăn xuống. Cuối cùng, nó hoàn toàn chọc thủng chắn gió cơ thạch, từ rạn nứt quốc khẩu chen ra ngoài. Phù đầu bộ hoàn toàn gạt ra sườn cốc, đằng sau cũng không phải cơ thể, mà là một đoạn đốt cháy xương khô. Cái này xương khô cũng chỉ có 2 tiết, cơ hồ chỉ còn lại xương cổ. Cái này to lớn thiên ma bị Thái Dương tiêu đến chỉ còn lại đầu cổ tại. Thế nhưng là cái này đầu giao lại còn không chết, còn có thể linh hoạt động tác. Gây sóng gió. Tại sau lưng nó, Bành Nhất Minh lão đạo nghiêng ngả đổi tới, chậm rãi từng bước, động tác khó chịu, rõ ràng chân không còn linh hoạt. Một người một thầm xuất ra sức gốc, còn lại đầy đất bừa bộn. Rất lâu, một tảng đá lớn bị đẩy ra, thang chiêu phun ra một búng máu. Ngắn ngủi thất thần sau, hắn tính toán hoạt động cơ thể, để xác định cơ thể thụ thương tình huống, chỉ cảm thấy tay chân mặc dù chảy ra, nhưng xương cốt không gãy, nhưng ngực bụng quịch liệt đau nhức, giống như nhận lấy trọng kích, nhất là đau ngược lợi hại, tựa hồ đoạn mất hai cây xương sườn ta đi, người hắn hầm hô một tiếng, đột nhiên trong lòng căng thẳng. Lúc đó tình huống nguy cơ, hắn ôm lấy mấy đứa bé tới run dậy đưa tay đi sờ, bên cạnh quả nhiên có hai đứa bé, ngực bụng bên trên nằm sấp một cái, còn bị hắn ôm. Bên cạnh hai đứa bé đều bị nện phải ra phá máu chảy, nhưng mà bị thang chiêu chặn đối diện tặng đá lớn, tốt xấu không bị vết thương chí mạng, chỉ là nằm sấp khóc nước nở, trong đó một cái bị đập trùng cước, không nổ ra được, tiếng khóc lớn hơn một chút. Mà bị hắn ôm cái này, cái này bảy, tám tuổi hai đồng, bị thang chiêu ôm vào trong ngực, ngõa tươi chạy hắn một thân. Thang chiêu nâng lên mặt của hắn, trên gương mặt non nớt lưu lại vẻ mặt sợ hãi, nhưng thần sắc đã vĩnh viễn động lại. Bởi vì vừa mới còn sống, nhiệt độ của người hắn vẫn là nóng, chảy ra huyết cũng là nóng. Người sống mới có nhiệt độ lưu lại tại thang chiều trên da. Thang chiều không biết mình là biểu tình gì, nhưng hắn cảm thấy máu của mình trong nháy mắt bị lưu. Bị thương, đau đớn, phẫn nộ. Hắn cơ hồ không có phát giác được cảm xúc, chỉ cảm thấy đầu óc cảm giác trống rỗng. Từ trên tảng đá lớn bò dậy, thang chiều cơ hồ không có cảm giác đến đau đớn, rất tỉnh táo theo sát phía sau Hải Tử nói, ở lại tại chỗ, chờ cứu viện. Tiếp đó, hắn sờ lên trên tay một cái vòng tay hình tổng, đắt xá ta. Thuật khí bên trên vết kiếm có thể thấy rõ ràng độ qua có tử, hắc bạch phân minh kiếm xuất hiện, tay của hắn đặt tại trên vỏ kiếm, kiên định bình ổn. Trên vỏ kiếm rải trí sinh động như thật, cặp mắt của nó khác hẳn ban sáng, phản phất tái diễn thanh kiếm này tuyệt đối quy tắc, kẻ giết người phải chết. Chương 109, đền tội. Chương 109, đền tội. Bên ngoài sơn cốc một rừng cây đang tại kỳ chiến. Cái này khen núi bên trong nguyên bản có một rừng cây, chiến đấu kịch liệt dần dần không có. Vô số đại thụ bị quật ngã, bụi cây bị áp sập, lá rụng bị giẫm đạp thành bùn, đến cuối cùng đầy đất mảnh vụn, sắc cùng máu tươi. Màu đỏ tươi huyết cũng là người huyết. Vừa mới có chút hải tử đi ra sớm, vốn là lưu lại trong rừng cây, bị đầu giao long tất cả quật ngã có thể trốn được liền lăn một vòng né ra, bị thương không thể trốn đến, chỉ có thể ngay tại chỗ tìm che lớp của mình, mà bất hạnh nhất những điều kia thậm chí ngay cả tránh được cơ hội cũng không có đầu giao long đang nổi cơn điên tựa như tàn phá bờ bãi, nó đã không có tấn công đích trí thức, chỉ có không trỗ ở va chạm phá hư mà thôi. Nó đỉnh đầu bởi lấy một cái hư ảo nữ tử thân hình, đang cố gắng dùng khống chế tinh thần nó, mà chính diện bật lộn, thời làm một trung niên quan vô cùng một người thiếu niên khác. Bành Nhất Minh phân tâm nhị dụng, một mặt thôi động linh tướng khống chế thiên ma, một mặt chính diện cầm đao đấu đá, vẫn không quên lớn tiếng nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi lui ra đi, đối kháng thiên ma là chúng ta kiểm mà ti truyện." Ngươi thừa dịp chúng ta đánh nhau lúc tận lực thay đổi vị trí mấy đứa bé ra ngoài. Thiếu niên kia xách theo một cái thoát khí, nỗ lực tập kích quấy rối đầu giao long, nghe vậy nghiến lợi nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi kẻ vai chiến đấu? Ta, ta nếu là không chiến đấu, giao cho ngươi, ngươi được không? Liên ngươi cũng đã chết mà nói, đại gia không đều toàn bộ sống chưa? Bành Nhất Minh lau mặt bên trên huyết cười ha ha, nói, chớ xem thường chúng ta kiểm ma ti a, ta thế nhưng là rất mạnh, ha ha ha. Thiếu niên miễn cưỡng tránh thoát một khối bị hất bay cử thạch, mắng, cái gì kiểm ma ti, ta nổ vào. Hắn đột nhiên mở miệng tương ngạo Bành Nhất Minh mặc dù trong chiến đấu vẫn như cũ tức giận nói, có ý tứ gì? Xem thường chúng ta? Chúng ta kiểm mà ti lấy trừ ma an dân vị sứ mệnh, các ngươi thời gian thái bình, chúng ta thế nhưng bảo vệ mấy phần. Thiếu niên hùng hùng hổ hổ nói, chó má gì thủ hộ? Nhà ta cửa nát nhà tan, trôi dạn khắp nơi, chính là các ngươi làm hại. Bành Nhất Minh thần sắc khẽ biến, nói, đó là cái gì thời điểm chuyện? Thiếu niên bực tức nói, liền mấy ngày trước đây. Bành Nhất Minh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, không có khả năng, chúng ta cũng không làm khi dễ người già trẻ em chuyện. Thiếu niên đang muốn mở miệng, Đột nhiên cái kia đầu dao long một cây sợi râu giống như roi phất tới, bị một chút, bị quét bay ra ngoài, đâm vào trên một cây then, phun ra huyết tới. Văn Nhất Minh vội vàng ngăn ở trước người hắn, quát lên, người đi nhanh lên đi, không cần quản những người khác, đi một cái là một cái. Cũng không cần quan ta, ta cho ngươi biết, chúng ta trấn thủ làm cho lập tức tới ngay, đến lúc đó gọi này tiên ma chết không có chỗ chôn. Thiếu niên cố nén kịch liệt đau nhức, bò người lên, nói, trấn thủ sứ, đây không phải là bản địa quan lớn nhất sao? Hắn vì cái gì không ở tiền tuyến? Trốn ở chỗ nào xem bị đâu? Cầm ngươi kiểm mã ti chỉ một mình ngươi anh hùng hảo hẳn sao? Bành Nhất Minh liều mạng ngăn lại công kích, kêu lên, "Uy, không cho phép đối với chúng ta chấn thủ sứ bất kính. Ta đã liên hệ với hắn hắn đang chạy tới, chỉ cần chúng ta kiên trì." Lời còn chưa dứt, thiếu niên kêu lên, "Cẩn thận." Đầu giao long một căn khác râu rồng đổ phát tới, từ phía sau lượn quanh nửa vòng, quanh về phía Bành Nhất Minh cái hốc. Bành Nhất Minh không tránh kịp, chỉ có thể hướng phía dưới cúi người. "Xuy!" Một đạo bạch quang, giao long gần bị vô căn cứ chặn được. Một cái khách thân ảnh nhỏ gầy rơi vào chiến trường, không nói tiếng nào, hướng giao long bộ tới. Bành Nhất Minh gặp một lần người kia, trợn cả mắt lên cả kinh nói, "Than Triêu, ngươi Sao ngươi lại tới đây?" Thang Chiêu không đáp lời, thần sắc nghiêm nghị, trong tay giải chi kiếm xẹt qua từng đạo kiếm quang, hắn không có sử dụng bất luận cái gì kiếm thuật, chỉ là dùng bình thường nhất cũng tối thuần thục kiếm chiêu toàn lực giống giao long chém tới. Cũng là hắn một tháng qua thiên truy bách luyện luyện ra được võ công. Thiếu niên kia ngạc nhiên nói, "Cái gì? Hắn chính là các ngươi trấn thủ sứ sao?" Văn Nhất Minh một mắt trông thấy Thang Chiêu đặc sá vòng tay, vậy vẫn là chính mình tự tay cho hắn, nơi nào không biết chủ ý của hắn, lẩm bẩm nói, "Không thể dạng này, dạng này sẽ chết, hắn mã muốn chết cùng chết, tất cả mọi người liệu mà thôi." Hắn đột nhiên trợn lên hai mắt, toàn thân cứng ngắc, mấy đạo vết máu từ trong thất khiếu chảy xuống. Cùng lúc đó, cái kia linh tướng đột nhiên biến lớn mấy lần, trên thân quang hoa sáng tỏ, phảng phất có điểm điểm tinh quang lấp lóe, hai cái hư hạo tay không hạn rũi dài xuyên qua khô lâu không sương, từ đầu giao long bên trên tá bảo. Nhất thời, giao long cứng đờ, bị linh tướng khống chế được trong ngáy mắt. Cái kia thụ thương thiếu niên cũng liều mạng tiến lên, trong tay thuật khí đông đúc vào đâm về tên tiên ma này, hốc mắt ba cái nọ hết đà người dùng hết một hơi cuối cùng, muốn chém giết cái này nọ hết đà thiên ma. Thì nhìn ai khẩu khí này ai có thể nín đến cuối cùng. Bên trong, Than Chiêu Kiếm một hơi không có trôi, dù cho không dùng kiếm thuật, giải chi kiếm bản thân đối với người có tội chính là sắc bén đến cực điểm, giống như hắn trước đây có thể bổ ra hình cực một hỗn dạng, cái này đầu giao long cứng rắn thắng sắt thép, cũng bị giải chi kiếm mũi kiếm sinh sinh xuyên thấu. Cùng lúc đó, thiếu niên kia kiếm cũng từ trong hốc mắt thập vào đầu giao long bên trên cắm hai thanh kiếm, đều bên trong yếu hại, nếu như là vật sống, sớm đã chắc chắn phải chết, nhưng mà cái này chỉ còn dư một cái đầu vẫn hùng hổ như thế thiên ma, ai cũng không thể cam đoan. Nhưng trong chốc ngắn này, giao long chắc chắn yên tĩnh trở lại. Nguyên bản cháy đen như khô lâu đầu giao long một khi yên tĩnh, Giống như chết nhiều ngày trong mộ Dương Khô đã giết nó sao? Thang Chiêu nhìn một chút cổ tay, phía trên vết kiếm cơ hồ biến mất, hắn thậm chí cảm thấy cầm kiếm tay bắt đầu nhói nhói. Thời gian vừa vặn, muốn buông tay. Sao? Đột nhiên, Bành Nhất Minh kêu to một tiếng không tốt. Nó muốn giải thể. Chạy mau hắn nói, ngũ quan tóe ra máu tươi đã khét mặt mũi tràn đầy. Thang Chiêu chỉ cảm thấy gần ngay trước mắt đầu dao lăng bên trong, một cỗ uy lực khủng bố đang vô cùng sóng động. Một khi bộc phát, hẳn là bao phủ vài dặm tiếp nạn. Liền ngay Bành Nhất Minh nghẹn ngào nói, mang theo hài tử chạy mau, có thể mang mấy cái mang người cái. Thang Chiêu đột nhiên quay đầu, chung quanh bị phá hư rối tinh rối mù trên mặt đất, không biết cất giấu mấy cái còn giữ khí tức hài tử. Không kịp thay đổi vị trí bốn. Hắn tại quốc khẩu trong thông đạo, còn cất giấu hai đứa bé, hắn phân phó để cho bọn hắn chờ tại chỗ, chờ lấy cứu viện, cũng không kịp thay đổi vị trí. Bọn hắn sẽ chết, chính mình cũng không có trở về cứu viện. Sao có thể ngay từ đầu lựa gạt bọn hắn, tiếp đó lại từ bỏ bọn họ đâu? Văn Nhất Minh còn tại gọi, phó sứ này mình tại tại chỗ không hề động, ngược lại gọi những người khác chạy mau, tựa hồ đánh cuối cùng vì đồng đội che chắn một chút chú ý thang chiều quyết định, lớn tiếng nói, ngươi cũng chạy à? Chẳng lẽ ngươi chưa từng giết người sao? Bành Nhất Minh sửng sốt, chỉ thấy Thang Chiêu Jun tay một cái, đắc xạ thuật khí đã cắt thành hai khúc kiếm pháp, chậm đã. Thang Chiêu cố nén từ trên tay truyền đến kịch liệt đau nhức diệt cổ tận gốc. Kiếm thật lớn chỉ từ thân kiếm dâng lên, thật sâu chui vào trong đầu giao long, một kiếm này trước đây hắn đối với giao long sử qua, kinh thiên động địa một kiếm, lại ngay cả da không có đâm vào đi, lần này thanh thế nhỏ đi rất nhiều, lại như đâm vào bù nhão, mơ hồ không chứng lại. Bởi vì này tiên ma đã tội ác tày trời. Theo kiếm pháp phóng thích, Thang Chiêu sau lưng, một cái cái bóng to lớn chậm rãi ngưng thực đây không phải là giải trí. Cách đó không xa trên dãy núi Một cái màu đỏ thần thú lao nhanh đi xuyên nhanh một chúng ta, hình cực nằm ở bệnh nạn trên lưng, từ đấy lòng thúc dục. Hắn lo nghĩ cùng bất an giống như thực chất, từng tầng từng tầng bao lấy hắn cùng dưới thân thần thú. Bệnh nạn bản mặt không biểu tình, nhưng theo tâm tình của hắn càng ngại càng kiềm chế, nó giống như cũng nhận ảnh hưởng, mày nhăn lại, răng nanh lộ ra ngoài, trở nên dữ tợn đáng sợ. Nó tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể lại càng ngày càng ngưng thực, nguyên bản hư hào da lông từng cây đi tới thực tế. Kiếm như là hiện hóa. Nhưng mà mặc nó xuyên thẳng qua như bay, cuối cùng không sánh được kiếm khí hóa cầu vồng, hết lần này tới lần khác kiếm khách của nó kết lực, không thể hóa cầu vồng. Mắt thấy Sơn Quốc đang ở trước mắt, đột nhiên, Lăng Không dâng lên một cái hư ảnh phán quan đại nhân. Người bên ngoài có lẽ không biết, hình cực có thể nào không nhận ra lão cấp trên. Lúc này phán quan hư ảnh cực kỳ rõ ràng, giọng nói và dáng điệu tương mạo, cùng người sống không khác. Chỉ có một điểm khác biệt, hình cực chưa từng thấy phán quan vẻ mặt như vậy. Cái kia cũng không phải là trong trí nhớ ba nghiêm túc, lạnh lùng, không giận tự uy, mà là thương cảm, mê mang cùng một chút hối hận. Hình cực từng nghĩ tới để cho thang chiêu toàn lực ngự quyền kiếm lúc có thể khiến phán quan xuất hiện lần nữa, hắn cũng có thể gặp một lần vị kia ân trọng như núi lao cấp trên, lại không nghĩ rằng gặp lại lúc đã thấy đến nơi này, dạng tình hình đây là phán quan đại nhân cuối cùng lưu lại quyền trong kiếm cảm xúc sao? Chờ đã buồn, ai đem phán quan gọi ra tới? Thang chiêu sao? Hắn không phải đã giết qua người bốn? Bảy ngạn dừng bước trở lại, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Thang chiêu đứng tại cực lớn đầu dao long phía trước, từ tay bắt đầu, máu tươi phun ra đột nhiên, đầu dao long bắt đầu phân giải. Cớ đến cuối, từ cốt đến nát, từ nát tới cuối, cuối cùng hóa thành một đám cõi xanh, tiêu tan trên không trung buồn. Cái gì thân thể, cái gì bộc phát, cái gì uy nghiêm muốn? Hết thảy đều hóa trong gió. Diệt cỏ tận gốc, không lưu vết tích. Hình cực không để ý cái gì thiên ma, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thang Chiêu. Thang Chiêu thân thể lung lay, đột nhiên máu tươi cuồn cuộn, một đạo vết kiếm hoành quán cơ thể. Tử hình. Kẻ giết người phải chết không hình cực âm thanh giống như là kêu to lại giống như đau đớn, càng nhiều là tuyệt vọng đắc xá hắn. Cho ta đắc xá hắn. Bảy ngạn nào tới, nhưng rất nhanh lại nhảy ra đắc xá là cho người sống, không có người có thể đắc xá người chết. Thang Chiêu đã chết. Giải chi kiếm quy tắc, xúc phạm tứ tử. Hình cực cơ thể cũng đổ xuống dưới. Dùng kiếm sử trên mặt đất, tay cầm kiếm đang run lên dậy, từng đạo ánh sáng màu đỏ từ tay hắn vòng tới trên thân kiếm, lại từ kiếm vòng tới trên tay. Bảy ngạn ghé vào trên lưng hắn, dùng móng đuốt bắt lại hắn bả vai dạng này không được, ta muốn đắc xạ hắn, đắc xạ hắn. Giữa không trung, phán quan thân ảnh quay tới, liếc mắt nhìn hình cực, trên nét mặt hình như có than tiếc chi ý, tiếp đó một chút tiêu thất. Hắc bạch phân minh kiếm, rơi xuống trên mặt đất. Bành Nhất Minh nhìn xem cảnh tượng trước mắt, lại là bi thương lại là luân quẩn, toái bộ tiến lên phía trước nói, trấn thủ sứ. Liền nghe có cái âm thanh trong trẻo nói, đường động hắn. Bành Nhất Minh không bằng quay đầu Chỉ thấy một cái vàng hô hô cái bóng nhào lên, bổ nhào vào thang chiêu trên thân, chỉ một thoáng che khuất vết thương đó là một cái mềm mập. Sau lưng một vàng áo thiếu nữ chậm chậm hướng về phía trước, nói: "Lý Hoa, hắn cho ngươi ăn kẹo, ngươi quên. Bây giờ báo trả lại nó a." Bành Nhất Minh ngạc nhiên nói: "Tuần Sát Sư." Ngoẹo mập nằm ở thang chiêu trên thân, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, giống như hòa tan tại thang chiêu trong thân thể. Thấy tình cảnh này, Bành Nhất Minh đột nhiên nghĩ tới kiểm mã ti truyền thuyết. Tuần Sát Sư phó hàm tiền mặc dù tuổi còn trẻ liền thành kiếm hiệp, kỳ thực chiến đấu cũng không tệ đi, kiếm cũng thiếu khuyết cường lực sắt chiêu. Chính diện đối đầu Chư Hàn Liên mạnh hơn hình cực bực này định cấp kiếm khách, nhưng ly kiếm lôi mạnh lại là công nhận cường đại nhất kiếm một trong, bởi vì mèo có chín mệnh. Buổi tôi có cất giữ tăng thêm trưởng 110, tan tiệc. Chư 110, tan tiệc, kết thúc, vung hoa. Cầu phiếu. Mèo có chín mệnh, nhưng khởi tử hoàn sinh. Theo mập mạp thân quít mèo hình dần dần trở nên nhạt, cơ thể của Thang Chiêu Phảng phất khô khốc thổ địa tỉnh lại sinh cơ, lông lực nhẹ nhàng chập trùng, yếu ớt hô hấp, cắt ra vết thương chí mạng dần dần biến hẳn, ít đi, một chút hồi phục. Lúc này, hắn nhìn giống như ngủ thiết đi. Bạch Nhất Minh thấy cảnh này, cả kinh không được nuốt nước miếng. Mặc dù nghe nói qua ly kiếm lôi mảnh thần kỳ, nhưng tận mắt nhìn đến vẫn là khó có thể tin, trong lòng của hắn lần nữa vì nhất thời ham hوạn lộ tuyển linh quan mà hối hận. Kiếm thần kỳ, chung quy là không có gì sánh kịp. Phó Hàm Tiễn xoay người lại đến hình cực hạ, nghiêm túc nhìn xem hình cực bên người bị bệnh ngạn từ hư chuyển thực. Cuối cùng, bệnh ngạn hoàn toàn hiện hóa, đầu cọc ôn hỏa tựa ở hình cực trên đầu, hình cực mở mắt ra, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn thiếu nữ áo vàng, nói: "Tuần sát sứ." Phó Hàm Tiễn nhìn chằm chằm bệnh ngạn, nói: "Ngươi sẽ không thực sự là muốn dọc theo con đường kia đi về phía trước à?" Quay đầu xem bệnh ngạn, "Vẫn là ngươi bàn sơ mong muốn bộ dáng sao?" Hình cực tối tấp đầu, bình tĩnh nói, nhân tâm khó dò, kiếm tâm cũng khó trách. Chuyện cho tới bây giờ cũng không dung quay đầu lại. Đa tạ tuần sát sư cứu ta một mạng. Phó Hàm Tiền quay đầu nhìn Thang Chiêu, trầm ngâm nói, cứu hắn chính là cứu ngươi. Hình cực điểm đầu, nói, nếu là hắn chết, tội toàn ở ta. Nhìn xem chung quanh cảnh hoang tàn khắp nơi, hắn một lần nữa tỉnh lại, lớn tiếng nói, lão bảnh, còn có thể đi lời nói đi đem người bị thương mang tới. Còn có những người khác cũng giúp đỡ chút. Dưới mắt có thể đi trạng thái tốt nhất không gì bằng Phó Hàm Tiền nàng màu vàng của áo bên trên cũng nhiễm không ít vết máu, nhưng nhìn trạng thái rất nhẹ nhàng, ngoại trừ không còn mèo cơ hội vô hại. Những thứ khác cũng liền bằng nhất minh miễn cưỡng có thể động, thiếu niên kia cũng là như thế. Bao quát phó hàm tiền ở bên trong, tất cả mọi người đều đi tìm các nơi tán lạc thụ thương hải đồng, đằng sau bị tìm được thiếu niên có trạng thái còn tốt cũng chủ động đi cùng tìm những người khác, còn có chui trở về sụp đổ trong sơn cốc tìm kiếm người sống sót. Một đường tìm một đường truyện, cuối cùng tìm được hơn 20 cái người sống sót, hơn phân nửa là ngay từ đầu đi ra ngoài hải đồng, lưu lại trong sơn cốc có thể sinh tồn lác đác không có mấy, còn có đi theo bằng nhất minh tới công sai, có một cái bất hạnh cho tặng đá đập vừa vặn, tại chỗ trịu bò tay, còn thừa lại 3 cái cũng chạy đến. Hình cực nhìn xem đầy đất người bị thương, kỳ bại nói, Hoang Sơn giá linh chỗ nào đi ra nhiều người như vậy? Mang nhà mang người ăn cơm dã ngoại tụ hội sao? Đó cùng bản nhất minh sóng, vai chiến đấu thiếu niên giống như như nghẹn ở cổ họng, thần sắc xúc động vẫn nộ, không đợi hắn mở miệng, hình cực rút kiếm ra tới, hướng về trên trời vung lên kiếm pháp, Đại sát. Vô số bạch quang từ trên mũi kiếm phát ra, phản phất pháo hoa bình thường chia làm mấy chục đạo lưu quang, rơi vào mỗi người cơ thể, liền vừa mới khôi phục sinh cơ thăng chiều cũng có một phần. Thiếu niên kia vốn là tràn đầy tức giận, bạch quang nhập thể, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, ẩn ẩn có cờ rốt một tiếng. Giống như căng đứt cái gì không xiển, lăng lăng người nhẹ như yến, thương thế trên người càng là tiêu thất không còn một mống. Chuyển mắt nhìn quanh, trung quanh vô luận già trẻ thương thế đều có chuyển biến tốt đẹp, kẻ nhẹ đã khỏi hẳn, kẻ nặng cũng lập tức chuyển biến tốt đẹp, tính mệnh không lại, thần sát hắn phất tạm, gục đầu xuống tới, cũng sẽ không tức giận bất bình. Bành Nhất Minh cũng hưởng thụ một đạo, chỉ cảm thấy dành lấy cơ sở mới, không khỏi ôm quyền nói, "Đa tại chấn thủ sứ, chúc mừng chấn thủ sứ." Hình cực ha ha hai tiếng, đạo cùng vui, cùng vui. Phó Hàm Tiền liếc mắt nói, "Vui cái rắm, người còn cởi được. Trở về gặp vua hầu bất mang trên người." Hình cực chê cười nói, bước đầu tiên trước tiên dạng này, về sau còn có cơ hội bình định lập lại trật tự. Nói thế nào có thể thành kiếm hiệp cũng là chuyện tốt. Phó Hàm Tiên lắc đầu nói, quân hầu đè lên ngươi không đệ ngộ pháp, chính là hi vọng ngươi kế lâu dài, ngươi ngược lại tốt. Ngươi cái này kiếm pháp còn có thể nhất đến sao? Chờ lấy chờ về chuyển cương vị a. Hình cực vò đầu nói, phó tỷ, ngươi có thể nói hay không chốt vui vẻ. Chuyến này nhiệm vụ không phải tốt xấu kết thúc rồi ạ. Trở thành kiếm hiệp cao thấp là chuyện vui, nếu không phải là quân hầu quản được nhanh, ta không thể không mở yến hội lớn tu hum bao. A, ta nhìn ngươi nhìn quen mắt ta, ngươi có phải hay không họ Bùi? Hắn cứng rắn chuyển qua chủ đề, nhìn chằm chằm bên cạnh một người Trung niên đạo. Trung niên nhân kia vốn là túi đầu, hận không thể đào đất trong khe, lúc này nghe được gọi hắn, lại không giả bộ được, nói: "Đại nhân mạnh khỏe trí nhớ, thảo dân Bùi Lập Phong." Bên cạnh thiếu niên kia đột nhiên khẩn trương lên, bước gấp mấy bước, ngăn đón tại Trung niên nhân trước người. Hình cực phản phất giống như không thấy, nói: "Quả nhiên là Bùi gia, đây đều là người nhà các ngươi." Bùi Lập Phong thận trọng nói, cũng có nhà thân thích hài tử. Hình cực nói: "Trời đang rất lạnh, các ngươi không muốn tại trong gác cao mèo đồng, chạy tới nơi này màn trời chiếu đất làm cái gì?" "Ai, ngươi đừng nói chuyện, để cho đứa bé kia nói." Hắn chỉ chỉ một mớ sù lông thiếu niên. Thiếu niên kia bị hỏi trên đầu, tựa như nốt lên một cây pháo, không lo được Bùi Lập Phong ở bên cạnh máy mắt, nói: "Không phải là các ngươi muốn bắt chúng ta sao?" Nan trốn vạn trốn chạy không khỏi, vẫn là rơi vào trong tay các ngươi. "Chúng ta chết thì chết, dựa theo triều đình quy củ, 15 tuổi trở xuống hài tử có thể miễn vừa chết, các ngươi sẽ không trái pháp luật a." Bành Nhất Minh ngạc nhiên, nhìn xem hình cực, hình cực như có điều suy nghĩ, tiếp lấy cười nói: "Bùi hiệp khách, chuyện gì xảy ra a?" Bùi Lập Phong là đúng, hình cực đã toàn bộ biết rõ, nói: "Ngươi nói một chút, mình làm việc trái với lương tâm, nhu đoạt ma của xuất sư không lâu." Sợ chúng ta muộn thu nợn ẩn, đem gia tộc bên trong hạt giống truyện rời đến trong núi sâu tránh nạn cũng được, ngươi ngược lại là thật tốt cùng Hải tử nói a. Quán đau cừu hận là chuyện gì xảy ra? Huỳ ta ti danh dự việc nhỏ, đây nếu là chúng ta không tới, các ngươi đều bị thiên ma gieo họa, duy chỉ có lưu lại mấy cái hạt giống chạy thoát. Trong đó có một vị ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, luân phiên đột phá, 20 năm sau trở thành một đời kiếp tiên, hướng chúng ta báo thủ, đem chúng ta kiểm mà ti cả nhà diện, ngươi nói chúng ta có oan hay không? Bùi Lập Phong cơ bắt có giún, gượng cười không thôi. Thiếu niên kia nói, cái gì? Các ngươi không có ý định đem chúng ta chém đầu cả nhà? Hình cực kỳ buồn cười nói, bên ngoài là thế nào nhìn chúng ta? Sát nhân của ma, coi như các ngươi không đem đại tấn luật để ở trong lòng, chúng ta còn phải tuân thủ đâu. Phạm tội dừng lại giữa trường trung quy là tội không đến nước này a. Thiếu niên kia vội va nói, vậy cái này hai đêm khởi trận vây khốn chúng ta không phải là các ngươi. Hình cực cau mày nói, còn có người vây khốn các ngươi sao? Thiếu niên kia nói, đương nhiên. Chúng ta vốn là muốn đi lâm quận, ở trong sơn cốc hạ trại nghỉ ngơi mà thôi. Không nghĩ tới vào lúc ban đêm có người dùng trận pháp khốn trụ chúng ta, farm là ra ngoài đều bị một đầu bạch ngư ăn. Chúng ta bị vây 2 ngày 2 đêm. Hình thật dài thân dựng lên, nói: "Bạch Ngư, ai nhìn thấy?" Bên cạnh có người yếu đất nói: "Ta nhìn thấy, lại là cái tiểu mập mạp." Thiếu niên kia nói: "Nhân Hồ." Bú Nhân Hồ lấp bắp tới gần, nói: "Ta nhìn thấy đầu kia Bạch Ngư còn có người kia." Hình Cực chính sắc hỏi: "Ai?" Bú Nhân Hồ nói: "Cái kia cho tóc tiểu nữ hải, ta nhìn thấy nàng." Nàng đứng tại trên đỉnh núi nhìn chằm chằm chúng ta, thật là đáng sợ ánh mắt, nàng so tỉ tỉ còn đáng sợ hơn. Hình Cực như có điều suy nghĩ, nói: "Sau đó thì sao? Thiên Ma lúc hạ xuống nàng đi đâu?" Bú Nhân Hồ nói: "Không biết, Thiên Ma xuống" Chúng ta một đường chạy liền cũng có bị Bạch Ngư ăn. Nàng có thể chạy trước a? Hình Cực cùng Phó Hàm Tiên liếc nhau, Phó Hàm Tiên nhẹ nhàng nói, xem ra cuộc chiến đấu này cuối cùng vẫn là lưu lại một cái cái đuôi a, Hình Cực, ngươi miệng quạ đen nói cái gì 20 năm sau kiếm tiên báo thủ, đem chúng ta cả nhà diện, nói không chừng thật có có thể trở thành sự thật đâu. Cái này nho nhỏ cái đuôi, đại khái là không có trôi đi tìm, coi như tìm được, lại có thể đem nàng như thế nào đây? Kiềm Ma Ti không phải ma đạo, không chạm vô tội sợi cỏ. Gặp Hình Cực nặng ngâm, Bùi Lập Phong thận trọng nói, cái kia, trấn thủ sứ lại nhân, tiểu nữ nhưng tại ngài nơi đó, có thể đủ đem nàng trả về sao?" Hình cơ Cân một tiếng nói, "Bùi thủ tính sao? Nàng con không có về nhà." Bùi Lập Phong có chút bối rối, nói, "Không có a, không tại ngài nơi đó sao?" Trước đây hình vô cùng để cho cái quyền này kiếm làm cho cách ma quần xa một chút, là đem nàng xung quân đến xa nhất, ước chừng 300 dặm, đã qua, đi bộ nhanh lên hẳn là có thể trở về nhưng cũng không bài trừ ở giữa lạc đường cái gì, đuổi không trở lại cũng không kỳ quái. Hắn nói, "Ngươi chờ một chút, có thể nàng còn tại trên đường." Nàng mang theo quân kiếm, an toàn hẳn là không ngại. Tiếp qua 10 ngày nửa tháng, nàng vẫn chưa về nhà ngươi đến kiểm mà ti tới báo án, chúng ta giúp ngươi tìm. Chuyện này cùng hắn có liên quan, tự nhiên cũng có trách nhiệm tại. Hình cực lại liếc mắt nhìn thiếu niên kia, nói, tiểu tử này mặc dù tính khí lớn, nhưng vẫn rất dũng cảm, lá bảnh ngươi thích không? Bành Nhất Minh cười hắc hắc, nói, có cố tử chơi liệu, là cái người kế tục, đáng tiếc à, vẫn là không thể làm liên quan. Thiếu niên kia trong đầu một đoàn hỗn độn, bùi lập phong lại là mừng rỡ không thôi, hình cực nói, ngươi phải có tâm, liền đến quận trị thủy thành tới, tìm kiểm mà ti, tìm bảnh phó sứ. Hắn dùng kiếm chống đất, phất phất tay nói, được rồi, vạn sự đã xong, kết thúc công việc. 4 Trò than tiêu tỉnh lại, giống như hết thệ đều kết thúc. Ma quật đã bị phong bế, thiên ma bị diệt. Người bị thương được chữa trị, người chết trận cũng đã nhận được trợ cấp. Kiềm Ma Ti bận rộn, đã rời đi con nệm đèn sơn trang, mà trang viên chính mình người người cũng giống hơn phân nữa, hỏi chính là đi cải thiện tiềm đạo. Hắn vẫn là ở tại trong sơn trang, vệ trưởng nhạc phụ trách chiếu cố hắn. Từ vệ trưởng nhạc trong miệng, hắn biết phía trước chuyện phát sinh, bao quát chính mình chết lại sống lại đây thật là một loại kỳ diệu kinh nghiệm, mặc dù hắn một chút cũng không muốn nhớ lại. Nhưng vô luận như thế nào, loại này độc nhất vô nhị thể nghiệm Để cho hắn càng yêu quý sinh hoạt, biết sợ hãi tử vong, mới biết được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Thang Chiêu còn đi hướng Phó Hàm Tiền nói lời cảm tạ, ngược lại là tìm cơ hội gặp vị này Tuần Sát Sư. Vị này Tuần Sát Sư bên cạnh đi theo một con mèo, nhưng không phải cái kia phỉ phỉ mèo vàng, mà là một cái lông xám vấn đen mèo friendly. Thang Chiêu kỳ quái, Phó Hàm Tiền cười nói, "Quý lớn đem cái kia cái mạng đội cho ngươi à, đây là tân sinh nhỏ con." Trong nấy mắt, Thang Chiêu vành mắt đỏ lên. Hắn thất lạc trở lại trong viện, phát hiện nho viện sớm đã thênh không tiêu phong một nhóm kia xuất sư, muốn chờ đám tiếp theo hải tử đi vào mới có thể lại tỏa ra sự sống. Trong phòng nhỏ của hắn cũng mất bình trang thu bình bình. Mà quan Lôi tiểu viện càng đa đóng môn, quan giáo sư đã hoàn thành nhiệm vụ, từ quán mà đi. Trong lúc nhất thời, Sơn Trang, Kiểm Ma Ti chờ quen thuộc người đều đi xa chỉ có vệ trưởng Nhạc còn tại, chờ lấy Kiểm Ma Ti chính thức về bản bộ đem hắn mang đến huấn đạo doanh. Hai người nhàn hạ vô sự, mỗi ngày luyện võ, mặc dù không bằng ma thuật phía trước gấp gáp, cũng là chăm chỉ không tha, rất có bổ ích. Cuối cùng, đã qua hơn nửa cái nguyệt, Sơn Trang người lục tục nao nghe trở về, nói là đã thắng chiến thắng, nhất cử khu trục kim điềm đạo, phế hợp Dương huyện hắc đạo hơn phân nửa Giang Sơn, Sơn Trang hảo một phen chút mừng. Phân Châu Thang Chiêu cùng vệ trưởng Nhạc một vỏ rượu ngon, một chỗ ngồi món ngon. Lại cách một ngày, Tiểm Mã Ty người tới tiếp bọn hắn để cho hắn kinh ngạc chính là, hình cực đổi một thân thường phục, mang theo bọc hành lý, nói muốn tiến hành đi Mại Ngọc Sơn Trang. Thang Chiêu còn sợ chậm trễ hắn công vụ, hình cực nói, "Không sao, ta lần này cũng là công vụ, không chỉ là đưa ngươi đi, còn đại quân hầu cùng Mại Ngọc Sơn Trang bàn bạc chuyện quan trọng. Mà ta đã là kiếm hiệp, trở về cũng sẽ không làm chấn thủ sứ, liền muốn lên trước." Thang Chiêu kỳ nói, "Trở thành kiếm hiệp liền có thể thăng chức sao?" Hình cực nói, "Cũng không phải người người đều có thể thăng chức." Nhưng mà ta chỗ dựa lớn, cho nên ta nhất định có thể thắng. Ta, không hổ là hình cực. Kiềm Ma Ti có người khác mang đi vệ chủ nhạc, dẫn hắn đi huấn đạo doanh huấn luyện 3 năm, đi ra tài năng chính thức nhập chức. Hai người lưu luyến chia tay, ước định ngày sau gặp lại. Giờ đi con nhện đen sơn trang ngày đó, Black phải đạo mang theo tròn tình tiền hắn, than chiêu cảm niệm hai người hơn 1 tháng chiếu cố, trân trọng cảm ơn. Black vài đạo nói, ta là không cần, chúng ta là chiến hữu giao tình. Tương lai tiếp thân có việc cầu đến trên các ngươi, cần phải giúp ta một đám. Than Chiêu đang muốn đáp ứng, hình cực nói, cái kia cũng muốn nhìn sự kiện kia lúc nào phát sinh. Nếu là 4, 5 năm sau còn miễn, nếu là liền cái này 2 3 năm chuyện xảy ra, hắn không thể giúp ngươi. Black Viper hái hắn một cái, nói, không đến mức, vị kia cơ thể còn cứng rắn, như thế nào cũng có thể chống đỡ 3 5 năm. Thang Chiêu kỳ quái, giống như hai người bọn họ đều biết là chuyện gì tựa như, nhưng hình cực tổng sẽ không hại chính mình, liền theo hình cực tri ý đáp ứng, lại nắm Black Viper đảo nếu như nghe trong huyện lại tới tùy gia gánh xếp ban, nhiều hơn phối hợp, tốt nhất có thể cho chính mình đi tin. Mọi việc giao phó đã xong, hình cực cùng Thang Chiêu hạ sơn, tại trên quan đạo đổi thừa tuấn mã, một đường lao vụt mà đi rốt cục cũng viết xong thứ nhất địa đồ, trên cơ bản chính là một cái tiếp nổ. Quyền thế tiếp chính là phi tốc trưởng thành kỳ có thể sẽ ném ra ngoài đại lượng thiết lập, hy vọng đại gia tiếp tục ủng hộ a đầu tháng cổ phiếu, đủ loại phiếu phiếu, cất giữ, đặt mua đều đến đây đi. Chương 111. Khói bếp. Chương 111, khói bếp. Vân Châu chỗ xa xôi, chiếm diện tích rộng lớn, càng là hướng về bắc khí hậu càng rét lạnh, càng thêm hoang vắng. Gia Dư Hà quận, một đường hướng về đông bắc, trải qua Ngải Dương quận đến Chính Dương quận, mới đi một nửa đường đi, đã đi mấy ngày. Hình cực mang theo thằng Triêu đi đường, một đường rục ngựa mà đi. Mặc dù thừa phải là kiểm mã ti ký tuấn, lại không có thả ra phi nhanh, đi được không nhanh không chậm. Mặt trời mọc mà đi, mặt trời lần thì nghỉ. Dọc theo đường đi hình cực đổi lại y phục hàng ngày, dẫn hắn đường vòng, cũng không đi thẳng tốc con đạo, phản đi khúc chiếc đường nhỏ, thường hướng về thành trì trong thôn lật đi, phú quý nghèo tiện, lui tới đều không cố kỵ. Một ngày trước tại bên trong tòa thành lớn ở Hào Hoa xa xỉ phòng hào hạng, tại trong đại tiểu lâu hưởng thụ rượu ngon món ngon, sau một ngày liền đi đường đất bên cạnh ở mười mấy người một cái giường chiếu xe ngựa cửa hàng, gặm bánh nướng lương khô, lại một ngày mặt dày đi thôn dân nhà chủ tạm, có nhân gia khẩu phần lương thực. Một tới hai đi Thang Chiêu đoán được hắn là muốn chứng minh kiến thức thế gian muôn màu, cũng lưu tâm quan sát. Căn cứ hắn quan sát, Vân Châu không thiếu cuộc sống xa hoa thế gia cửa son, vùng tiền như rắc võ lâm lại hảo, cũng không ít áo cơm không sầu chung đẳng nhân ra, nhưng dân chúng tầm thường phổ biến sinh hoạt nhỏ khó, số đông thôn trang cùng tiểu thị dân cũng là ấm no mà thôi, quanh năm suốt tháng bốn ba, ăn đến cũng là cơm rau dưa, cuối năm mới có thể ăn thịt tươi, xuyên kiện bộ đồ mới. Kỳ thực bình dân sinh hoạt, Thang Chiêu từ tiểu là thường thấy hắn cũng không phải không dính khói lựa trần gian đại thiếu gia. Hắn xuất thân cũng là bình thường. Chỉ có điều trong nhà có vài mẫu đất cằn, trong thành có một gian không kiếm tiền cửa hàng, nhiều nhất coi là một thượng thượng ở chung. Hàng xóm có cùng bọn hắn không sai biệt lắm, cũng có nghèo rất mùng tơi, áo cơm không tốt. Tùy tăng ca dẫn hắn khách giang hồ không có chỗ ở cố định, đã từng nghỉ đêm miếu hang, từ đường. Ngược lại là một tháng này nhìn thấy con nhện đen sơ trang, gặp được tiết đại hiệp phụ, gặp được tiết dạ ngư cu mèo nhà, mới biết trên đời người chênh lệch rất lớn. Một ngày này hình cực dẫn hắn trú tạm tại vắng vẻ thôn trang đồng hương trong nhà, hai người buổi tối ăn theo hoa màu bánh cùng cải trắng canh, sáng sớm ăn tối hôm qua còn dư lại hoa màu bánh cùng cải trắng canh, ra thôn trang Hình Cực cảm cái nói, thực sự là thái bình hảo thời thế ta. Thang Chiêu đang lén lén đem nhét cái răng dao dại tử trong hàm răng móc đi ra, nghe vậy nói, "Gì? Hảo thời tiết?" Hình Cực nói, "Thời gian cũng không tệ lắm, có phải hay không? Chúng ta đi một đường, đường quản đi cái gì thô chàng, đều có thể ăn đến hai bữa lảm, bách tính thêm hai chúng ta đôi đúa mặt không đựng nhịn, còn có người cắt thịt muối chiêu đãi chúng ta. Thời gian này còn không được không?" Chứng minh quân hầu chỉ hạ an cư lạc nghiệp a. Thang Chiêu hừ một tiếng, tiếp lấy không nói gì. Có thể Hình Cực nói không sai, nhưng Thang Chiêu luôn cảm thấy còn có thể cho dù tốt một điểm. Hình cực biết hắn xem thường, nói: "Thật hẳn là dẫn ngươi đi Vân Châu bên ngoài xem, bất quá cùng nát vụn sò không có ý gì. Ta tin tưởng dân chúng thời gian sẽ một năm so một năm hảo. Ta phía trước đi ngang qua ở đây, ruộng đồng hoang vu một nửa. Hiện tại cũng trông đầy, phía Nam dư Hà quận còn có thể trùng đông mạch. Có thể thấy được chỉ cần vô thai vô hại, bách tính tự nhiên sẽ sẽ khá hơn. Cái này quá năm thường cảnh cũng có ngươi ta kiểm mà tí mấy phần công lao." Thang Chiêu gật gật đầu, nhớ tới ngoài thôn bờ ruộng dọc ngang giao thông ruộng đồng, lúc trạm vạng tối thôn xóm phía trên từng đảo khỏi biết, tâm tình dần dần thay đổi xong. Ngày tốt lành không nói đến, Thái Bình thật sự Hắn đột nhiên trong lòng hơ động, nói: "Đây chính là chúng ta tại trong động ma mà không màng sống chết ý nghĩa của chiến đấu sao?" Hình cực mỉm cười gật đầu, cái này cũng là hắn mang thang chiêu chuyển như thế một vòng tỏ ý nghĩa. Tất nhiên tiến đưa thang chiêu đi Mại Ngọc Sơn Tràng, đi ra chắc chắn liền không tiến huấn đạo doanh. Huấn đạo doanh chương trình học phần lớn đối với thang chiêu không có ý nghĩa gì, võ công Mại Ngọc Sơn Tràng cũng có thể luyện, thấy máu luyện gan những thứ này thang chiêu tại ma quật liền làm đến đọc chữ. Hình cực suy nghĩ một chút từ trong doanh trại đi ra ngoài lang đầu thành, hoài nghi thang chiêu 7, 8 tuổi liền so với bọn hắn nhận được chữ nhiều chỉ có bài học là tuyệt đối không thể rơi xuống chính là biết vì cái gì mà chuyến đây là cao xa hầu trọng chỉnh kiểm mã ti thị, tự tay gia nhập vào huấn đạo doanh chương chính học, có cái này bài học, kiểm mã ti căn mới là đang đại đạo lý không cần giảng, thang chiêu đều biết, trên sách chính là có tu thân thể ra chỉ quốc bình thiên hạ đạo lý, thang chiêu nói không chừng so hình cực biết được đều nhiều hơn. Nhưng chỉ có tận mắt thấy người sống sờ sờ, người được người thật ở giữa khói lửa, những cái tiết chữ mực mới có thể từ trong sách vỡ xuống, khắc đến trong lòng. Hình cực thở dài, chúng ta phải bảo vệ cũng không phải cái gì trên yến tiệp sơn chân hải vị, gà béo con vịt lớn chỉ là bách tính trên bản cái kia một bát cơm rau dưa mà thôi." Thang Chiêu đột nhiên nói, "Có thể hay không để cho bách tính cũng ăn gà béo con vịt lừa đâu?" Hình cực khẽ giật mình, nói, "Đó là đương nhiên tốt hơn." "Bất quá." "Bất quá thật sự rất khó, không phải Phú Hào ăn ít một ngụm, bách tính liền có thể đều ăn gà vịt tí cá, từ xưa đến nay thật sự cũng chính là ngũ cốc phong đăng mà thôi." Hắn chưa hề nói những thứ này, nói, "Là có người đang làm để cho bách tính sinh hoạt đến tốt hơn chuyện này, bất quá vậy không phải chúng ta chức trách. Một người năng lực có hạn, chúng ta có thể làm chính là lấy kiếm vì che chắn, ngăn trở yêu ma quỷ quái, bảo hộ một phương bình an." cuối cùng câu nói này, là phán quan nói cho hắn biết, cũng là kiếm pháp phòng thủ Thanh Bình lập ý thang chiêu do dự, hắn đang suy nghĩ Trần tổng cuối cùng dạy cho hắn chương trình học, danh xương bảo điện. Những cái kia khóa hắn lúc đó học mơ hồ, chỉ là học thuộc mà thôi, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng chỉ là hơi rõ ràng một chút. Lúc đó Trần tổng dạy xong hắn, cảm thán nói, đáng tiếc phiên bản không đúng, cuối cùng không thể học để mà dùng. Thế giới này có siêu nhân a. Khi đó thang chiêu đần độn mà hỏi, siêu nhân là trên trời siêu siêu bay, trong mắt bắn lựa loại kia sao? Trần tổng không có giải thích nhiều, chỉ là căn dặn hắn, nói, ngươi muốn cầm đồ long đao nhất định phải làm cái siêu nhân a. Siêu nhân a4. Thang Chiêu bây giờ suy nghĩ một chút, đã có chút hiểu rồi, siêu nhân giả, vượt qua thường nhân. Kiếm khách đủ sao? Kiếm hiệp đủ sao? Kiếm tiên đủ sao? Hai người tại vùng hoang vu đường đất đi bộ, đi hơn nửa ngày, chỉ thấy một chỗ phía trước thật cao rào chắn, rào chắn bên trong lờ mờ là một tòa tôn. Rào chắn phía trước dựng thẳng một cái hàng hiệu tử, phía trên dùng sơn sống viết một cấm chữ. Xem ra thâm niên lâu ngày, sơn sống phai màu, chữ viết cũng biến thành mơ hồ. Hình tự nói, đó là may mắn bảo tôn, cũng chính là tộc xương âm hòa hương ở cũng là từ âm họa tổng trốn ra được nạn nhân, bọn hắn cùng ngoại giới là cô lập. Than Chiêu trước đó nghe Tùy Đại Ca nói qua, âm họa hương tại trong dân chúng là tuyệt đối cấm kỵ. Lúc đó hắn không hiểu, cho là bị âm khí ô nhiễm người là họa thủy mãnh thú, hoặc bệnh truyền nhiễm người, đến gần có tai họa. Về sau trải qua ma quật, mới biết được phần lớn là lời đồ nhảm. Những tóc kia biến sắc, hơn phân nửa là thụ âm khí kích động, đã thức tỉnh một chút linh cảm, tóc biến sắc cũng chỉ là âm khí chấm tích, cũng không tổn hại, sẽ không lây cho người khác, cái nào đến nỗi cách ly đâu." Hình cực giải thích nói, thế nhân nhiều ngu muội, bài xích cùng mình người khác nhau. Bọn hắn dáng dấp không giống nhau, liền có lời đồn đại địa bạc đạt, cạnh truyền càng là thái quá. Huống chi những thứ này âm họa hương thôn dân ly biệt quê hương mà đến, là người sứ khác, lại chiếm thổ địa của bọn hắn, có lợi hại xung đột càng chịu sa lẫm. Bản địa quan phủ đâu? Nếu như hướng về người sứ khác tốn công mà không có kết quả, liền thuận nước đẩy thuyền, đem nạn dân vong. Thang Chiêu nói, vậy bọn hắn cuộc sống thế nào đâu? Hình Cường nói, bọn hắn có ruộng đồng, có thể tự cấp tự túc. Cũng có phiên chợ định kỳ cùng ngoại giới giao dịch. Nhưng người địa phương không thích cùng bọn hắn làm ăn, mua rẻ bán đắt, đủ loại khi dễ bọn hắn. Cho nên phiên chợ dù cho không đóng, cũng dần dần biến thành chợ đen. Thang Chiêu nói, vậy bọn hắn liền cả một đời ở tại trong phòng sao? Tấm bảng này đều cũ, chắc hẳn nhiều năm bọn hắn liền không có giải phóng thời gian sao? Hình Cực nhẹ tiếng nói, ai tới giải phóng? Hà Tất giải phóng? Không hiểu phong thì thế nào? Thang Chiêu ha to miệng, đột nhiên nhìn thấy trong hàng rào có hài tử thăm dò nhìn xem hắn, theo bản năng vất vất tay, đứa bé kia chợt một tiếng, quay đầu bỏ chạy, một đầu đâm vào nơi sa đen xỉ trong thôn. Từ bên ngoài xem ra, trong thôn hoàn toàn tĩnh mịch. Hình Cực gọi Thang Chiêu rời đi, nói, đừng nhìn nhiều. Cách lâu bọn hắn cũng không muốn thấy chúng ta. Nếu như ngươi tùy tiện đi vào thậm chí áp sát quá gần, bọn hắn sẽ công kích ngươi. Hai người đi một hồi, Thang Chiêu nói, chúng ta có vào hay không đi không sao, nhưng bọn buôn người sẽ đi vào à? Hình cực thở dài, đúng vậy a, đây là may mắn toàn tồn một ung thư lớn. Những cái kia sinh ra linh cảm người thích trẻ con phát sẽ thành sắc, thực sự quá dễ nhận biết. Theo lý thuyết chuyện này chắc có người quản, nhưng giống như ai cũng mặc kệ, quân hầu tri hạ cũng không thể miễn. Dân chúng tầm thường gặp phải người quẻ còn có thể báo quan, bọn họ sẽ không báo quan. Về phần bọn hắn đối với nhân nha tử là thái độ gì, là căm hận vẫn là hợp tác, chúng ta cũng không biết. Thang Chiêu không thể tưởng tượng nổi, bọn họ đều là hương thân hương lý, lại cùng trung hoàn nạp, nhân nha tử bắt đi cũng là con cái của bọn hắn, không đoàn kết đứng lên đánh chết còn miễn, làm sao còn có thể hợp tác đâu. Hình cực không nhiều giảng giải, chỉ nói, giống loại này cực đoan phong bế chỗ, thường thường có chính mình một bộ quy tắc, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hắn nhìn một chút sự mặt Thang Chiêu, nói, loại sự tình này không tại kiểm mà tri chức trách bên trong. Bốn lấy của cá nhân ngươi danh nghĩa, ngươi nếu là gặp, không cần nhìn, muốn ra tay liền có thể ra tay. Thang Chiêu gật đầu, hắn dần dần có sức tự vệ, cũng có hiệp lấy võ phạm cấm năng lực. Hai người dần dần cách xa đạo kia thật cao hàng rào, Hình Cực nghĩ tới một chuyện, nói: "Ta nghe nói quân hầu dự định tự nghiệm đi may mắn toàn thôn chứng minh, nhất là có linh cảm hài tử, có thể đi trong quân phục dịch, đãi ngộ cũng bình thường sĩ tốt không khác, sẽ chậm chậm cho tấn thăng cơ hội. Không biết có thể hay không đả thông bọn hắn bế hoãn. Nếu như có thể, ta Kiểm Mã Ti cũng có thể đi vào chiêu mộ mà mới." Thang Chiêu nói: "Dạng này rất tốt a, rất nhiều âm hỏa hương may mắn còn sống sót hài tử mệnh là Kiểm Mã Ti tú được, bọn hắn lại thêm vào Kiểm Mã Ti, trưởng thành lại cứu hộ những người khác, thiện hữu thiệt báo, sinh sôi không ngừng, đây không phải giai thoại sao?" Hình cực lục lọi cái cảm, nói, ngươi kiểu nói này, thật đúng là không tệ. Vậy ta nhưng phải góp lời, âm hỏa hương xuất sắc từ đệ, hẳn là ưu tiên gia nhập vào chúng ta kiểm mà ti mới đúng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Trang, "Đạo, đi thôi. Miễn là còn sống, lúc nào cũng có hy vọng." Than Triều đi theo quay đầu, chỉ thấy hoàng hôn bên trong, may mắn toàn thôn bầu trời dâng lên mấy đạo lượn lở khói bếp. Vậy chứng minh người ở bên trong còn tại sinh hoạt. Hai người tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi đi đường, ngồi xe, cưỡi ngựa, ngồi thuyền, không chỗ ở độ thừa. Ngoại trừ kiến thức các loại người tình, Nếu gặp gió cảnh danh thắng cũng muốn dạo chơi một phen, một chút cũng không nóng nảy. Ngoại trừ hình cực cán bại, thang triêu đến một chỗ cũng muốn nghe ngóng là có phải có tùy gia ban tới qua, nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức, về sau hắn cũng biết đại khái là không tiện đường. Dù sao tùy gia ban mặc dù khách giang hồ, nhưng không phải một ngày đổi chỗ khác. Đến mỗi một chỗ thành trấn đều phải liền bán cái 10 ngày nửa tháng nghệ, kiếm đủ vòng vèo rồi lên đường. Hơn 1 tháng cần phải đi không được mấy trạm. Tất nhiên liên tục mấy lần không có hỏi thăm đến, lại hướng phía trước cũng sẽ không có. Trong lòng của hắn buồn vô cớ, hắn lần này đi xa vừa đi vài trăm dặm, phân biệt sau đó cũng không biết ngày nào gặp lại han chiêu tự anủi mình, có thể là duyên phận không đến. Hắn bây giờ chỉ là có chút sức tự vệ, kỳ thực không xu dính túi, càng lập tức sẽ đi xa, coi như gặp lại bọn hắn cũng chỉ có thể vội vàng gặp một lần lại độ thích ra, ngay cả phương diện kinh tế cũng khó có thể trợ giúp. Chờ đến ngày chính mình học thành, có tích lũy gặp lại bọn hắn, giúp đỡ bọn hắn an ra chí nghiệp, không hề bị giang hồ sói nại nỗi khổ. Chỉ không biết vệ trưởng Nhạc có tìm được hay không đệ đệ của hắn muội muội. Lại đi đoạn đường, hình cực tựa hổ cũng mệt mỏi, cải biến thường xuyên thay đổi lộ tuyến phương thức, lần nữa mua hai thuật tuấn mã, xuôi theo quan đạo mà đi. Trên đường lại bàn luận cũng sẽ không nói dân sinh tình đời, mà là đổi đảm luận võ lâm tình thế, giang hồ quy củ, cao thủ việc ít người biết đến, đó là có thể cao đảm quán luận, khoác lác không làm bản nháp chủ đề, thích hợp nhất hình cực, chỉ nghe thang chiêu sừng sốt một chút. Thuận tiện hắn lại dạy thang chiêu một chút võ công. Đây vẫn là thang chiêu lần thứ nhất đứng đắn đi theo hình cực tự võ. Nếu bàn về dạy học, hình cực kiên nhẫn xen vào quan lôi cùng tư lập ngọc ở giữa, tính cách nhảy thoát chỗ cùng bình trang thu phương hướng các biệt, mỗi người một vẻ. Cao đảm quán luận, âm dương quái khí thì giống như Trần Tổng, kiến thức uyên bác hẳn là số 1 số 2, nói tóm lại còn tính là không tệ lão sư. Trên đường Hình cực cuối cùng dạy thang chiêu một bộ nguyên bộ lưu hỏa truy tinh kiếm đi đây là kiểm mã ti đem ra được kiêm pháp, lần này trở về hắn cho thang chiêu làm qua thủ tục, nhận một cái vấn đạo doanh học viên tốt nghiệp lệ bài, coi như hắn đã lướt qua 3 năm huấn luyện kỳ, trực tiếp tiến vào thời kỳ thực tập, dạy từ cựu phẩm tán viên chức vụ và quân hàm, chính thức vào kiểm mã ti môn. Sắp nhận là người một nhà, truyền tụ võ công liền ít đi rất nhiều cố kỵ, rất nhiều ti phòng trong dạy kiếm chiêu cũng có thể dạy. Hình cực đã đại khái biết thang chiêu linh cảm phương hướng, lại biết hắn mộ tính mạnh, bởi vậy tuyển cùng hắn linh cảm tương hợp tương đối tinh diệu nguyên bộ kiếm chiêu, hết thảy 7749 chiêu, dọc theo đường đi đầy đủ học xong, ngoại trừ sáu kiếm này chiêu, hình cực lại cho hắn một quyển khác kiếm chiêu để cho chính hắn nhìn, chính là linh nô kiếm pháp lấy linh động vận bèo tầng trưởng. Xem xét danh tự này, Thang Chiêu liền biết là quen biết đã lâu, nghĩ thầm, côn trùng a côn trùng, ta còn kém mấy cái liền ngũ độc đều đủ. Một ngày này, hai người tiến vào chính dương quận. Vừa vào quận giới, Thang Chiêu chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao, mặc dù tháng 11 thời tiết, vậy mà bốc lên mồ hôi tới, cái kia mặt trời giữa trưa vừa lớn vừa sáng, phơi người toàn thân sốt ruột, một chút cũng không thể yêu. Thang Chiêu mặc dù học được nội công, còn chưa tới không sợ nóng lạnh chính độ đem áo đông thoát nhét vào bình, nói: "Thời tiết này có chút quái thật đấy." Hình cực một mực mặc lấy áo mỏng thường phục, chỉ có tiến bách tính nhà lúc vì không lộ vẻ kỳ quái quái cháo một kiện ngoại bào, lúc này vẫn như cũ quần áo nhẹ, tại gió bấc không cảm thấy lạnh, tại Kiêu Dương phía dưới cũng không cảm thấy nóng, nói: "Bởi vì nơi này có vân châu lớn nhất ma quận, chín dấu cách hoàng ục, đây là công khai ma ngục, chúng ta có thể đi vào dạo chơi." Mới một quyển, khởi đầu mới, cầu cái đủ loại phiếu, chương 112. Quả đen. Chương 112, quả đen. Mặt trời giữa chưa chiếu vào nguy nga trên tường thành, màu đỏ thâm thành gạch phảng phất muốn bốc cháy lên. Trần Triều lần thứ nhất nhìn thấy cao như vậy tường thành, màu đỏ cự thành tường cao trăm trượng, thông thiên địa địa, thế hướng vất tiêu, từ xa nhìn lại giống như một đám chứa liệt diễm hồng liên ánh mắt vượt qua tường thành, liền có thể nhìn thấy một tòa màu đỏ thâm sơn phong, đỉnh núi giống như là đao tước bằng thẳng, không được bốc lên quần quện hơi khói, cái kia cột khói thẳng đi lên trên, như muốn lên tới tam thập tam thiên trở lên đi đó là một ngọn núi lửa, cũng là Vân Châu uy danh hiển. Hách Ma Quật, Nam Minh Ly Hoàng ngục tòa này ma quật thế nhưng là có tuổi rồi, nghe nói tiền triều liền có. Người phải biết, vừa mới buông xuống ma quật cùng trận thế có một tầng cách ngăn, lúc này đóng lại thông đạo mới có thể vĩnh viễn thanh trừ ma quật. Bỏ lỡ thời gian điểm, ma quật cùng thế giới dung hợp, cái kia giống như một khối mực đen, vĩnh viễn lưu lại trên thế giới. Nếu như bên trong còn có tiên ma, đó chính là hưu ngục, nhất định phải trọng trọng phong ấn, kịp thời trừng phạt, bằng không thì ma quật còn có thể khuếch trương. Nếu như không có tiên ma, đó chính là tử ngục, tương đối đơn giản, như dạng này quay lại, không cho phép bách tính tới gần chính là. Tuy nói không cho phép tới gần, nhưng thang chiêu rõ ràng nhìn thấy thông hướng ma quật trên đường, người đi đường đối liền không phục, phần lớn người mặc trang phục, khí vũ uy nang, giống như là người trong võ lâm ma quật không giải hoa màu nhưng không phải vô lợi khả đồ, bởi vì âm khí bao phủ, hoàn cảnh biến dị, sản xuất không thiếu thần kỳ tài liệu. Có thể mượn nhờ hắn công hiệu tu luyện, cũng có thể bán cho kiếm sư, bình thường bán đi làm thuật khí, chân quý thậm chí có thể dùng để độc kiếm, có thể nói giá trị liên thành. Bên trong còn có hung thú, hung thú huyết nhục có thể ăn, xương da cũng có thể bán lấy tiền. Bởi vậy bản địa mặc dù không có bất tính, muốn nào bảo người giang hồ lại có không thiếu. Mà tu luyện huyền công tán nhân cũng sẽ lấy ma quật nội khí, âm khí làm dẫn, ma luyện cơ khí, luyện thành thiên cương tiến thêm một bước trở thành vũ tuân giả. Ngươi nhìn cái này một số người bình thường không có gì lạ. Nói không chừng liền cất dấu trong võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ. Lại thứ mấy bước, ven đường xuất hiện từng cái quầy hàng, cũng là đơn sơ hàng vỉa hè, tiếng la liên tiếp lạnh diệp, lạnh diệp, thượng phẩm lạnh diệp, 100 lượng một cái, mang ở trên người thanh lương giải nắng. Cam lộ châu, giá trị liên thành cam lộ châu, mang theo nhạy nham tương lông tóc không thương. Thu hung thú thịt, da trẻ không gạt tổng nhất giá cả. Nước đá nước đá, 10 lượng một thùng. Đến bên trong 100 lượng cũng mua không được a. Cái quỷ gì bốn? Bán hạ nhiệt độ nghỉ mát bảo bối cũng được, nước đá cũng muốn 10 lượng một thùng, đây không phải đoạt tiền sao? Quan hay nói, bán nước đá sinh ý rất tốt, những cái kia Võ Lâm Hạo Hãn ném qua một tỏi bạc, nhấc lên thùng băng liền đi, còn có lập tức liền hướng trên đầu dọi, bọn nước vang khắp nơi. Nhìn xem mồ hôi đầy đầu thang chiêu cũng là giận mình. Mười lượng bạc, cứ như vậy một bầu liền không có. Người trong Võ Lâm thật đúng là không đem tiền làm tiền. Huynh cực tùy ý hỏi, có cái gì muốn mua? Thang chiêu lắc đầu, huynh cực nói, nếu đã tới, khẳng định muốn mua chút đặc sản. Những thứ này hạ nhiệt độ đồ vật cũng là chút thứ phẩm, đi ra lúc ta dẫn ngươi đi xem chân chính độ tốt. Càng đến gần tường thành, cái tiết cố khốc nhiệt càng là khó mà chịu đựng, thang chiêu vận khí nhàn nhạt nội lực hộ thể còn nhịn không được vén tay áo lên, lộ ra cánh tay, ngay sau đó lại cảm thấy bạo triếu, không thể không lại thả xuống. Hình cực không bị ảnh hưởng chút nào, liền một giọt mồ hôi đều không rỉa, ngược lại cười nói, ngươi nhìn, luyện không tốt công phu, nơi nào đều đi không được. Chỉ là thủy hình ma quật, ngươi liền chịu không được, những cái kia thổ hình, khoảng không hình cảnh quỷ dị khó lường, không có cương khí liền đụng cũng không thể đụng. Một hồi chỉ ở xung quanh đi một chút đi. Chân chính nổng cốt chỗ về sau lại đến. Thang Chiêu lau mồ hôi, mắt thấy cửa thành đang nhìn, nói, kỳ thực ta đã sớm muốn hỏi, các ngươi làm sao phân ma quật loại hình? Như thế nào trên trời xuống nước là thổ hình ma quật, hỏa diễm sơn này một dạng chỗ lại là thủy hình ma quật. Hình cứ nói, thủy hình, hỏa hình không phải chỉ trong động ma có cái gì, bằng không thì ma quật biển nào khó lường, phân một trăm loại đều không đủ. Cái này là chỉ vực ngoại tới ma quật đối với chúng ta thế giới quan hệ trình độ. Không hiểu đúng không? Cái đồ chơi này là kình thiên tự chế định. Rất khó tìm hiểu được, rất nhiều lão kiểm mà ti đều biết phán đoán sai. Nói một cách đơn giản, từ vực ngoại trực tiếp buông xuống vật thật chính là thổ hình ma quật. Chỉ có âm khí, hoàn toàn nhìn không ra, chỉ có thể ảnh hưởng người tinh thần chính là phong hình ma quật. 3 Hình Cực trợ giải, nói, nói một cách đơn giản, ngươi nhìn ngọn núi lửa kia. Tỷ Như nói, ma quật cuối cùng là một ngọn núi lửa, nó là thế nào hình thành đâu? Nếu như nói là phong hình ma quật, vậy trong này không tồn tại núi lửa, mà là chúng ta bị âm khí quá nhiều, giống như thấy được một ngọn núi lửa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy núi lửa, trong núi lửa biết trèo ra chân thực tiên ma, nhưng núi lửa bản thân là không tồn tại. Nếu như là hỏa hình ma quật, ở đây vốn là có một tòa thông thường bình đỉnh sơn. Đột nhiên âm khí bùng xuống, ngọn núi phun trào, đã biến thành núi lửa. Nếu như là thủy hình ma quật, đây là đất bằng, đột nhiên âm khí bùng xuống, đất bằng nổ lên trong khoảnh khắc một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp đó phun trào, sinh sinh tạo ra núi lửa. Nếu như là tổ hình ma quật, giống như ngươi trải qua thiên hạ sẽ trực tiếp rơi xuống một ngọn núi lửa tới. Khoảng không hình ma quật đặc tú nhất, ở đây sẽ xuất hiện một cái không gian vết nứt, ngươi bị cuốn đi vào, phát hiện bên kia là vực ngoại dị không gian, trong không gian có một ngọn núi lửa. Như thế nào, ngươi đã hiểu ra chưa? Tham chiêu cật lực lý giải đạo, cho nên đây là một cái từ tinh thần đến vật chất, từ hư giả đến chân thực tiến dần lên quá trình. Mấy cái giai đoạn là không gian đảo lộn, huyết ảnh, chất biến, biến hình cùng tạo vật. Hình cực nặng mặc rồi một lần, nói: "Ngươi chờ một chút, ngươi đem mấy cái từ này lặp lại lần nữa, ta cảm thấy ngươi nói rất tốt, rất chính xác, ta nhớ một chút." Miễn cưỡng hiểu được ma quật phân loại khái niệm, thang chiều đi theo hình cực, xếp hàng tiến vào cái này đại địa vô căn cứ tạo nên núi lựa ma quật. Cửa thành có người cai đội, đi qua kiểm nghiệm từng cái vào cửa. Cửa ra vào treo lấy hai tấm thật dài bảng danh sách, bên trái viết Vân Châu trung nghĩa bảng bên phải là Ly Họa quần ánh bảng. Cửa chính đứng thẳng hai cái độc khắc học hình thật điêu, cũng không người trông coi độc khắc học. Là tất phương sao? Hình cực nói: "Ma quật là kiếm lời công văn nơi tốt, tùy tiện giết mấy cái phóng đãng hung thú." Đi ra chính là nghĩa sĩ. Vân Châu Trung nghĩa bảng là Cựu Châu Trung nghĩa bảng phân bảng, kiếm công văn trực tiếp có thể đi bản điệu đại hiệp nơi đó đối bảng. Ly Họa quần anh bảng chuyển thành cách hoàng ụp sở tiết, hàng năm đổi một lần, sắp xếp trước mặt sẽ có chút ưu đãi ban thưởng, nhưng mà không nhiều, chủ yếu là một cái vinh quang. Thang Chiêu rất lên hứng thú, nói, ta cũng có thể làm nghĩa sĩ sao? Hình cực nói, chúng ta là quan gia người, ăn chính là công lương, chứ mà là thuộc bọn phần chuyện, không tính công văn. Thang Chiêu rất là thất vọng, hắn còn muốn cái kia nghĩa sĩ bài bài đầu đội ngũ càng có lại càng ngắn. Thang Chiêu lúc này mới thấy rõ Chư đội ngũ nhất người sẽ đem một tỏi bạc đặt ở Tật Phương trong miệng, hòn đá kia Tật Phương lại có thể nuốt xuống tiếp đó ngậm miệng, chờ sau đó một người tới lại há mồm. Cái này thạch điêu là thuật khí sao? Ăn bạc. Đây là cái gì Tật Phương, đây là tỷ hưu a. Quản lý ma quật người thế mà không kiểm tra thân phận, cứ lấy tiền, cái này đúng thật là khai phóng a oa a. Một hồi hồn nào âm thanh truyền đến, đỉnh đầu có nhóm lớn quạ đen bay qua, đen nhánh đầy trời tới Nhật. Dưới mặt đất người trong giang hồ coi trọng nhất cắt tường miệng mâu, nghe quạ đen gọi cũng không khỏi nhíu mày. Nhóm quạ bay qua, có mấy cái thoát ly nhóm lớn, dừng ở trên tường thành, chân nắm lấy thành gạch cơ thể bạo trì cũng tựa thành thẳng đứng, tư thái cực kỳ quái dị. Dùng ánh mắt đỏ thám liếc nhìn sếp hàng người. Than Chiêu chỉ cảm thấy cái kia vài đôi con mắt phản phất tại nhìn mình chằm chằm, không khỏi trong lòng run rẩy. Cuối cùng đến phiên hình cực, hắn giao hai thổi bạc, một tay đẩy cửa đá ra, nói, "Cửa đá 1000 cân, không đẩy được không thể vào môn." Đây cũng là một sàng lọc, không để không tự lượng sức ngu xuẩn đi vào. Than Chiêu chính mình cũng thử đẩy, tại sử dụng nội lực cùng con kiến lực kình tình môn phía dưới, cửa đá miễn cưỡng có thể đẩy không hướng đàn hồi. Nhưng hướng phía trước đậy cố gắng hết sức xem ra chính mình lực đẩy cũng chính là ngàn cân trên dưới, tấm này cửa đá cùng quan lão sư để cho hắn luyện công tạm đá không sai biệt lắm trầm trọng. Cái kia cũng cũng không nhiều, trên giang hồ bất kỳ một cái nào hiệp khách cũng có thể làm được, thậm chí không có luyện nội công trắng sĩ cũng không thiếu vượt xa hắn. Thang Chiêu mới luyện 1 tháng võ công, mặc dù tiêu hao không thiếu tài nguyên, nhưng dù sao thời gian cấp bách, không tránh được nhân ra năm này tháng nọ công phu cũng bình thường. Nhưng thang Chiêu thế nhưng là lúc trước dâng lên phái dương, để cho giao long hóa thành khói bụi kiếm làm cho, cái kia thưởng có kiếm nơi tay, hắn còn tưởng rằng chính mình không gì làm không được đâu. Quả nhiên thể nghiệm hư phong hoán vũ sức mạnh, quay trở lại lần nữa chính mình là thể sắc phàm tục thực tế, sẽ có thật là lớn chiến lệnh. Tiến vào cửa thành, lúc mới nhập môn một mảnh đỏ sậm. Khắp nơi đều có màu đỏ tảng đá, đỏ sậm mang cho không còn tạc sắc, chớ nói chi là sinh cơ. Loạn thạch giống như bị tày qua một lần, ngã lật phá toái, tảng đá lớn đều bị xé ra, trên mặt đất mấp mô, cũng là từng cái cái hố. Hình cũng nói, cái này ngoại vi một vòng đều cho người ta lật ra hơn mấy trăm năm, nhưng nói là đảo bà tốc đất. Đừng nói tài liệu, sợi cỏ đều cho người ta đào hết. Ai cũng đừng đánh tính toán tìm được một chút thứ đáng giá. Hai người dọc theo ngoại vi đi, Hình Cực tùy ý chỉ điểm hắn một chút ma quật cảnh vật, đi hơn phân nửa ngày, quả nhiên là không tìm được bất kỳ tài liệu. Hình Cực bản ý cũng không ở này, chính là chỉ điểm Thang Chiêu như thế nào tìm tòi cái này mà của tôi. Hai người tùy tiện đi nửa ngày, tìm một chỗ bằng phẳng chỗ, Hình Cực gọi Thang Chiêu ở đây tu luyện kiếm chiêu. Cái này ma quật nộ khí vượng nhất, rất thích hợp ngay cả lưu hỏa truy tinh kiếm, nhất là có thể tìm tới trong loại trong lòng kia hỏa phần, kiếm như lửa đốt ý cảnh. Thang Chiêu luyện nửa ngày, chỉ luyện phải mồ hôi lầm địa, thật không thể cùng cầm một thùng nước đá hướng về trên đầu rọi. Hình Cực cho hắn một ly trà muối thủy, Thang Chiêu uống một mạch chỉ nghe đỉnh đầu quả đen rầm rầm mấy qua, mới gặp lại đàn qua, thang chiêu trong lòng hơi động, hiện ra một chút hồi ứ tới. Hình cực cười nói, có phải hay không nhìn con mắt, trong động ma này vốn là không có quả đen, nhưng mà có tên kia, liền có, đột nhiên quay người lại, đem sau lưng đánh tới một con quả nằm trong tay, nói tử vong cùng bóng tối cùng ở tại, hồn nào cùng suối quẻ cùng bay, kết quả, hai chữ cuối cùng, lại xuất từ miệng của quả đen. Thang chiêu khẽ giật mình, hình cực phảng phất giống như vô sự, nói tiếp, cách hỏa ngục tổng trấn tất phương kiếm dưới chướng, tứ đại trấn ngục làm cho kiệt quệ trấn ngục làm cho. Quả đen oa oa oa kêu vài tiếng, dường như đang cười những âm thanh khàn giọng, nghe người toàn thân khó chịu ánh mắt của nó chuyển hướng hình cực, nói, "Ngươi tiến bộ." Hình cực cười nói, "Tiến thêm, tiến thêm." Quả đen vô cánh nói, "Mẹ ngươi chứ, đây là tiến thêm." Ngươi lại vào bước lớn một chút, sợ không bộ người xiên. Khẩu khí của nó rất nhẹ nhàng, nếu như âm thanh dễ nghe đi nữa chút, vậy thật đúng là giống đang nói chơi cười. Hình cực cười ha ha một tiếng, hiện thị rõ đắc ý thang chiêu nhẹ nhàng thở ra, biết rõ nguyên lai like hai người quan hệ lại không tệ. Quả đen quay đầu liếc qua thang chiêu, nói, "Con của ngươi, có lớn như thế như tự, phúc khí của ngươi quá tốt." Thang Chiêu mới biết được cái gì gọi là vật họp theo loại, vừa nhắc tới mình, mặc dù đối với mặt Lạp Quả Đen cũng khách khí hành lễ, Hình Cực nói: "Là chó của ta Thang Chiêu, ngươi gọi thúc thúc." Quả Đen nói: "Xéo đi, các ngươi kiểm mã ti hậu sinh." Thang Chiêu mới biết nguyên lai trấn mục làm cho không phải kiểm mã ti quan. Hình Cực cũng không giấu giếm, nói: "Nửa cái, đưa đi Mại Ngọc Sơn trang ngồi dưỡng, đi ra chính là chú kiếm sư, tương lai là chuyện của ngươi tổ tông." Quả Đen cười lạnh nói: "Ta nào có ngươi nhiệt như vậy thân thích trưởng bối." Đối với Thang Chiêu nói, người đi theo Hình Cực cực kỳ không học được tốt, nhưng đi Mại Ngọc Sơn trang cũng không tệ lắm. Sau khi ra ngoài tìm ta, thúc thúc tiễn đưa ngươi mấy thứ đồ tốt. Lại quay đầu đối với hình cực đạo, ngươi biết làm sao tìm được ta. Nói đi quạt cánh bay lên, đuổi theo lớn đàn quạ đi. Sa sa, chỉ thấy đàn quạ tại một chỗ bầu trời xoay quanh, phản phất tại trên không đè ép một tầng mây đen. Hình Cực Sa ngắm đàn quạ, nói, chỗ kia có người chết. Quạ đen là báo tang điệu. Quay đầu, hắn cười nói, bất quá hắn người này còn có thể, rất dạng nhiễu khí. Ngươi còn nhớ rõ lúc đó các ngươi bị vổng hai vây khốn, ta liền mượn hắn thuật khí hóa thành nhóm quạ tới cứu các ngươi. Tiểu tử này kiếm thuật dùng rất tốt, đi nơi nào đều thuận tiện chính là quá loại trừ tắc tắc, chưa từng chịu đem nhà mình thuật khí tặng người. Ta phía trước mấy giây đòi hỏi mới lấy mấy cái, hiện tại cũng dùng hết rồi. Quay đầu lại muốn mấy cái đi. Hắn không nói phía sau mới tốt, nói thang chiêu trong lòng càng ngày càng bao phủ một tầng mây đen, rốt cục nói, kỳ thực lần trước kia cũng không phải ta lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia quả đen. Lần đầu tiên là tại một người con buôn nơi đó. Hình cực bật tốt lên, cái kia không có khả năng. Thang chiêu chân thành nói, có lẽ kiếm thuật có tương tự, nhưng ta thật sự tại bọn buôn người nơi đó gặp qua nhóm lớn quả đen. Nói xong đem mình tại trong hoang thôn nhìn thấy bảo nhân hành thả ra nhóm quả. Chính mình dựa vào hình cực đưa tặng thuật khí thoát khốn một chuyện 1 năm 10 nói ra, lại nói, ta phân biệt không ra có phải hay không tiểu quạ. Nhưng hôm nay bọn buôn người trên tay thuật khí có vết rách, là nguyên thuật khí. Nguyên thuật khí, không phải phù thức thuật khí, mà là trực tiếp dùng kiếm thuật chém thành thuật khí, khó mà bền bị bảo tồn, sẽ rất nhanh tiêu thất. Hình cực ngày đó tiến đưa thang tiêu khóa trưởng mệnh cũng là nguyên thuật khí. Nguyên thuật khí, nhất định phải là kiếm khách tự tay chế tạo. Hình cực kinh ngạc nghe, không nói gì thật lâu, lấy tay đỡ lấy cái trán, nói, ngươi đi luyện kiếm a. Hai người tại trong động ma luyện hai ngày kiếm. Thang Chiêu tự giác một bộ kiếm tiêu đã từ nhập môn, chuyến này không có hồn vía tới. Hình cực dẫn hắn lượn quanh thật lớn một vòng tròn, từ một cái khác mở miệng ra ngoài. Mở miệng bên ngoài, càng là một đầu phồn hoa đường đi, hai bên là cửa hàng, từ quan doanh đến các đại hiệu buôn, đủ loại tài liệu, đồ vật cái gì cần có đều có. Hai người trong cửa hàng đi dạo, hình lượng cực kỳ lớn vô tiền, thang chiêu coi trọng muốn mua, không, coi trọng cũng cần mua. Ngược lại thang chiêu mang theo bình, bao nhiêu đều thả xuống được. Thang chiêu cảm thấy quá nhiều, liên tục chối từ, hình cực nói, liền lần này Tiến vào Mai Ngọc Sơn trang ta cũng sẽ không phụ cấp ngươi, ngươi lại không cái hầu thuận, nhiều nhất lĩnh cái tán viên quân tiền, một tháng 3 lượng bạc đủ làm gì? Thừa dịp bây giờ ở lâu mang một ít lương khô chuẩn bị nạn đói a. Tham chiêu vốn là ngượng ngùng tốn tiền nhiều như vậy, muốn nói tính toán mượn hắn nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình cũng gọi hắn hình cuối cùng hạ tất khách khí như thế. Nếu như chính mình cùng Trần tổng ra ngoài mua đồ, cũng nói là mượn há không được cười. Trương Minh trở thành chủ kiếm sư, lại mở đại tập đoàn công ty, có thể cho hình rất nhiều đà phần hơn đi. Liên nhận lấy lễ vật, như thế mua sắm một phen, hai người lại lần nữa lên đường lên đường. Từ đầu đến cuối Hình cực tái không có đề cập qua kết quả, chỉ ở lộ đến một chỗ mở rộng chi nhánh lúc, huynh cực quay đầu lại, nhìn về phía nơi sa miệng núi lửa dâng lên thông thiên khói đen, im lặng thở dài, giơ roi dùng ngựa, cũng không quay đầu lại đi về hướng đông. Hôm nay đại chương, dính tới một chút khái niệm, cũng chính là bài này thế giới quan, mọi người xem nhìn có đủ hay không tin tưởng, không rõ đằng sau còn có thể giảng giải. Chương 113. Ngọc Hải Hảo. Chương 113, Ngọc Hải Hảo đồng chí ngày lạnh nhất, rõ bắp như dao, phi tuyết như tiễn. Một ngày này rạng sáng, liền xuống lên chi tiết tiểu tuyết, đến buổi sáng, thiên còn hôn hôn độ độn, như hiệu như không. Tuyết lại càng rơi xuống càng lớn, đầu ngón tay lớn tuyết rơi cuồn bay loạn vũ, đánh bách thảo ghế địa, vạn vật sinh linh không ngẩng đầu được lên Đông Sơn quận Bắc, chín cao chư núi, đã đến biên hoang chi Tri địa. Triều đình quan đạo tu tới Sơn Nam cùng Xuân Thành, lại hướng Bắc liền không có quan đạo chỉ có bùn sình đường đất. Cung cấp lẻ kẻ rời núi sơn dân cùng vào núi hành thương qua lại. Tại sơn khẩu một con đường đất bên cạnh, có một cái khách sạn. Tại cái này sơn dã chi địa, khách sạn này quy mô cũng không nhỏ, phía trước hai tầng lầu nam gian mặt tiền, rượu và thức ăn đều đủ, đằng sau hai bộ viện tử, một bộ làm khách sạn cung cấp người đi đường đặt chân, một bộ khác làm hàng đi cung cấp lui tới thương gia ngày tại chỗ giỡ hàng, mua vào bán đi, làm chung chuyện. Một cái khách sạn liền đỉnh bình thường một cái trấn nhỏ giá cả thị trường. Có thể tại sơn dã chi địa duy trì như thế đại nhất tòa hiệu buôn, cái này chủ nhân tự nhiên không giống bình thường. Trên khách sạn sáng loáng mang theo Ngọc Hải hào ba cái chữ vàng, rất có khí phái, nhưng chiêu bài cổ xưa, chữ viết cũng không còn những ngày qua rực rỡ kiếm sắc, rõ ràng cái này mua bán cũng không thể coi là thị vượng, bất quá là miễn cưỡng duy trì thôi. Tuyết lớn bên trong, trên đường đi tới hai con ngựa, lập tức hành khách một cao một thấp, đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo choàng toàn thân cuốn tại trong gió tuyết, móng ngựa đạp nát cái bùn, từng bước gian khổ. Mắt thấy khách sạn đang nhìn, cái kia người cao tử nói, "Hôm nay đến nước này nghỉ ngơi một chút a, cái này thời tiết không có cách nào lên núi." Người lồn đáp ứng một tiếng, âm thanh non nớt, vẫn là đồng âm. Hai người tại trước khách sạn tung người xuống ngựa, khách sạn có cái tiểu nhị lão đầu nên đi ra ngoài tới, rung động ung dung dắt qua mã, nói, "Khách gia mời vào bên trong, bên trong có nhà tọa." Hai người xốc lên vài bông mà cửa, một gói sóng nhiệt đập vào mặt, chiến đấu làm tuyết đọng gặp nhiệt dung hóa, hóa thành giọt nước dọc theo biên giới chạy xuôi xuống. Khách điểm đại đường cũng có tiểu nhị, lại là cái trung niên phụ nhân, y phục tuy là vải thô lại giặt hồ phải mười phần sạch sẽ, nhìn qua ngàng ngàng, tiến lên vì hai người lấy xuống mũ rộng vành, rơ xuống áo choàng, cười nói: "Khách gia, là nghỉ chân vẫn là ở trọ?" Trời áo choàng, hai người lộ ra tướng mạo, người cao là cái vai hùng thanh niên, người lùn thật là một cái tiểu hài nhi, cũng chính là 12-13 tuổi bộ dáng, môi hồng răng trắng, nhã nhặn, có mấy phần phong độ của người trí thức. Thanh niên kia nói, lấy trước điểm nóng hoàng tửu cùng tên ngừng, xuống dưới đỡ đầu. Bản địa Lâm sản thị dừng, có tươi mới liền lên. Nhìn tình huống rồi nói: "Sau buổi tối trụ hay không trụ?" A Triều, còn có cái gì muốn ăn? Thiếu niên kia lắc đầu nói, không có gì, không cần canh gừng quá cay. Ta cũng tới chút rượu. Thanh niên kia ha ha nói, không cần canh gừng, tới một chút quả trà. Lão phụ kia từng cái hẳn là đem hai người đưa đến cầu thang, nói, hai vị, trên lầu có nhã tọa. Hai người đang muốn lên lầu, đột nhiên sau lưng có người nói, hai vị, là từ Hập Dương tới sao? Thiếu niên kia sững sờ, mặc dù không có lên tiếng, trên mặt đã mang ra, làm sao ngươi biết? Thanh niên kia vốn không thèm để ý nói, tiểu nhị, các ngươi trong tiệm thưởng chú có thái boy. Người tới liền cho tính toán một mạng, cái này phục vụ rất chu đáo. Nói chuyện chính là ngồi ở sân khấu một người trung niên, bản vây quanh ra cầu đá khoác, híp mắt sờ hẫm, lúc này đứng dậy, cung kính nói, tiểu nhân là trong tiệm trữ quý, họ Liễu. Tha thứ ta mạ muội, hai vị mời lên phòng chữ Thiên gian phòng, thịt rượu một hồi liền đến. Thiếu niên còn có chút mà mịn, thanh niên kia đã xoay người lên lầu. Trên lầu một loạt gian phòng, trang hoàng tuy cũ kỹ, cũng là khí phái, chỉ là nhân khí giải giác, chỉ có gần cửa sổ một gian ngồi người, đóng kín, cửa cũng không biết lai lịch gì. Lão phụ đem bọn hắn đưa vào tận cùng bên trong nhất phòng chữ Thiên gian phòng, chỉ thấy sáng sủa sạch sẽ, bố trí không tầm thường. Không giống, cái Sơn thôn già điểm, ngược lại giống như là đại thành thị cao đẳng tử lâu. Trơ Tiểu Nhị pha trà nóng quan môn ra khỏi, thiếu niên kia có chút áo nào nói, hình cuối cùng, ta có phải hay không lập đáy? Thanh niên kia, tự nhiên là hình cực, cười nói, đây là trên giang hồ lừa rối người thủ đoạn, rất là bình thường, nhưng không phải nói ngươi biết liền có thể phòng được. Cái này bất động thanh sắc bốn chữ, chính là lão giang hồ cũng chưa chắc người người làm được, nếu không làm sao có luật tuyển trong mương những lời này đây? Trong lòng ngươi có điểm, luật từ từ sớm muộn có thể luyện đi ra. Cái này không có hệ, Liêu trưởng quý không phải ác ý. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị bưng lên đồ ăn tới giệu nóng quả trà không cần phải nói, còn có tràn đầy mấy chén lớn món ăn. Có nướng hóng chân, hầm ngân hiệu, hung thỏ rừng nóng heo, hầm nấm tuyết nấm đầu khỉ. Đậu Giang có hà thùng, hạt rẻ, mứt hoa quả có núi táo, nho dại. Có khác một nồi phi long chăn ma nồi đất còn đủ lực ngực bước lên nhị khí. Thang Chiêu âm thầm kinh ngạc, chỉ thấy tiểu nhị rời đi, cái kia liễu trưởng quý mặc chỉnh tề, đi vào trong nhà đóng cửa lại, nghiêm mặt nói, "Hai vị, còn nhớ rõ con nện đen sơn trang điệu lão không?" Thang Chiêu a một tiếng, nghĩ tới trước đây, Hắn đi theo giả trang phán quan hình cực thấp địa lao làm cho phạm xung thu, thuận tay từ trong địa lao thả ra mấy người, trong đó cái này Liễu trưởng quý hay là hắn tự tay hình phạt kèm theo trên kệ bưng ra. Hình cực cười nói, Liễu trưởng quý từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, không tại hợp Dương Kim Sơn hảo, như thế nào đến trên núi phát tài tới. Liễu Kỳ quang lại không nghi hoặc, liền nói ngay, ngày đó không bằng cảm ơn hai vị ân công, hôm nay vô luận như thế nào xin nhận tiểu nhân tối đầu. Nói đi không người hạ bái. Thang Chiêu đứng dậy không nhận, hình cực tụ thi lễ, để cho Thang Chiêu đỡ hắn dậy, nói, đều là quá khứ chuyện, không cần lo lắng. Liễu Trường Quý mời ngồi. Thang Chiêu đem vị trí nhường cho Liễu Trường Quý, Liễu Kỷ Quang liên tục nhún nhường, ngồi xuống tay, vì hình thức rót rượu ba người không còn khách khí, khai tiệc ăn uống, những thứ này lâm sản tuy không phải quý báo cự phẩm, nhưng tháng ở mới mẹ, lên nuôi kiếm ăn, ở bên ngoài xài bao nhiêu tiền thế nhưng tìm không thấy cái này chính tông một ngụm ăn một hồi, Liễu Kỷ Quang mười nói, gọi ân công chê cười. Liễu Mỗ trở ra địa lao, lúc đầu vốn nghĩ là quay về bản hảo, lại là cảnh còn người mất. Hợp Dương Kim Sơn hảo có mới Trường Quý, lại đem ta dùng quen tâm phúc đều đổi. Mặc dù về sau trưởng quý kia ngoại ý muốn một tử, nhưng tổng đà tha bị phái người mới cũng không cần ta. Mấy phen từ chối, đem ta đuổi đến Đông Sơn quận biên giới chi địa tới. Hình cực nói, thì ra là thế, nơi này chính xác không bằng Kim Sơn Hào đường hảng. Ta nghe nói Kim Ngọc đường bên trong thu hàng làm chủ gọi Ngọc Hải Hảo, bán hàng làm chủ gọi Kim Sơn Hào, nơi này mua bán là thu cựu cao sơn lâm sản. Liêu Kỷ bọn nói, đúng vậy a, nơi này không có gì tốt hàng có thể thu, một năm bốn mùa ít có người khỏi. Bất quá suy nghĩ một chút, kém đi nữa kỉnh có thể kém qua con nhện đen sơn trang địa lao sao? Ta niên kỷ cũng không nhỏ, còn nhận quá thương cơ thể càng ngày càng không tốt, trên núi không khí trong lành, ngoại trừ mùa đông lạnh một chút, cảnh sắc cũng không tệ lắm, coi như là dưỡng lao." Hình cực cười nói, "Liêu trưởng quý đã thấy ra liền tốt. Kỳ thực trên núi chẳng những không khí tốt, lại thêm nhàn, không có gì mùi máu tanh, mua bán cũng sạch sẽ." Liêu trưởng quý từ đó làm hòa khí sinh tại hào tại chủ, không dính những cái kia bậnwidetilde chuyện, liền không ngừng công chúng ta tiểu canh phóng ngươi đi ra ngoài nỗi khổ tâm." Liêu trưởng quý nghiêm mặt nói, "Vị này tiểu ân công tại địa lao bên trong nói với ta mà nói, ta vẫn nhớ. Hắn cũng không phải là qua loa." Trước đây thang chiêu tại loại kia tình huống phía dưới nói đến vì hắn trước đây có điểm mấu chốt mà cứu hắn Chí Ngôn, quả thực khắc cốt minh tâm, sau khi đi ra tính tình thay đổi, không còn không từ thủ đoạn, trên quyền lúc tự nhiên khắp nơi bị người chèn ép, càng về sau quặn thực nạn chí, tận lui sơn lâm cũng có chút thuận nước đẩy thuyền. Hắn thở dài, lúc đó ta nghĩ, đại khái cả một đời không thấy được hai vị ân công, khó mà báo đáp, duy trì có tiểu ân công tiến đưa hai ta câu lời vàng ngọc, ta liền trông coi hai câu lời hữu ích, nửa đời sau không lỗ tầm, coi như báo ân. Không nghĩ tới duyên phận kỳ diệu, không ngờ nhìn thấy hai vị. Không có đường lời, nếu có có thể cần dùng đến ta địa phương Cứ mà miệng. Con có, nơi này có chút đặc sản coi như liếm lạ, hai vị lúc rời đi nhất định mang nhiều chút. Hình Cực Hên, nói hay lắm. Đừng nói có thể làm được, đó là có thể nghĩ như vậy, thang chiêu cứu ngươi không có cứu lầm, đây là hắn công đích đến. A Chiêu, về sau ngươi ở trên núi, có thể chiếu cố Liêu trưởng quỹ suy nghĩ. Thang Chiêu nói, đương nhiên, trưởng quỹ nhà đồ vật ăn ngon như vậy, ta như thế nào không tới. Hắn là thực sự cảm thấy Liêu trưởng quỹ không tệ, không nói hắn có phải thật vậy hay không thay đổi chất để, coi như chớ đó, ít nhất còn có một cái không làm người miệng mua bán danh rồi cuối cùng. Cái này ranh giới cuối cùng nói không thất thất, vẫn có đau đếng người mới buông tha. Thế nhưng là người trên đời nhận qua cực khổ sau đó có thể suy bụng ta ra bụng người đã tính toán không tệ, cái kia người tóc bạc chính mình làm qua kiếm nô, một buổi sáng được thế còn muốn chế tạo kiếm nô đâu? Liễu Kỷ Quang mặc dù không phải kiếm khách, nhưng so người tóc bạc như một người. Liễu Kỷ Quang kỳ nói, "Thiểu Ân công muốn lên núi. Trên núi có địa phương nào sao?" Hình Cực nói, "Liễu trưởng quỹ lâu dưới chân núi, không phải không biết ta." Liễu Kỷ Quang thận trọng nói, "Chẳng lẽ là?" Ngọc. Hình Cực khẽ gật đầu, Liễu Kỷ Quang tim đập qua tốc. Trên giang hồ cường đại nhất là kiếm khách rồi giàu nhất chính là chú kiếm sư. Tất cả hiệu buôn đều vọng tưởng vai chú kiếm sư thế lực kéo lên quan hệ, Kim Ngọc Đường tại chim không đẻ trứng chố mở lớn như thế mua bán, bạn ý chính là xem có thể hay không cùng trong truyền thuyết Mại Ngọc Sơn Trang kéo lên quan hệ. Nhưng mà Mại Ngọc Sơn Trang cùng tất cả kiếm sư thế lực một hạng, thanh cao thần bí, ở trên núi cũng chỉ là truyền thuyết, người bình thường nhiều nhất nghe qua tên, căn bản vốn không biết ở đâu. Kim Ngọc Đường thế tục thương nhân, làm sao có thể tiếp xúc đến? Một tới hai đi dẹp ý nghĩ, liền không lớn dụng tâm kinh doanh. Vậy mà hôm nay Liễu Kỷ quang lại nhận được một cơ hội như vậy, nếu như nắm chặt, há không lại có thể đại chiến thân thủ? trở lại đỉnh phong. Trong đáy mắt, hắn hùng tâm tráng chí vụt một tiếng bốc cháy lên. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên lại cảm thấy một hồi nhằn trán, chính mình nửa đời trước vì Kim Sơn Hào làm trâu làm ngựa, kiếm lời hết tiền đen, bây giờ được cái gì xuống chẳng. Tất nhiên chạy ra cái kia bồn náo đường, không hảo hảo an hưởng tuổi già, còn muốn trở về chui ranh nước bẩn. Đại triền huynh đỗ, dương cái giấm. Nghĩ tới đây, hắn một hồi nhẹ nhõm, nói nhỏ, "Ta đã biết, Tiểu Ẩn công muốn làm phụ kiếm sư. Tốt lắm cực kỳ, ta cảm thấy phụ kiếm sư so kiếm khách mạnh." Phụ kiếm sư lại tốn quý lại thể diện lại an toàn, nào giống kiếm khách ăn bữa hôm lo bữa mai, nói không chính xác ngày nào độ tử. Hình cực 4. Vừa mới hình cực kỳ cố ý lộ ra tin tức, ngược lại muốn xem xem cái này Liễu trưởng quỹ tâm tư như thế nào. Vô luận như thế nào, hắn đều có thể nhẹ nhõm xử trí. Xem ra bây giờ còn có thể, ngoại trừ ở trước mặt nói xấu hắn, không có gì lớn mà bệnh đến nỗi về sau có thể hay thường biến, than chiêu xử lý, hài tử cũng nên lớn lên đi. Than chiêu lúc này cũng đang suy nghĩ, cái này Liễu trưởng quỹ đối với Kim Ngọc Đường có chán ghét chi tâm, có thể hay không nghĩ đi ăn mang khác. Chính mình tập đoàn công ty Có phải hay không cũng nên cất bước. Đang nghĩ ngợi, Liễu trưởng quỷ đột nhiên bình tĩnh, nói: "Sẽ không phải, sát vách mấy cái kia cũng là đi mại Ngọc Sơn chẳng à?"